Chương 483, cô cháu gặp nhau. Chương 483, cô cháu gặp nhau. La Thành đem Tần Quỳnh mọi cử động nhìn rõ ràng, mặc dù hắn đem lực lượng áp chế ở giống như Tần Quỳnh trình độ, nhưng là hắn tám đại kiếm tôn cảnh giới, lại là muốn vượt qua Tần Quỳnh không ít ba thương qua đi, hắn liền nhìn thấy nhìn thấy Tần Quỳnh không tại ngăn cản mình trường thương, mà là cả người đột nhiên hướng về mình chạy tới, song giản cũng là thẳng tắp hướng về bộ ngực mình nào tới. Đến hay lắm, La Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu là cứ như vậy dễ như chờ bàn tay liền đem Tần Quỳnh đánh bại, hắn cũng sẽ đối Tần Quỳnh triệt để thất vọng. La Thành cũng không lui lại. Chơ mắt nhìn hướng mình xông lại tần quỳnh trong tay trường thương bay xuống tựa như một đầu thần lòng huyên hóa ra một đạo bạch quang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về tần quỳnh tim chơi qua đi trường thương mặc kệ như thế nào tại chiều dài bên trên đều là chiếm cư ưu thế cực lớn nếu là tần quỳnh tiếp tục hướng phía trước tới gần chỉ sợ còn chưa có chạm đến la thành mình liền muốn bị đâm một cái lỗ thủng tần quỳnh dù sao cũng là tần Bình, mặc dù khắp nơi nhận la thành áp chế nhưng là đụng đáy bắn ngược đặc tính cũng là không ngừng hiện hiện ra ta nói sư tôn vì cái gì nhìn như vậy tốt ngươi la thành trong lòng âm thầm suy tư nguyên lai là còn có dạng này đặc tính la thành nghe qua doanh tuyển một câu có một loại trời sinh chính là quật cường không chịu nổi có thể xưng đánh không chết tiểu cường trước mắt đang cùng mình đối chiến tần quỳnh chính là một cái trong đó tần quỳnh thiên phú kinh người cuối cùng không có chuyển hóa thành thực lực mặc dù tránh thoát la thành cái này một thương lại triệt để mất đi lần nữa cơ hội phản kích đinh đương một tiếng vang thật lớn tần quỳnh tiếp lấy la thành lược đạo bị trực tiếp đánh bay ra ngoài tám bước có hơn sau khi rơi xuống đất cũng là liên tục rút lui theo heo năm bước về sau mới đứng vững thân hình ngay tại la thành lại muốn xuất thủ thời điểm một tiếng quát nhẹ đột nhiên chuyển ra dừng tay mẫu phi la thành thấy đến đây người nhưng cũng không dám có chút ngỗ nghịch lập tức thu hồi thường đến ngoan ngoan đứng tại một bên ra người chính là bị hai người đánh nhau hấp dẫn mà đến bắc bình vương phi cũng chính là la thành mẫu thân người vừa rồi giải pháp là từ chỗ nào học được vương phi mở miệng hỏi bị hỏi thăm người tự nhiên là tần quỳnh tổ truyền. tần quỳnh chậm rãi đem xong giản thu về qua một bên nói người thế nhưng là họ tần vương phi nhìn xem tần quỳnh hỏi nó thần sắc cũng là rất có một chút kích động mẫu phi hắn gọi tần quỳnh la thành cười khổ một tiếng trong lòng bất đắc di nghĩ đến nghĩ không ra mẫu phi ra nhanh như vậy bộ này là đánh không thành Tần Quỳnh. vương phi thân thể đột nhiên một trận la thành mau tới trước nâng cha ngươi kêu cái gì vương phi thần sắc xuất hiện vẻ mong đợi nhìn xem tần quỳnh hỏi cha ta tần di tần quỳnh mặc dù không biết vương phi vì sao đặt câu hỏi nhưng là vẫn như cũ thành thật trả lời giống như là có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác chất nhi a vương phi đột nhiên một tiếng kinh hô vui bên trong mang theo nước mắt tránh thoát la thành nâng từng bước một đi đến tần quỳnh bên người nhẹ nhàng sờ lấy tần quỳnh khuôn mặt nói ta là ngươi cô mẫu a cô mẫu tần quỳnh đầu tiên là sở sau đó người này cũng là ở vào một loại đờ trạng thái bên trong Hắn tự nhiên biết mình có một cái cô mẫu, không nhiều tại mình xuất sinh không bao lâu liền bởi vì chiến loạn thất lạc, nghĩ không ra hôm nay tại cái này bên trong gặp phải. Ai? La Thành nhẹ nhàng tở dài một cái, nói tiếp, có cháu ruột vậy mà quên thân nhi tử, không được. La Thành cố ý sai bảo nói, quá đau đớn Hải Nhi tâm. Nói La Thành quay người liền muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vương phi đầu tiên là đối La Thành nghiêm nghị quát lớn một tiếng, sau đó quay người đối Tần Quỳnh nói, ngươi lại lần nữa chờ, cô mẫu cái này liền thay ngươi giáo huấn công nhân. Công nhân là La Thành chữ, bất quá trừ lang nghệ cùng vương phi bên ngoài, người biết cũng không phải rất nhiều. Cô mẫu Tần Quỳnh vừa muốn ngăn trở thời điểm, lại phát hiện trước mắt của mình sớm đã không còn vương phi cái bóng. Hào công phu." Thời khắc này Tần Quỳnh mới ý thức tới, mình cái này cô mẫu cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, lại thêm sớm đã thành danh nhiều năm la nghệ cùng giang hồ tám đại kiếm tôn La Thành, cái này Bắc Bình vương phủ, thật đúng là đáng sợ a. "Tiểu tư túi. La Thành không sợ trời, không sợ đất, liền ngay cả hắn lao tử la nghệ hắn còn không sợ, hắn lúc đầu cho là mình đời này trừ sư tôn doanh tuyển bên ngoài tại không có để hắn sợ hãi người, nhưng không ngờ đầu tiên là trừ một cái đông phương cô nương, một quyền liền để hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Dưới mắt trở về về sau còn có một cái lao nương khắp nơi có thể đem hắn trị ở kỳ thật La Thành liền xem như bị Vương phi quản giáo thời điểm, cũng là thích thú. Hắn thấy, bởi vì chính mình rời nhà nhiều năm, vốn là đối với mâu thân thua thiệt rất nhiều, bây giờ chính là phải thật tốt bồi thường thời điểm, đối với Vương phi lời nói, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Tại La Thành nghe tới Vương phi phát biểu lập tức chiếm được thẳng tắp, nếu để cho các vị đồng môn nhìn thấy, tất nhiên sẽ vừa cười vừa nói, đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải là đã sớm biết thuốc bạo thân phận. Vương phi mặc dù nói là để giáo huấn La Thành, nhưng nhìn đến la thành giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hắn là thiên cơ môn người a thiên cơ môn danh sưng không gì không biết ta cũng không phải quá sớm la thành gãi gãi đầu nhìn xem vương phi nói hài nhi xuống núi thời điểm sư tôn mới nói cho ta hừ vương phi hử nhẹ một tiếng nhìn xem la thành nói đi vòng quanh phủ bắc bình chạy một vòng vâng la thành cười khổ một tiếng quay người liền chạy ra ngoài rời đi thời điểm trả lại tần quỳnh một cái tính ngươi may mắn ánh mắt ngươi làm sao lại đến cái này bên trong đâu vương phi nhìn xem tần quỳnh hỏi mà lại êm đẹp làm sao cùng công nhiên đánh lên rồi việc này nói rất dài dòng tần quỳnh thần sắc một trận xấu hổ đối vương phi nói cô mẫu vương gia hiện tại chuyển triệu tiểu chất vừa rồi đã tốn hao không ít thời gian còn xin cô mẫu cho tiểu chất gặp qua vương gia về sau lại đem việc này tình tế nói cho cô mẫu vương gia triệu kiến vương phi ngoại ý muốn nhìn xem tần quỳnh nói hắn hôm nay căn bản không trong phủ đi cái kia bên trong triệu kiến người, ngươi lại đi cái kia bên trong gặp hắn thế nhưng là công cẩn huynh đệ hắn tần quỳnh nhìn xem một bên Trương công cẩn ánh mắt bên trong mang theo có chút ít nghi hoặc trương công cẩn ngươi tới đây cho ta Vương phi đối Trương Công Cẩn chừng một cái, nói tiếp, "Nói cho ta rõ, thuộc hạ cũng không biết ta, Trương Công Cẩn mang theo một tia khổ tướng, nhìn xem Vương phi nói, là tiểu vương ra cùng ta nói." Hán! Vương phi nhẹ nhàng trong mày, nhìn nhìn lại trước mắt Ý Nguyên che tại trống bên trong tần bình, nhẹ nhàng cười một tiếng, đó lấy, giống như là nghĩ đến cái gì, đối Trương Công Cẩn nói, "Ngươi đi xuống đi." Đến, vào nói lời nói. Vương phi đợi đến Trương Công Cẩn rời đi về sau, đem tần quỳnh đưa vào trong phủ đợi đến tần quỳnh nói xong chuyện của hắn về sau, Vương phi cũng là không khỏi cười mắng một tiếng, tên tiểu tử túi này cho tới bây giờ nàng kia bên trong còn không biết cái này tất cả đều là la thành vì để cho nàng cao hứng. chuyên môn an bài. chương 484 khảo thủ công danh. chương 484 khảo thủ công danh. nhị thiên trang. tần nhị ca đi phủ bắc bình cũng có chút thời gian. thiên hùng tín ngồi trong nhà nhìn xem phía dưới một người nói. đúng vậy a thời gian dài như vậy một chút tin tức cũng không có chuyển tới. phía dưới người kia một thân bạch bảo phía sau còn có một chương cường cung. chậc chậc. lúc này một cái tiểu cô nương ở ngoài cửa cười khẽ hai tiếng đối hai người nói các ngươi biết chút ít cái gì. nói không chừng người ta tại phủ bắc bình qua làm dịu đâu cô nương ta vậy mà không biết cái này là nghệ vậy mà là tần quỳnh cô phụ này vừa đi vậy mà là cô cháu nhận nhau biết bao khoái hoạt cô nương kia một mặt không cao hứng nói lại còn có chuyện như vậy thiện hùng tín nghe được lời này lập tức đứng lên nhìn xem tiểu cô nương nói kiếm tôn cuối cùng là có chuyện gì à nói với ngươi bao nhiêu lần gọi ta thu nguyệt là được kiếm tôn kiếm tôn đều đem ta gọi ra rồi tiểu cô nương này tự nhiên là thu Nguyệt, mộ Tuyết đã rời đi nhị hiền trang ngay tại trở về dài an trên đường nói không chừng giờ phút này đã trở lại dài ăn cái này nhị hiền trang nghiễm nhiên trở thành tiểu ma nữ này thiên hạ cũng may cái này thu Nguyệt còn có chút phân tức trừ thường ngày treo cận một số người bên ngoài cũng không có làm qua cái gì chuyện quá đáng nói cho cùng nàng chính là thích chơi thôi thu Nguyệt cô đương, cuối cùng là có chuyện gì áo trắng bó giả phía sau treo một chương cường cung người này chính là vương bá đương bởi vì khoa cử tại doanh tuyển can thiệp dưới cũng không có khai thông cho nên hắn cũng không có thi đậu trạng nguyên công danh hiện tại chính là một giới giang hồ người rảnh rỗi ta nhị sư huynh các ngươi bê ta thu Nguyệt ngồi tại trên một cái ghế hướng về hai người hỏi bình cắt lạc nhạc nghe đại danh đã lâu vương ba đương gật gật đầu hắn là la nghệ nhi tử là bác bình vương phụ tiểu thương gia cái này các ngươi có biết không thu Nguyệt hỏi tiếp lại còn có chuyện như vậy thiện hùng tín âm thầm kinh ngạc nhìn xem thu Nguyệt nói năm đó ta nghe nói la nghệ nhi tử bị tái ngoại man tộc cấp đi sau đó mất tích không thấy bóng dáng về sau la nghệ liền tự mình xuất linh yến vân mười tám cây vào Đại Mạc, một đường đổ sắt máu chạy xương sống chỉ là vì thay nhi tử báo thủ lại là một nhân vật vương ba đương cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này không khỏi âm thầm bội phục nói tiếp nhân vật như vậy hận không thể gặp một lần Cắt. thu Nguyệt khoát tay háo. nhìn xem vương bà đương nói bạn cô nương lúc đầu nghĩ đến đem tần quỳnh đưa đến ta nhị sư huynh trên tay hung hăng giáo hấn hắn một trận thay ta ngũ sư tỷ hạ giận nhưng không có nghĩ đến ta nhị sư huynh mẫu phi lại chính là tần quỳnh thân cô cô có nàng ngăn đón ta nhị sư huynh cũng là không có chút nào cơ hội đọc thủ thân nhân gặp nhau a thiện hùng tín biểu lộ cảm xúc cũng không biết vì cái gì đột nhiên toàn bộ bầu không khí liền lập tức chầm xuống tiến vào thương cảm thời khắc hai gia thân nhân gặp nhau tiết mục để thiện hùng tín không khỏi sinh lòng tảng khái thu nguyệt giống như nhìn ra chút cái gì cũng yên lặng ngồi ở một bên không nói chuyện vô lượng tiên tôn lúc này đột nhiên phía ngoài một tiếng đạo hảo phá vỡ yên lặng bầu không khí từ đạo trưởng thiện hùng tín trước mắt đột nhiên sáng lên lập tức đi xuống ninh đón hồi lâu không gặp huynh trưởng gần đây được chứ thiện hùng tín cùng từ mậu công cũng coi là kết bái huynh đệ năm đó từ biệt cũng có 78 năm chưa từng gặp qua bần đạo du lịch núi thăm nói so ngươi nhà này đại nghiệp lớn lại là muốn sung sướng nhiều từ mậu công nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem thiện hùng tín nói nghe nói các ngươi nhị hiển trang mới vài năm nay rất được thiên cơ môn chiếu khả đều là thiên cơ môn chủ để mắt Thiên Hùng Tín cũng là có chút tự đắc cười một tiếng, nói tiếp, mới khiến cho chuyện tốt như vậy rơi xuống nhị hiển trang trên đầu. Doanh Doanh, Từ Mậu Công đột nhiên nhìn xem Thu Nguyệt nói, năm đó tiểu cô nương, hiện tại cũng là chỗ mã duyên dáng yêu kiều, cũng không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thiếu niên tầm A. Huynh trưởng, Thiên Hùng Tín đột nhiên tiến lên một bước, đối Từ Mậu Công nói, không thể lo nói, vị này là thiền Cơ môn Thu Nguyệt Kiếm tôn. Ồ, người khác sợ hai tám đại kiếm tôn, nhưng là Từ Mậu Công lại không sợ chút nào, nhất là Thu Nguyệt tiểu nha đầu này, so với sư minh của nàng sư tỷ đến nói, hỏa hầu còn hơi kém hơn một chút. Đến là bẩn đạo nhìn lầm. Từ Mậu Công đối thu Nguyệt nhẹ nhàng chắp tay một cái, nói tiếp: Tại hạ từ Mậu Công gặp qua Kiếm Tôn, gặp qua Từ đạo trưởng, Thu Nguyệt cũng là tùy ý chắp tay. Những này nhàm chán giang hồ lễ tiết, ta là tới hướng Trang chủ nói một việc. Từ Mậu Công cũng không có tị ý thu Nguyệt tồn tại, đối thiện Hùng Tín nói thẳng: Sự tình gì? Thiện Hùng Tín hơi sững sở, sự tình gì vậy mà có thể để hắn tự mình đi một chuyến? Thật sự là quá kỳ quái. Ta được đến đáng tin tin tức, triều đình sang năm đầu năm bắt đầu muốn từng bước đẩy ra khoa cử chính sách. Từ Mậu Công nhìn xem Thiện Hùng Tín nói tiếp: Chín phẩm trong chính chế thời đại muốn kết thúc. rộng rãi hàn môn cũng có thể bằng vào khổ độc leo lên triều đỉnh, bần đạo cũng coi như minh bạch năm năm trước thiên cơ môn tại các huyện thành lập miễn phí tư thuộc dụng ý lời ấy thật chứ thiên hùng tín thần sắc xuất hiện biến hóa rõ ràng tự nhiên là thật từ mậu công than nhẹ một tiếng nói tiếp hoàng đế đương triều hùng tài đại lượng cân bằng thế lực khắp nơi trên giang hồ lại có thiên cơ môn hiệp trợ dù không thể nói là thiên cổ minh đế nhưng là trăm năm có gặp liền ngay cả bần đạo cũng muốn tại hàn dưới trướng mở ra mới có thể cái đó là Thu Nguyệt ở một bên nhận đồng gật gật đầu, nhìn xem Từ Mậu Công nói, ngươi cũng không nhìn một chút thiên hạ này có mấy người có thể cùng ta sư tôn Dương huynh gọi đệ, cái kêu hoàng đế cũng là sư tôn ta đệ mắt hắn. Ngươi nếu là muốn vào triều làm quan, bản cô nương đến là có thể vì ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Thu Nguyệt tiếng nói nhất chuyện, nhìn xem Từ Mậu Công nói, ta ngũ sư tỷ thế nhưng là đương triều công chúa. Từ Mậu Công nhìn xem Thu Nguyệt, cũng không lên tiếng, qua liền có thể liền nghe tới Từ Mậu Công chậm rãi phun ra một câu, trừ doanh doanh cái nha đầu kia, vẫn chưa có người nào dạng này cùng bẩn đạo nói chuyện qua đâu. Dừng a. Thu Nguyệt nghe tới Từ Mậu Công lời nói, sắc mặt tối đen. lập tức đứng dậy nói thối lao đầu ngươi thật sự là có đủ nhảm chán nói xong liền trực tiếp rời khỏi phòng huynh trưởng vì cái gì ai từ mẫu công nhẹ nhàng ngân tay ngăn chặn Tiện hùng tín lời nói nói tiếp thiên cơ bất khả lộ đến lượt ngươi biết đến vận đạo tự nhiên sẽ nói cho ngươi Bá khi à từ mẫu công ngược lại nhìn về phía vương bá đương nói đây đối với ngươi đến nói xác thực một cái cơ hội dù sao đầy bụng tài hoa lưu lạc trên giang hồ thật sự là lớn tài tiểu dụng nếu là có thể ôm nắm chặt cơ hội khảo thủ công danh cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông từ mẫu công đối dòng này vương bá đương nói chương bốn Huyên Hoa xuống núi chương 485 Huyên Hoa xuống núi động đỉnh thiên cơ môn Hảo Tiểu Tử quả nhiên đại lực Doanh Tuyền vung tay đem mình đối diện Lý Nguyên Bá lập tức quăng bay đi nói tiếp qua ít ngày nữa chỉ sợ thiên hạ này lại không người có thể tại khí lực bên trên thắng qua ngươi sư tôn một bên vãn Trung nhìn xem Doanh Tuyền nói Nguyên Bá cái này ma tính vậy mà toàn bộ gia chỉ tại khí lực của hắn phía trên cũng là rất hiếm thấy đây là khó được thiên phú a Doanh Tuyền than nhẹ một tiếng nói tiếp bất quá kẻ này tâm tư đơn thuần đã bái ngươi vi sư ngươi thế nhưng là không thể bạc đại hắn sư tôn yên tâm đệ tử đợi nguyên bá liền tựa như đối đãi mình hài nhi, tất nhiên sẽ không để cho hắn bị bị khuất. Vãn trung lập tức nói: các ngươi mấy cái này lớn, cũng đều lao đại không tiểu, là thời điểm suy tính một chút mình trung thân đại sự. Doanh tuần nhìn bên cạnh vãn trung nói, cũng không thể lúc đến đi theo vi sư bên người đi. lại nói, vi sư cũng muốn nhìn xem thiên cơ môn phát triển lớn mạnh, cho nên doanh tuyển nhìn xem vãn trung không ngừng lẩm bẩm, một bên lý sư sư cũng là che miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, đối vãn trung nói: đúng vậy à, ngươi cũng không nhanh chút đi một cái nàng dâu trở về, để ta cùng ngươi sư tôn cao hứng một chút. sư tôn, sư đương. văn trung nhìn thấy hai người bộ dáng đầu tiên là cười khổ một tiếng sau đó chấp mắt tâm kế đi lên đối hai người nói các ngươi không phải cũng không có cho chúng ta mấy cái sinh hạ một cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư mùa à. ta lại sốt ruột cái gì ừ lý sư sư đối văn trung đầu lâu chính là một cái bạo lật nói tiếp ngươi tiểu tử này thậm chí ngay cả ta cũng dám trêu chọc phạt ngươi vòng quanh sơn môn chạy ba vòng sau đó tại trong vòng một năm tìm cho ta cái đồ nàng dâu trở về bằng không về sau không cho phép gọi ta sư đương. đi thôi doanh nhìn vẻ mặt cười khổ đứng ở một bên văn trung cười mắng một tiếng nói tiếp vẫn chở vi sư đưa người không thành vâng doanh tiền lên tiếng vãn trung lập tức bắt đầu hắn trừng phạt đứa nhỏ này từ nhỏ đã không sợ ta lý sư sư nhìn xem vãn trung bóng lưng hơi cảm thán nói sư tôn chờ ta một chút một bên lý nguyên bá nhìn thấy vãn trung bị phạt vội vàng chạy tới đối vãn trung nói đệ tử cùng ngươi cùng một chỗ chạy ngươi xác định a vãn trung mang theo một chút thương hại ánh mắt nhìn lý nguyên bá nói đệ tử xác định lý nguyên bá kiên định gật đầu mặc dù hắn cũng không biết vãn trung vì cái gì bị phạt cũng không biết mình muốn gặp phải đến tột cùng là cái gì muốn bắt đầu đi vãn trung cầm lý nguyên bá nhẹ tay nhẹ nói ừ. À, lý nguyên bá vừa mới đáp ứng đột nhiên cảm thấy từ sư tôn vãn chung trên thân truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng sau một khắc liền phát hiện hai chân của mình đã cách mặt đất chỉ là trong trước mắt khoảng cách xuất phát địa phương đã có một trăm bước xa lý nguyên bá không khỏi kêu lên sợ hãi đồng thời lúc đó liền không có dừng lại đứa nhỏ này lý sư sư nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem doanh tuyển nói cũng không biết để hắn triệt để nhập ma là đúng hay sai tính tình hoàn toàn liền cùng biến một cái bộ dáng vô luận lại thế nào cải biến chỉ cần hắn cao hứng xảy ra điều gì nhiễu loạn ta cái này làm sư tôn đều cho hắn ôm lấy doanh tuyền cũng không thèm để ý chậm rãi đi đến mình ghế đô trước ngồi xuống thưởng thụ một chút ánh nắng đi doanh tuyền cười khẽ một tiếng giữ chặt lý sư sư tay nói tiếp để hạnh nhi còn có trông gió hai người cũng trở về đi trong nhà cái gì cũng không thiếu trong môn cũng là thế nào đệ tử các nàng hay là thích mọi chuyện đều mình nhìn xem được được được lý sư sư chậm rãi làm được doanh tuyền trên đùi nhìn xem doanh tuyền nói thân thể của ngươi thế nào rồi theo lý thuyết khỏi hẳn ngay tại gần đây doanh tuyền nghe tới lý sư sư hỏi như vậy lại là cười khổ một tiếng mang theo một tia không giải thích nói nhưng lại tổng không cách nào dung hợp cảm giác kém thứ gì Bài. doanh tuyển khoát khoát tay, lúc đầu nghiêm túc khuôn mặt lập tức lại buông lỏng xuống, nói tiếp, bệnh này cây đã 9 năm, đã sớm quen thuộc, không phải cái vấn đề lớn hơn gì, cũng không quan tâm một ngày này hai ngày thời gian. người a, lý sư sư bất đắc dĩ lắc đầu, sư phó, môn chủ, một cái áo hồng nữ tử đi đến hai người bên người, nhẹ nhàng thi lễ, nói tiếp, đệ tử muốn đi giải an thăm viếng phụ thân, mong rằng sư phó cùng môn chủ lên chuẩn. nguyên lai like là huyên hòa lý sư sư nhìn xem người tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, người tới đây có bao nhiêu thời gian rồi? 5 năm ra mặt, không đến 6 năm. trần tuyên hoa đối lý sư sư nói. chỉ ngươi một người trong giang hầu ngược lên đi chỉ sợ có nhiều bất tiện ngươi lại đi dưới núi tìm tình làm sư tỷ để nàng cho ngươi cùng nhau tiến đến lý sư sư nghĩ nghĩ đối trần tuyên hoa nói đà tạ sư phó trần tuyên hoa trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý tiêu dung mặc dù tại cái này bên trong sinh hoạt vô ưu vô lự nhưng là mỗi lần nhớ tới phụ thân của mình một thân một mình tại trong thành trường an trong lòng cũng của nàng là rất khổ sở chỉ là nàng như bây giờ tình cảnh tất cả đều là lý sư sư một tay đưa cho nàng lại thêm nàng từ trước đến nay hiểu chuyện chưa từng có chủ động yêu cầu qua cái gì cô nương này nhiều hiểu chuyện à? Lý sư sư nhìn xem vui vẻ mà đi Trần Tuyên Hoa, đối Doanh Tuyền nói, ngươi cảm thấy nàng cùng lạc nhạn như thế nào? Không tốt. Doanh Tuyền chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Lý sư sư nói, ngươi cũng không phải không biết, Thu Nguyệt Tiểu Nha đầu kia đã sớm đem một trái tim đặt ở lạc nhạn trên thân, nếu là tác hợp Huyên Hoa cùng lạc nhạn để nàng biết, không chừng lật ra loạn gì đến. Ta ngược lại là cảm thấy Vãn chung cùng hắn rất xứng. Doanh Tuyền như có điều suy nghĩ nói, đây chính là người nói. Lý sư sư đột nhiên vỗ tay một cái, nhìn xem Doanh Tuyền nói, chuyện này quyết định như vậy. Hở. Doanh Tuyền hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem Lý Sư Sư hỏi, sự tình gì? Huyên Hoa cùng Vãn Trung hôn sự a? Lý Sư Sư khép cười một tiếng, nói tiếp, cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, ngôi hẹn chi ngôn, người ta là hai người bọn họ sư tôn, cái này chủ tự nhiên là có thể làm. Nguyên lai like ngươi là đánh lấy cái chủ ý này, có phải là sốt ruột chút? Doanh Tuyền nhìn xem Lý Sư Sư nói, ngươi không hỏi xem hai người bọn họ tiểu bối ý tứ a? Ta nhìn Huyên Hoa là có ý tứ, cũng không biết Vãn Trung chú ý nói không có. Lý Sư Sư cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này gần nhất ra củng cố tu vi của mình, chính là tập trung tinh thần dạy bảo Nguyên Bá. căn bản không có chú ý một bên huyên hoa một mực tại chú ý nhất cử nhất động của hắn, cho nên ta vừa rồi mới cố ý nói như vậy, chính là muốn cho hắn để tỉnh một câu. Lý sư sư quả thực vì văn trung, quả thực là thao nát tâm. Ngươi cái dạng này cái khác mấy cái thế nhưng là sẽ nói ngươi bất công. Doanh tuyền mang theo mỉm cười nói. chương 486 nên thấy máu. chương 486 nên thấy máu. từ khí lợ lờ, lang khói tập kích người, trời quang mây tạnh một phòng độc lập bờ sông, tú mỹ như vừa xuất dụng tiên tử. cũng xác thực có một vị tiên tử giờ phút này ngay tại bờ sông độc lập, nhưng không có người dám lên trước. núi thành phố Tình Lam, đây là một vị duy nhất sau khi xuống núi Y Nguyên Lưu tại động đỉnh một mảnh Tám Đại Kiếm Tôn. Sớm đi thời điểm còn có một số đuôi mù người đến đây trêu chọc, nhưng là tại Tình Lam lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, mấy cái chim đầu đàn đoạn mất mệnh căn tử về sau, liền tại không có người dám tùy ý tới gần Tình Lam. Nhất là biết nàng là Thiên Cơ môn Tám Đại Kiếm Tôn một trong về sau, mọi người đi ngang qua về sau liền chỉ còn lại có tôn kính cùng bội phục. Nhất là một chút các thiếu niên, trong mắt ái mộ chi ý càng là không thể ngăn cản. Tình Lam sư tỷ, hôm nay nơi đây càng là đến một vị dung mạo, dáng người đều không chút nào thấp hơn tỉnh Lam một nữ tử. càng làm cho chờ đợi ở phụ cận đây các thiếu niên một trận bạo động, cái gọi là xuân tâm dập dồn cũng bất quá như thế đi. là Huyên Hoa sư muội a, Tình Lam cũng không bay đầu, chỉ là nghe tiếng bước chân liền nhận ra người tới. Tình Lam sư tỷ trời nhĩ công càng ngày càng lợi hại. Trần Tuyên Hoa tính tình rất an ổn, không phải một cái thích người gây chuyện, điểm này đến là để Tình Lam có chút thưởng thức. Tình Lam bản nhân liền tương đối yêu thích địa tí tĩnh, đối với tính nết tương đắc Trần Tuyên Hoa tự nhiên cũng là chiếu cố mấy điểm. còn có một chút, Tình Lam cùng Doanh tuyển đệ tử còn lại khác biệt, nàng là một cái duy nhất Trần người, Trần Tuyên Hoa lại là trước Trần công chúa. Tình Lam không tự chủ liền đối với nàng có mấy điểm thiên nhiên thân cận. Tình Lam chậm rãi xoay người qua, nàng nhắm chặt hai mắt, cũng không có mở ra, bất quá Trần Tuyên Hoa cũng không có quá nhiều kinh ngạc, người khác không biết Tình Lam vì cái gì bộ này bộ dáng, làm đồng môn đệ tử Trần Tuyên Hoa thế nhưng là có biết một hai. Tình Lam luyện được cái môn này công phu gọi là Tâm kiếm, luyện thành này công mấu chốt chính là che đậy thị giác của mình. Dựa theo Tình Lam bản sự, cũng chỉ là khó khăn lắm luyện đến cảnh giới thứ nhất, dùng tính giác thay thế thị giác. Cho nên cùng doanh tuyển học tập trời như công. Sư muội Liêu Tán, Tình Lam khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên đến, nói tiếp: không biết sư mội này đến không biết có chuyện gì hôm qua hướng sư phó còn có môn chủ bảo báo gần đây tiến về giải an thăm viếng huynh trường sư phó để tiểu mội tới đây tìm kiếm sư tỷ cùng nhau đi tới trần tuyên hoa như thật báo cho tình lam sự tình bắt đầu kết thúc khi nào khởi hành thình lam cũng không có cự tuyệt tùy thời có thể sư tỷ định ra thời gian đi trần tuyên hoa nhẹ nói vậy thì đi thôi thình lam gọn gần nói minh lam thôi, tránh mộ ánh sáng lục dương đê mấy tiếng cá hát treo cổng tre mấy nhà nhàn nằm lì trên internet đều túng tại bắt cá đổ bên trên một thanh niên bộ dáng tiểu hỏa tử ngồi tại bờ biển một chỗ trên đá ẩm, đối biển cả đột nhiên hát vang một khúc, tiếp lấy lớn tiếng A nói: ta là biển cả nhi tử, hắn là doanh tuyển nhỏ nhất đệ tử. Tám đại kiếm tôn chi kết thúc, làng trài nắng chiều, phù phù, đây là vào nước thanh âm, Dầm dầm. đây là nghịch nước thanh âm, nắng chiều vốn là doanh tuyển tại bờ biển nhận được, có thể là bị phụ mẫu vứt bỏ, cũng có thể đúng đúng phụ mẫu đã chết bởi chiến loạn, lại hoặc là chính hắn làm mất. Doanh tuyển chưa từng có hỏi thăm qua lai lịch của hắn, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, doanh tuyển chỉ là hỏi một câu, nguyên nguyện ý theo ta đi a?" hắn trả lời, nguyện ý. như thế trên giang hồ liền nhiều một vị kiếm tôn nắng chiều cố sự đã sớm truyền khắp giang hồ có bao nhiêu tiểu hải tử cũng là tưởng tượng lấy doanh tuyển đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ đồng thời đối bọn hắn nói một tiếng ngươi nguyện ý theo ta đi a nghe nói vì thế đã từng có không ít hải đồng to gan rời nhà trốn đi bất quá cuối cùng vẫn là bị thiên cơ môn người cho tìm tới đưa trở về dù sao loại chuyện này cùng thiên cơ môn cũng là thoát không được quan hệ không thích hợp nắng chiều đột nhiên trong nước một cái xoay người giấu ở một bên đá ngầm về sau là ai nắng chiều ánh mắt co rụt lại hắn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn được sừng tụng là cự thuyền Bởi vì thân tàu khá lớn, nước ăn tương đối sâu cũng không thể quá mức tới gần bên bờ. Ngay sau đó, Tỉnh Lam liền nhìn thấy cự hạm phía dưới thả ra năm đầu thuyền nhỏ, mỗi đầu trên thuyền nhỏ cẳng có hơn 20 người, chung hơn 100 người hướng về cái này bên bờ lại tới. Nắng chiều một cái quay đầu chui vào trong nước, hướng về đối phương tới gần. Đều là bao tải, một khổ là bao tải, Á Tây ngói lấy mạ tư. Yêu Tây. Tiểu Ca tích cực. Mẹ nó. Dưới nước Nắng chiều nghe tới đối phương đối thoại nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái này bô bô nói một chàng mình vậy mà một chữ đều không có nghe hiểu. Nơi nào đến man gì? Nắng chiều âm thầm nghĩ hoặc. Sư tôn, Vãn Trung nhìn xem Doanh Tuyền hỏi, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Cha cha. Doanh Tuyền nhìn xem Vãn Trung hỏi, nghe ngươi ý tứ, ngươi là không nguyện ý rồi. Cũng không phải không nguyện ý. Vãn Trung âm thầm nhữ mày một cái, nói tiếp, chỉ là, chỉ là cái gì? Mau nói đi. Một bên Lý sư sư nhẹ a một tiếng, rất có Vãn Trung không đồng ý, nàng liền muốn ý tứ động thủ. Chỉ là đệ tử cho Trần sư mội cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nếu là không thêm vào hiểu rõ liền, Vãn Trung lời nói còn chưa nói hết, liền bị Doanh Tuyền trực tiếp đánh gãy. Nói tiếp, dù sao người ta là cô nương tốt, vô luận là xuất thân hay là nhân phẩm, đều không dưới ngươi. cơ hội liền đặt ở trước mắt của ngươi ngươi nếu là có ý hướng này liền muốn thật sớm đậu thủ tỉnh bị người khác đoạt đi nước phủ xa không vào ruộng người ngoài a lý sư sư cũng là ngữ trọng tâm trường nói a thu trần tuyên hoa nhẹ nhàng luất vớt lỗ mũi mình có chút kỳ quái nói ta vậy mà cũng sẽ thụ phong hẳn a cũng không phải là tình lam nắm lên trần tuyên hoa cánh tay thăm dò mạch đập nói thân thể rất tốt một tiêu bệnh trạng cũng không có vừa rồi kia một chút chỉ sợ là có người nhớ thương ngươi có người nhớ thương ta trần tuyên hoa có chút sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng không phải là huynh trưởng không gặp tình lam dừng bước lỗ thai nhẹ nhàng động mấy lần sau đó thanh âm liền hướng về tứ phương chuyển đến ra ngoài đều đi ra đi dùng tới nội lực trần tuyên hoa cảm thụ rõ ràng cũng kiến thức đến tình lam cường đại dầm dầm chung quanh tuân ra rất nhiều người đem hai người trực tiếp vây quanh nghĩ không ra lập tức có thể gặp phải hai con cô nàng dẫn đầu một người sắc mị mị nói mặc dù có một cái mắt bị mù, nhưng là vóc người này cũng là không có ai chúng tiểu nhân người dẫn đầu kia cũng không có chủ ý tình lam dần dần băng lánh sắc mặt cho ta bắt sống các nàng vâng một đám tiểu lâu lâu cũng là đứng dậy hô to Bọn hắn những này thô bị người nơi nào thấy qua như thế xinh đẹp cô nương, đã sớm không thể an kiên nhận bên trong bạo động, không kịp chờ đợi xuống tới, cũng nên để ngươi thấy chút máu." Thình Lam đối bên người Trần Tuyên Hoa nhẹ giọng cười nói. Chương 487: Mộ Tuyết hồi kinh. Chương 487: Mộ Tuyết hồi kinh đấm máu. Trần Tuyên Hoa trên mặt nhiễm không biết bao nhiêu đỏ tươi, cả người cũng là ở vào một loại đời đẫn trạng thái. Giết người? Ta vậy mà giết người? Ta vậy mà giết nhiều người như vậy? Trần Tuyên Hoa không ngừng khảo vấn lấy nội tâm của mình, nàng chưa từng có tưởng tượng qua trên tay mình vậy mà cũng sẽ nhiễm nhiều như vậy máu tươi. vô luận bọn họ có phải hay không chết chưa hết tội tâm tính a tình lam nhẹ nhàng lắc đầu thiên cơ môn đệ tử cái kia trên tay không có trên trăm đầu nhân mạng liền xem như nàng tình lam liền trên mặt văn tĩnh dáng vẻ nhưng là trong nội tâm lại là tràn ngập phá hư ngang ngược dưới mắt loại này bộ dáng cũng là doanh tuyển cùng với nàng định ra con đường tu hành không yêu cầu nàng hóa giải trong lòng lệ khí chỉ cần che giấu không bị bất luận kẻ nào phát giác trần tuyên hoa sở dĩ có thể hạ thủ đem những người này đạo phỉ tàn sát không còn chính là nhận tình lam ảnh hưởng chỉ cần đi ra bước đầu tiên này tình lam cười khẽ một tiếng nói tiếp về sau tại giết người đến liền sẽ không nương tay đi tình lam giữ chặt trần tuyên hoa còn tại tay run rẩy nói tiếp không giết người học võ công dùng để làm gì về sau sẽ quen thuộc phủ thái tử sự tình làm được thế nào rồi thái tử đối phía dưới một người nói thái tử điện hạ có chỗ không biết ta cái kia vũ văn khải tâm tư tất cả thiết kế phía trên công trình sự tình, tất cả đều là thần âm thầm điều khiển chỉ cần đến thời cơ thích hợp coi như chuyện không đến tân vương vũ văn khải cũng ít không được một cái miễn trước hạ chẳng người kia ở phía dưới đối dương dũng nói Dương Dũng nhìn không được một trận bật cười, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Tiêu Mỹ Nương ôm vào trong ngực, đối phía dưới người kia nói, "Trần Giải Ngọc, quả nhiên có người, bạn cũng không có nhìn là người, mình xuống dưới lĩnh thưởng đi thôi." Tại điện hạ. ngay thứ nhì triều hội, diễn thuyết vào chỗ, nhìn xem phía dưới mọi người nói, "Các vị ai khanh, nhưng có vốn muốn đâu à. Trải qua một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ về sau, triều hội tạm thời lâm vào trong nghĩa lặng, đang lúc Dương Kiên chuẩn bị tuyên bố thủy triều xuống thời điểm, đột nhiên một cái hoàng cung cận vệ đại điện bên ngoài hô, mặt tướng, có việc bẩm báo." Vào nói lời nói, hoàng cung cận vệ hay là trung thành với dương kiên một người những người còn lại hiệu lệnh liền xem như hoàng hậu độc cô già la nếu không có dương kiên ban thưởng bình phủ cũng không thể điều động mảy may gần đây vệ đều là dương kiên một tay mang ra vậy hạ lan lăng công chúa kéo lấy một người muốn gặp bệ hạ cận vệ đối dương kiên nói nàng làm sao tới rồi dương kiên hơi sững sờ đối cận vệ nói hiện tại nơi nào tại bên ngoài hoàng cung bị mặt tướng ngăn lại cái tiêu cận vệ nói không sai dương kiên nhẹ nhàng cười một tiếng sờ sờ râu mép của mình nói tiếp nha đầu này hiểu chuyện nhiều nếu là phóng tới trước kia đó là các ngươi có thể cản được Ngươi vừa rồi nói nàng trên tay kéo lấy một người, Dương Kiên rất là tò mò mà hỏi. Vâng, là ai? Dương Kiên vấn đề cũng là đại thần trong triều đều muốn biết, nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay cận vệ. Mặt tướng cũng không rõ ràng. Cận vệ cười khổ một tiếng, nhìn xem Dương Kiên nói, người kia đã bị Lan lăng Công chúa đánh hoàn toàn thay đổi, mặt tướng thực tế là nhận không ra. Đã như vậy, tuyên nàng nhất kiến đi, Chấm ngược lại muốn xem xem nàng lúc này đuổi lịch hoa dạng gì. Dương Kiên phất phất tay nói, đây Phu hoàng. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, chính là Mộ Tuyết, trong tay đến kéo lấy một cái tóc thay bù sù, mặt mũi bầm dập người. lan lan a ngươi không phải đi sông sáo giang hồ rồi sao dương kiên cũng có quá nhiều chú ý mộ tuyết lôi vào người mà là đối mộ tuyết có chút ân cần hỏi han làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi phù hoàng chỉ vì nhi thần phát hiện một việc để nhi thần không dám không đến mộ tuyết đối dương kiên sau khi nói xong đem dưới chân người một cước nâng lên trước điện đối dương kiên nói phù hoàng nhưng nhận ra người này là ai bộ này bộ dáng chấm như thế nào nhận ra được dương kiên cười khổ một tiếng mặc dù còn không có minh bạch mộ tuyết ý đồ đến nhưng là đã ẩn ẩn đoán được thứ gì tất cả đều là bởi vì hắn biết mộ tuyết cũng không phải là kẻ lỗ mãng lần này chỉ sợ thật là chạm tới nàng danh giới cuối cùng phù hoàng không nhận ra nhi thần biết phía trên tòa đại điện này nhất định còn có một người nhận ra mộ tuyết cười lạnh một tiếng quay người nhìn thấy đứng tại sau lương dương quảng vũ văn hóa cập con mắt có chút một mèo tiếp lấy có ý riêng nói không biết ta nói đúng hay không à vũ văn đại nhân vũ văn hóa cập dương kiên điểm ra hắn danh tự chấm lại hỏi ngươi ngươi nhưng nhận biết người này dương kiên trực tiếp hỏi thần không nhận ra vũ văn hóa cập là thật không biết bất quá vẫn là dừng một chút nói tiếp nhưng là thần cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt nói không chừng ở nơi nào gặp qua chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra người đương nhiên đã qua mộ tuyết hừ lạnh một tiếng đối dương kiên nói phụ hoàng người này không phải người khác chính là vũ văn hóa Cập thân đệ đệ gọi là vũ văn trí Cập. vũ văn trí Cập. dương kiên hiển nhiên cũng là biết cái tên này lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái không để ý tới nhìn thần sắc đại biến vũ văn hóa Cập. đối mộ tuyết hỏi là ngươi đem hắn đánh thành cái dạng này phụ hoàng không muốn nghe một chút nhi thần vì cái gì đem hắn đánh thành bộ này bộ dáng a mộ tuyết lại là một cước trực tiếp dẫm tại vũ văn chí cẩm trên lưng nhìn xem dương kiến nói như người này không phải mệnh quan triều đình nhi thần không phải đại tùy công chúa Ta đã sớm một kiếm giết hắn, căn bản sẽ không đưa đến cái này bên trong, để phụ hoàng tự mình thẩm phán hắn. Ngươi lại tinh tế nói đến. Dương Kiên nhìn về phía Vũ Văn trí cập ánh mắt bên trong, đã mang lên một kia băng lãnh. Người này không biết từ chỗ nào làm ra một cái chủ quản Trần Thai Quan Nhi, kết quả Trần Thai trở về thời điểm, tùy hành trong đội xe lại còn có dòng giã một ngàn lượng Trần Thai dùng quan ngân. Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, người này vậy mà như thế lớn mật, ngay cả ta đại tùy cứu tế bách tính quan ngân đều làm tham ô, thực tế là tội đáng chết vạn lần. Hừ. Dương Kiên trong mắt ra một đạo quang, nhìn xem Vũ Văn Chí cập nói đến, thật là lớn gan chó. người tới dương kiên lúc này giận a một tiếng tại lập tức liền có tả hữu thị vệ lên tiếng trả lời mà ra bắt hắn cho chấm mang xuống giải quyết tại chỗ dương kiên người này nói cho cùng trong lòng hay là chứa bách tính hắn biết bách tính quy thuận mới là hắn thống trị cơ sở có người phá hư hắn đối bách tính thông chi biến cố không khác là đoạn đường lui của hắn nếu là phương diện khác sai lầm nói không chừng có thể bông ra một mặt nhưng là chuyện như vậy nhất định phải minh chính điển hình giết gà dọa khỉ để các vị triều thần không còn dám phạm lấy đó mà làm gương vậy hạ thứ tội a bệ hạ vũ văn hoa cập nghe tới mộ tuyết vừa nói như vậy mới phản ứng được người này vậy mà là đệ đệ của mình, chương 488, La nghệ bị vây, chương 488, La nghệ bị vây, Vũ Văn Hoa cập, Không cùng Dương Kiên nói chuyện, Dương Dung đã đi đầu đứng dậy, chỉ vào Vũ Văn Hoa Cấp nói, "Ta nói ngươi làm sao nhất định phải đem Trần Thai sống tiếp xuống, nguyên lai là vì để cho đệ đệ ngươi Vũ Văn Chí cấp tham ô triều đình bạc." "Ngươi?" Vũ Văn Hoa cập tại chỗ liền bị Dương Dung sắc cái đủ, Trần Thai tình thế khó xử thời điểm, đưa ánh mắt đầu hàng một bên Mộ Tuyết, khẽ cắn môi nói, "Vậy hạ, chỉ bằng vào công chúa điện hạ lời nói của một bên, liền xác định thần đệ chi tội." Anh. mộ tuyết nghe tới vũ văn hóa cập nói như vậy lúc đầu áp chế hỏa khí lập tức nhảy lên trên nhìn xem vũ văn hóa cập mỗi chữ mỗi câu nói ngươi nói là bản tọa là nói láo hiện tại mộ tuyết đã xuất ra 8 đại kiếm tôn khí thế trong triều đình một chút không biết võ công văn thần nhận khí thế kia áp bách cũng là một trận mê muội, nếu không phải bên người đồng liêu kịp thời đỡ lấy chỉ sợ thiếu không được ra chút làm trò cười cho thiên hạ bọn hắn còn như vậy chớ đừng nói chi là bị mộ tuyết tận lực nhằm vào vũ văn hóa cập T -t -t -t. vũ văn hóa cập đang không ngừng run dậy đây chính là tám đại kiếm tôn thực lực A. vũ văn hóa cập thần sắc hơi ảm đạm một chút đột nhiên không còn chống cự từ bỏ giấy ruộng hừ nhìn thấy vũ văn hóa cập chịu thua mộ tuyết hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý báo cái kia cận vệ lần nữa tiến đến đối dương kiên nói bệ hạ giám sát ngự sử về buồn cầu kiến để hắn tiến đến dương kiên chậm rãi lắc đầu trong lòng đã biết tất nhiên lại là ra sự tình gì Bệ hạ về buồn không phải doanh tuyển hắn thấy dương kiên liền muốn thành thành thật thật làm lễ nói đi dương kiên nhẹ nhàng vung tay một cái nói tiếp có phải là cha được sự tình gì vậy hạ thánh minh về buồn đầu tiên là cùng không đau không ngứa mất ngựa sau đó nhìn quanh một chút đại thần trong triều nhất là nhìn thấy trên đất vũ văn trí cập về sau càng là một bộ giận nó không tranh bộ dáng sau đó đôi dương kiên nói thần Phụ mệnh điều tra trần thai địa khu còn lại lại là phát hiện một chuyện vô cùng thú vị chuyện này quả thật làm cho thần mở rộng mắt thấy thật lâu không thể tiêu tan có chuyện nói thẳng dương kiên cũng nhìn vũ văn trí cập một chút cảm thấy càng là xác định về buồm nói sự tình, nhất định cùng vũ văn trí cập có quan hệ trần hai địa khu quan ngân bị chia làm ba phần cái này phần thứ nhất chính là quan ngân một thành phát cho gặp thai họa bất tính cái này phần thứ hai chính là quan ngân năm tiến vào trận thay chủ quan trong túi lão, chỉ là thần còn không có độc thủ, người này cũng đã bị công chúa điện hạ cầm chủ. Vệ buồn nói tới ai, mọi người ở đây không có người một người không biết được, nhìn về phía Vũ Văn Huynh đệ ánh mắt cũng mang lên một chút thương hại. Phạm Bệ Hạ kiên kỵ, lần này liền xem như có tấn vương che chở, chỉ sợ chuyện này cũng không phải hắn Vũ Văn Chí cập có thể kháng trụ, nói không chừng sẽ còn điểm mệnh đến Vũ Văn Hóa cập, thậm chí tấn vương điện hạ còn có thứ ba phần đâu. Dương Kiên ngữ khí phía trên đã mang lên rõ ràng ý, cái này thứ ba phần, Vệ Bôn nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi đối Dương Kiên nói, rơi vào trận thay địa khu các cấp quan lại trong tay. Quả thực là làm cản Dương Kiên trùng điệp vỗ vô, vô long án, tản mát ra một cố không dưới vừa rồi mộ tuyết khí thế. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, Dương Kiên cũng là ngay lúc đó cao thủ một trong, leo lên hoàng vị trước đó, cũng là một cái giết người không chấp mắt hạ người. Nhất là vũ văn hóa cập tâm, đã băng lênh đến cực điểm, nhìn về phía vũ văn Chí cặp ánh mắt, cũng là không ngừng hối hận. Nếu không phải là mình nhất thời mềm lòng đáp ứng hắn đau khổ cầu khẩn, sự tình như thế nào lại biến thành bộ này bộ dáng? Vậy hạ? Vệ bồn từ trong ngực của mình móc ra một bản sổ sách mỏng đối dương kiên nói nơi này là chỗ nào chút quan lại địa phương thu hối lộ số lần cùng mỗi lần số lượng mời bệ hạ xem qua không nhìn dương kiên thần sắc có chút nghiêm túc đối với buồn nói giao cho hình bộ cùng đại lý cho đi toàn bộ cách trước điều tra nên giết đầu mất đầu nên lưu vong lưu vong ấy mang xuống giải quyết tại chỗ bất kỳ người nào nên cầu tình cùng nhau xử trảm dương kiên lặng lẽ nhìn một chút vũ văn trí cập không có chút nào bận tâm vũ văn hóa cập cảm xúc hạ đạt sau cùng sự quyết thủy chiêu xuống dương kiên trực tiếp vung lấy tay áo rời đi Đừng tưởng rằng có ta nhị ca chỗ dựa liền có thể vô pháp vô thiên mộ tuyết nhìn chằm chằm vũ văn hóa cập nói thiên hạ này dù sao vẫn là họ dương thiên hạ hồ đồ a dương quảng cũng là đối vũ văn hóa cập thất vọng lắc đầu ra chuyện lớn như vậy hắn vậy mà một điểm phong thanh đều không có thu được đến mức hiện tại đột nhiên trở tay không kịp hoàn toàn ở vào bị động trạng thái thần ai vũ văn hóa cập cũng là tiêu cực thở dài một cái quay người rời đi nhị ca mộ tuyết nhìn xem dương quảng nói ta không phải muốn cố ý cắt giảm thế lực của ngươi thực tế là nhị ca biết dương quảng nhìn xem mộ tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nhị ca không có để ở trong lòng lại nói vũ văn trí cập cũng là tự tìm được chết chạm đến phụ hoàng danh giới cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ à đối nhị ca ta còn tra được một việc mộ tuyết giống như là nghĩ đến cái gì tại dương quảng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ một trận nói tiếp nhị ca ngươi phải cẩn thận thật sự là một đám phế vật ta dương quảng cười khổ một tiếng nhìn xem mộ tuyết nói đa tạ ngươi mang tới tin tức tốt và không chỉ sợ nhị ca ta thật muốn bị đại ca chèn ép chết bác bình thành công nhân, vương phi đối la thành nói biểu ca ngươi đều đến như vậy lâu ngươi cũng không nói dẫn hắn ở trong thành đi dạo, mỗi ngày không phải luyện thương chính là luyện kiếm, có ý gì? Mẫu phi, hắn như vậy lớn người, mình chẳng lẽ còn có thể đi ném rồi? La thành xem thường những môi, nói tiếp, lại nói hắn không phải cũng là mỗi ngày đều đang luyện giản à? Hắn hắn hắn. Vương phi bước nhanh đi đến La thành bên người, ngay sau đó đưa tay, ba, một chút, tại La thành trên đầu chính là một cái ngang ngược, nói tiếp, thúc bảo là ngươi biểu hình, sao có thể một mực sưng hô? Hắn, đâu? La, La thành không tình nguyện kéo một cái trường âm, đối Vương phi qua loa nói, gọi biểu ca, không gọi hắn. Vương phi. đột nhiên có vệ binh xông vào trong phủ đối vương phi nói vương gia bị người đột quyết đại quân mai phục mời vương phi tranh thủ thời gian phát lệnh phái quân chi viện cái gì la thành nghe được lời này lại là kinh hãi đối vệ binh nói cha ta ở nơi nào một trăm dặm sườn núi đối phương bao nhiêu người năm mươi Hiu. một tiếng vang dội khẩu hiệu một thất bạch mã vọt tới la thành bên người la thành trở mình lên ngựa trong tay cầm năm câu sáng ngân thương đối vương phi nói ta đi trước bảo hộ phụ thân mẫu phi đi tìm biểu hình để hắn thống binh chi viện chương bốn đỉnh núi yêu đao chương bốn Đỉnh núi yêu đao đại quân trổ đến, đánh đâu thằng đó, chiến vô bất thắng. Đây là La Nghệ tại Bắc Cương đánh xuống uy danh hiển hách. Hắn nhưng không có nghĩ đến chỉ là đột quyết vậy mà thừa dịp hắn tuần doanh thời điểm, ngầm hạ sát thủ, xuất lĩnh 50,0000 đại quân đem nó bao bọc vây quanh. La Nghệ bên người chỉ có gần 2,0000 cận vệ kỵ binh, coi như hắn La Nghệ võ nghệ cao cường, có thể xông ra vòng đây, hắn cái này hơn 2,0000 tự tay điều giáo ra cận vệ kỵ binh, sợ rằng cũng phải đều mất mạng nơi này. Lại nói La Nghệ cũng không tin người đột quyết tỉ mỉ chu hoạch lâu như vậy, sẽ tùy tiện buông tha mình. chỉ sợ từ một nơi bí mật gần đó sớm có cao thủ trước đó mai phục tốt đi gọi các ngươi đầu lĩnh ra đáp lời lang nghệ trong tay chăm chú nắm chặt trường thương không có chút nào buông lỏng lang nghệ đột quyết trận hình đột nhiên tản ra một người cưỡi ngựa thay đổi mà ra đứng đắn trên lưng ngựa dân tộc đô lam lang nghệ tự nhiên nhận ra người này chính là hiện tại người đột quyết khả hãn không chỉ có vũ lược hơn người mà lại cũng có phần thiện như kế ngày xưa ngươi giết cả nhà của ta hôm nay phong thủy luân chuyển, cũng nên ngươi để mạng đô lam trưởng đao trong tay cũng là từng đợt đua tiếng cha ngươi năm đó mạnh lột buồn vương vợ con Quả thực chết chưa hết tội, nhưng không có nghĩ đến để ngươi trốn qua một kiếp. La Nghệ liền xem như rơi vào rõ ràng hạ phòng, y nguyên không chịu rơi uy phong mình, sĩ khí, hắn muốn sĩ khí. Có sĩ khí mặc dù không nhất định có thể lao ra, nhưng là vô sĩ khí, tất nhiên toàn quân bị diệt, La Nghệ đánh cả một đời cẩm, dạng này dễ hiểu đạo lý tự nhiên không phải không biết. Hôm nay bổn vương liền đưa ngươi xuống dưới cùng người cả nhà đoàn tụ. La Nghệ trường thương vung lên, đối sau lưng cận vệ quát to một tiếng, đi theo bổn vương trùng sát ra ngoài. Giết. Tiễn Vân 18 ngươi ở đâu? Một chỗ yên lặng tiểu viện bên ngoài, một người áo trắng bạch mã, trong tay ngân thương lấp lẽ. ở đây phụ vương gặp nạn nhanh chóng tiến đến cứu viện nguyện ý nghe thiếu chủ phân công nhị hiền trang huynh trưởng chi ngôn là thật hay không thiện hùng tín nhìn xem từ mẫu công hỏi thiên chân vạn sắc từ mẫu công lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nói tiếp bần đạo trước đó tính toán tùy triệu thiên hạ khí vận nên tại diện trần đến cường thịnh sau đó liền sẽ từ từ suy sụp bây giờ nhưng lại không biết ra sao nguyên nhân trên đó tăng xu thế quả thực không nhìn thấy đầu mườn rất có như mặt trời ban chưa cảm giác năm đó bần đạo một ý nghĩ sai lầm ngăn cản huynh đệ các ngươi vào triều là để các ngươi lần nữa chờ thời cơ đợi khi thì ra có thể nào nghĩ đến vậy mà sinh ra biến hóa như thế nếu không phải thiên cơ môn nhìn chúng nhị hiền trang suýt nữa đoạn mất huynh đệ các ngươi tiền độ a từ mậu công cười khổ một tiếng nói tiếp bây giờ triều đình mở rộng nạp hiền chi môn hộ vận đạo tuyệt đối không dám lần nữa ngăn cản ngông của nước đoán thiên ý huynh trưởng ý là thiện hùng tín nhìn xem từ mậu công hỏi đi bộ đội là từ mậu công đối thiện hùng tín nói ngươi có thiên cơ môn dạng này phương pháp nếu là là quả thực không thể tốt hơn nếu là là lúc này thiên hạ đại định dùng tại nơi nào thiện hùng tín hỏi tiếp đột quyết nhưng bình định từ mẫu công hỏi không có ba hàn nhưng ăn điểm Từ Mậu Công hỏi lại, bất an, thổ phiên nhưng thu hàng. Từ Mậu Công tam vấn, chưa từng, như thế, ngươi như thế nào dám nói thiên hạ bình định? Từ Mậu Công nhẹ nhàng cười một tiếng, án lấy Thiện Hùng tín hỏi, thu giáo, là tiểu đệ ánh mắt thiệt cận. Thiện Hùng tín đối Từ Mậu Công thật sâu túi đầu, nói tiếp, huynh trưởng làm gì dự định? Lời vừa nói ra, chính là xác định đi bộ đội hiệu lực tâm tư. Tự nhiên là giả sức vì nước. Từ Mậu Công cười khẽ một tiếng, đối Thiện Hùng tín nói, vận đạo đã tại trên làng váy giày hồi lâu, như vậy cáo tử, lưu cầu quần đạo." khá lắm. Nắng chiều nhìn xem mình trong lúc vô tình đi tới địa phương cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này bên trong quả thực lại là một cái trên biển sưởng công binh á đau thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, thật bắt ban binh khi cái gì cần có đều có, mà lại tại cái này lưu cầu chỗ sâu, càng có một cỗ càng thêm tà ác lực lượng không dám để cho hắn tới gần. Cái gọi là thiếu niên tâm tính, chính là không sợ gian uy, vượt khó tiến lên. Nắng chiều mình cũng là hiếu kỳ có thể làm cho mình đều cảm thấy tim đập nhanh đổ vật đến tột cùng là cái gì, hắn quyết định tìm tòi hư thực. Nắng chiều là ẩn nút đến trước đó lại bờ biển gặp phải kia một đám quái nhân trên thuyền, mới đi đến nơi đây, thật là lớn một thanh đao. nắng chiều nhìn phía xa trên đỉnh núi một thanh tản ra hào quang màu đỏ đau vậy mà chính là như thế rõ ràng nó quang mang vậy mà đem toàn bộ sơn phong toàn bộ bao trùm quả thực đáng sợ tối thiểu nhất nắng chiều tại mình sư tôn kho binh khí bên trong là chưa từng gặp qua dạng này vũ khí cách gần chút nhìn xem nắng chiều âm thầm nghĩ đến mặc dù mình là cái chơi kiếm nhưng nhìn đến thần minh tâm động hẳn là mỗi người cũng sẽ có phản ứng đi nghĩ không ra chỗ như vậy lại còn có thể luyện chế như thế thần minh thật sự là mở rộng tầm mắt nắng chiều cười khẽ một tiếng đang hướng về đỉnh núi tìm tòi qua thứ nghĩ không ra bọn này tên lùn còn hiểu được luyện chế thần minh cũng là không phải không còn gì khác. Yêu đao. Ý gì theo nắng chiều tu vi, nơi đây người không người là đối thủ của hắn, một đường tiềm hành đến chân núi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá tại tiếp xúc đến đao kia thả ra hồng quang về sau, lại là cảm nhận được một cỗ tử khí. Cách càng gần, nắng chiều nhìn càng rõ ràng, đao này vô cùng to lớn, nó chiều dài vậy mà là mình hơn gấp 10 lần, đây là nắng chiều phỏng đoán cẩn thận, căn bản không giống như là nhân lực gây nên. Chẳng lẽ là thân tích? Nắng chiều âm thầm suy đoán nói, mẹ nó. Nắng chiều thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bọn này tên lùn, bô bô nói cái gì một câu cũng nghe không hiểu. căn bản không thể nô ra càng nhiều tin tức hơn. có khách nhân đến. đột nhiên một tiếng quát nhẹ chuyển vào nắng chiều trong hai. ta sát. nắng chiều ánh mắt sáng lên. rốt cục có người nói chuyện ta có thể nghe hiểu. cái này bên trong có người trung nguyên sao? chờ chút. sau một khắc nắng chiều đột nhiên sững sờ một tiếng. tiếp lấy trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. nói như vậy, ta có phải hay không bị phát hiện rồi? được rồi. nắng chiều ngay sau đó nghĩ đến. dù sao cái này bên trong không có gì có thể uy hiếp được mình lực lượng. bị phát hiện, ra chính là. ngay tại nắng chiều càng muốn hiện ra thân hình thời điểm. cách đó không xa lại là vượt lên trước đứng lên một người, thao lấy một ngụm cùng với cứng rắn trung nguyên lại nói nói, thần khí, tộc ta chỉ bảo, trả lại, lại còn có một người. nắng chiều cũng là có chút kinh ngạc, nếu không phải người này chủ động hiện thân, liền ngay cả mình cũng không có chú ý tới kia bên trong lại còn có một người, lại là ngươi. trước đó cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, sau đó một cái áo bào đỏ láo giả cũng xuất hiện tại chân núi, hai người cứ như vậy đối lập. hai người này nguyên lai like là quen biết đã lâu. nắng chiều ông thầm gật đầu. chương 490, Đao nói ngự linh. chương 490, Đao nói Ngự linh. nắng chiều nhìn rõ ràng cái kia cùng mình một chút giấu ở một bên kỳ dị cách ăn mọi người chính là trước đó mình gặp phải những người kia tộc nhân nói không chừng là tộc trưởng một loại nhân vật đây là vật trời ban tự nhiên là có kẻ có đức nhận được ngươi đều không có khai hóa là người sân dã, làm thế nào biết này bảo lợi hại lão giả kia khinh thường cười cười nhìn xem người kia nói tiếp vậy mà tốt dám đem này cùng thân vật nói thành là ngươi nhất tộc chi bảo vật quả thực là mặt giày vô sỉ ngươi tộc trưởng này liền không sợ đưa tới thiên phạt diệt tộc ca nắng chiều ở một bên thấy rõ lao giả một lời nói tộc trưởng kia căn bản chính là đầu góc mơ hồ trung hoa ngôn ngữ bác đại tinh thâm Tộc trưởng kia vốn là có biết một hai, bị lao giả này dừng lại ngôn ngự thế công đánh vào mê mang bên trong. Bất quá nghe lão giả ngữ khí, cũng biết nói không phải cái gì tốt lời nói. Sau cùng tiên phạt cùng diệt tộc, tộc trưởng thế nhưng là nghe một cái rõ ràng. Bác cả, tộc trưởng đột nhiên bạo khởi, thân hình tiêu tan, đột nhiên vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ta sát, nắng chiều âm thầm kinh ngạc, tộc trưởng này khí tức xem ra chẳng ra sao cả, bất quá chiêu thức kia lại là rất quái gì à? Thư không tiêu thất võ học, liền xem như tại thiên cơ môn bên trong, nắng chiều cũng là chưa từng có nghe nói qua. Giả hỏa này đây là thật sự có tài Nắng chiều đem mình thay vào đi vào, nghĩ đến giờ phút này nếu là mình đối địch, lại nên làm như thế nào? Điều trùng tiểu kỹ, lão giả kia cười lạnh một tiếng, khí thế trên người lập tức toàn bộ phóng thích ra ngoài, đem hắn chung quanh mười bước bên trong toàn bộ bao trùm, xác nhận sẽ không bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh. Ồ, thoáng một cái liền ngay cả nắng chiều hết sức rõ ràng dò xét đến tộc trường kia tung tích, tại khí thế ba động dưới, cái kia bên trong xuất hiện vấn đề, là có thể phi thường rõ ràng phản hồi ra. Giả hỏa này chỉ sợ là phải gặp a. Ngay tại nắng chiều trong đầu vừa mới hiện lên một câu nói kia thời điểm, lão giả hành động, công bằng. Chính là tộc trưởng kia chân thân chỗ đồng thời tay của lão giả bên trên cũng là không lý do lấy ra một thanh trường đao, nắng chiều nhìn rõ ràng, liền cùng trên đỉnh núi chỗ treo yêu đao giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đây mới là đao này chân thân? Nắng chiều âm thầm nghĩ đến. Phốc phốc. Lão giả trường đao đầu tiên là xuyên thấu thứ gì, trải qua rất nhỏ ba động, mới khiến cho nắng chiều nhìn thấy trước đó biến mất thân hình tộc trưởng đã toàn bộ hiện ra. Cây đao kia cũng là xuyên thấu hắn trái tim. Ngươi làm sao có thể? Tộc trưởng con mắt trận tròn trợn, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi cho rằng lão phu trước đó là không giết được ngươi a? Lão giả chậm rãi đem đến rút ra. mặc cho tộc trưởng ngã trên mặt đất mang theo một tia cùng ngạo chi khi nói chỉ là bởi vì đao này chưa viên mãn nếu là tùy tiện giết người hôm nay liền không thể để đao này thuận lợi mở lưới trước uống tộc trưởng chi huyết tại uống ngươi toàn tộc chi huyết lao tổ đem trường đao đặt ở tộc trưởng cần cổ khẽ cười một tiếng nói như thế thần đao mới có thể lại thành đây chính là ngươi tộc tự tiện chiếm cứ thần vật đưa tới diệt tộc chi họa Giang giắc tộc trưởng đầu lâu bị một đạo chém xuống tiểu tử còn không ra a lao giả đưa ánh mắt về phía một bên nắng chiều, tiền bối chớ nên tức giận nắng chiều biết mình đã sớm bại lộ thu vi của người này tháng qua mình không chỉ một bậc, mình mặc dù tạm thời mà thôi chống lại một hai thời gian dài sợ rằng cũng phải chết ở đây người lao hạ. tại hạ chỉ là ngộ nhập nơi đây, cái này liền rời đi. nắng chiều là cái thứ thời, mặc dù dạng này lão giả nói muốn đổ sát nơi này toàn bộ tộc nhân để tâm hắn có không nành lòng, nhưng là cùng so sánh hắn càng không nguyện ý ném tính mạng của mình. người trung nguyên, lão giả mở miệng hỏi. nắng chiều gật gật đầu, nhìn xem lão giả lại là có một cái bất đắc dĩ hiện, lão giả này nguyên bản mặt mũi tràn đầy tang thương gương mặt, vậy mà bóng loáng rất nhiều, nếp nhăn cũng là rõ ràng giảm bớt. đây là tình huống như thế nào? nắng chiều âm thầm kinh ngạc sau đó đem ánh mắt hóa chặt đến kia một thanh trên đao nháy mắt dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ không phải là trôi này yêu đao nguyên nhân đao này tên là ngự linh lao giả nhìn xem nắng chiều nói chính là trời ban thần vật đao thành về sau cần đem trông coi tộc nhân của nó toàn bộ đồ sát một cái cũng không thể lưu lại uống nó máu tươi không phải đao này không thể lâu dài người lao giả dùng đao chỉ vào nắng chiều nói lưu lại giúp ta không phải lao phu giết ngươi nắng chiều thế mới biết vì cái gì trước đó kia một chiếc thuyền lớn đi hướng trung nguyên chỉ sợ là tộc trưởng kia đã sớm biết có một ngày như vậy, đã để một bộ điểm tộc nhân trốn vào trung nguyên. Tại hạ lực yếu lượng nhỏ, chỉ sợ không giúp được tiền bối. Nắng chiều cười khổ một tiếng nói: "Đinh linh linh." Đột nhiên lão giả đau trong tay đã không thể lại khống chế, huyết quang đại thắng. "Không được." Lão giả trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, đối nắng chiều nói: "Tiểu tử, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng liền thành." Vừa mới nói xong, lão giả liền biến mất không gặp. Tùy theo một cố dị thường nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, toàn bộ ở trên đảo đều là loại khí tức này. Lão nhân này sợ là đã đại khai sát giới. Năm chiều trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhị Huyền Trang, ta là Doanh Doanh. Thu Nguyệt đối ngồi tại chủ vị Thiện Hùng Tín nói. Thiện Hùng Tín nhìn một chút Thu Nguyệt cũng không có kết quả lời nói gốc dạng. Ta nói, ta là đơn Doanh Doanh. Thu Nguyệt đối Thiện Hùng Tín từng chữ từng câu nói. Thiện Hùng Tín vẫn không có nói chuyện. Ngươi cho điểm phản ứng A Huy. Thu Nguyệt thanh âm thoáng có chút run rẩy. Ừm. Thiện Hùng Tín nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem Thu Nguyệt nói. Từ ngươi ngày đầu tiên vào cửa ta liền nhận ra. A. Thu Nguyệt sửng sở, không thể tin được nhìn xem Thiện Hùng Tín. Đồ đốc." Thiện Hùng Tín cười khổ một tiếng. đối thu nguyệt nói ngươi là muội muội ta thiên hạ còn có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi đại ca a thu nguyệt vô ý thức nói mẹ chứng thiện hùng tín vừa mới mở ra miệng lại là không biết nên ra như thế nào thanh âm trời lạ như thế này nói chuyện a tốt ta, thiện hùng tín bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem thu nguyệt nói tiếp ngươi vì cái gì hiện tại muốn nói ra đến bởi vì ta muốn trở về thu nguyệt hốc mắt đột nhiên có chút hồng hồng trở về nhìn xem sư tôn có vấn đề gì a thiện hùng tín có chút không rõ thu nguyệt ý tứ chỉ là nhìn thấy thu nguyệt vẻ mặt như vậy tất nhiên biết là đã sinh cái gì không tốt lắm sự tình không có vấn đề gì. Thu Nguyệt trầm rãi quan qua thân thể, đối thiện Hùng Tín nói, phiền phức nhị ca chuyển cáo đại ca một tiếng, liền nói tiểu muội nếu có thể trở về, lại hướng hắn bồi tội. Ừm. Thiện Hùng Tín trầm rãi đứng người lên, đối Thu Nguyệt nói, đại ca nhất định sẽ không trách ngươi. Tiểu muội cáo tử. Thu Nguyệt đối thiện Hùng Tín trùng điệp cúi đầu, liền trực tiếp rời đi nhị hiện trang. Chương 491. Bản tọa giả Vũ. Chương 491, bản tọa giả Vũ. Vũ Châu biên cương. Giết. Bạch Mã Ngân Thương, sau lưng còn có 18 áo đen trẻ mặt kỷ binh. Cho dù trước mặt có không thiết bị. bọn hắn y nguyên nghĩa vô phản cố xông vào trong đó mỗi một người bọn hắn đều có liều mạng lý do nhất là phía trước nhất La Thành trong tay nắm lấy năm câu thần bay sáng ngân thương bên hông cũng treo còn không có trước mặt người khác đi ra võ không biết tên bảo kiếm một đầu liền xông vào đột quyết thiết kỵ bên trong trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ vậy mà không có người nào là cái này mười chín người hợp lại chi địa rõ ràng đối phương còn chưa tới trước người của mình liền phát hiện mình đã không có động thủ khí lực chỉ có thể ngoan ngoãn ngã xuống đất không dậy nổi thậm chí là tử vong Tiễn Vân mười tám cười tại trung ương nhất La nghệ phảng phất có một loại không hiểu cảm ứng nhìn thấy quân địch cánh một trận hỗn loạn trong lòng đột nhiên sinh ra cái này năm chữ to quả nhiên là hảo huynh đệ khiếu La nghệ ngửa mặt lên trời thách giải trực tiếp bộc lộ ra vị trí của mình đô lam La nghệ một thương đem đô lam bước lui mấy bước mở miệng nói ngươi nhanh biết đầu hàng đi không phải ngươi cái này năm mươi tinh minh đều muốn trở thành buồn vương thương hạ vong hồn rõ ràng đô lam hành bày đại đao đối bốn phía quát to một tiếng đồng loạn xuất thủ tại La nghệ viện binh đến trước đó toàn lực đánh giết kẻ này đều tới đi Lang nghệ phảng phát sinh ra vô biên lực lượng vậy mà từ bỏ phòng thủ chủ động xuất kích lại là để ở đây bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới nhất là đô lam thậm chí còn tại trên một thương này nhận một kia vết thương nhẹ cái này không thể nghi ngờ để hắn căm tức hơn rõ ràng là hắn chiếm tuyệt đối thượng phong nhưng là vì cái gì đánh lên vẫn là như thế phí sức đô lam không nghĩ ra hắn cũng không kịp đang nghĩ la nghệ một thương nhanh hơn một thương liền xem như bên cạnh hắn có sáu vị thảo nguyên dũng sĩ tương trợ y nguyên không thể đối la nghệ tạo thành trí mạng tổn thương giống những cái kia vết thương da thịt la nghệ liền trực tiếp xem nhẹ quá khứ không thèm để ý chút nào phụ vương tại kia bên trong La Thành trường thương hướng về la nghệ phát ra âm thanh địa phương có chút một chỉ, tiếp lấy hét lớn một tiếng, giết đi qua. Ha! La Thành đột nhiên phi thân lên, trường thương gắt gao nắm trong tay, một cái to lớn luân hồi, trường thương phía trên nháy mắt che kín chân nguyên, bị La Thành trực tiếp văng ra ngoài. Dầm dầm dầm. Đây chính là lúc ấy cao thủ uy lực, chỉ là một kích phía dưới, chính diện liền có gần 300 người trực tiếp chết đi, thủ thương vô số kể. Lần này, con đường phía trước chính là bị trực tiếp mở ra, tiến thẳng một mạch không là vấn đề. la thành vốn là lúc ấy tuyệt đỉnh cao thủ càng đủ cùng hắn sánh vai cũng căn bản không có mấy người liền xem như cùng thuộc tám kiếm bên trong trừ vãn trung ma hóa bên trong mình không phải là đối thủ bên ngoài liền ngay cả đại sư tỷ dạ vũ cũng muốn để hắn ba điểm phụ vương hài nhi cứu giá chậm trễ mời phụ vương trách phạt trải qua một trận đơn phương đồ sát rốt cuộc không người dám ngăn cản cái này từng con có 19 người đội ngũ thời gian qua đi 13 năm người đột quyết lần nữa kiến thức đến yến vân 18 tám cưới lợi hại người kia là ai đô lan bị la nghệ trấn khai một khoảng cách nhìn xem đại phát thần uy la thành trong lòng sinh ra có chút ít dự cảm không tốt phụ vương La Thành đột phá tầng tầng vây quanh, cuối cùng tại La Nghệ bị đối phương đánh bại trước đó đổi tới. La Nghệ vừa rồi đối mặt bảy vị cao thủ đã là bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng của mình, hiện tại không thể nghi ngờ là ngọn đèn trạng thái khô kiệt, cầm trường thương tay cũng là từng đợt run rẩy. Công nhiên La Nghệ trong lòng cũng là hơi bông lỏng. Tiễn Vân mười tám cưỡi đến cũng đã tuyệt đại kinh hỉ, giờ phút này nhìn thấy La Thành càng là vững tin mình có thể chạy thoát. Tiễn Vân mười tám cưỡi đã đem La Nghệ bảo hộ tại ở giữa nhất, La Thành cũng đem thần thương treo ở ngựa người, chậm rãi rút ra cái hông của mình bảo kiếm, kiếm không nhẹ ra, ra tất máu. Đây là thiên cơ môn đầu. nhất là đối với thiên cơ môn kiếm khách đến nói càng là chuẩn tắc rút kiếm ra la thành đã không còn là la thành giờ phút này hắn là lạc nhạn phụ vương lạc nhạn đối la nghệ nói ngài nói không sai cầm kiếm lạc nhạn mãi mãi cũng không phải la thành tiến vân mười tám nghe lệnh lạc nhạn bảo kiếm dơ lên cao giọng a nói bảo hộ vương ra pha vây tây về phần các ngươi lạc nhạn nhẹ nhàng nuốt ve một chút thân kiếm toàn bộ khí chất cũng biến thành băng lãnh cùng đi lạnh giọng nói tội không thể tha giết bọn hắn một cái cũng đừng bỏ qua đô lam ha có thể nhìn thấy mình khổ tâm bày ra cục diện như vậy phá diện cái gọi là kiếm khí xuyên qua của kim một giấc chiêm bao máu nhuộn hoàng lương lạc nhạn trường kiếm trượt xuống phía dưới nhìn xem đô Lam nói ta vốn không nguyện ý khai sát dưới nhưng là tận lực để các ngươi đều không thống khổ chút nào chết đi hoàng lương nhất động nam kha luân hồi tám mươi không không kiếm khí lạc nhạn trên trường kiếm kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào từ lạc nhạn làm trung tâm trừ la nghệ phá vòng vây phương hướng toàn bộ phủ tới thời ngang khắp động cái này bên trong vốn là mênh mông vô bờ xanh tươi chỉ là trong nháy mắt ở giữa đã trải lên tầng một huyết hồng đô la mỹ vào mình cường hành tu vi ngăn cản được một cái này nhưng là càng nhiều binh sĩ lại là ăn nghỉ cùng nơi đây thậm chí ngay cả một cái toàn thây đều không có để lại rất đạt rất đạt không chờ ở không trung lạc nhạn rơi xuống bắc bình Phương hướng lại là tạo nên bụi mù không tốt còn có viện quân Đô lam trong lòng hoảng hốt đối bên người tàn hơn ba viên thuộc cấp nói mau bỏ đi viện quân là tân bình hắn nhìn thấy không trung lạc nhạn kia kinh động như gặp thiên nhân một kiếm. nếu là như thế bi lực tất cả đều nhắm chuẩn một người lại nên là như thế nào tình cảnh giết tân bình đối với mình binh lính chung quanh hạ lệnh truy sát mình quả thực dừng ở lạc nhạn phía dưới lệnh lạc, lạc nhạn chậm rãi rơi xuống không hề có điểm báo trước rơi xuống để người không tưởng tượng được rơi xuống vừa mới đại phát thần uy lạc nhạn vậy mà đột nhiên biến thành bộ dáng này tần quỳnh một tay lấy lạc nhạn tiếp trong ngực nhìn xem sắc mặt tái nhợt lạc nhạn vậy mà sinh ra một vẻ khẩn trương yên tâm không chết được lạc nhạn thanh âm dị thường khẳng hẳn cũng không có lần nữa mở ra hai mắt lực lượng dùng chút sức lực cuối cùng đem bảo kiếm thu hồi trong vỏ kiếm một dấp trên bao tần quỳnh nhìn thấy trên trôi kiếm khắc xuống hai cái chữ nhỏ biết đây chính là kiếm này danh tự người là tần quỳnh đột nhiên một người mặc áo đen vô luận là khí chất hay là ngựa khí đều là lạnh như băng một cô nương xuất hiện tại tần quỳnh trước mặt. chính là tại hạ tiếp lấy nữ tử ném cho tần quỳnh một cái đầu lâu nói tiếp đây là đô lam thủ cấp trở về giao cho lang nghệ mặt khác đem lạc nhạn cho ta người là người phương nào tần quỳnh đem thủ cấp treo ở trên lưng ngựa cảnh giác mà hỏi bản tọa dạ vũ nói lời này dạ vũ đem trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng dương dương nói tiếp người muốn ngăn cản không thành không dám tần quỳnh tự nhiên biết dạ vũ là ai tám đại kiếm tôn đứng đầu bây giờ trên giang hồ bị ẩn ẩn xưng là nữ kiếm ma chương bốn trăm chín hoàng tộc chương bốn trăm chín hoàng tộc ngươi nói công nhiên gặp phản vệ bị dạ vũ kiếm tôn mang về thiên cơ môn chữa thương rồi la nghệ hơi khôi phục một chút đối cho mình đi lên đô lam đầu lâu tần quỳnh hỏi đúng thế tần quỳnh gật gật đầu nói tiếp đô lam thủ cấp cũng là dạ vũ kiếm tôn chém xuống bằng không chỉ sợ cũng muốn để hắn chạy Biết. la nghệ gật gật đầu đem mình ánh mắt nhìn về phía động đình phương hướng trong thành trường ăn một cái hơi vắng vẻ vì lạc mặc dù không đáng chú ý đến là cũng có chút nội hàm ở trong đó huyên hoa tình lam đứng ở trước cửa đối trần tuyên hoa mở miệng nói ta liền đem ngươi đến cái này bên trong nên dạy cho ngươi ta đã toàn bộ dạy cho ngươi về sau liền xem như không có chúng ta những sư huynh này sư tỷ trợ rút tin tưởng ngươi cũng có thể trong giang hồ có một tịch nơi sống yên ổn sư tỷ muốn trở về rồi sao trần tuyên hoa ngoại ý muốn nhìn xem tình lam có chút không rõ tình lam vì sao lại như thế Ừm. tình lam nhẹ nhàng gật gật đầu nàng đang nhắm mắt cũng là chưa từng có mở ra qua trên mặt biểu lộ cũng là chưa từng có biến qua trần tuyên hoa căn bản không thể từ tình lam trên mặt nhìn ra manh mối gì ta đi ngươi chiếu cố tốt chính mình bên ngoài hoàng cung tình lam hướng lên bầu trời thét dài một tiếng dẫn tới vô số hoàng cung cấm vệ vây khốn tình lam cũng không hề để ý mặc cho bọn hắn đem mình vây quanh ở trong đó, không sợ hãi chút nào. Vậy mà là một cái mắt ngủ cô nương. Một bên có một cái cấm vệ nhìn thấy Tình Lam vô ý thức nói ra miệng, "Cẩn thận." Bên cạnh hắn một đồng bạn đối hắn nói, "Cô nương này đã dám một mình ra, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, hay là cẩn thận một chút tốt, phải biết nơi này chính là dưới chân thiên tử, chắc hẳn nàng cũng sẽ không làm loạn." "Ta đi mời Vũ Văn Thống lĩnh thống lĩnh." Có một cái cận vệ đang muốn đứng dậy rời đi bẩm báo thời điểm, lại nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô đã sớm đi tới cái này bên trong. Cũng thế, vừa rồi kia hét dài một tiếng, chính là muốn để người chú ý, Vũ Văn Thành Đô ra đây là chuyện trong dự liệu. Cô Nương là ai, Hoàng cung trọng địa, người không liên quan cùng không thể ở lâu. Vũ Văn Thành đô đối tình lam nói, Thình Lam, ở đây chờ một người, chờ cái gì người? Mộ Tuyết, ngươi là Tình Lam kiếm tôn. Vũ Văn Thành đô giờ phút này đột nhiên nghĩ đến thân phận của người này, thiên cơ môn vai trò thấp nhất một cái, tại hôm nay trước đó chưa từng có nghe qua người này rời đi động đỉnh địa giới. Thình Lam cũng không nói chuyện, biểu thị ngầm thừa nhận, đều trở về đi. Vũ Văn Thành đô đối cấm vệ phất phất tay, như là đã biết Tình Lam thân phận cùng ý đồ đến, Vũ Văn Thành đô cũng là âm thầm yên lòng. Sư tỷ, Mộ Tuyết cũng tại thời điểm kịp thời cảm thấy. nên trở về núi tình lam đối mộ tuyết nói sư sư phu nhân sợ ngươi không tốt thoát thân cho nên để ta đến đây tương ứng không có cái gì không tốt thoát thân mộ tuyết cười khẽ một tiếng nhìn xem tình lam nói đã sớm biết có một ngày như thế này lại có cái gì hiếm lạ do dự đây này có thể để tiểu mội gặp lại phụ mẫu một lần mộ tuyết đối tình lam nói ta chờ ngươi tình lam con qua thân thể đối mộ tuyết nói chỉ chờ ngươi nửa canh giờ Ta tạ sư tỷ nếu là nửa canh giờ chưa hề đi ra cũng không cần trở về ngươi sư tôn đến tột cùng đang làm cái gì thành thiệu. dương kiên nhìn xem đường dưới mộ tuyết hỏi nhi thần cũng không phải quá rõ ràng tình lam sư tỷ cũng không có nói rõ mộ tuyết cũng không có đối dương kiên cùng độc cô già la nói ra tình hình thực tế đi thôi dương kiên nhẹ nhàng phất phất tay nói tiếp vạn sự cẩn thận đợi đến mộ tuyết đi ra đại môn về sau dương kiên nhìn bên cạnh độc cô già la nói chấm luôn luôn cảm thấy trong lúc này rất quá dị không giống như là doanh tuyển phong cách hành sự là có chút kỳ quái độc cô già la cũng là lông mày nhẹ nhàng nhữ lại nhìn xem rời đi mộ tuyết bóng lưng trong ánh mắt cũng là mang theo có chút không bỏ người tới dương kiên quát nhẹ một tiếng chờ đến lúc bên ngoài thái giám sau khi đi vào dương kiên nói thẳng để cao kính cùng dương tố tới ây tiểu tử một cái lao giả nhìn xem nắng chiều hỏi tiểu tử ngươi tuổi quá trẻ võ công đến là không kém a nếu là yếu tại hạ như thế nào báo thủ nắng chiều cười khổ một tiếng nhìn xem lao đầu nói ngươi thế nhưng là không biết tại hạ cửu nhân có thể xưng đương kim võ lâm đệ nhất nhân liền ta điểm này hơi kết thúc công phu người ta chi thủ liền có thể đem ta bóc chết đương kim võ lâm đệ nhất nhân lao giả ngoại ý muốn nhìn xem nắng chiều nói muốn nói đương kim võ lâm xác thực có một nhà thành thế to lớn hắc, hắc. nắng triều cười khẽ một tiếng nhìn xem lão giả nói cũng không sợ nói cho ngươi ta chính là vì tránh né thiên cơ môn truy sát mới tùy tiện ra biển lưu lạc đến cái kia phá ở trên đảo lão phu đến là rất muốn biết ngươi là như thế nào cùng thiên cơ môn kết thủ. lão giả trong mắt lóe lên một tia không hiểu hàn quang xong đời nắng chiều lập tức nổ mao luồn lên đến cảnh giác nhìn xem lão giả nói ngươi lão gia hỏa này sẽ không là thiên cơ môn muốn đem ta bắt về tranh công xin thường đi ba lão giả một cái bàn tay đem nắng chiều đánh vào trên mặt đất cười lạnh nói ngươi lại hào hào nói rõ ngươi là như thế nào cùng thiên cơ môn người kết thủ chán nắng chiều vừa rồi minh bảy chính là nói mò lúc đầu nghĩ đến dùng tiền cơ môn tên tuổi đem người này ra đi nhưng không có nghĩ đến vậy mà câu lên người này hứng thú thiên cơ môn hiện tại khắp nơi tìm kiếm tại hạ tung tích thật không thể đem ta rút gần lộ ra nắng chiều nhìn xem lão giả nói tiếp ngươi liền không sợ bọn họ tìm tới ta đưa ngươi cùng một chỗ thu thập rồi hừ lão giả hư lạnh một tiếng khinh thường nói thiên cơ môn người để lão phu gặp phải một cái liền giết một cái ngươi cứ yên tâm đã như vậy nắng chiều nhìn lão giả chi ngôn không hề giống là làm bộ thừa dịp vừa rồi cơ hội đã nghĩ ra tiếp xuống ứng đối lời nói nói tiếp tại hạ đành phải đem tình hình thực tế báo cho tiền bối nói Tại hạ vốn là Bắc Tề về sau, Thiên Cơ môn trợ giúp Dương Kiên tùy ý đồ sát Bắc Tề đại tộc, tộc ta chính là một nhà trong đó, cả nhà chỉ còn lại có tại hạ một người sống tạm, chính là vì học thành võ công tuyệt thế, tìm Thiên Cơ môn còn có Dương Kiên bảo thủ. Bất Đắc Dĩ tại ám sát Kháo Sơn Vương Dương Lâm thời điểm lộ ra chân tướng, một cô dấu kín, Bất Đắc Dĩ phát hiện tiểu đạo hành xử đến bên bờ thuyền hạng, lúc này mới chạy ra thang thiên, thì ra là thế. Lão giả nghe qua nắng chiều chi ngôn âm thầm gật đầu, nói tiếp, lão phu Bắc Tề hoàng tộc dòng chính vũ Văn Sách, lão đầu kia nhàn nhạt nói ra thân phận lai lịch của mình, lại là để nắng chiều hai mắt trợn tròn trợn. ủy không ra mình cái này tên giả mạo, thế mà gặp chính phẩm, chương 493. Đại Mạc Song Hùng, chương 493, Đại Mạc Song Hùng. Dưới mắt là đặc thù thời kỳ, mặc dù ngươi tại sơn môn thời gian còn không đến 3 năm. Doanh tuyển đối Đông Phương bên người Dương Ngọc Nhi nói, chờ một chút Hồng Y trở về, liền để nàng đưa ngươi về phụ vương của ngươi kia bên trong. Môn chủ, Dương Ngọc Nhi một thân hồng y liễu, đi về phía trước một bước, nhìn xem Doanh tuyển nói, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Đây không phải ngươi có thể biết. Doanh tuyển vẫn không nói gì, đứng ở một bên vãn trung liền lạnh lùng nói, có thể, Dương Ngọc Nhi còn muốn đang nói cái gì? đông phương nhẹ nhàng nhìn nàng một cái liền lập tức im lặng chỉ là trong mắt không cảm tâm ai cũng có thể thấy được không có cái gì có thể là đông phương nói chuyện luận điệu chưa từng có thay đổi qua cũng xưa nay sẽ không đi giải thích cái gì nhất là đối nàng đệ tử chỉ cần phục tổng vô điều kiện liền tốt điểm này là doanh tuyển hoàn toàn khác biệt sư tôn một mực tại trên giang hồ tuần này hồng y cũng là rất ít trở lại bên trong sân môn dù sao thiên cơ môn hiện tại càng làm càng lớn tại từng cái lĩnh vực đều có cái bóng của hắn nếu là không giám thị tốt sợ rằng sẽ ra nhiễu loạn hồng y cầm đầu thiên cơ tiên tử chức trách chính là giám sát giang hồ người nhìn thấy thiên cơ tiên tử sẽ cao hứng nhưng là cùng thiên cơ môn móc nối người lại là nhất không nhìn thấy các nàng bởi vì nhìn thấy các nàng liền mang ý nghĩa mình phạm sai lầm hoặc là nói phạm sai lầm bị phát hiện đi thôi đông phương đối hồng y nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó ra hiệu một chút bên người dương ngọc nhi vâng hồng y tính cách quả thực cùng đông phương không có sai biệt cũng là để dương ngọc nhi rất bất đắc dĩ vốn cũng không muốn rời đi nàng ngẫm lại trên đường còn có hồng y sư tỷ làm bạn không khỏi cười khổ một tiếng sư phụ đệ tử đã đem nguyên bá an trí tại phía sau núi Văn Trung đối Doanh Tuyền nói, để hắn lưu tại trong núi thật không có trở ngại a? Ai biết được? Doanh Tuyền ít có khẽ thở dài, hắn nếu là lưu tại trên núi, phúc họa nửa nọ được kia, nếu là Hạ Sơn, chỉ sợ thật vất vả mới có chuyển biến mệnh số, liền muốn lại trở về nguyên hình. Nếu không phải bởi vì ngươi muốn phục sinh ta, Đông Phương trong mắt nhìn không ra buồn vui, đối Doanh Tuyền nói, cần gì phải một thân một mình đối mặt thiên phạt, dùng phàm nhân chi lực phục sinh người đã chết vốn là phạm quy sự tình. Doanh Tuyển nhẹ nhàng sờ sờ Đông Phương gương mặt nói, chúng chi lão thiên trả lại ta như vậy dài thời gian chuẩn bị, cũng không phải không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là công lực của ngươi, Lý sư sư trong mắt cũng là hết sức rõ ràng vẻ lo lắng, nàng mặc dù đã sớm biết Phục Sinh Đông Phương không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nghĩ không ra sự đáo Lâm Đầu Doanh tuyển mới đối với các nàng nói ra tình hình thực tế. Cung Tân thua Thiệt sư tôn nhận lấy chúng ta 8 người đệ tử, nếu không hôm nay, Vãn Trung Huyết đồng nhìn một chút bầu trời, có một loại nồng đậm thinh thường. Người sai? Doanh tuyển nhìn xem Vãn Trung nói, vi sư sở dĩ muốn thủ hạ các ngươi năm cái, thứ nhất là may mắn gặp dịp, thứ nhị, chính là đây là Phục Sinh Đông Phương thiết yếu điều kiện. là vi sư lợi dụng các ngươi, cho nên gần đây, để các ngươi cùng vi sư cùng nhau gánh chịu phong hiểm. Doanh tuyển mang theo một tia hẻn này nói, "Sư Tôn nói quá lời. Không biết lúc nào Dạ Vũ cũng đỡ lấy Lạc Nhạn đi tới nơi đây, vừa vặn nghe tới Doanh tuyển lời nói, đối Doanh tuyển nói, năm đó nếu không phải Sư Tôn, chúng ta tám người đã sớm mất mạng, nơi nào có hôm nay. Chỉ cần Sư Tôn một câu, chính là cầm đi Đồ Nhi đầu này tính mệnh, Đồ Nhi cũng sẽ không có nửa câu oán hận." Lạc Nhạn sắc mặt có chút nặng nghề, mang theo vẻ cô đơn nhìn xem Doanh tuyển nói, chỉ là chỉ là ai. Tại Sư Tôn chính cần hắn lực lượng tương trợ thời điểm, hắn lại gặp chuyện như vậy, cũng trách không được hắn như thế biểu lộ. Là vì sư tính sai. doanh tuyển đúng là không nghĩ tới người đột quyết lại có đảm lượng đánh lén la nghệ cũng không biết là ai cho đô làm đảm lượng sư tôn Dạ vũ dừng một chút nhìn xem doanh tuyển nói chúng ta tới trên đường gặp phải đại mạc song hùng thương lang cùng phi hưng doanh tuyển đi đến lạc nhạn bên người nắm lại hắn mạch đập nói tiếp không có thương tổn đến vân mạch không có cái gì trở ngại sư sư doanh tuyển đưa cho lý sư sư một ánh mắt Ừm. lý sư sư lập tức gật gật đầu nhìn xem doanh tuyển nói hai canh giờ trả lại ngươi một cái nhảy nhót tương bừng lạc nhạn đa tạ sư sư phu nhân lạc nhạn rõ ràng vui mừng trước đó vẻ lo lắng bầu không khí cũng là quét sạch xanh xanh. Dù sao hắn không thể nhìn còn lại đồng môn trợ giúp Sư Tôn, mà mình chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Dạ Vũ mang theo nhận phản vệ Lạc Nhạn tại trở về động đỉnh trên đường, lại là nhận đến tự đại mạc song hùng truy sát, trước đó bị Dạ Vũ chém giết đô lam, chính là hai người bọn họ đệ tử. Kết quả chỉ là làm Lạc Nhạn bị thương nặng, cuối cùng vẫn là hai người bọn họ trở về động đỉnh. Đợi đến Sư Tôn làm xong việc về sau, nhất định gỡ xuống tự tay gỡ xuống hai người bọn họ trên cổ đầu người. Lạc Nhạn trong lòng âm thầm phát thệ, Hai người các ngươi là ai? vũ văn sách vừa mới chém giết trốn vào trung nguyên một cái đảo quốc người cùng sử dụng yêu đao tàn nhẫn hút khâu người kia toàn thân huyết dịch nhưng lại là nhìn thấy hai cái thảo nguyên cách ăn mặc người chật chật không chờ bọn họ hai cái nói chuyện vốn vũ văn sách cưỡng ép mang theo trên người nắng chiều lại là nhìn xem vũ văn sách nói đao này quả nhiên là cái thứ tốt rõ ràng bảy tuổi một cái lao tiền bối bây giờ lại biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc kéo dài như thế ngươi liền lại có thể đi thai họa một vòng các cô lương nắng chiều không để ý vũ văn sách phun lửa hai mắt nói như vậy tiểu tử lấy đánh ba Nắng chiều che lấy đầu của mình, nhìn xem Vũ Văn Sách trợn mắt nhìn, mình làm được, thì không cho người khác nói à. Người khác có thể nói, nhưng là Lao Phu liền không nguyện ý để ngươi nói. Vũ Văn Sách ngoạn vị cười nói, ngươi thật là có biện pháp nào. Theo Vũ Văn Sách mỗi giết chết một cái đạo quốc người, dung mạo của hắn liền càng trẻ một phần, đồng dạng công lực của hắn cũng là càng hơn một bậc đây cũng là hắn có thể đem nắng chiều tiểu quái vật này ăn gắt gao một cái trọng yếu nguyên nhân. Lao ra hỏa. nắng chiều đối vũ văn sách nói bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy chúng ta bí mật nếu là đem hai người chúng ta người sự tình nói cho thiên cơ môn kia một đám thích xen vào chuyện của người khác nương môn trong hay vậy chúng ta nhưng chính là chết chắc nói có lý vũ văn sách hiếm thấy nhẹ gật đầu hắn biết bằng vào mình bây giờ võ công còn không thể tại thiên cơ môn vây công giới toàn thân trở ra hắn dù sao cũng là một người về phần nắng chiều chỉ là hắn một con cờ mà quân cờ tại không có dùng thời điểm chỉ có một cái hạ chẳng chính là bỏ qua chương 494, doanh tuyển nguy cơ chương bốn doanh tuyển nguy cơ chậm đã hai người kia nghe tới vũ văn sách lời nói lại là đi đầu lên tiếng đối hai người nghi vấn hỏi các người đến tột cùng là ai cùng thiên cơ môn đến tột cùng có quan hệ gì hai người các ngươi là lai lịch gì nắng chiều nhìn xem hai người nói dám ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện chúng ta chính là đại mạc so hùng ta là thương lang vị này là phi ưng thương lang trực tiếp cho thấy tính danh nói tiếp nghe các ngươi chi ngôn có vẻ như cũng cùng thiên cơ môn có khúc mắc cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hai người chúng ta đệ tử chết thảm tại thiên cơ môn Dạ vũ trong tay đang muốn tiến đến báo thù. nếu như các ngươi hai người quả thật cùng thiên cơ môn không đội trợ chúng liền cùng đi thiên cơ môn như thế nào một bên phi ưng nói tiếp mấy ngày nay huynh đệ chúng ta hai người đã liên hệ rất nhiều thông đạo đang muốn bên trên thiên cơ môn lấy một cái công đạo đại mạc song hùng vũ văn sách nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem hai người nói nhiều năm không gặp nghị không ra hai người các ngươi vậy mà biến thành bộ này bộ dáng lao phu lại là một tia không có nhận ra còn nhớ do vũ văn sách không vũ văn sách cười khẽ một tiếng nhìn xem hai người nói vũ văn sách người là vũ văn sách thương Lang nghe tới vũ văn sách lời nói cũng là kinh ngạc nhìn hắn nói ngươi lại còn còn sống lão phu tự nhiên còn sống vũ văn sách cười lạnh một tiếng nhìn xem hai người nói ngày đó nếu không phải lão phu liều chết đào vong, chỉ sợ cũng muốn chết tại hắn cái doanh tuyển cùng ba cái kia đáng ghét nữ nhân tay bên trong vũ văn sách hận hận nói bây giờ thần công đại thành đồng thời đạt được món này khoáng thế thần minh chính là muốn đi tìm doanh tuyển báo thủ rửa hận đã như vậy phi ưng nhìn xem vũ văn sách nói ta cùng nguyện ý phụng vũ văn huynh vì minh chủ đồng loạt đánh lên thiên cơ môn hỏng hỏng một bên nắng chiều nghe tới ba người đối thoại nhưng trong lòng thì một trận thì mượn mặc dù hắn biết bằng vào tiền cơ môn thực lực là hoàn toàn không sợ ba người này nhưng là hắn nhưng là biết mình sư phó bây giờ đứng trước như thế nào nan quan nếu là lúc này để bọn hắn giết tới hậu quả khó mà lường được a cần nghĩ biện pháp ổn định bọn hắn nắng chiều trong lòng âm thầm nghĩ đến việc này không thể sốt ruột vũ văn sách không cùng nắng chiều, mình liền nói ta cái này bảo đao chỗ uống chi huyết còn không đủ viên mãn đợi đến thần binh đại thành về sau chém giết doanh tuyển giống như giết gà làm thịt chó dễ dàng dừng a nắng chiều nghe tới vũ văn sách nói như vậy trong lòng cũng là âm thầm yên lòng tiếp lấy khinh thường nghĩ đến liền các ngươi dạng này đi thiên cơ môn đều không đủ nhét cái răng thật sự là quần vọng dài an thế nào, tham dò được sự tình gì không có? Dương Kiên nhìn xem đường dưới Dương Tố hỏi, không có. Dương Tố cười khổ một tiếng, đối Dương Kiên nói, tại Lan Lăng Công chúa cùng tình làm rời đi về sau, Vệ Bùm cũng không từ mà biệt, chỉ là đem toàn bộ giám sát đi danh sách liền cho Lao Thần, để Lao Thần mang cho bệ hạ. Ừm. Dương Kiên nhìn một chút Dương Tố trình lên danh sách, tùy theo để ở một bên, nói tiếp, trừ những này còn có cái gì tin tức à? Vệ Bùm để Lao Thần chuyển cáo bệ hạ một câu danh tuyển. Dương Tố nhìn xem Dương Kiên nói, có thể bắt đầu phổ biến khoa cử chế. Tốt. Dương Kiên gật gật đầu. đối dương tố nói chuyện này liền giao cho cao khanh chủ quản ngươi từ bên cạnh hiệp trợ đây là triều đình lần thứ nhất khoa cử dương kiên đối hai người nói tuyệt đối không được cho chấm làm ra cái gì làm việc thiên tư sự tình tới bằng không hai người các ngươi liền đều thoát trên thân quan phục về nhà dưỡng lao đi thôi Thất nhiên không để bệ hạ thất vọng hai người đồng loạt nói động đình bên kia không có thật tin tức gì a dương kiên ý nguyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi không có một chút tin tức cũng truyền không ra cao kính cùng dương tố hai người cũng là một mặt bất lực cảm giác như vậy đã thật lâu chưa từng xuất hiện Trong gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. dương kiên nhìn xem hai người chậm rãi lắc đầu, trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, lại là không có ai biết. thiên cơ môn, chứ nắng chiều đều đã trở về rồi sao? nhìn xem đường dưới bảy vị đệ tử nói, không có tìm kiếm được nắng chiều tin tức. Về bôn thần sắc có chút nghiêm trọng, nhìn xem doanh tuyển nói, đệ tử đã phái ra mấy nhóm người tìm hiểu tiểu sư đệ tung tích, đồng thời ở các nơi đều lưu lại liên lạc tín hiệu, nhưng lại chậm chạp không có tin tức cùng đáp lại, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. thu nguyệt mở miệng nói, nàng là tiểu sư muội. Năng Triều là tiểu sư đệ, hai người xếp hạng thứ bảy thứ tám, tình cảm cũng sắc thực giống như tỷ đệ, thu nguyện người tiểu sư tỷ này cũng là trên nhiều khía cạnh đô hộ lấy Năng Triều. Bây giờ nghe tới Năng Triều xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên miễn không được một trận lo lắng. Còn có người dám động chúng ta thiên cơ một người. Lạc Nhạn lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái, nói tiếp, không phải là không muốn số rồi. Người còn có mặt mũi nói. Doanh Truyền đối nói chuyện lạc nhạn trêu đùa, cũng không biết là ai bị nhà đánh một gần chết, bị sư tỷ của mình cứu trở về. Chán. Tốt ta, Lạc Nhạn thừa nhận lời nói mới rồi, là tự đánh mặt của mình. Sư tôn, chỉ là ra chuyện như vậy. Thật không cần để ý tới a. Vãn Trung rất có một chút lo lắng nhìn xem Doanh Tuần nói. Không có chuyện gì. Doanh Tuần nhẹ nhàng cười một tiếng, khoảng cách Thiên phạt bắt đầu còn có một đoạn thời gian, biết nắng chiều có thể đuổi tại Thiên phạt trước khi bắt đầu gấp trở về, liền không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là không có gấp trở về đâu. Lạnh như vậy nói lạnh ngữ, ở đây trừ Đông Phương sẽ không còn người thứ hai nói ra miệng. Nếu là đuổi không trở lại. Doanh Tuần tâm giờ phút này vậy mà vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Đông Phương nói, như vậy các ngươi liền toàn bộ xuống núi đi. Hử? Đông Phương cười lạnh một tiếng, nhìn xem Doanh tuyển nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn một người độc không chết được? ta nói cho doanh tuyển. Đông phương nhìn chằm chằm doanh tuyển con mắt, lộ ra ít có vẻ nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, từ ngươi vén ta một khắc kia trở đi, ngươi cả đời này cũng không nên nghĩ vứt bỏ ta, liền xem như đi chịu chết. Đông phương đem mình ánh mắt thu hồi, nhìn không ra có chút sợ hãi. Ngu Xuẩn, doanh tuyển nhịn không được đối Đông phương trách cứ, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối Đông phương lộ ra vẻ mặt như thế, thậm chí không quan tâm còn có bảy vị đệ tử ở đây, ta phí hết tâm tư là vì cái gì? Doanh tuyển nhìn xem Đông phương nói, chính là vì đưa ngươi phục sinh, hiện tại ngươi vậy mà nói lời như vậy, Đông phương ngươi nghe cho ta. Doanh tuyển cương ép đem Đông Phương kéo qua, mặt đối mặt nói, ngươi nếu là dám đến chịu chết, ta chính là dưới cựu tuyển, cũng nhất định sẽ không nhắm mắt. mươi 495, nắng chiều trở về. mươi 495, nắng chiều trở về. Doanh tuyển lời nói không khỏi làm Đông Phương một mặt không dám tin, giờ phút này bên người lý sư sư mấy người cũng là một bộ ra ngoài ý định thần sắc, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng tương lai đối với các nàng ôn hòa doanh tuyển vậy mà nói lời như vậy. Doanh tuyển nếu là giờ phút này là lý sư sư ở vào đông phương vị trí chỉ sợ đã bị doanh tuyển trấn trụ chỉ là hiện tại đối mặt doanh tuyển chính là đông phương cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn không thấu nữ nhân người quá tự tư đông phương xem ra doanh tuyển một chút cũng không nói chuyện nàng quyết định sự tình liền xem như doanh tuyển cũng không thể cải biến ngay tại doanh tuyển vừa muốn lúc nói chuyện đột nhiên nhìn thấy một người bước nhanh chạy vào nhìn xem trên trận một trận ngưng kết bầu không khí nói chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì ba doanh tuyển lập tức chính là một bàn tay người tới người là năm triệu hắn giờ phút này bị doanh một bàn tay trực tiếp cái đến trên mặt đất Tiểu tư túi doanh truyền trong lòng thầm mắng một tiếng nếu là hắn sớm xuất hiện một phút cũng sẽ không lại như bây giờ chẳng diện sư tôn vì sao đối đệ tử quyền đấm cất đá nắng chiều trên mặt đất cao thâm hô bởi vì ngươi nên đánh liền ngay cả một mực giúp đỡ nắng chiều thu nguyệt cũng là nhịn không được oán giận nói ngươi làm sao hiện tại mới đến doanh truyền một tay lấy sớm kéo lên nghi ngờ hỏi mà lại dưới núi chi cũng khắp nơi tìm không được tung tích của ngươi sư tôn các ngươi là có chỗ không biết ta nắng chiều có chút thở thở ra một hơi nhìn xem mọi người nói ta bị một lao quái vật chụp tới nắng chiều gõ gõ bụi đất trên người đối với doanh tuyển một trận hành hung căn bản không có mảy may lưu ý phản phất chính là chuyện thường ngày lao quái vật doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nói tiếp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nói cho ta rõ sư tôn nắng chiều nhìn xem doanh tuyển hỏi ngươi biết vũ văn sách ca vũ văn sách doanh tuyển có chút sững sở tựa như là đang suy tư cái gì hơi dừng lại một lát khẽ lắc đầu nói tiếp có chút ấn tượng hắn là ai phức nắng chiều kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết ngạc nhiên nhìn xem doanh nói sư tôn ngươi lời nói mới rồi xác định là nghiêm túc sao ba lại là một cái bàn tay họ vũ văn ngươi cũng không phải không biết có bao nhiêu ta cái kia bên trong có thể toàn bộ nhớ được tới doanh tuyển khinh thường cười cười nói tiếp một chút cái tiểu nhân và tôi. ai ai ai nắng chiều ngay cả tiếp theo thở dài ba tiếng đối doanh tuyển nói người ta nhớ thương ngươi mười mấy năm người lại ngay cả người ta là ai đều không nhớ rõ mười mấy năm cái số này vừa ra tới chính doanh tuyển đều là xưng sở nhìn xem nắng chiều nói ngươi nói như vậy ta đến lúc đó nhớ tới các ngươi có nhớ hay không năm đó danh sưng bắt chu đệ nhất cao thủ người kia tên gọi là gì doanh tuyển đối lý sư sư bọn người hỏi tựa như là gọi vũ văn lý sư sư nói nhìn nắng chiều một chút lúc đầu thoáng có chút mê hoặc ánh mắt cũng là nháy mắt sáng sửa lên ngay sau đó nói giống như chính là tìm vũ văn sách ta nhớ được hắn đào tẩu thời điểm giống như báo ra qua tên của mình chẳng qua là lúc đó không có chú ý nghe ai lý hạnh nhi tò mò nhìn lý sư sư hỏi người kia đào tẩu thời điểm còn đề cập tới tên của mình à ta làm sao hoàn toàn không có ấn tượng? là đâu là đâu tử phong linh cũng là nhận đồng gật gật đầu mang theo nghi hoặc nói ta cũng không có nghe được ai tân đua thiệt hiện tại vũ văn sách lao yêu quái đó không tại nắng chiều bây giờ lại hơi có chút đau lòng vũ văn sách đây là một loại nói không nên lời cảm giác nếu là hắn nghe tới những lời này chỉ sợ còn muốn bạo tạc ca vũ văn sách doanh tuyền gật gật đầu nói tiếp không sai chính là hắn nói tiếp ba doanh tuyền thuận tay lại là một cái bàn tay đệ tử trước đó tại bờ biển gặp được một đám quái nhân trong lòng nhất thời hưng khởi liền đuổi theo thuyền của bọn hắn ai biết vậy mà đi hướng một cái không biết danh tự trên đảo nhỏ trên đảo nhỏ có một đem yêu đao dị thường lợi hại nắng chiều bây giờ muốn lên kia một đem yêu đao uy lực cũng là lòng còn sợ hãi Tại một cái nghĩ đến sư phụ của mình lập tức liền muốn cùng một thanh này yêu đao đối đầu, trong lòng cũng là hơi xuất hiện một tia lo lắng. Cái dạng gì yêu đao? Có thể thôn vệ sinh linh sinh khí yêu đao. Nắng chiều con ngươi có chút phóng đại một tia, nói tiếp, đồng thời bị nó chém trúng người sẽ bị hút khô toàn thân máu tươi. Yêu đao ngự linh. Doanh tuyển chậm rãi nói ra đao này danh tự. Sư tôn biết đao này. Nắng chiều nghe tới Doanh tuyển nói nhỏ, tò mò hỏi, đây là một đêm hung đao. Doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, ta tự nhiên biết, bất quá ngươi có một chút nói sai, cái kia bên trong sai rồi. Nắng chiều vừa rồi nói toàn bộ đều là mình tận mắt nhìn thấy, cái kêu bên trong có thể phạm sai lầm, không phải bị nó chém chúng liền sẽ bị hút khô toàn thân máu tươi. Doanh tuyển đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, hẳn là bị nó giết chết người mới sẽ như thế, chắc hẳn ngươi sẽ xuất hiện dạng này hào giác, là bởi vì vũ văn sách dùng nó giết người đều là một chiêu mất mạng, tiến tới thể hiện ra hiện đến hiệu quả đi. Doanh tuyển nhìn xem nắng chiều nói, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Nắng chiều hơi suy tư về sau, nói tiếp, sư tôn, vừa rồi những này đều không phải trọng điểm, trọng yếu chính là. Vũ Văn Sách cái này lao quái vật cùng kia cái gì đại mạc song hùng liên hợp ước chừng 20 hơn cao thủ muốn tới tìm chúng ta thiên cơ môn phiền phước đại mạc song hùng một bên bình chân như vậy lạc nhạt nghe tới nghe tới cái tên này lại là đột nhiên nhảy ra đi đến nắng chiều bên người nghiêm nghị hỏi bọn hắn ở nơi nào không biết ta nắng chiều cười khổ một tiếng nói tiếp ta cũng là thừa dịp bọn hắn không chú ý mới chạy đến và không làm sao lại hiện tại mới trở về mà lại ngay cả chúng ta thiên cơ môn người một nhà cũng không tìm tới tung tích của ta ta cùng rời đi bọn hắn thời điểm bọn hắn hẳn là tại hàng châu một đời. Nắng chiều dừng một chút, nói tiếp, ta đều đi ra làm sao nhiều ngày, làm sao có thể còn biết tung tích của bọn hắn? Không sao. Dạ Vũ nhẹ nói, dù sao bọn hắn cũng muốn xâm phạm, liền đem bọn hắn ném tới trong động đỉnh hồ cho cá ăn đi. Lời ấy rất hợp ý ta. Lạc Nhạn nghe qua về sau rất nhận đồng gật gật đầu, nhìn xem Doanh Tuyền nói, sư tôn, mời cho phép đệ tử xuống núi chờ đợi. Đi thôi. Doanh Tuyền gật gật đầu, nhìn xem Dạ Vũ cùng Vãn Trung nói, hai người các ngươi cùng hắn cùng đi, nhìn một chút, đừng ra cái gì đừng dễ, dù sao Đại mạc Song Hùng dễ đối phó, cái kia Vũ Văn Sách chỉ sợ có chút không dễ đối phó. Ta cùng theo đi. Đông Vương nhẹ nhàng liếc Doanh tuyển một chút, nói tiếp: Ta ngược lại muốn xem xem từ tay ngươi bên trong đảo tàu người đến tột cùng là nhân vật nào. Chương 496, hẳn phải chết thiên phạt. Chương 496, hẳn phải chết thiên phạt. Nghĩ không ra a, Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn bên cạnh mọi người nói: mười mấy năm, năm đó vũ Văn Sách không đánh mà chạy, hôm nay cũng dám đến nuốt ta thiên cơ môn dâu hùng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn cùng năm đó đồng dạng vô địch thiên hạ a? Lý sư sư khẽ cười nói: Ta một đầu ngón tay, liền để ngươi lật người không nổi. Đúng vậy a, Doanh Tuyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng. nói tiếp thế nhưng là trên giang hồ nhưng không có người biết ta doanh tuyển hiện tại chỉ là một cái giang hồ nhị lưu cao thủ ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không bằng bọn hắn y nguyên cho rằng ta doanh tuyển vẫn như cũng là năm đó thiên hạ kia vô địch doanh tuyển doanh tuyển ngồi tại trên ghế xích đu lại thán một tiếng nói bọn hắn thậm chí cho là ta doanh tuyển mười mấy năm không xuất thủ võ công tất nhiên đã đạt tới một cái phỉ di chỗ hệ tình trạng sau đó thì sao Lý sư sư nhìn xem doanh tuyển hỏi Đông Phương đã rời đi có lời gì còn không thể nói rõ a ha ha doanh tuyển nhìn một chút một bên Lý sư sư nói quả nhiên vẫn là không có che giấu người a ta đã sớm nhấn ra đến không thích hợp. Lý sư sư lông mày dần dần ngưng kết lại với nhau, cũng không để ý đến còn lại mấy vị đệ tử ánh mắt nghi hoặc. nói tiếp, thiên phạt là cái gì? chúng ta đều chưa từng gặp qua, nhưng là ta cũng không cho rằng chỉ dựa vào bọn họ đây mấy cái liền có thể thay người ngăn cản. dù sao cũng là thiên phạt. Lý sư sư nghiêm túc nói. biết độ phi thăng cố sự a? Doanh tuyển đối Lý sư sư nói. đã nghe ngươi nói. Lý sư sư nhẹ nhàng gật đầu về sau, tựa như là ý thức được cái gì, nhìn xem Doanh tuyển nói, ngươi không phải là muốn? sẽ không. Doanh tuyển nhẹ nhàng khoát tay áo, nhìn quanh mọi người một cái nói, thiên phạt. vốn là thượng tiên cho ta hạ xuống trừng phạt, trừng phạt tăng lịch thiên hành sự phục sinh đông vương, nhưng là ta không hối hận. thiên phạt phía dưới, từ trước đến nay không lưu người sống. doanh truyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem mấy người nói, coi như ta giờ phút này công lực tất cả, cũng không nhất định mà đã xem ngày này phạt toàn bộ tiếp nhận đi, chúng chi hiện tại đã như là nửa cái phế nhân. khó à? sở dĩ để các ngươi tất cả đều trở về, là bởi vì có một chuyện còn cần nói cho các ngươi biết. doanh truyền nhìn xem mọi người nói, ta đã để hồng y truyền lệnh thiên cơ môn tiên tử. Tại ngày mai đem ta muốn độ kiếp phi thăng sự tình chuyển khắp toàn bộ giang hồ, ta không thể để cho người khác biết ta thiên cơ môn môn chủ, vậy mà là chết tại thiên phạt phía dưới, nếu không sẽ là thiên cơ môn kết nạn. Chỉ có dạng này để bọn hắn những này không khai hóa người, cho rằng lao thiên hạ xuống chính là phi thăng độ kiếp chi kiếp số, nếu không phải thiên phạt lời nói sẽ đối ta thiên cơ môn càng thêm kính sợ, cho dù không thể bảo đảm thiên cơ môn vĩnh viễn thái bình, nhưng là ba bốn năm khí số tin tưởng cũng là không có vấn đề. Doanh nhẹ nói, phản phất chính là tại bản giao hậu sự. Những lời này lúc đầu chỉ muốn nói cho một mình ngươi. doanh tuyển nhìn xem lý sư sư nói bởi vì ngươi từ trước đến nay hiểu rõ đại nghĩa nhưng là vừa rồi nhìn thấy đông phương dáng vẻ ta lại sợ hai ngươi một người tiếp nhận không tới đông phương nói ngươi nói không sai lý sư sư trong mắt lộ ra một tia lệ quang nhìn xem doanh tuyển hận hận nói ngươi thật sự là tự tư cứ như vậy đem chúng ta nhận tâm bỏ xuống không doanh tuyển đối lý sư sư nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra một tia mọi mệnh thái độ nói tiếp ngươi quên ta là ai à doanh tuyển xuất ra tia một khối ngọc bội nhìn xem lý sư sư nói đối với ta mà nói tử vong cũng không phải là tử vong mà là một đoạn khởi đầu mới các ngươi không thể chết doanh tuyển trong mắt cũng xuất hiện mấy phần thần sắc kiên định nói tiếp nếu là ta ngày đó trở lại cái này bên trong lại phát hiện đã cảnh còn người mất chẳng phải là càng thêm bi thương đông phương nói không nói từ đầu tới đôi ta đều là một cái người ích kỷ doanh tuyển than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói ta nếu là không tự tư có thế nào có thể được đến các ngươi những ngày này chi tiêu nữ lọt mắt xanh liền để ta tự tư đến cùng đi doanh tuyển lý sư sư đột nhiên đối doanh tuyển ngược chính là một quyền một quyền này xuống dưới doanh tuyển bên miệng đã là chảy ra máu tươi ha ha doanh cũng không thèm để ý mà là mang theo có chút ít thâm tình nhìn xem lý sư sư nói ngươi dù sao vẫn là nương tay nếu là giờ phút này là đồng phương lời nói tất nhiên đã đem ta đánh giết sau đó theo ta mà đi đi Bảnh. lại là một quyền. lần này lý sư sư cũng không có năm đấm thu hồi mà là tùy ý doanh tuyển trong miệng máu tươi sa sút tại cánh tay của mình bên trên run dậy nói ngươi yên tâm chỉ cần ta sống đồng phương liền còn sống tạ ơn doanh tuyển chậm rãi đứng lên thân thể của mình đối với đây bốn người đệ tử nói vì sư cả đời này không có cái gì đặc biệt kiêu ngạo sự tỉnh nhưng là các ngươi không giống ngươi là mới là tương lai Vi sư đã sống dòng dã 101 trăm năm sự tình gì không có trải qua liền xem như hoàng đế năm đó cũng là làm 20 năm hiện tại duy nhất thả không giới chính là bốn người các ngươi gia vũ lạc nhạn còn có văn trung doanh tuyển đầu tiên là điểm ra đi theo đông phương ra ngoài tên của mấy người bọn hắn đã tìm tới chính mình con đường các ngươi còn kém chút hòa hầu vi sư rời đi về sau gặp chuyện không nên hoảng hốt bởi vì các ngươi đông phương cô nương còn có sư sư phu nhân so vi sư lợi hại hơn Hạnh nhi trông gió doanh tuyển đem cho tới bây giờ đều là làm vật làm nền. sau lưng hắn yên lặng trả giá hai nữ nhân kéo vào trong ngực chỉ là như vậy ôm doanh tuyển cũng không có lên tiếng coi như thế cũng đã để các nàng cảm nhận được doanh tuyển toàn bộ yêu thương lúc này vô thanh thắng hữu thanh doanh tuyển ôm ấp phảng phất muốn đưa các nàng hai người hòa tan trong lúc nhất thời vậy mà không nguyện ý tránh ra ta tình nguyện chết như vậy tại huynh trưởng trong ngực lý hạnh nhi đột nhiên nhẹ nói không cùng doanh tuyển khuyên bảo nói tiếp nhưng là huynh trưởng muốn để ta sống xuống dưới ta liền nhất định sống sót ta nghe lời ngươi thử phong linh nói như vậy ngươi chính là kia cái gì vũ văn sách đông vương nhìn xem trước mặt mình một người trong tay dẫn theo một thanh hiện ra huyết hồng sắc yêu đao mở miệng hỏi nếu biết bản tọa đại danh còn không mau mau tránh ra đường đi, vũ văn sách nhẹ nhàng lay hoay một chút trong tay của mình yêu đau ngự linh, nhìn xem đông phương nói, đại mạc song gấu, lạc nhạn cũng là nhạy sắp xuất hiện đến, lại là đem anh hùng hùng, cô ý nói thành cầu hùng, chỉ là hai chữ âm đọc sờ đồng dạng, trừ lạc nhạn bản nhân biết bên ngoài, người còn lại cũng không có nghe được cái gì dị thường, nghĩ không ra hai người các ngươi lại còn dám tìm tới cửa đi tìm cái chết, lạc nhạn nói chuyện đồng thời, bên hông bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, trực chỉ hai người, vì chính là muốn rửa sạch đục nhã, chương bốn trăm chín lạc nhạn xuất thủ, chương bốn trăm lạc nhạn xuất thủ. nguyên lai like đây chính là kia hai con cầu hùng không cùng lạc nhạn báo nổi một bên vãn trung đã một đôi con mắt màu đỏ ngỏm đã qua gắt gao tiếp cận hai người lao tam lạc nhạn tự nhiên vãn trung thời khắc này trạng thái là như thế nào tình huống tại bên trong sơn môn đều là đồng môn tự nhiên không thể bạo phát đi ra đau khổ áp chế đến bây giờ cũng là bất đắc dĩ hiện tại biết bao dùng dễ dàng có người chủ động khiêu khích chỉ sợ đã triệt để kích phát hắn ma tính Vãn trung mặc dù đã có thể khống chế trong cơ thể mình ma tính nhưng là dù sao cả hai đã dung hội có thông hợp làm một thể ma tính đã xâm nhập Vãn trung có tủy hai người kia là ta ngươi không muốn đoạt lạc nhạn trong mắt Hàn Ý đại thắng, hai người bọn họ đệ tử suýt nữa đem phụ thân của mình vây giết, mà mình cũng bởi vì lúc ấy nhận phản vệ không thể đỡ võ, bị hai người truy sát tựa như chó nhà có tăng, quả thực mất hết mặt mũi. Đây là đời này nhận qua sỉ nhục lớn nhất, vô cùng nhục nhã, phải dùng hai người bọn họ máu tươi rửa sạch. Hai người bọn họ tính mệnh chỉ có thể là hắn đến thu lấy, những người khác liền xem như trả hắn cũng không thể làm thay. Hảo tiểu tử, Thương Lang nhìn thấy đi ra lạc nhạn, khinh thường cười cười, mang theo một tia khinh bị nói, nguyên lai là ngươi à, chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng Tiểu Thí Hải. Thương Lang cùng phi ứng. hai người niên kỷ đã gần 60, cái này lạc nhạn tại hai người bọn họ trong mắt, nói là tiểu thí hải thật sự chính là không có chút nào mờ mờ, chỉ là cái này tiểu thí hải đã trải qua lý sư sư trị liệu, không chỉ có võ công khôi phục, thậm chí còn nâng cao một bước, ẩn ẩn đã mà thôi cùng tu thành ma kiếm vãn chung chống lại. hắn hiện tại chính là lòng tự tin mười phần, liền xem như đồng thời đối mặt hai đại cường địch, trong lòng có cũng chỉ là một lời chiến ý, không lui về phía sau chút nào ý tứ. lạc nhạn bảo kiếm một dấp chi bao, cũng là doanh tuyển đông đảo đồ cất giữ bên trong một kiện, nó tạo hình cũng là doanh cất giữ tất cả danh kiếm bên trong tinh xảo nhất. dùng tại lạc nhạn trên tay thật sự là giống như nó điểm hạ người gì dùng dạng gì kiếm tiểu tử người quá phết lối một bên phi ưng cũng là cùng nhau đứng ra hắn tự nhiên cảm nhận được lạc nhạn trên thân kiếm khí tung hành sắc mặt cũng là dần dần nặng nề xuống dưới ngày đó lạc nhạn cũng không có xuất thủ xuất thủ chỉ là một cái nữ hoa hoa nghe nói là doanh tuyển khai sơn đại đệ tử tại che chở một tên phế nhân tình hùng giới y nguyên tài giỏi có thừa từ hai người bọn họ truy kích dưới đào thoát cũng quả thật làm cho hai người bọn họ nhìn mà than thở đổi mà so sánh bọn hắn không cho rằng mình tại cái kia tình cảnh có thể làm được càng tốt hơn đây không phải phế lối Lạc Nhạn nhìn xem hai người nói, mà là cùng các ngươi trình bày một sự thật, các ngươi thủ cấp, ta thủ hạ. Lạc Nhạn cũng không để ý tới những người khác, hắn xuống tới mục đích chủ yếu vốn là muốn đem vì trước mắt hai người này, hắn cũng tin tưởng, những người còn lại, căn bản khỏi phải mình lại động thủ. Đông Phương, cô nương cùng đại sư tỷ còn có tam sư đệ, đầy đủ đem bọn hắn đoàn diện đây là tới từ thiên cơ môn lực lượng, trừ thiên cơ môn bản thân, không có cũng biết thiên cơ môn bên trong đến tột cùng tin tức ngậm lấy bao lớn lực lượng Đông Phương chỉ là dùng mình khí cơ giao giao đem Vũ Văn Sách khóa chặt tại một bên, phản phát hồng hoang hung thú khí thế đáng sợ, lúc đầu đã tính trước Vũ Văn Sách, đã bắt đầu âm thầm hoài nghi mình. mình này đến đến cùng có phải hay không một sai lầm? hắn liên hợp không ít người, trừ Đại mạc song hùng bên ngoài, còn có lao tử tổ Phiên chùa ba vị minh vương, tương tây độc đạo người, hải ngoại hai vị kiếm khách, lại thêm đại mạc song hùng từ tái ngoại mang tới một đám đệ tử, cũng là có hơn 30 người, kém nhất đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Mặc dù thiên cơ môn bây giờ tại cái này bên trong hết thảy chỉ có bốn người, nhưng là bốn người khí thế đã đem đối diện 30 người khí thế toàn diện ngăn chặn, trừ vũ văn sách còn có lực phản kích bên ngoài, còn lại mấy người đều chỉ có thể đơn thuần ngăn cản thôi. lạc nhạn trường kiếm nhẹ nhàng chỉ vào đại mạc song hùng, khiêu khích nói. có dám đánh với ta một trận có gì không dám thương lang nhất là không thể nhận khiêu khích nhất là người trước mắt khiêu khích Tốt. lạc nhạn theo gió bay xuống thân thể đã phiêu nhiên như khởi hướng về một bên trên mặt hồ lướt qua đinh lạc nhạn cứ như vậy nhẹ nhàng đạp ở trên mặt hồ nhìn không ra tiểu tử này lại còn có dạng này khinh công phi ứng lông mày nhẹ nhàng như một cái hắn gọi là phi ứng lợi hại địa phương chính là một tay đứng trào còn có danh xưng thảo nguyên thứ nhất khinh công cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không hiện tại lạc nhạn khinh công không chút nào thấp hơn mình thậm chí chỉ có hơn chứ không kém Tối thiểu nhất mình bản nhân, liền không cách nào làm được Lạc Nhạn dạng này phiêu giật. Nhưng là tại phương diện tốc độ, Phi Ưng lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay tại Lạc Nhạn vừa mới đứng vững, Phi Ưng cũng dừng ở hắn đối diện cách đó không xa. Trong mặt hồ hai đạo gợn sóng, cũng là không ngừng va chạm, sau đó tứ tán ra. Khí chàng, đây chính là hai người khí chàng. Sau đó Thương Lang cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù khinh công của hắn cũng không có hai người dạng này tinh diệu, nhưng là chung quy là thành danh cao thủ, cũng vững vàng dừng ở Lạc Nhạn một bên khác, cùng Phi Nhạn đối Lạc Nhạn lần lần tạo thành giáp công chi thế. Gã đất chó sành hạng người, cùng đi. đi. tay nắm lấy một dấp chiêm bao lạc nhạn toàn bộ khí thế đã lên tới tối đỉnh phong sắc bén bên trong mang theo một tia tiêu dao tiêu dao phía dưới lại ở ẩn lần chứa vô biên sắc cơ kiếm giả hoặc là một trăm binh tri hoàng hoặc là bách binh tri quân lại hoặc là binh bên trong quân tử nhưng là nói cho cùng nó chính là một đem hung khí một đem dùng để giết người hung khí kiếm pháp chính là kỹ thuật giết người người kiếm kiếm pháp ba hợp một chính là giết tráp lạc nhạn cho tới bây giờ đều là giết người hung thủ mặc dù hắn bề ngoài quang binh xinh đẹp nhưng là cũng chưa từng có phủ nhận qua hắn chính là hung thủ giết người vô luận chết ở trong tay hắn người có phải là trừng phạt đúng tội ngay tại rời đi U Châu trước đó, hắn một chiêu Hoàng Lương nhập động, Nam Khang một kiếm, nháy mắt tám mươi không không kiếm khí bộc phát, năm mươi không không đột quyết dũng sĩ, sống sót không đến ba không không, liền xem như còn lại cái này ba không không cũng là người người mang thương, liền xem như nhập Ma Văn Trung, chỉ sợ cũng không có lạc nhãn sát khí như vậy. Lạc nhãn mới là tiền Cơ môn bên trong lớn nhất sát tinh, hiện tại sát tinh phong mang đã trực chỉ Đại Mạc Song Hùng. Lạc nhãn không có sai, bởi vì kia năm mươi ngàn người suýt nữa đánh giết hắn phụ thân, Đại Mạc Song Hùng cũng không sai, bởi vì Dạ Vũ đánh giết hai người duy nhất thân truyền đệ tử. Hiện tại hai người đối đầu. Không phải đúng sai chi tranh, mà là không thể không tranh. Lạc Nhạn sắc khí đã từ mình trên người hắn, tiên lặng quan chú đến bảo kiếm một dấp chiêm bao phía trên, phi ưng một đôi ương chảo, còn có thương lang trong tay sói đao, cũng là vận sức chờ phát động, biết lạc nhạn lộ ra một chút xíu sơ hở, bọn hắn liền nhất định sẽ không lưu thủ. Xem ra, hai người bọn họ chết chắc. Lúc đầu một mực chú ý lạc nhạn văn trung, chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, nhẹ nhàng thở dài một cái. Chương 498, song hùng kết thúc. Chương 498, song hùng kết thúc. Lạc Nhạn đã quyết định xuất thủ, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua hai người. một giấc chiêm bao nhẹ nhàng theo lạc nhạn cánh tay huy động, trượt ra một cái động lòng người đường vòng cung. mặt hồ đều bị tình khí này tránh ra, lạc nhạn kiếm khí chỗ hướng chính là một đạo to lớn khe ránh, hai bên nước hồ chảy ngược, hình thành từng đạo nhắm người mà vẹn vòng xoáy. mà những này lại không chút nào có thể gần lạc nhạn thần, bị hoàn toàn bài xích mười bước bên ngoài hai đạo kiếm khí, phân biệt vạch hướng hai người, khí cơ khóa chặt, không có chút nào né tránh chỗ trống. thật là lợi hại kiếm khí. phi Ưng nhìn thấy hướng mình kích xả mà đến, đồng thời cuốn lên đầy trời sóng nước một đạo kiếm khí, trong lòng hết sức kinh ngạc, kinh ngạc đồng thời càng là từng đận tinh thần, hắn không dám kinh thường. Nếu là bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình cùng Thương Lang hai người liên thủ cầm xuống Lạc Nhạn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay lời nói, trải qua cái này một đạo kiếm khí về sau, cũng đã hoàn toàn sửa đổi mình trước đó ý nghĩ. Không cầu cầm xuống Lạc Nhạn, có thể toàn thân trở ra cũng đã vừa lòng thỏa ý. Như thế có thể thấy được, Lạc Nhạn một chiêu này, lớn tiếng dọa người là cỡ nào có lực uy hiếp, tóm lại trên khí thế đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lạc Nhạn muốn chính là như vậy một cái khí thế. Kỳ thật cái này hai đạo kiếm khí, vốn là Lạc Nhạn phô trương thanh thế kế sách, dưới mắt hiệu quả, chỉ có thể nói là đại đại vượt quá Lạc Nhạn đơn trước. phi ưng từ trước đến nay cẩn thận nhìn thấy một chiêu này cẩn thận một chút là không có sai nhưng là cái kia thương lang ngày thường bên trong mặc dù có một cái sói danh hiệu nhưng lại không có chút nào sói cẩn thận nhưng là hôm nay không có ngay lập tức động thủ cũng coi như bây giờ nhìn thấy lạc nhạn bổ ra kia một đạo bộ dáng hàng, cũng là thần sắc kéo căng thật chặt không dám có chút chủ quan đôi này lạc nhạn đến nói không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn theo sát phía sau lạc nhạn liền đi theo bổ về phía thương lang kia một đạo kiếm khí về sau không có chút nào báo hiệu liền cái này dạng này đạm sóng mà đi giờ phút này vị kia phi ưng mới nhận thức đến mình chỉ sợ là mắt lửa mắc lừa tạo thành duy nhất hậu quả chính là một phương hướng khác thương lang chỉ sợ nguy hiểm để lạc nhạn cảm thấy hoang mang sự tình cũng là để phi ứng rất buồn rầu cái tia cũng không có từ trước đến nay lô mãng không thể tiếp nhận mảy may khiêu khích thương lang hôm nay vậy mà như thế cẩn thận trước mắt kiếm khí cùng vốn là một kích chi lực thậm chí ngay cả một kích chi lực cũng không có một kiếm này chủ yếu tác dụng chính là làm thành giờ phút này hiện lên ở cảnh tượng trước mắt sóng nước nổi lên bốn phía khe ranh liên tục xuất hiện vòng xoáy sóng ầm hết thảy hết thảy đều là muốn đối bọn hắn tạo thành thị giấc bên trên dùng kích hai cái thảo nguyên hắn tử không thể nói hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua nước hồ nhưng là cũng tuyệt đối không giống tại cái này bên trong sinh sống mấy chục năm lạc nhạn càng hiểu hơn động đỉnh hồ hoàn cảnh muốn giỏi về dùng mình xung quanh hết thảy có thể lợi dụng nhân tố dùng nhỏ nhất lực lượng đổi lấy lớn nhất thắng lợi chỉ là có dạng này người khác mới vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu ngươi chân thực lực lượng đây là doanh tuyển đối lạc nhạn dạy bảo là đối mỗi một người bọn hắn dạy bảo muốn giỏi về lợi dụng càng muốn giỏi về ẩn tàng lạc nhạn cái trước miễn cưỡng học cách nhưng là cái sau liền ngay cả doanh tuyển bây giờ cũng không biết tiểu tử này đến tận cùng ẩn tàng bao nhiêu lực lượng bất quá hôm nay doanh là sửa đổi không nhìn thấy. Tiểu tử này đến là không có cho thiên cơ môn mất mặt. Đông Phương nhìn thấy Lạc Nhạn nhất cử nhất động, tầm mắt của nàng cũng không phải Phi Ưng cùng Thương Lang hai người có thể bằng, một chút liền nhìn ra Lạc Nhạn ý đồ hai cái kẻ chắc chắn phải chết, tự nhiên cũng khỏi phải lại lãng phí Đông Phương lực chú ý tương đối Đông Phương cùng Vãn Trung hai người nhẹ nhõm, trực tiếp đối mặt Lạc Nhạn Thương Lang, vậy mà đã không thể ổn định mình ở trên mặt hồ thân thể cân bằng 80 lực lượng một kích, phản phất đánh vào không trung, đây chính là Thương Lang. Giờ phút này biểu hiện ra trạng thái, lực lượng đã đánh ra, như cách Nguyễn Chi tiễn như thế nào thu hồi. Tại đối mặt đã cầm kiếm lao vùng vụt đến trước mắt mình Lạc Nhạn, Thương Lang giờ phút này thẩm nghị không phải như thế nào đối địch, như thế nào hóa giải lạc nhạn sát chiêu, mà là phẫn nộ hô: "Phi Ưng làm hại ta." Hai đạo kiếm khí điểm trước sau, đầu tiên là Phi Ưng sau đó Thương Lang. Lúc đầu Thương Lang liền định xông thẳng lại, hoàn toàn không nhìn kiếm khí này, nhưng là ngay tại hắn vừa muốn hành động thời điểm, lại là nhìn thấy sắc mặt đại biến, đồng thời hết sức cẩn thận chuẩn bị toàn lực phòng ngự Phi Ưng. Phi Ưng tại Thương Lang trong lòng, chính là trí tuệ đại danh tử, nhìn thấy Phi Ưng đều là cái dạng này đi toàn lực phòng thủ, vốn là có chút do dự Thương Lang, tại cuối cùng một nháy mắt từ bỏ đối lạc nhạn cường công. mà là đem mình tích xúc lực lượng đối một đao này kiếm khí kích phát ra ngoài. Lần này lại là kém chút không có tranh hắn leo, đồng thời cũng nhìn thấy một vòng ngân quang, xét qua hắn hai mắt, vô biên nói nói thậm chí để hắn lập tức tán nội lực, ngay cả đứng ở trên mặt nước cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nói nói về sau, theo sát mà đến chính là Hắc không có chút nào sát thái, hắn muốn hò hét, nhưng là há miệng cửa vào đều là nước hồ, cưỡng ép dẫn theo một ngụm chân khí muốn vượt ra mặt hồ, lại là cảm thấy mình hai chân đau xót, liền xem như giờ phút này cái gì cũng không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được hai chân của mình đã tận gốc đoạt đi. nghĩ không ra ta đường đường đại mạc thương lang vậy mà lại chết ở nơi như thế này chết tại dạng này một cái tiểu thí hài trong tay chết là như thế này vô cùng mất ức đây là thương lang ý thức sau cùng không có hai chân hắn chỉ có thể cứ như vậy chìm vào đáy hồ, thậm chí không cần lạc nhạn bổ khuyết thêm một kiếm ngươi dám phi ưng nghe tới thương lang câu nói kia hắn biết thương lang làm ra như thế cử động các thường hoàn toàn đều là bị mình chỗ lừa dối mình vậy mà là hại chết thương lang lớn nhất đồng lõa. phi ưng không cách nào tha thứ mình hắn thậm chí nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thay thế vừa mới chết tại lạc nhạn dưới kiếm thương lang Bọn hắn là thân huynh đệ, mặc dù mình nhỏ một chút, nhưng là thương Lang người ca ca này, lại là đối với mình nói gì nghe nấy, hai người đã sớm trở thành đối phương sinh sống bên trong không thể thiếu bộ điểm. Hiện tại ca ca tự nhiên đã đi trước một bước, cái tiêu phi ứng biết rõ mình không phải là đối thủ của Lạc Nhạn, y nguyên nghĩa vô phản cố vập lên, rõ ràng là không nguyện ý sống một mình đã như vậy, Lạc Nhạn cũng không không ngại thành nhân chi mỹ, để bọn hắn huynh đệ tại động đỉnh hồ ngọn nguồn gặp lại. Lên. Lạc Nhạn nhìn xem giữa không trung tựa như một con thần điêu phi ứng, trong lòng thầm than một tiếng, ta dùng ta âm hiểm nhất phương thức đánh giết Thường Lang, như vậy liền dùng ta cường đại nhất chiêu thức, tiến ngươi một đoạn đường đi. Theo lạc nhạn quát nhẹ, trung quanh nước hồ đều lên tiếng trả lời mà lên, hóa thành một đem một đem thủy kiếm quay trung quanh tại lạc nhạn bên người. Phi ưng nhìn thân thiết, nói ít cũng có hơn một phẩy không trôi, mà lại lần này cùng vừa sắp cùng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một trôi thủy kiếm bên trong không chỉ có tràn ngập điều này lạc nhạn nội lực, đồng thời còn ẩn chứa lạc nhạn đặc hữu kiếm ý. đệ nhất vô nhị kiếm ý trừ lạc nhạn bên ngoài, tại không có người thứ hai có được dạng này kiếm ý, như thế mông lung, biết rõ trong đó không hiểm, lại như cũ để người vô ý thức chủ động tới gần. Chương 499, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 499, chuẩn bị sẵn sàng. càng làm mỹ lệ sự vật, thường thường liền ẩn chứa càng lớn nguy hiểm. muôn vàn thủy kiếm hộ vệ tại lạc nhạn quyền thần, tại ánh nắng chiếu dọi xuống trở nên hết sức yêu diễm. liền ngay cả một bên không có xuất thủ mọi người cũng không nhịn được đưa ánh mắt nhắm ngay cái này bên trong. bao quát đông phương, tiểu tử này còn thật sự có tài. đông phương trong lòng âm thầm nghĩ đến, còn đáng giá ta lại nhìn một chút. nếu là lạc nhạn biết mình sát chiêu một trong, cũng chỉ là đổi lấy đông phương đánh giá như vậy, cũng không biết nên là như thế nào tâm tình đến là vũ văn sách mang tới mọi người. mặc dù người đông thế mạnh, bất quá tại lạc nhạn nháy mắt miểu sát thương lang thời điểm. cũng đã có chút bối rối, giờ phút này nhìn thấy đại phát thần uy Lạc Nhạn, càng là sinh lòng phất ý, ngươi có thể đi chết. Lạc Nhạn đem một zấp chiêm bao chậm rãi vác tại sau lưng, rũ ra một cái tay khác, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại, làm kiếm chỉ bộ dáng, nhẹ nhàng đong đưa. muôn Bàn thủy tướng cũng là theo kiếm chỉ di động mà di động. nhất, Lạc Nhạn chỉ là đối giữa không trung phi ưng nhẹ nhàng một chỉ, muôn Bàn thủy kiếm liên tiếp không ngừng, vô cùng vô tận hướng về phi ưng kích xạ mà đi. Tung hành đại mạc nhiều năm, bây giờ lại muốn chết tại cái này bên trong, liền ngay cả thi thể cũng muốn tiến vào bụng cá, thật sự là thiên đại trăn trọc. Phi ưng đã triệt để từ bỏ chống cự. Giữa hai người trên lệch, đã là là trời, hắn đã không hy vọng xa vời có thể sống sót, chỉ là tại mình tử vong trước đó, nhất định phải cho Lạc Nhạn lưu lại một cái khó quên hồi ức. Tính cả quy về tất cả đều là phi ưng giờ phút này lý tưởng nhất trạng thái, bởi vậy có thể thấy được đối với hắn lòng tin là bao lớn phá hủy. Thần ứng giơ vút. Đây là phi ưng giờ phút này duy nhất có thể dùng ra chiêu thức, cũng là duy nhất khả năng sẽ đối Lạc Nhạn tạo thành tổn thương một chiêu. Thời khắc này phi ưng, phản phất đã thân hóa hùng lưng, bốc lên mưa kiếm hướng về trung tâm nhất Lạc Nhạn trực tiếp nào xuống dưới. Cái gọi là biết người biết mới có thể trăm trận trăm thắng. Lạc Nhạn nhìn xem hướng về mình bay nào xuống tới Phi ứng, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cởi lạnh, Thiên Cơ môn là địa phương nào? Thiên hạ bí mật tập hợp địa phương đối với mình nhất định phải giết chết nhân chi một. Phi ứng hết thể hết thể tình báo cũng sớm đã bị Lạc Nhạn nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí bao gồm Phi ứng thời khắc này làm ra nhất cử nhất động đều không vượt ra ngoài Lạc Nhạn dự toán. duy nhất một lần ngoài ý muốn, hay là đến từ Thương Lang. Bất quá Thương Lang cải biến lại là để hắn càng nhanh mất mạng, đồng thời cũng chôn vùi bọn hắn sống sót hy vọng cuối cùng. Vòi rồng. Lạc Nhạn ngón tay có chút nhất chuyển, lúc đầu thường thường phân bố tại trung quân hắn, làm từng bước hướng về Phi Ưng kích xạ thủy kiếm. Vậy mà bắt đầu vây quanh Lạc Nhạn xoay tròn. Thủy kiếm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đem vốn cũng không bình tĩnh mặt hồ, lần nữa khuấy động lên vô biên sóng nước. Không chỉ là khuấy động, còn tại dẫn dắt. Quả nhiên không hổ là vòi rồng chi danh, vô số thủy kiếm mang theo ngập trời sóng lớn, lấy bưng thai không kịp xét đánh chi thế, đột nhiên hướng về chuẩn bị hẳn phải chết một kích phi ưng tiến công tập kích quá khứ. Đối Lạc Nhạn không có một tia hiểu rõ phi ưng, tại tiếp nhận Lạc Nhạn khiêu chiến một khắc, đã rơi vào tình huống tuyệt vọng, vô luận hắn làm ra lựa chọn như thế nào, trong đó khác biệt cũng chỉ là chết như thế nào thôi. Tiểu chết khác biệt, kết cục hay là đồng dạng. chỉ là chết tại dạng này một chiêu phía dưới chú định phi ưng hải cốt không còn phi ưng chuẩn bị khinh bị một kích cuối cùng vẫn là không có có thể giáng lâm đến lạc nhạn trên thân mà phi ưng bản nhân càng là trải qua vạn kiếm xuyên thân về sau bị sau đó sóng nước nước mất ngay cả xương cốt bị đã bị mài đến vỡ nát tử tướng vô cùng thê thảm thoáng chốc một cỗ thê lương mà bi ai khí tức từ vũ văn sách đội ngũ bên trong chậm rãi chuyên gia người người từ ai không có cách nào bọn họ cũng đều biết cân lượng của mình cùng trước đó thương lang cùng phi ưng cơ bản đều là ở vào một cái trình độ phía trên liền xem như mạnh lên một chút cũng là thực tế là mạnh, có hạn đối mặt đem đại mạc song hùng cường thế như vậy đánh giết thiên cơ môn, bọn hắn đã không dám dâng lên mảy may chiến ý lòng tin. bọn hắn ở trong lòng đã chiến bại, không có một cái tất thắng tín nhiệm, liền xem như có thực lực mạnh mẽ, cũng miễn không được thất bại bỏ mình. Hạ tràng, thiên cơ môn người tại doanh tuyển dạy bảo phía dưới đã dựng nên một cái không sợ thua tín nhiệm, cái gọi là không sợ thua, tại một cái khác tràn diện bên trên chính là không bị thua, đã không sợ thua, lại như thế nào bại? lạc nhạn đã trở lại mặt đất, mà động đình hồ phía trên mưa kiếm, nhưng như cũng không có dừng lại, mặc dù bọn chúng mất đi lạc nhạn điều khiển. đều không ngoại lệ rơi vào trong nước, lần nữa cùng nước hồ hòa làm một thể, nhưng là rơi vào trong hồ mỗi một kích, đều giống như hung hăng nhói nhói tại trong lòng của bọn hắn, Phi Ưng đã bỏ mình, lưu cho bọn hắn chính là tử vong trước sợ hãi. Thiên Cơ môn không phải ai đều có thể khiêu khích, nếu muốn khiêu khích mời nhất định làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Lạc Nhạn mang theo cường thế chém giết hai người chi uy, khí thế đã lên cao đến cực hạn, hắn giờ phút này, liền xem như đối mặt Đông Phương hoặc là Doanh tuyển, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Đương nhiên tin tâm cũng chỉ là lòng tin mà thôi, trên thực tế hắn nếu là thật sự dám đi khiêu khích Đông Phương, nhất định sẽ bị Đông Phương đánh đến ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. lại là không biết, các ngươi thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng a. lạc nhạn trong thanh âm mang theo một tia tà ác. ngừng. vãn trung nhẹ nhàng ngăn lại lạc nhạn, có chút một tia hao hước nhìn xem lạc nhạn nói, ngươi vừa rồi sở tác sở vi, liền ngay cả ta cái này nhập ma người đều không có trải nghiệm qua. hiện tại ngươi đi một bên ngồi xuống. vãn trung tùy tiện chỉ một chỗ, sau đó liền không ở nhìn lạc nhạn một chút, mà là đem ánh mắt của mình nhắm ngay phía trước mọi người, cười khinh bỉ, nói tiếp, ta muốn đánh mười cái. vãn trung nhẹ nhàng một vòng, mặc dù để qua vũ văn sách, nhưng lại đem đến từ thổ phiên chùa ba vị minh vương, tương tây độc đạo người. càng có hai vị chưa từng có tại trung nguyên lộ mặt qua hai vị hải ngoại kiếm khách về phần còn lại bốn người chỉ là cách sáu người tương đối gần thôi cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa Vãn trung lời vừa nói ra không khỏi ngay cả lạc nhạn thần sắp biến đổi chính là từ trước đến nay không có cái gì biểu lộ đông vương đều là ý vị thâm trường nhìn xem văn trung một chút nói tiếp nhất định phải dạng này a chỉ có thể dạng này Vãn trung cười nhẹ gật gật đầu thôi được đông vương đem ánh mắt của mình thu hồi đối dạ vũ nói vũ văn sách trên tay cây đao kia ngươi phải cẩn thận mọi người ở đây vì văn trung còn có đông phương ở giữa ám ngữ cảm thấy không hiểu ra sao thời điểm đông phương câu nói sau cùng mới thật sự là để vũ văn sách trong lòng có chịu lời này là có ý gì đang nguy hiểm người liền không nguy hiểm rồi sao hay là căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt doanh tuyển cùng hắn ba vị phu nhân lợi hại hắn là biết đến chỉ là trước mắt cái này còn không đến 20 tuổi tiểu cô nương, có tư cách gì xem thường mình minh bạch dạ vũ mới sẽ không quan nhiều như vậy đầu tiên là đối đông phương gật gật đầu sau đó đôi vãn chúng nói hắn sẽ không quấy giày ngươi chương 500. dạ vũ chuyện cũ chương năm dạ vũ chuyện cũ hắn sẽ không quấy giày đến ngươi dạ vũ tiếng nói còn không có rơi xuống trường kiếm trong tay đã xuất thủ kiếm tên rơi tiêu màu đỏ sầm thân kiếm đến là cùng vũ văn sách trong tay không có không vào yêu lao ngự linh không có sai biệt có chút xứng đôi dạ vũ khiêu khích vô cùng rõ ràng mặc dù đại sư tỷ nhưng là theo sát tại sau lưng hai cái sư đệ, đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu nguyên lai like có một cái đứng hàng lão tam vãn trung đặt ở đỉnh đầu của nàng còn không dứt có cái gì hiện nay lão nhi lạc nhạn bày ra thực lực đã vô hạn tới gần vãn trung cái này khiến nàng cảm nhận được áp lực dạ vũ lời nói vô cùng ít điểm này liền ngay cả doanh Tuần cũng vô pháp cải biến nhưng là đại tỷ của nàng đầu ý thế lại là xâm nhập đến động đỉnh phái mỗi người trong lòng liền ngay cả đông phương dạng này nữ cường nhân cũng là đối nó no tán thưởng có thừa thường xuyên cho dạ vũ mở một chút tiểu táo có thể nói đông phương đối chiếu cố không giới đánh nhau nàng thân truyền đệ tử hồng y thì hiện tại dạ vũ cũng là cần gấp thể hiện ra mình lực lượng để nàng hai cái sư đệ xem cho rõ nàng mới là lao đại dạ vũ là chuyên chú đây là bẩm sinh đặc chất người khác muốn học một ít không đến nhưng là muốn để nàng từ bỏ cũng là khó như lên trời dạ vũ kia cho tới bây giờ nhìn không ra buồn vui khuôn mặt lại là ngày mai mới biến thành là tại gặp phải doanh tuyển trước đó cũng không phải là Dạ Vũ không muốn làm ra biểu lộ, mà là không thể. Doanh tuyển gặp được Dạ Vũ thời điểm, chính là một cái đêm mưa, không có chút nào anh trăng. Đêm mưa một người bị ném vứt bỏ tại trong đêm mưa, mặc cho gió táp mưa xa, nhưng không có bất kỳ người nào dối ra viện trợ chi thủ. Doanh tuyển nhìn thấy Dạ Vũ tuổi còn nhỏ phía dưới kiên cường, nhất là kia một đôi cứng cỏi hai mắt, càng là thật sâu nhói nhói Doanh tuyển nội tâm. Quân mặt Tiếu. Doanh tuyển nhận ra tiềm phục tại Dạ Vũ thể nội kỳ độc, bên trong loại độc này người không thể phát ra cái gì tiếng cười, nếu không một nén hương bên trong, biến hóa sẽ thất khiếu chảy máu, bất trị bỏ mình. tại lý sư sư hiệp trợ phía dưới để mà độc công độc biện pháp đối dạ vũ dùng tới một loại khác kỳ độc tán nhan thảo tên như ý nghĩa cái này phục dụng tán nhan thảo về sau người trên mặt sẽ không lại có bất kỳ biểu lộ liền xem như ngươi muốn cười muốn khóc cũng đều trở thành xa xôi hy vọng xa vời quân mạc tiểu dạng này thiên hạ kỳ độc doanh tuyển cũng chỉ là ở trong sách cổ nghe nói qua mà thôi tại dạ vũ trên thân vẫn là hắn thứ nhất nhìn thấy loại độc này đã xưng là một cái kỳ chữ còn có một cái khác tác dụng chính là không ngừng kích thích người chúng độc quanh thân cởi huyệt cũng không phải là ngươi nghĩ không cười liền có thể nhìn xuống tình huống lúc đó khẩn cấp Doanh tuyển cũng không biết trước mắt tiểu cô nương này đến tột cùng còn có thể tự xưng thời gian bao nhiêu, cũng không có thời gian đi cân nhắc, là ai muốn đem dạng này thiên hạ kỳ độc dùng tại một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương trên thân. Tân thua thiệt tại đại tống làm hoàng đế nhiều năm, phiên bang tiến cống cái này một gốc tán nhãn thảo, để hắn làm lúc cảm thấy rất ngạc nhiên, cho nên chứa vào ngọc bội không gian bên trong, giờ phút này vừa vặn có thể dùng tại Dạ Vũ trên thân, cứu nàng một cái mạng. Dạ Vũ thân thế, Doanh tuyển cũng không có quá nhiều hỏi thăm, đồng thời tự tiện cho nàng lấy một cái Dạ Vũ dạng này một cái tên, biểu thị ngày đó đêm mưa, để bọn hắn sư đồ gặp nhau. Dạ Vũ đối với danh tự này mặc dù chưa nói tới thích, cũng không có đến chán ghét tình trạng. dù sao trong lòng nàng suy nghĩ, trên mặt là vô luận như thế nào cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. lúc này mới tạo nên dạ vũ từ nhỏ rất không lường được một mặt đây chính là này tấm gương mặt, mới khiến cho nàng ngồi vững vàng tám kiếm đứng đầu. dạ vũ độc cũng không có thanh trừ sạch sẽ, cũng có thể nói một tơ một hào đều không có tiêu hao, cứ như vậy còn nguyên chứa đựng tại dạ vũ thể nội. dạ vũ không biết cười, quân mạc tiếu liền trở thành phế vật, cũng không còn có thể ảnh hưởng đến dạ vũ lưu tại thể nội cũng là không ảnh hưởng toàn cục. chỉ bất quá theo dạ vũ niên kỷ gia tăng. độc tính cũng là tại trong cơ thể của nàng càng thêm thâm căn cố đế đã rót vào máu của nàng bên trong có thể nói dạ vũ chính là một cái hành động quân mạc tiếu mà trải qua doanh tuyển nghiên cứu cái này quân mạc tiếu chi độc cũng chỉ có tán nhan thảo cái này một loại giải pháp có thể nói trên thế giới này lại có người bên trong cái này quân mạc tiếu chi độc chính là hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì cái này tán nhan thảo doanh tuyển cũng chỉ có một gốc mà thôi đồng thời đã dùng tại dạ vũ trên thân doanh tuyển cũng từng phái người đi hướng cái nào phiên ban chỗ đau khổ tìm kiếm cũng là không có chút nào cái này tán nhan thảo tung tích Khi thật dạ vũ sở dĩ biến thành bộ dáng này, trừ doanh tuyển cùng lý sư sư bên ngoài, cũng tại không có người thứ ba biết được, liền ngay cả dạ vũ các sư đệ sư muội cũng là không chút nào biết trong đó quan khiếu đối với dạ vũ tại yêu quý bên trong, cũng thường thường mang theo có chút ít tính sợ. Doanh tuyển đặt tại mắt bên trong, tự nhiên biết dạ vũ trong lòng chỉ sợ không phải tư vị, muốn hay nàng nói ra nguyên nhân, nhưng là bị dạ vũ khám phá. Trước một bước cự tuyệt đối các đệ tử yêu cầu, chỉ cần không uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn, doanh tuyển đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt. Chuyện này hiển nhiên không vượt ra ngoài yêu cầu này. Mặc dù doanh tuyển cũng không nguyện ý, nhưng là khi nhìn đến Dạ Vũ cặp kia xưa nay không từng thay đổi qua hai mắt, cuối cùng vẫn là đáp ứng yêu cầu của nàng. Dạ Vũ cũng hứa hẹn, chuyện này nếu là đến không phải nói không thể thời điểm, nàng sẽ tự mình nói ra. Dạ Vũ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cái này trước mặt mình trường kiếm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp hướng về Vũ Văn Sách phi thân nhào tới đơn giản trực tiếp, cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng động tác. Nếu nói vừa sát lạc nhạn là thanh thế to lớn. như vậy trước mắt dạ vũ chính là nhuận vật y mắng đông phương một thân võ học chính là tại một cái chữ nhanh bên trên mà dạ vũ trước đó con đường là một cái gấp phong phú mà gấp đông phương nhanh ngắn gọn sáng tỏ nhanh để cho địch nhân có thể thấy rõ ràng công kích mình quy tích nhưng lại không có cái kia tốc độ lại đi ngăn cản chính là như vậy bá đạo trải qua đông phương chỉ điểm dạ vũ cũng là hóa phức tạp thành đơn giản kết hợp đặc điểm của mình đem kiếm pháp của mình lần nữa dung hợp tăng lên màu đỏ sầm quang ảnh chợt lóe lên dạ vũ dù sao không phải đầu vương nàng còn không có nhất kích tất sát bản sự cùng lúc đó lại phía sau một bước vãn trung cũng là người đi theo xuất thủ năm đó phật kiếm văn trung đã một đi không trở lại không thích nhất giết người văn trung bây giờ hắn muốn đánh mười cái đồng thời mười người này hắn một cái cũng không nguyện ý bỏ qua ma kiếm lần đầu hiện ra uy lực liền ngay cả chính văn trung cũng là nhịn không được trở nên kích động hắn đã không nhịn được muốn chứng kiến cái này một cái lịch sử tính thời khắc lao tam lạc nhạn nhìn xem sát ý đại thịnh văn trung bất đắc di than nhẹ một tiếng vốn cho rằng đã rút ngắn cùng người ở giữa khoảng cách nhưng không có nghĩ đến ha ha lạc nhạn cười khẽ hai tiếng nói tiếp ta không tìm người. Vãn trung thiêu chiến độ khó là hắn gấp đôi mà lại trước đó cũng không có nhằm vào những người này làm qua bất kỳ điều tra. Văn Trung bày ra thế lực cường đại để hắn cảm thấy chấn kinh. Chương 501, Hải Ngoại Song Kiếm. Chương 501, Hải Ngoại Song Kiếm. Van Trung có một viên giết chóc tâm, nhưng là cái này một viên sát tâm lại là rót đầy phật tính, chính là như thế xung đột, chính là như vậy mâu thuẫn. Trời sinh hướng Phật Văn Trung, không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là đi vào ma đạo. Mặc dù hắn đã sớm làm tốt dạng này giác ngộ, nhưng là một ngày này thật tiến đến thời điểm, hắn hay là cảm thấy tựa như ảo mộng. Kể từ hôm nay, Phật Kiếm Văn Trung chính là trong lịch sử bối cuối cùng tiêu tán. ma kiếm vãn trung giết chóc mới vừa vặn mở ra kể từ hôm nay vãn trung thủ hạ vong hồn sẽ chỉnh cấp số nhân tăng trưởng hôm nay trước dùng 10 người đầu người tế điện chết đi phật kiếm chùa ba vị minh vương đều là chút ngoại tộc cao thủ tại thiên cơ môn áp chế xuống rất ít dạng này dòng chống khua chiến từng tiến vào trung nguyên chớ đừng nói chi là trực tiếp giết tới thiên cơ môn sơn môn bên ngoài máu một khi bắt đầu lưu liền chú định sẽ không đình chỉ nhất là tại dạng này thời khắc bọn hắn đâm lao phải theo lao coi như giờ phút này bọn hắn muốn tối lui trừ muốn đối mặt tâm ma của mình bên ngoài cũng trước muốn nhìn thiên cơ môn người có đáp ứng hay không nhất là ma kiếm đã ra khỏi vỏ Vãn Trung. Cái gọi là Phật Ma Song Kiếm, cũng tại Vãn Trung Triệt để nhập ma một sát na, Phật kiếm liền bị ma kiếm triệt để thôn phệ. Kỳ thật tại doanh tuyển cuối cùng tưởng tượng phía dưới, là Vãn Trung Triệt để nhập ma, nhưng là Phật Ma Song Kiếm vừa vặn tương phản, không phải là ma thôn phệ Phật, hẳn là Phật bao dung ma. Dưới mắt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là quy kết đến chính Vãn Trung trên thân, hắn muốn trở thành một cái thuần túy ma đi. Dù sao tại Vãn Trung trong lòng, toàn thân cao thấp đã không có mảy may phật tính, lại như thế nào có tư cách sử dụng Phật kiếm đây chẳng qua là đối Phật vũ nhục. Kỳ thật doanh tuyển biết Vãn Trung ý nghĩ này, hay là lẳng ra thở ra một hơi bởi vì hắn từ trước đến nay đều không phải chào đón Phật loại vật này, hắn thấy Phật không bằng ma đến thuần túy, cũng kém xa tít tắp ma dễ tiếp xúc. Hắn biết thời gian dài một chút, Vãn Trung tự nhiên sẽ cảm nhận được nhập ma chỗ tốt, đến lúc đó chỉ sợ để hắn thành Phật cũng không nguyện ý đi. Để một cái Phật thành ma, là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là muốn giảng một cái ma độ hóa thành Phật, trong đó đại giới chỉ sợ không người có thể biết. Vãn Trung giờ phút này đã không đối mình thành Phật ôm lấy ảo tưởng, hắn ngay tại từng bước một thuyết phục mình, tiếp nhận mình đã thành ma sự thật này. thành ma từ hiện tại làm lên, Vãn Trung âm thầm tự đủ. trước mặt hắn trận địa sẵn sàng mọi người làm thế nào biết ngắn ngủi một nháy mắt vãn trung vậy mà đã kinh lịch phức tạp như vậy mưu trí lịch trình hoàn thành tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất thăng hoa trên tinh thần vô địch chính là nói vãn trung thời khắc này trạng thái có thể tưởng tượng thành một loại khác loại thôi miên ma kiếm bày biện ra chính là một loại yêu dị màu đỏ sậm ẩn ẩn tản ra khi tức làm người ta run sợ dẫn đầu độc thủ vậy mà là đến từ hải ngoại hai vị kiếm khách vãn trung trên giang hồ chưa từng có nghe qua hai người này danh hiệu bất quá giờ phút này vẫn không có đem bọn hắn để người để ở trong mắt thôi hải ngoại kiếm khách trung nguyên nói cho nhiều vô số kể. bọn hắn nếu là thật sự lợi hại, cũng không biết tại Hải Ngoại không tên không họ, tại Trung Nguyên cũng không có chút nào danh khí. Hải Ngoại cũng không phải là không có cao nhân, nhưng là Hải Ngoại cao nhân lại là sẽ không theo những người ở trước mắt thông đồng một mạch. Tại chính thức cao nhân trong mắt, trước mắt đội ngũ, chỉ sợ cũng chính là đám ô hợp mà thôi. Trung Nguyên từ khi Tám Đại Kiếm Tôn Hoành không xuất thế, liền tại ít có người tại Kiếm Pháp Một đạo dưng danh, bởi vì nâng lên Kiếm Pháp cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tám Đại Kiếm Tôn, tiếp theo nghĩ tới chính là Thiên Cơ môn xuất phẩm bảo kiếm. Những này bảo kiếm không nhất định là Thiên Cơ môn chế tạo, nhưng là kiếm kiếm đều là tinh phẩm. Tùy tiện xuất ra một đêm trên giang hồ đều là đầy đủ nhất lên một trận phong bạo hai vị hải ngoại kiếm khách có thể cũng là muốn đến Trung Nguyên Dương danh, đúng lúc đụng phải bên trên Thiên Cơ Môn tìm phiền toái Vũ Văn Sách, hai người hợp lại kế, Thiên Cơ Môn mặc dù không phải Trung Nguyên địa bản môn phái lớn nhất, nhưng là thành thế lớn nhất. Nếu là càng đủ đánh bại Thiên Cơ Môn, không cần phải nói tự nhiên sẽ trên giang hồ danh tiếng vang xa đây là một cái tính. Thanh danh lớn, tự nhiên A Miêu A Cẩu đều muốn ra dẫm lên hai cước, tốt tiếp lấy vốn có danh khí trực tiếp một bước lên trời. Lúc trước Thiên Cơ Môn vừa mới xuất hiện trên giang hồ thời điểm, cũng là làm như vậy. Dẫn đầu cương ép giả không phải người khác, chính là danh tuyển trên giang hồ nổi danh môn phái đều bị doanh tuyển vào xem qua vãn trung chính là tại doanh tuyển đến thăm bạch mã tự thời điểm thu được giới trướng. vãn trung đối với hai vị kiếm khách tâm tư vẫn có chút hiểu rõ cũng không có trực tiếp đối thủ nhập ma về sau vãn trung giống như cảm thấy mình trước đó gần 30 năm sinh hoạt quá mức buồn khổ nhân sinh niềm vui thú là cái gì hắn chưa từng có chân chính trải nghiệm qua khoái ý ân cứu a không hắn đang khổ cực áp chế thể nội ma tính du lịch giang hồ a không hắn đang khổ cực áp chế thể nội ma tính nhi nữ tình trường a hiện tại hắn rốt cục nhập ma chỉ là người phía trước sinh khổ khổ kiên chỉ là cái gì Sớm biết hôm nay, chẳng bằng ngay từ đầu liền không đi chống cự, trực tiếp nhập ma tốt. Xương tên gia, Văn Trung cười khẽ một tiếng, đối hai người nói, trọng yếu cho đối diện chút ảo tưởng không gian. Lỡ như mình thành công đây, lưu lại danh tự đem có thể truyền dương giang hồ, hai người cũng biết mình coi như là thắng qua Văn Trung, sợ là cũng không thể còn sống rời đi thiên cơ môn, chẳng bằng đem danh hảo của mình lưu lại. xóm biển, Hải Kiếu, Hải ngoại hai vị kiếm khách báo lên mình danh hiệu. Còn không có tử trong huyền tưởng lui ra ngoài thời điểm, liền nghe tới Văn Trung thanh âm, danh tự không dễ nghe, đưa người mau mau thấy Di Vương. ánh sáng màu đỏ sậm nháy mắt đi tới hai người bên người đinh đinh vãn Trung giống như là trong nháy mắt đồng thời đánh ra hai kiếm hai kiếm tất cả đều là mặt nhắm chuẩn hai người hết hầu yếu hại mà đi bất quá hai người này dám đến cái này bên trong khiêu khích chịu chết tự nhiên cũng là có một ít phấn khích hai người cũng là đồng thời xuất thủ đồng thời ngăn trở một cách này chỉ là như vậy tình huống dưới hai người liếc nhau mà là nhìn ra đối phương chấn kinh đây là nhiều thực lực đáng sợ nếu là bọn họ chỉ có một người nên chiến chỉ sợ chỉ là một kiếm này liền có thể muốn mạng của bọn hắn biến thành vãn Trung vong hồn rồi kiếm không phải là đối thủ hai người là huynh đệ mặc dù không phải song bảo thai cho là lâu dài cùng một chỗ tu luyện võ công cũng đã sớm để bọn hắn tâm ý tương thông giờ khắc này bọn hắn đọc hiểu đối phương ánh mắt bên trong hàng nghĩa chết chắc sóng biển than nhẹ một tiếng nhanh hỗ trợ hải khiếu lại là hướng về phía sau mình lớn a một tiếng khi nhìn đến đến chùa ba vị minh vương đã đứng dậy về sau đang muốn thư giãn một tí lại là cảm thấy cái hông của mình đau xót ánh mắt kinh ngạc đối mặt vãn trung vô tội hai mắt Vãn trung tại hắn lên tiếng một nháy mắt đã lui lại đến năm bước bên ngoài động thủ không phải văn trung như vậy chỉ cả trường năm kim cương phục ma chương năm kim cương phục ma Đại ca? Hải Khiếu mang theo phi thường thần sắc kinh dị, nhìn xem bên cạnh mình Đại ca sóng biển, hắn không thể ngờ đến, cái này vốn phải là huynh đệ đồng lòng thời khắc, đem mình lui ra tử vong thâm viên vậy mà là đại ca của mình sóng biển. Vì cái gì? Hải Khiếu cũng không để ý tới xuyên thấu mình thân eo một kiếm, đau đớn trên thân thể như thế nào địch nổi tâm hồn tâm lưng. Xoẹt xẹt. Sóng biển cũng không trả lời, mà là chậm rãi rút ra đã đâm xuyên Hải Khiếu thân eo bảo kiếm, không nói hai lời đối Hải Khiếu ngực, lại là con mắt đều không nháy mắt một chút hợp lý ngực đâm xuyên. Thì ra là thế. Tại một khắc cuối cùng, hải khiếu nhìn thấy sóng biển âm thầm kia yêu dị huyết hồng sắc đây không phải thuộc về bọn hắn huynh đệ con người màu sắc đối với hiện tại hải khiếu chỉ cần biết giết chết mình không phải đại ca ý nguyện của mình cũng liền đầy đủ hắn bị khống chế hải khiếu dùng hết mình lực lượng cuối cùng lớn tiếng nói đồng thời ngã xuống thời điểm để cho mình thân thể tận lực hướng về nghiêng xuống phương ngã xuống có vẻ như là không phải sóng biển đem xuyên thấu mình lồng ngực bảo kiếm rút ra chỉ bất quá hắn quên huynh đệ bọn họ bảo kiếm cũng là lại tư cách tiến vào doanh tuyển cất giữ liệt kê có thể bị doanh tuyển cất giữ bảo kiếm tự nhiên đều không phải phàm phẩm hải thân thể bị trường kiếm sẽ qua. Tại trên lồng ngực xẹt qua một đạo lớn vô cùng lỗ hổng dị thường dữ tợn. Cứ như vậy nhìn qua, huyết nhục bên ngoài lật, lộ ra xương ngực còn có nội tạng, lại còn có mấy điểm bùn nôn. Thật sự là khó coi. Một bên đông phương lộ ra một cái chán ghét thân sắc, nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem hải khiếu thân thể phiến nhập trong động đình hồ. Lúc này độc đạo người cùng ba vị minh vương cũng là đã đi tới phụ cận. Cảnh giác nhìn xem vãn chung cùng sóng biển đồng thời, cũng không nhao nhau không lưu dấu vết cùng mình bên người mọi người kéo ra khoảng cách nhất định. dù sao hải khiếu trước đó lời nói cũng là chuyển vào trong thai của bọn hắn bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thấy rõ sóng biển là như thế nào bị không chế tự nhiên không muốn trở thành kế tiếp sóng biển đồng thời càng không nguyện ý trở thành kế tiếp hải khiếu bị đồng bạn của mình giết chết Vãn trung nhìn xem còn không có cùng tự mình độc thủ nội bộ bọn họ cũng đã bắt đầu xuất hiện lẫn nhau đê không tín nhiệm hình tượng bên khỏe miệng cũng là không khỏi nhẹ nhàng giơ lên một tia khinh miệt đường vòng cung quả nhiên là một đám người ô hợp thành không đại khí hậu gì Vãn trung ma kiếm nhẹ nhàng một vòng nói tiếp thế nào hiện tại là tình huống như thế nào chẳng lẽ các người hai ra tay với ta dũng khí đều không có rồi sao? Bảnh. Vãn Trung nhẹ nhàng một cái búng tay, một bên sóng biển lập tức sát khí tứ tán, đã nhiễm lên linh đệ mình chi huyết trường kiếm, cũng là kiếm mang phừng phực không chừng, tùy tiện tìm đúng cách mình gần nhất một người, tựa như như chó điên nhào tới. Ma kiếm có ba chiêu, sát sinh, mất hồn, còn có một chiêu cuối cùng diệt thần. Vãn Trung đối sóng biển sử dụng chính là chiêu thứ hai mất hồn, chỉ là cắt giảm bản mất hồn, giờ phút này có thể xưng là loạn hồn. Cái gọi là loạn hồn chính là loạn tâm trí người, để nó tiến vào như Vãn Trung vì đó cấu tạo trong não cảnh. mà không có mảy may phòng bị sóng biển cùng Hải Khiếu liền trở thành Vãn Trung một chiêu này cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Vốn nghĩ đồng thời đem bọn hắn hai người cùng một chỗ khống chế, nhưng không có nghĩ đến mình coi như là đã nhập ma, muốn đồng thời khống chế hai người hay là rất gian nan, liền lựa chọn thế lực hơi chỗ cao một bậc sóng biển, mà Hải Khiếu cũng chỉ có thể trở thành huynh đệ trên tay vong hồn. Cái gọi là thủ tốc tương tàn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi độc đạo người. Vãn Trung nghe nói qua người này có tên hảo, người này cũng vẫn luôn là tiền cơ môn đệ tử đối bắt đối tượng, chỉ là bởi vì người này vì tu luyện độc công, vậy mà âm thầm khống chế một cái làng, ước chừng 500 gia đình cho hắn làm lô đỉnh. có thể làm năm đánh cỏ độc rắn để người này trốn đi nghĩ không ra hôm nay còn có đảm lượng lại đến thiên cơ môn là sống không kiên nhẫn rồi hay là độc công của hắn đã đại thành đây nói thật trong mấy người này nhất làm cho đầu hắn đau chính là độc này đạo nhân dưới mắt nhìn thấy cái này sóng biển hướng về độc đạo người không muốn sống cho tới bây giờ quá khứ trong lòng cũng là âm thầm lòng ra thở ra một hơi chờ mình giải quyết hết trước mắt cái này ba cái đại hòa thượng về sau lại đi đối phó độc đạo người không muộn vãn chung hết sức rõ ràng độc đạo người bạn sự đối với sóng biển cũng là có một ít hiểu rõ sóng biển dưới tình huống bình thường còn không phải độc đạo người đối thủ chớ đừng nói chi là hiện tại đã đánh mất tâm trí, chỉ biết một mực tiến công hắn. Thất bại là chuyện sớm hay muộn. Phật ma luôn luôn tương sinh tương khắc. Kim cương phục ma đại trận. Ba vị minh vương nháy mắt liền đem Vãn Trung vây quanh ở trong đó. Trong lúc nhất thời Phật quang bốn hiện, ba người vậy mà ẩn ẩn hợp thành một mảnh đem Vãn Trung gắt gao vây ở trong trận pháp. Kim cương phục ma đại trận. Vãn Trung cũng không phải là trốn không thoát, mà là nhập ma về. sau hắn phong cách hành sự đều giống như trở nên có chút không giống, liền tốt so hiện tại, hắn muốn nhìn một chút cái này Kim cương phục ma đại trận đến tột cùng là cái thứ gì, lại còn lấy tiêu ngạo như vậy danh hiệu. Nếu là mình cái này nhập ma người, đem trận pháp này phá mất, cũng không biết ba người này vãng sinh thế giới cực lạc về sau, có thể hay không bị Phật tổ trực tiếp đổi ra Phật môn. Ta đã nhập ma, nhưng là các ngươi lại khoảng cách thành Phật hay là kém xa. Vãn Trung nhìn xem đã xem đại trận bố thành ba vị minh vương, cười khẽ một tiếng, nói tiếp, cũng không biết ai cho các ngươi dũng khí, vậy mà để các ngươi lấy minh vương dạng này xưng hảo, các ngươi thậm chí ngay cả kim cương cũng không tính a. Kim cương Phật Ma đại trận, ba người đã hợp thành một mảnh, tựa như một cái chỉnh thể. Công phòng nhất thể. Mặc dù đã tính cả, giống như lòng có cảm giác, một người động thì nó hơn hai người đi theo. Phối hợp ở giữa An Ý có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, Tâm Hữu Linh Tê cũng bất quá như thế. Cuối cùng là để ta có một chút cảm giác hưng phấn. Vừa rồi mặc dù vãn Trung không đánh mà thắng liền đánh giết một vị cường địch, còn không cần tốn nhiều sức khống chế lại một người, hạn chế lại một người sau cái trận trận địch nhân, còn có trận trận giao thủ, cũng đã trước mất đi chiến lực, để một bên Đông Phương cũng không nhịn được táng dương, giỏi tính toán. Chỉ là nàng nhìn về phía cái này Kim Cương Phục Ma đại trận thời điểm đều lên còn như mày, liền biết đại trận này chỉ sợ cũng không phải có tiếng không có miếng. Nghĩ không ra ba người bọn họ lại còn có thủ đoạn như vậy. Một bên bị Dạ Vũ ngăn lại, Vũ Văn Sách cũng là âm thầm kinh hãi, vẻn vẹn là trận pháp này bên ngoài phát ra khí tức liền để hắn một trận tim đập nhanh, nếu để cho chỗ hắn tại Vãn Trung vị trí hiện tại, chỉ sợ sớm đã không chiến từ bại. Vãn Trung biểu hiện mới là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, có ai có thể nghĩ đến hắn một cái nhập ma người phật lý, vậy mà là cao thâm như vậy. Ba vị minh vương không ngừng dùng chân luôn kết hợp trận pháp áp chế Vãn Trung, nhưng là bọn hắn mỗi một câu chân luôn, Vãn Trung đều có thể tìm tới giống đem đối ứng Phật môn chân luôn hóa giải. Núi chùa Vãn Trung. Vũ Văn Sách đột nhiên nghĩ đến Vãn Trung danh hiệu, tiểu tử này năm đó danh xương Phật Ma Song Kiếm, chương 503. Minh Vương in và phát hành. Chương 503, Minh Vương in và phát hành. Cái gọi là nói trừ yêu, Phật Hàng Ma, tựa như là thiên kinh địa nghĩa chuyện bình thường. Chỉ bất quá cái này Phật môn hàng ma thanh danh là rất lớn, lại là một lợi cũng là một tệ. Lợi, ngay tại ở cho hắn bọn hắn tâm lý cực lớn lòng tự tin, đầu tiên có được một cái kiên định tín niệm, ta là Phật ngươi là ma, thích hợp nên bị ta hạ phục. Tệ, chính là căn cứ thiên đại thanh danh che đậy hai mắt, tại kiên định tín niệm phía dưới, chuyển hóa thành cuối cùng cùng nhiệt thái độ, dẫn đến không cách nào nhận rõ ràng mình lực lượng, cũng không thể nhận rõ ràng bọn hắn đối mặt chi ma lực lượng. Vấn chung là ai? không có nhập ma trước đó chính là tám người một cái lợi hại nhất, một khi nhập ma chính là dạ vũ cùng lạc nhạn hai người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, hùng chi hắn hiện tại phật tính đã ma tính hoàn toàn thối vệ, một khi buộc phát chính là giết chóc máy móc, cái này kim cương phục ma đại trận không thể nghi ngờ đã kích phát vãn trung hung tính, quản ngươi cái gì phục ma không phục ma, thần càn giết thần, phật càn diệt phật. vãn trung trường kiếm một đời, một đạo kiếm khí màu đỏ sẩm nháy mắt kích phát ra ngoài, hóa thành một đường vòng cung hung hăng đánh trúng đại trận ba vị minh vương. bất động minh vương, đại luân minh vương, sư đà minh vương đối mặt vãn trung cái này tiện tay một kích cũng không dám có chút phớt lờ. Toàn lực phòng ngự phía dưới đại trận vẫn là dâng lên một cơn chấn động. Trải qua ngắn ngủi run rẩy về sau, đại trận cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ có dạng này trình độ a. Vãn Trung trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười, dạng này áp lực còn có không dạ vũ cùng lạc nhạn hai người liên thủ cho hắn lớn. Thật là khiến người ta thất vọng. Vãn Trung màu đen ma mà kiếm phía trên lấp lóe cái này kiếm mang màu đỏ sậm không ngừng phụt ra hút vào, tựa như một đầu nhắm người mà phệ rắn độc ba vị minh vương hiện tại cũng là ẩn ẩn lấy bất động minh vương cầm đầu vốn là bao quanh Vãn Trung trận hình, cũng dần dần tản ra. Chỉ là bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ là dựa vào trong ba người lực liên kết là không cách nào chống cự. liền xem như có kim cương phục ma đại trận làm dựa vào, cuối cùng cũng tất nhiên thiếu không được một cái trận phá người vong hạ chẳng ba người cũng coi là đương thời cao thủ, lại là đồng môn sư huynh đệ, hợp luyện bộ đại trận này đã có hơn 20 năm, một ánh mắt liền biết tâm ý của đối phương ba người ở giữa ăn ý không cần trước đó hải ngoại xong kiếm kém. bất động minh vương chính là phật môn tám đại minh vương đứng đầu, tự nhiên sinh ra không ít tuyệt kỹ. giờ phút này lấy hắn làm chủ, chính là muốn vận dụng bất động minh vương căn bản ấn. độc cố ấn trong hai tay chói, hai ngón trỏ dựng thẳng hợp, lấy hai ngón cái ép ngón áp út chi giáp, cũng xưng là trầm ấn. hai ngón trỏ làm kiếm, hai ngón cái. hai ngón áp út vì tác chi nghĩa, hoặc là đem hai ngón áp út, ngón giữa vì bốn ma, mà, mà lấy hai ngón cái nghiêng ép vì hàng phục bốn ma chi nghĩa. bất động minh vương chiến tại phía trước nhất, vậy mà tại trước mặt huyện hóa ra một cây kim châm, mà sau lưng đại luân minh vương cùng sư đạo minh vương cũng là không cam lòng yếu thế, một người huyện hóa ra đầu kim tác, theo thật sắt bất động minh vương sau lưng, vậy mà là đem bất động minh vương căn bản ấn dung nhập vào đại trận bên trong, hợp ba nhân chi lực, lại thêm kim cương phục ma đại trận, vãn trung vậy mà dần dần dâng lên một tia hứng thú. bởi vì hắn tại cái này một cây kim châm phía trên phát giác được diệt vong, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trận đánh bên trong mình. mà điểm này hai vị khắc minh vương huyện hóa ra kim tác chính là tốt nhất phụ trợ không có chút nào có thể để người trực tiếp chỗ trí mạng nhưng là mang cho vãn trung lại là tương đương áp lực nặng nề đây không phải dễ sống chung đồ vật hai thứ này đơn độc xuất ra bất luận cái gì đồng dạng đến cũng sẽ không để vãn trung nhìn một chút bởi vì căn bản liêu không để tại mắt giác bên trong nhưng là dạng này một tổ hợp liền hoàn toàn không giống liền xem như hắn cũng không thể không nghiêm túc nếu là bởi vì khinh thường ném mạng nhỏ chỉ sợ mình sẽ bị sư tôn trực tiếp tại thiên cơ môn bên trong xóa tên đi có chút ý tứ một bên đông phương cũng là nhẹ nhàng trà sắt tay ẩn ẩn vô địch thiên hạ nàng đã thật lâu không có gặp qua đối thủ. Trước đó bởi vì nghe tới lấy được yêu đào vũ văn sách lợi hại, liền nghĩ muốn xuống tới hảo hảo đánh nhau một trận, phát tiết một chút, nhưng không có nghĩ đến dạng này, mặt hàng căn bản không tới phiên tự mình ra tay, càng không được một thân. Chỉ là lại tuyệt đối không ngờ rằng cái này ba cái con lửa chọc lại có loại này bản sự, một bộ này trận pháp tổ hợp kỹ, chính là nàng một chút phía dưới cũng không thể nhìn thấu. Một chút là nhìn không thấu, nhưng là nhìn lần thứ hai cũng đã nhìn một cái thấu triệt, nhìn ra trong đó môn đạo đông phương tự nhiên là cảm thấy hứng thú, muốn biết đối phương còn có biến hóa như thế nào. lao tam, đông phương thanh âm chậm rãi chuyển vào vạn trung lô thai. Từ từ sẽ đến, không muốn lập tức đem bọn hắn đều giết, nhìn xem trận pháp này còn có cái gì biến hóa, trước đem bọn hắn nghiền ép làm rồi nói sau. Vãn Trung cũng không quay đầu, nhẹ nhàng dương dương bảo kiếm trong tay của mình, ra hiệu chính Đông Phương đã thu được chỉ thị. Mặc dù không đáng tự mình động thủ, nhưng là ngẫu nhiên nhìn một chút mình chưa từng gặp qua đồ vật, hóa giải một chút tâm tình cũng là rất không tệ. Chật chật. Vãn Trung lại là đang âm thầm tiêu khổ, cái này Đông Phương cô nương thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Kỳ thật Vãn Trung lúc đầu ý nghĩ chính là giải quyết dứt khoát, chỉ cần mình tốc độ đủ nhanh, không chờ đối phương kim tắc phát huy tác dụng, liền trực tiếp đem đối phương cưỡng ép biểu sát, dùng mình lực lượng cường đại nhất, không có nương tay chút nào. Nhưng là đồng phương cô nương một câu nói kia, liền trực tiếp để hắn đem kế hoạch xáo trộn. Đồng phương cô nương a tiếp xuống ta nhưng là muốn dùng sinh mệnh tới biểu diễn. Vãn Trung trong lòng thầm nói, bệnh một tiếng, Vãn Trung thân thể liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiến vào không phải hư không tiêu thất, mà là dùng tốc độ cực nhanh đang di động. Hắn tại dụ hoặc đối phương xuất thủ, bởi vì hắn sợ hãi mình vừa ra tay liền nhịn không được muốn đối phương mệnh, nhất là đứng phía trước nhất bất động minh vương. con lựa chọn, vãn trung thân hình tại ba người bên phải lần thứ nhất hiện hiện ra, nói ra đối với tăng nhân phi thường không có lễ phép một cái xưng hô, tại một loại khác phương diện bên trên giảng cũng có thể xem như một loại vũ đủ. Bất quá nghĩ đến phật môn nhân khẩu miệng từng tiếng xưng thân thể của mình đều là một bộ thân sát tối tha, chỉ là một cái xưng hô hẳn là sẽ không bị đối phương để ở trong lòng a. Nếu là nghe tới hai cái này liền trực tiếp phấn lên hòa thượng. Vãn Trung liền hoài nghi hắn còn không phải thật cùng còn đã không phải thật cùng còn nghe tới cùng một câu mới có thể nổi giận. Như vậy là không phải chứng minh một câu nói kia không phải dùng để mắng hòa thượng. Như vậy lại có hòa thượng nghe tới một câu nói kia liền nổi giận. vãn Trung tự nhiên sẽ không lại đem bọn hắn xem như trận trận hòa thượng. Bất động Minh Vương cùng Đại Luân Minh Vương đều không có cái gì phản ứng, nhưng là một bên Tu Vi sư đảo Minh Vương lại là trực tiếp sinh ra ngọn lửa vô danh, trong tay Kim Tắc đã trong nháy mắt kích phát ra ngoài. Hỏng. Tâm ý tương thông hai vị khác Minh Vương đều là biến sắc. Vậy mà thật sự có một cái giả hòa thượng. Văn Trung cũng là hơi ăn đã, tân thiệt một mực không có lòng phong bị. trực tiếp đem một đạo kiếm khí đem kim tắc chém ngược trở về. Chương 504, Đông Phương xuất thủ. Chương 504, Đông Phương xuất thủ. Chật chật. Vãn Trung chế dêu thanh âm càng thêm vang dội, nghĩ không ra danh xưng Minh Vương cao tăng vậy mà bởi vì hai chữ mà động giận, chẳng lẽ đây chính là Phật môn trừng mắt kim cương? Thật đúng là để bản tôn thất vọng a. Cùng một chỗ động thủ. Bất động Minh Vương đã nhìn ra Vãn Trung ý đồ, sư Đà Minh Vương tâm tính là cái vấn đề, đây là bọn hắn nhất thanh nhị sở, Vãn Trung đây là nếu là quả thật đem sư Đà Minh Vương nộ khí trêu chọc lên, để trận pháp trừ sơ hở, đó mới là tự tìm đường chết. Kỳ thật bọn hắn không biết là Vừa rồi nếu không phải Đông Phương Lâm thời đối bọn hắn lên hứng thú, để Vãn Trung giữ lại bọn hắn nhìn xem trận pháp ảo diệu, sớm đã bị Vãn Trung tại chỗ miểu sát độc cô ân chính là một bộ tổ hợp kỹ năng, cả công lẫn thủ, nếu là người bình thường gặp được một chiêu này, căn bản không có dây rủa cơ hội, liền đợi đến thành thành thật thật bị kim tắc khóa lại, sau đó ăn một phát minh vương kim trâm, trực tiếp lại tính mệnh chính là Về phần còn không phải leo lên Tây Thiên cực lạc, ha ha chỉ có quỷ mới biết. Nhưng là bọn hắn đối mặt là Vãn Trung, hắn còn có một đêm đã sớm muốn uống máu ma kiếm. Vẹn vẹn chỉ là hai đầu kim tắc muốn gần thân thể của hắn cũng khó khăn, huống chi là khóa lại. Hai đầu kim tắc giống như song long xuất thủy, không ngừng tại Vãn Trung bên người bồi hồi, mỗi lần lộ ra răng nanh thời điểm, lại luôn bị Vãn Trung trước một bước phát giác, đem bọn hắn thế công sớm mất chết. Biết khuất ta, vô luận bọn hắn như thế nào biến hóa, Vãn Trung giống như đều làm mà thôi trước một bước phát hiện ý đồ của bọn hắn, thật chẳng lẽ có chênh lệch lớn như vậy không thành. Sư Đà Minh Vương cũng dần dần tỉnh táo xuống tới, nghĩ đến mình vừa rồi bởi vì kém chút đem mình ba người trực tiếp đưa vào tử địa, hắn giờ phút này cũng là phá lệ trở nên cẩn thận. Bất luận Vãn Trung như thế nào khiêu khích, đã có chuẩn bị tâm lý hắn, hiển nhiên đã sinh ra không ít chống cự hiệu quả. hiện tại ngược lại là có một ít đệ tử Phật môn dáng vẻ. Vãn Trung khẽ miệng nhẹ nhàng giật giật, ai có thể muốn làm sơ một cái bị Phật môn đuổi đi ra Tiểu Hà Nhi, bây giờ lại trưởng thành đến tình trạng như vậy đâu? Các ngươi căn bản không biết cái gì là chân chính ma đầu. Vãn Trung âm thầm thở dài, trên tay ma kiếm lại là xuất hiện một chút biến hóa. Để lão lựa chọc bắn ngươi một châm nhìn xem. Ngay tại Vãn Trung vừa mới sắp nhịn không được muốn xuất thủ thời điểm, bên hai của hắn lần nữa chuyển đến Đông Phương thanh âm. Ta sát. Vãn Trung thậm chí nhịn không được run lên, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến Đông Phương cô Đường, ngươi xác định chúng ta là một hoặc sao? Vậy mà như thế hại cùng ta. có cơ hội ba vị con lựa chọn không đúng là ba vị minh vương nhãn lực cũng là nhất lưu tự nhiên nào bắt được vạn trung vừa rồi khó chịu đây chính là sơ hở a cao thủ so chiêu thất chi chút xíu liền kém chi một dặm thường thường chính là cái này một ý nghĩa sai lầm liền có thể quyết ra thắng bại cũng có thể định ra sinh tử không được ba vị minh vương đều có thể chú ý tới sự tình chính vạn trung ha có thể không phát hiện được nhìn xem trước chính mình nhanh chóng xoắn tới hai cánh kim tác vạn trung cho đông vương đưa lên một cái ánh mắt u hoán cái này rõ ràng không phải thực lực của ta Văn Trung điều chỉnh một chút thân thể của mình, mặc cho hai cây kim tác bao khỏa ở trên người hắn, bất quá hắn hai tay, xác thực không có nhận bất kỳ ước thuốc. Chờ một chút liền muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Văn Trung ma kiếm phía trên đã có một đạo tích xúc hoàn thành lực lượng, hắn vững tin biết cái này một đạo lực lượng bạo phát đi ra, đối phương đại trận mạnh bao nhiêu, cũng muốn toàn bộ cho hắn hóa thành cho bụi. Đây là Văn Trung lực lượng. Thành công. Biệt khuất đã hơn nửa ngày tổ hợp ba người, nhất là bất động minh vương nhìn thấy Văn Trung bị hai đạo kim tác cua lấy, trong mắt càng là bộc phát từng đợt tinh quang, hắn kim châm đã đói khát khó nhịn. Hưu. mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng, nhưng nhìn đến kim châm tốc độ về sau vãn trung vẫn là hơi hơi kinh ngạc nhanh gì thường nhanh chỉ là so với mình tốc độ xuất thủ chậm một tia thôi một đạo màu đỏ sẩm quang mang theo vãn trung huy kiếm động tác hướng về kim châm bay tới phương hướng trực tiếp chém qua vãn trung làm sao lại để cho mình lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh về phần vừa rồi sơ hở thậm chí biểu lộ đều là vì dẫn dụ đối phương mắc lửa đối với mình thả ra kia một cây kim châm mà cố ý biểu diễn ra ta hẳn là sử thượng biệt khuất nhất mà đi vãn trung một kiếm chém ra về sau nghĩ đến một con uy hiếp mình đồng vương tốt xấu lợi dụng ta một chút ta đến tột cùng ai mới là ma a? Vãn Trung ngầm cười khổ. Ma kiếm trượt xuống phía dưới, cũng tiện thể chạm tại đem mình vây khốn còn không có phát lực hai cây khóa vàng phía trên. Chẳng. Lên tiếng trả lời mà Đức, đồng thời hắn bổ ra kiếm khí cũng là tại song phương trung ương gặp nhau, lại còn ẩn ẩn tiến vào giữ lẫn nhau giai đoạn. Quả nhiên có chút môn đạo. Vãn Trung thấy rõ, nhìn ra cái này một cây kim châm liền xem như rời đi bất động minh vương trước ngực, bất động minh vương vẫn là có thể điều khiển nó. Liên tốt so hiện tại, bất động minh vương lại còn có thể cầm tiếp theo cho kim châm rót vào nội lực, một cam đoan đột phá Vãn Trung kiếm khí. Kim tác đã gây mất, ba người bọn họ đều có cảm ứng. Không kịp nghĩ nhiều, Đại Luân Minh Vương cùng Sư Đà Minh Vương đã đem còn lại kim tắc triệt để tán đi, lúc này liều chính là tốc độ hai người đem trên tay mình dán tại bất động Minh Vương phía sau, ba người công lực triệt để tiến vào một trong cơ thể con người. nhất, Đây là một lần bất động Minh Vương bộc phát, cũng là kim châm một phát. Kim châm không phụ sự mong đợi của mọi người đánh xuyên kiếm khí, tiếp tục hướng về vãn trung phương hướng chạy bắn. Đinh. Bị cho ba người kỳ vọng cao kim châm chuẩn sắc không sai đụng vào vãn trung ma kiếm phía trên. Cách cách cách. Văn Trung cũng là nhịn không được liên tục rút lui, trên mặt biểu lộ rõ ràng là đang kinh ngạc cái này, một cây nho nhỏ kim châm phía trên lại có khổng lột như vậy lực lượng. Văn Trung cho là mình đã đầy đủ coi trọng, nhưng là vẫn có chút xem nhẹ ba người này. Bất quá tùy theo Văn Trung bên miệng liền dâng lên một cỗ cười tàn nhẫn ý, ngắm lại lập tức cái này ba người liền sẽ bị mình chuẩn bị cho bọn họ kiếm khí gói phục vụ cắt vỡ nát, máu của hắn sắc con ngươi phía dưới vậy mà cũng không nhịn được toát ra một chút thương hại chi ý kim châm dù sao chỉ là đánh xuyên kiếm khí, khoảng cách để kiếm khí tán loạn còn có rất lớn trên lệnh. Giờ phút này kim châm thất bại phía dưới, mắt thấy kiếm khí đã đi tới trước người của bọn hắn. Vậy mà tựa như là hoàn toàn quên đi phòng ngự, cứ như vậy trở lấy kiếm, khí đem bọn hắn thân thể xé rách. Dọa sợ rồi sao? Vãn Trung khinh thường lắc lắc trên tay mình mà kiếm, chuẩn bị ứng đối còn lại mấy địch nhân. Hả? Không cùng Vãn Trung quay đầu lại, hắn sát thực phát hiện một bên đông phương vậy mà nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, cũng là một đạo kim châm xuất thủ, bất quá cái này một đạo kim châm là huyền thiết đúc thành, không nghĩ trước đó bất động minh vương lại chân khí biến hóa. Sau một khắc, lúc đầu đã đến bất động minh vương trước mắt kiếm khí, vậy mà trực tiếp bị cái này một cây kim châm đánh tan, tán loạn không còn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ta sát sát văn trung thân thể cũng là cứ như vậy nửa lắc lắc ngừng đến cái này bên trong kim trâm lại như thế này dùng đông phương nhẹ nhàng liếc văn trung một chút nói tiếp ta còn không có nhìn đủ để bọn hắn tại nhảy nhót một hồi chương 505, minh vương kiếm ấn chương 505, minh vương kiếm ấn còn không có nhìn đủ để bọn hắn tại nhảy đắt một hồi đông phương đối văn trung nói như vậy uy uy văn trung trong lòng âm thầm tiêu khổ người có hay không lo lắng qua ta cảm thụ a uy văn trung huyết đồng bên trong vậy mà toát ra một tia u ám thần sắc ta nếu là ma kia đông phương cô nương nhất định chính là ma vương Vãn Trung không khỏi cảm thán nói đồng thời cũng âm thầm bội phục mình sư tôn, dạng này đại ma vương đô có thể thu nhập dưới trướng, kia là hẳn là bao nhiêu lợi hại nhân vật ta, Uy. Vãn Trung đối ba cái mới vừa từ mình kiếm khí phía dưới trốn qua một kiếp Minh Vương nói, đem các người một chiêu lợi hại nhất lấy ra đi, bằng không bản tọa sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng không có người tại cứu các ngươi một lần. Vẫn là phía trước nhất bất động Minh Vương, nghe tới Vãn Trung chi ngôn, đối bên người hai vị sư đệ một ánh mắt, ngón trỏ trái, ngón giữa riêng phần mình mở rộng, mà lấy ngón cái nghiêng ép nút, ngón, ngón áp út chi móng tay làm đau vỏ, tay phải đồng dạng làm đau hình. Kế chi tướng tay phải chi đao đặt tay trái trong vỏ đây là 14 căn bản ấn chi 12, khắc nga ấn, lại danh kiếm ấn. Lấy thân hoa kiếm. Đây là bất động minh vương cho tới nay có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối phương pháp. Phật kiếm. Vô số Phật kiếm theo bất động minh vương ấn pháp không ngừng xuất hiện, trong lúc nhất thời kìm quang đại thịnh, Phật khí lan tràn. Lúc đầu dần dần dâng lên khí thế, đồng thời chiếm cứ thượng phong văn trùng, lại bị kim quang này không ngừng áp chế, ma khí tung hoành hắn, vậy mà cũng cảm thấy thân thể một tia trì trệ. Liệt kiếm trận. Ba người ba phương hướng Một người siêu không một phật kiếm, nhìn chăm chú lời này Vãn Trung nhất cử nhất động vốn không có người dám động, liền ngay cả tính nết táo bạo nhất sư đà minh vương cũng là kiệt lực khắt chế mình xúc động nội tâm, cảnh giác nhìn xem Vãn Trung. Bọn hắn cần tìm kiếm Vãn Trung sơ hở, nhưng là không thể để cho mình cho Vãn Trung lộ ra thời cơ lợi dụng. Vãn Trung là ai? Đường Đường tám đại kiếm tôn, ở trước mặt của hắn vậy mà cũng có thể sinh ra dùng kiếm suy nghĩ. Vãn Trung đột nhiên cảm thấy đây là một kiện rất khôi hài sự tình đồng thời cũng là âm thầm cảnh giác, thần sắc cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Dù sao mình nếu là thua ở cái này ba người mẩy may nhìn không ra thành tựu kiếm trận phía trên. sợ rằng sẽ bị chế giớiu cả một đời. Sát Sinh, Vãn Trung lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dùng ra ma kiếm ba chiêu, hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc. Ở một bên xem trò vui Đông Vương có chút nét miệng, đem kiếm ấn dùng trận pháp chi lực kích hoạt, nghĩ không nhiều vậy mà có thể chuyển hóa thành kiếm trận, cái này uy lực tăng lên tối thiểu gấp 10 lần a, Đông Vương lại tại quan sát đến kiếm trận này hảo diệu. Không thể không nói, cái này phiên bang bên trong, ngược lại cũng có chút người tài ba. Đông Vương cũng là không khỏi tán thán nói. Sát Sinh, Đông Vương lần nữa đem ánh mắt của mình nhìn về phía Vãn Trung, cái này cái gọi là ma kiếm ba chiêu, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. đối với để doanh tuyển đều lớn thêm tán thưởng ba chiêu kiếm pháp đông phương cũng là có cái này rất hứng thú mặc dù không thể tự kiềm chế tu luyện nhưng nhìn đến vãn trung đem nó bày ra một khắc này cũng đã biết trong đó kiếm lý mặc dù tinh diệu vô song nhưng là cùng con đường của mình chênh lệch quá nhiều chỉ là có chút tham khảo tác dụng Sát sinh chỉ có một kiếm đơn giản sáng tỏ một kiếm tốc độ của hắn không nhanh thậm chí còn không có vừa rồi bổ ra kiêm một đạo kiếm khí một nửa tốc độ nhưng là chính là cái này vô cùng đơn giản một kiếm lại làm cho ba người xuất hiện một loại hoàn toàn không thể tránh né cảm giác phản phất kiếm còn không có xuất thủ Giáng Lâm đến trên người bọn họ kết quả liền đã chú định. Thật quỷ dị kiếm pháp. Bất Động Minh Vương run lên trong lòng, nghĩ đến trong truyền thuyết bộ kia kiếm pháp, Ma kiếm. Nghĩ không ra hắn vậy mà đạt được Ma kiếm. Bất Động Minh Vương con ngươi co rụt lại vừa để xuống, tại trong hốc mắt run rẩy không ngừng, danh sưng bất động hắn, giờ phút này vậy mà là vô luận như thế nào cũng vô pháp trầm tĩnh lại. Ma kiếm, chính là giết chóc kiếm pháp, nhất là khắc chế người trong Phật môn. Trừ Phật kiếm bên ngoài, bên trong Phật môn còn không có thứ nhị bộ công pháp có thể tới được nổi, liền xem như bọn hắn hiện tại thời khắc này kim cương phục Ma đại trận, cũng chỉ là mượn nhờ ba người chi lực mới có thể miễn cưỡng chống cự. Bất quá trước đây sách là mình ba người đều là ở vào phòng ngự trạng thái, nhưng là bọn hắn hiện tại, rõ ràng là ở vào cường lực trạng thái chiến đấu, đây là muốn cùng Vãn Trung đối công tình huống a, chỉ có thể là liệu mạng một lần. Bất Động Minh Vương đem mình ý niệm truyền thâu cho hai người, mặc dù hai người cũng không có hiện ra qua mình thực lực, nhưng là hiện tại chính là lấy Bất Động Minh Vương làm chủ, lại nói dưới mắt cũng không có đường lui có thể đi. Đây chính là sát sinh a. Trừ Đông Phương bên ngoài, một bên Lạc Nhạn cũng là thời khắc chú ý đến Vãn Trung tình huống, phải biết Vãn chung thế nhưng là hắn lớn nhất địch giả tưởng. vừa rồi mình đối chiến thời điểm toàn lực xuất thủ cũng chưa hẳn không có tại vãn chung trước mặt hiển lộ thực lực ý tứ chỉ là không biết hiệu quả như thế nào thôi lạc nhạn để tay lên ngực tự hỏi nếu là giờ phút này là mình đứng tại vãn chung đối diện đối mặt một chiêu này mình trừ toàn lực xuất thủ bên ngoài chỉ sợ cũng tìm không thấy loại thứ nhì giải ước phương thức Sát sinh một chiêu này còn một cái đặc tính không giết người liền giết mình tên như ý nghĩa nếu là vận dụng một chiêu này không có đem địch nhân giết chết như vậy dùng một chiêu này bản nhân liền sẽ chết tại một chiêu này phản phệ phía dưới đây cũng là bất động minh vương sắc mặt đại biến nguyên nhân một trong đi. Bất Động Minh Vương vùng vẫy dây chết. Thuộc về mình kia một bộ điểm Phật kiếm hướng về Vãn Trung thân thể phi nhanh đi đồng thời xuất thủ còn có Đại Luân Minh Vương cùng Sư Đả Minh Vương hai người. Hết mươi 99 đem Phật kiếm, một thanh tiếp lấy hoặc một thanh, không có chút nào đứt dây xích, nó mục tiêu chính là Vãn Trung lồng ngực. Quá cứng nhắc. Nếu là những người khác, chỉ sợ nhìn thấy tình hình như vậy sớm đã bị bị hù không rời nổi bước chân, chớ đừng nói chi là phẫn lên chống cự. Vãn Trung khác biệt, dạng này thật sự là một bên xem kịch vui lạc nhạn đã đối với hắn thi triển qua vô số lần, cái kia kiếm giống như vừa rồi lạc nhạn tại động đỉnh hồ bên trên, đánh giết phi ưng thời điểm, thành trên ngàn vạn. hiện tại không đến 100 đêm đúng là tiểu vu gặp đại vu quy tông ngay tại văn trung lơ đêm thời điểm đối diện đột nhiên lại phát sinh chút biến hóa 99 mươi đem phật kiếm vậy mà tại nhanh đến trước mặt hắn thời điểm đột nhiên hợp thành một đêm. trạm thiên cự kiếm khá lắm văn trung cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái thành trên ngàn vạn mưa kiếm hắn là gặp qua nhưng là dạng này 50 người cao lớn tự kiếm hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy Bệnh. không cùng văn trung phản ứng cái này trạm thiên cự kiếm hướng về văn trung bay đầu chém xuống ta ngược lại muốn xem xem một chiêu này đến tột cùng có trò gì văn trung cũng không phải là hư lo lắng Bởi vì hắn nhìn thấy phát động một chiêu này ba người, toàn thân trên dưới đều đã bắt đầu nhịn không được run rẩy. Đây là cực hạn của bọn hắn sao? Vãn Trung khinh thường cười cười, bản tôn muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chương 506, Ma kiếm di thần. Chương 506, Ma kiếm di thần. Lực lượng của đối phương không đủ, chính là Vãn Trung hy vọng nhất nhìn thấy. Như thế chẳng Thiên Cự Kiếm, đã nhắm ngay Vãn Trung quay đầu chém xuống, không có chút nào tránh né không gian. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, chính là như thế. Biết rõ mình kiếm pháp một đạo đối so Vãn Trung cái này tám đại kiếm tôn tên tuổi chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. cho nên mới mạo hiểm sử dụng một chiêu này, bức bách Vãn Trung không thể không cùng bọn hắn đang đối mặt công một đợt. Tuy ý Vãn Trung kiếm pháp cao siêu, đối mặt dạng này thuần túy một kiếm, cũng là hoàn toàn không có tác dụng đây là muốn liều công lực. Liền xem như Vãn Trung lại có tự tin, cũng không cho rằng công lực của mình có thể hoàn toàn ngăn chặn đối ba vị đỉnh tiêm cao thủ liên hợp, thậm chí có bị đối phương áp chế phong hiểm. Nhưng là đối phương đột nhiên đem chiêu này ra, cũng đúng là không có để hắn nghĩ tới. Tạm thời đối bính cũng không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá bây giờ hắn đối mặt, cũng không vẹn vẹn chỉ là ba người này. Vãn Trung dư quang đảo qua, phát hiện bị mình thi triển loạn hồn sóng biển, đã là nguy cơ sớm tối. cùng sóng biển không có chút nào giao tình độc đạo người lại là không có chút điểm thủ hạ lưu tình chiêu chiêu đều là tử thủ nếu không phải kiếm pháp của hắn đúng là rất có nghề chỉ sợ cũng kiên trì không đến hiện tại đã sớm trở thành độc đạo người dưới lòng bàn tay vong hồn lao tam chỉ sợ là gặp được phiên phức một bên lạc nhạn lo lắng mơ hồ nói rất nhàm chán a đông phương lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn Bà tọa là muốn nhìn bọn hắn trận pháp biến hóa ai muốn bọn hắn liều nội lực thật là sống không kiên nhẫn chán một bên lạc nhạn lại là không nghĩ tới vừa mới cứu ba người một mạng đông phương vậy mà nói là ra lời như vậy rất để người thương tâm được chứ lạc nhạn trong lòng yên lặng vì ba vị minh vương minh bất bình vốn đang cho là có điểm tác dụng đông phương khinh thường lắc đầu đem ánh mắt của mình nhắm ngay một bên cùng vũ văn sách giao chiến say xưa giả vũ đồng thời nhẹ nhàng một câu cũng chuyển vào văn trung trong hai tiểu tử cho ngươi thời gian ba hơi thở đưa bọn hắn đi gặp phật tổ hy vọng ngươi sẽ không để cho ta tự mình xuất thủ văn trung nghe được câu này thời điểm hắn vừa rồi tác dụng hiếu sát sinh đã cùng cái này cự kiếm đụng nhau đang suy nghĩ lấy như thế nào tại để cho mình không lâm vào trong nguy hiểm lại có thể để đông phương nhìn đã nghiền biện pháp mặc dù đông phương vậy mà như thế nhanh liền từ bỏ bọn hắn ba người văn trung âm thầm thở phào một hơi đồng thời cũng thiếu chút không có phun ra một ngụm lao hết ba cái hô hấp văn trung dối ra ngón tay của mình tại ma kiếm bên trên nhẹ nhàng gạch một cái uống máu ma kiếm mới thật sự là ma kiếm văn trung đang dùng máu của mình đổ vào ma kiếm tỉnh lại hắn lực lượng chân chính đây cũng là ma kiếm lần thứ nhất uống máu chủ nhân chi huyết chính là nó khai phong không có chỗ thứ hai phấn khởi a văn trung cảm nhận được ma kiếm truyền lại cho hắn cảm xúc hưng phấn kia là bên trong sẽ phải uống máu hưng phấn Sát sinh đã không thể thỏa mãn ngươi văn trung trong lòng thầm nói như vậy thử một chút diệt thần như thế nào diệt thân một chiêu này trừ sư tôn của hắn doanh tuyển đối với hắn thi triển qua một lần bên ngoài chính hắn cũng chưa từng dùng qua một chiêu này bởi vì doanh tuyển đã từng từng nói với hắn một chiêu này hữu thương thiên hòa đã đả thương người càng tổn thương mình nhưng là hiện tại văn trung đã chú ý không được rất nhiều hắn còn có trong tay hắn ma kiếm đều bất thiết muốn biết để doanh tuyển đều như thế kiên kỵ một kiếm đến tội cùng nên rất có như thế nào uy lực diện thần ngay tại tinh toạ chờ đợi thiên phạt đến doanh tuyển đột nhiên mở ra mình hai mắt nhìn qua động đỉnh phương hướng trong miệng kinh ngạc lên tiếng nói cái gì lý sư sư cũng là tiến lên một bước nhìn xem linh trần hỏi là văn trung a nếu là ta không có cảm ứng sai hẳn là hắn tác dụng diệt thần một chiêu này doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái sau đó nghi ngờ nói bọn hắn đến tột cùng gặp gỡ như thế nào định nhân thậm chí ngay cả diệt thần đô bị bực ra doanh tuyển trong mắt mang theo một tia lo lắng yên tâm lý sư sư đi đến doanh tuyển bên người đối doanh tuyển nói có đông phương ở đâu bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì mới là đối với đông phương vũ lực giá trị lý sư sư cũng là cam bái hạ phòng nàng giống như là một trời sinh võ giả nhất là tốc độ một đạo bên trên càng là không hay bằng nàng nếu là muốn giết người Người bị giết căn bản sẽ không biết mình lúc nào cũng đã chết dưới tay Đông Phương. Lý sư sư tự mình thử qua Đông Phương đáng sợ. Lúc ấy Đông Phương một kích, quả thật làm cho nàng cảm nhận được mùi vị của tử vong. Liên Vong thuần túy lực công kích đến nói, Lý sư sư đánh cược liền ngay cả Doanh tuyển cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Phương. Đồng thời nàng cũng biết Doanh tuyển vì cái gì ngày thường bên trong đối Đông Phương luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng. Dạng này muội tử cũng không phải ai cũng có thể ăn được tấu. Cái này cũng dẫn đến hôm nay Doanh tuyển đột nhiên đối Phương nổi giận thời điểm, để Lý sư sư trái tim nhỏ nhịn không được nắm chặt đến cùng một chỗ. Sợ sơ ý một chút câu lên Đông Phương hỏa khí để nàng không nghĩ tới chính là. Đông Phương vậy mà hoàn toàn không ý định động thủ, lấy cơ ra ngoài nhìn xem Dạ Vũ đám người hành vi, ở trong mắt Lý Sư Sư cũng rất có một chút chạy chối chết ý tứ, cái này khiến Lý Sư Sư không thể không tán thưởng một chút doanh tuyển thủ đoạn Đông Phương là triệt, để bị hắn cầm xuống, thậm chí so với mình cầm xuống còn muốn triệt để. Cũng là bởi vì Đông Phương tại, Vãn Trung dùng ra diệt thần ta mới càng thêm lo lắng. Doanh tuyển đối Lý Sư Sư nói, có người nào là Đông Phương không giải quyết được, cần Vãn Trung dùng ra một chiêu này. Chỉ là một cái vũ văn sách liền xem như chiếm được yêu đao nữ linh, sợ là cũng không thể tại Đông Phương trong tay kiên trì mấy hiệp đi. Theo ta nhìn đông phương chỉ sợ là căn bản không có động thủ à lý sư sư nhẹ nhàng thở dài một cái không thể không nói lý sư sư đối với đông phương hay là nhận tương đối rõ ràng cái gọi là hiểu rõ nhất mình thường thường không phải mình mà là địch nhân tại một cái cấp độ khác bên trên giảng lý sư sư cùng đông phương cũng coi là cạnh tranh đối thủ nghe tới lý sư sư vừa nói như vậy doanh tuyền lập tức cảm thấy theo đông phương tính tình thật đúng là có khả năng làm ra chuyện như vậy nàng chỉ là xuống dưới vì bọn họ hộ pháp ngay từ đầu liền không có muốn động thủ dự định cũng là mình quan tâm sẽ bị loạn thần. đông phương không thể không nói một chiêu này lại là gây nên chú ý của nàng chỉ là trước mắt một đống hài cốt đến tuột cùng là có ý gì? Đông Phương vừa mắt chỗ, nguyên bản ba vị Minh Vương vị trí đã không có một cái hoàn chỉnh hình người, còn lại chỉ có một chỗ tái thi, không có kết cấu gì chống chất ở đâu bên trong, thậm chí không có chạy ra một giọt máu tươi. Đông Phương đem ánh mắt của mình nhìn về phía Văn Trung, phát hiện hắn ma kiếm phía trên lại là có doanh doanh huyết quang lưu chuyển, thậm chí hắn giết chóc khí tức nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, hung tàn. Tới trước cho Đông Phương ôn tồn lễ độ cảm giác Văn Trung, lần đầu đối Đông Phương tạo thành thị giác bên trên sung kích, bản tọa vừa rồi bỏ lỡ cái gì? Đông Phương mang theo một tia bất mãn nhìn một chút Văn Trung, a. lúc này theo một tiếng hét thảm, độc đạo người cũng là giải quyết triệt để sóng biển mà hắn thì không có chút nào thương thế, chỉ là lại phát hiện Đông Phương kia ánh mắt không có hảo ý. chương 507. một lần nữa. chương 507, một lần nữa. Đây là gì chờ ánh mắt. Độc đạo người cảm nhận được Đông Phương hướng hắn bắn ra đến ánh mắt, lại là đột ngột cảm thấy hậu tâm mắt lạnh. Đây là tình huống như thế nào? Cùng một thời gian, một mình người cũng là nhìn thấy trước mặt mình một đống thịt nát ba vị Minh Vương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, như vậy cái này thịt nát gây chi chủ nhân là ai đã hết sức rõ ràng. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Đây là độc đạo não người trong biển hiện hiện thứ nhất nói ý nghĩ. thậm chí đem đông phương cái kia đáng sợ ánh mắt đều tạm thời vứt bỏ đến sau đầu thật sạch sẽ thủ pháp đây là độc đạo dưới người một khắc chú ý tới đồ vật vô luận là thịt nát hay là gãy chi vết cắt chỗ gì thường vương vững rất bóng loáng đang thán phục vãn trung gọn gàng thủ pháp về sau cũng không không khỏi ao ước vãn chung trên tay kia một thanh kiếm tốt vậy mà không có huyết dịch chảy ra tại chú ý tới vãn trung bảo kiếm trong tay về sau độc đạo người không thể nghi ngờ mà là phát hiện ba người gãy chi thịt nát vậy mà không có tràn ra đến mảy may huyết dịch đây là đáng sợ đến bậc nào bảo kiếm độc đạo người hiện tại nhìn xem Lại là phát hiện lúc đầu 10 người vây công chẳng diện, vậy mà đã bị trừ bỏ 5 người, hay là năm cái cực kỳ cấp cao chiến lược? Phía sau mình chưa xuất thủ bốn người mặc dù cũng coi là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng là hiện tại rõ ràng đã bị đối phương sợ mất mật, lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Một thân võ nghệ chỉ sợ không phát huy ra vô cùng một, hiện tại độc đạo người không trông cậy vào bọn hắn xuất thủ sẽ đối với mình có cái gì trợ giúp, biết là không kéo mình chân sau, cũng đã là cảm ơn trời đất. Mới vừa rồi là diệt thần. Độc đạo người nghe tới đông phương lời nói, cũng đem mình ánh mắt nhắm ngay văn trung, hắn là không biết một chiêu này. vừa rồi chuyên tâm đối phó sóng biển thậm chí không có thấy rõ ràng Vãn trung đến tột cùng làm cái gì Ừm. Vãn trung nhìn thấy đông phương cùng vừa rồi không có sai biệt ánh mắt trong lòng lại là dâng lên một tia dự cảm không tốt sẽ không phải có là đối ta lên hứng thú gì a Vãn trung thầm nói ta mới vừa rồi không có thấy rõ ràng đông phương mang theo một tia thăm dò ánh mắt nhìn văn trung đồng thời dôi ra một cái tay nhẹ nhàng sờ lấy cầm của mình nói ta cần ngươi một lần nữa nói xong giơ tay lên hướng về một bên mang theo có chút ít ngây người, người độc đạo người chỉ chỉ để báo đáp lại đông phương nhẹ nhàng run lên tay văn trung chỉ là nhìn thấy mảng lớn kim quan hiện lên gia độc đạo người còn có đang cùng dạ vũ giao chiến say xưa vũ văn sách bên ngoài mi tâm của bọn họ chỗ đều không ngoại lệ xuất hiện một giọt máu tính mạng của bọn hắn ta liền làm thay đông phương nhẹ nhàng đem mình mở ra bàn tay chậm dãi nắm chặt không mang một tia tình cảm nói vừa mới nói xong những người kia cũng theo đó ngã xuống đất vậy mà chết độc đạo người con ngươi nhẹ nhàng co giục lại nói thật hắn căn bản không có thấy rõ ràng đông phương là như thế nào xuất thủ nói cách khác nếu là đông phương đem công kích như vậy dùng đến trên người hắn hắn cũng nhất định thiếu không được một cái kết quả giống nhau nguyên lai tử ta quyết định đến cái này bên trong một khắc kia trở đi. chính là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Độc Đạo người cười khổ một tiếng, nếu là nói hắn giờ phút này không có chút nào sợ hãi, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không tin. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn thì có biện pháp gì Đông Phương nhẹ nhàng ngáp một cái, phản phất vừa rồi hơn 20 người chết đi, cùng với nàng không có một đồng nhi quan hệ, mà là đối vạn trung thúc rụt đến, người bây giờ chỉ có một lần cơ hội, nhưng là muốn để bản tọa thấy rõ ràng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đông Phương tựa như một bức xem trò vui tâm tính, có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nào, không thể lại dùng lần thứ nhì rồi sao? Đông Phương mang theo vẻ thất vọng nhìn một chút Vãn Trung, lông mày cũng là dần dần nhăn đến cùng một chỗ. "Có thể." Vãn Trung vội vàng nói, "Vừa rồi thi triển diện thần cảm giác thực tế là quá sảng khoái, thậm chí để hắn có một tia cảm giác đê mê. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thi triển lần thứ nhì, làm sao có thể sẽ không lại dùng lần thứ hai Đông Phương chi ngôn lại là chính hợp tâm ý của hắn?" Vãn Trung khỏe miệng tiếu dung càng thêm tà ác lên, nhìn về phía độc đạo người ánh mắt giống như là một con trở ở mình đuổi bắt con ngồi đây chính là ma a. Vãn Trung trong lòng không khỏi âm thầm hỏi, giết người khoái cảm, mũi kiếm đem địch nhân thân thể cắt nát xúc cảm, vô một không để hắn nghiện. lúc đầu nghĩ đến còn có hơn 20 mươi người tất nhiên có thể để cho mình đổ sát một thông khoái nhưng không có nghĩ đến vẹn vẹn bởi vì đông phương muốn lại nhìn hắn dùng một lần diệt thần liền đem đối diện một chiêu đoàn diệt lại nói ngươi muốn nhìn tuyệt kỹ của ta lại sớm đem đối diện đoàn diệt chỉ để lại một người là cái gì lo logic vãn trung hữu tâm đặt câu hỏi lại trở ngại đông phương dâm uy hay là nuốt vào trong bụng nhưng nhìn hướng độc đạo người ánh mắt lại là càng ngày càng hung ác, đem mình không dám hướng đông phương phát tiết nộ khí hướng về độc đạo người phát tiết mà đi lại là một lần diệt thần thiên cơ môn bên trong doanh tuyển thần sắc mang theo một tia vi rượu không sai Lý sư sư cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về phát ra diệt thần khí hơi thở địa phương nhìn lại. Sư tôn, dùng khỏi phải đệ tử đi xuống xem một chút tình huống. Thình lam chậm rãi đi đến doanh tuyển bên người, nhẹ nhàng túi đầu nói: Ngươi là muốn đi giết người mới là thật sao? Doanh tuyển nhẹ nhàng một câu về sau, nhắm hai mắt Thình lam trên mặt cũng là đột ngột xuất hiện vẻ lúng túng, ngay sau đó liền lui trở về. Kỳ thật các vị đệ tử bên trong, tình lam xem ra nhất là văn tĩnh, nhưng là nàng sát tâm mới là cường đại nhất. Đây cũng là Ninh Trần để nàng tu luyện tâm kiếm một một nguyên nhân trọng yếu. Theo thiên cơ môn thống kê không trọn vẹn. Chết tại Tình Lam thủ hạ người giang hồ đã vượt qua 100 người, chết dưới tay nàng đạo phỉ càng là vượt qua ngàn người. Như thế chiến tích, liền ngay cả doanh tuyển chỉ sợ cũng là cam bái hạ phong. Tại Lạc Nhạn sử dụng không kiếm khí cái này đại sát chiêu trước đó, Tình Lam một mực là trong 8 người giết chóc đảm đường, hiện tại bởi vì một chiêu đổi chủ, Tình Lam đã sớm muốn đem cái này tên tuổi kiếm về đến, chỉ là khổ vì một mực không có cơ hội. Cái này chỉ sợ là Đông Phương bắt đầu đối một chiêu này hứng thú đi. Doanh tuyển chậm rãi lắc đầu, đối lý sư, sư nói: "89 phần 10." Đông vương lần này mới thật sự là nhìn đã nghiện. diện thân là một đạo kiếm khí là một đạo có thể phản bổ kiếm khí, xuyên thấu đặc tính, không cách nào ngăn cản. Vãn Trung một kiếm vung xuống, căn bản khỏi phải mình động mảy may bước chân, kiếm khí liền hướng về độc đạo người kích xạ mà đi, không dám ngăn cản, không cách nào ngăn cản độc đạo người tu vi khoảng cách Vãn Trung còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Kiếm khí vờn quanh phía dưới, độc đạo người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị tại chỗ phân thây, toàn bộ thời gian không có vượt qua ba cái hô hấp, lại là một đống không máu thịt nát bày trên mặt đất. Trả lại, người bị máu tươi, có thể bổ sung Vãn Trung vừa mới thi triển một chiêu này chỗ tiêu hao ma khí. Thì ra là thế. Đông Phương nhìn xem thu kiếm Vãn Trung Trên tay lại là xuất hiện một cây kim châm, đang không ngừng loay hoay. Chương 508, thiên phạt bắt đầu. Chương 508, thiên phạt bắt đầu. Ngày này phạt, quả nhiên vẫn là đến. Ở trong mắt người khác, đây là thiên phạt ở trong mắt danh tuyển, đây chỉ là thiên phạt thôi. Thiên phạt hạ xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, ngày này phạt, nếu là chịu được được, đó chính là chịu được được. Mây đen theo kia một đạo sấm sét giữa trời quang, đang dần dần hội tụ, giống như là đem thiên hạ tất cả đám mây, toàn bộ hội tụ đến cái này động đỉnh. Bình thường mắt tính, đã là không dám ra ngoài. Thôi có chút vũ lực người giang hồ cũng là tại bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết, một mực tại nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. mây đen ép thành, nhưng không thấy mảy mây may giọt mưa, trong động đình hồ con cá cũng là đang không ngừng cuộn cuộn ngày vọt. hiện tại chỉ là nha dịch. duyên truyền chậm rãi đứng lên thân thể của mình, nhìn lên bầu trời càng ngày càng dài, không ngừng ép xuống tầng mây, hắn biết đây là đang ấp ủ, các ngươi ở chỗ này chờ. duyên truyền đối lý sư sư đám người nói, hết thề cẩn thận. lý sư sư không thể tránh né xuất hiện một tia lo lắng thần sắc. duyên truyền hiện tại võ công cảnh giới, theo lý sư sư là hoàn toàn không thua bởi ban đầu ở đại Tống thời điểm trần đoàn lão tổ có thể sương lục địa thần tiên. chỉ bất quá thiên ý khó giỏ chỉ cần một ngày không có siêu thoát liền một ngày chạy không khỏi thiên địa ước thúc lúc trước phục sinh đông phương đã là khiêu chiến thiên địa uy nghiêm nếu là doanh tuyển thành thành thật thật đem tám đạo kiếm khí lưu tại thể nội mà không phải đem luyện hóa lời nói ngày này phạt cái này sẽ không hạ xuống cái gọi là mười năm mài một kiếm doanh tuyển mài cái này một thanh kiếm mặc dù chỉ có 9 năm nhưng là khoảng cách thành công lại vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đây là doanh tuyển không nghĩ tới mài kiếm một khi bắt đầu trừ phi thành công liền không thể dừng lại hắn còn có một năm nhưng là thiên phạt đang ở trước mắt hắn không có lựa chọn nào khác cứ tới đi Linh Trần khoẹt miệng nhẹ nhàng một dương, thân hình thay đổi ở giữa đã đi đến cái này bên trong đỉnh phong nhất chỗ. Lừa đảo. Động Đinh nhẹ nhàng liếc qua đã báo Dạ Vũ trưởng kiếm trong tay xuyên qua Vũ Văn sách, đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái này bên trong cao nhất địa phương. Hắn chính là một cái đại lừa gạn Đông Phương cắn cắn bờ môi của mình, đối ba người nói: ba người các ngươi tại cái này bên trong trông coi, nếu là có người mưu đồ làm loạn, liền xem như Dương Tiên cũng cho bản tọa ngay tại chỗ giết chết. Vừa mới nói xong, Đông Phương liền lập tức xách thân mà lên, hướng về Thiên Cơ môn bên trong nhanh chóng lao đi. Dạ Vũ ba người đều vậy mà đều không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. đây mới thực sự là cao thủ a vãn trung đem ma kiếm thu về đến vỏ kiếm bên trong đối hai người nói đông phương cô nương lúc ấy ta bị siêu việt con mắt tiêu về phần sư tôn vãn trung dừng một chút nói tiếp có thể đuổi theo lão nhân ra ông ta bộ pháp đã là đúng là không dễ doanh tuyển tuổi tác bọn hắn nước chừng biết được một hai sống hơn trăm năm lao quái vật vậy mà mới chỉ là ba mươi mấy tuổi tướng mạo nghĩ không ra ta doanh tuyển sinh thời cũng có thể kinh lịch một lần thiên phạt doanh tuyển không ngừng điều tức lấy trong cơ thể mình chân nguyên vận chuyển tám đạo kiếm khí đã trước sau trùng điệp đến đồng loạt liền kém hoàn toàn hòa làm một thể ầm ầm đinh hai nhức tiếng vang giống như là đang chất vấn doanh tuyển phạm vào tội ác. Giang giác, thứ một đạo thiên phạt, lôi hỏa. Đã không có mảy may sáng ở thiên địa, lại là bị lấy đột một tiềm điện chiếu sáng, không gian phản phất cũng phải bị cái này đến thiên phạt xé rách. Nô. No. Lý Sư Sư thấy rõ ràng một màn này, nhịn không được che khuất mình miệng, trong đôi mắt mang theo vô cùng kinh hoàng. Nàng cảm nhận được cái này một đạo lôi hỏa lực lượng, ngang ngược, tràn ngập hủy diệt khí tức, thật đáng sợ. Ở xa Thiên Cơ Sơn môn bên ngoài vãn chung lại là nhịn không được một trận run rẩy, cái này lôi hỏa đối với hắn ảnh hưởng vượt xa khỏi đối lạc nhạn cùng dạ vũ ảnh hưởng. Thiên địa chi tôn chính, chính khắc tà ma. văn trung mặc dù không phải ta, khi lại là hàng thật giá thật ma sư tôn không có việc gì dạ vũ kiên định nói cái này vốn hẳn nên là ta đến tiếp nhận mới đúng đã chạy trở về thiên cơ môn bên trong đông vương đứng tại lý sư sư bên người trong mắt lần thứ nhất xuất hiện ướt át tình hình Ngươi biết không lý sư sư nhẹ nhàng liếc đông phương một chút ta lúc đầu có vô số loại phương pháp có thể ngăn cản doanh tuyển đưa ngươi phục sinh nhưng là nếu không thể đưa ngươi phục sinh sẽ là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất hắn sẽ hối hận cả một đời nhưng khi hắn rất chính đưa ngươi phục sinh thời điểm ta cũng đã nhận thức đến chân chính phải hối hận cả một đời chỉ sợ là ta hắn tại sao phải chấp nhận biết người lý sư sư nhìn xem cái kia tại lôi hỏa bên trong hơi một tí thân ảnh trong lòng phát ra y mắng hò hét cũng không như trong tưởng tượng khó chịu doanh tuần có chút hoạt động một chút thân thể của mình nếu là lấy vì hắn doanh tuần 9 năm qua chỉ là tại ma luyện tám đạo thu được thiên địa lực lượng ra chỉ kiếm khí lời nói vậy coi như là đánh sai đặc biệt sai doanh tuần áo vẫn là bị thứ nhất nói lôi hỏa đánh cho vỡ nát nhưng là trên thân tỏa ra ánh sáng lung linh tại cái này hắc cá ám bên trong như là càng thêm chói mắt bất diệt kim thân quyết đây là hắn tại bắc tống thời kỳ đạt được một môn công pháp võ tổng gia truyền tuyệt học Cà ca của hắn vũ đại lang chính là bởi vì luyện công tàu hòa nhập ma trở nên chỉ có thường nhân một nửa thân cao bất quá trải qua doanh tuyển chữa trị về sau hắn hiện tại vậy mà có thể bằng vào bộ thần công này lạnh kháng hạ thứ nhất đạo thiên phạt doanh tuyển âm thầm tu luyện bất diệt kim thân quyết sự tỉnh không ai biết giờ phút này vô luận là lý sư sư hay là đồng vương đều là hết sức kinh ngạc nhìn xem đỉnh núi người giang giác lại là một đạo phạt lôi nương theo lấy nổ dung trời đập nện tại doanh tuyển trên thân thể quả nhiên đây chính là không có đại thành hậu quả doanh tuyển thân thể bắt đầu có chút phát run, trên thân kim quang cũng là thỉnh thoảng mang theo một chút phích l chỉ là đạo thứ nhì liền có chút gánh không được sao? Doanh tuyển ngay tại thở dài lúc lại là phát hiện nguyên bản ngay tại quá trình dung hợp bên trong tám đạo kiếm khí ở chỗ này lôi kiếp cường lực ép một chút bách phía dưới lại có tăng tốc dung hợp dấu hiệu nếu như kiếm khí dung hợp có thanh tiến độ lời nói như vậy trước đó là 25, mươi nhận cái này đạo thứ nhì lôi kiếp một kích vậy mà đi thẳng đến 35. đây là doanh tuyển khổ tu mấy tháng mới có thể đến đạt trạng thái lại còn có như thế công hiệu doanh tuyển nhìn qua đỉnh đầu kiếp vân âm thầm nghĩ đến đến cùng muốn hay không mạo hiểm dùng kiếp này lôi tới tu luyện đâu giang giác. ngay tại suy tư gặp một đạo kiếp lôi tại độ đánh xuống doanh tuyển vô ý thức bung lòng chút kim thân phòng ngự lại là bị cái này một đạo cuồng lôi trực tiếp bổ vào trên mặt đất liền ngay cả sau lưng của hắn đều là một mảnh đen nhánh kim thân vậy mà là bị trực tiếp đánh tan chỉ là vì cái gì xem ra doanh tuyển lại là vẫn là hết sức cao hứng dáng vẻ đâu không có ngoài ý muốn hắn tám kiếm độ dung hợp đã tới 50. đây là một cái tiến bộ kinh người doanh tuyển bên khỏe miệng bên trên khinh miệt cười cười thầm nói ngươi nên sớm hơn một chút tới mới là chương năm trời mượn biến chương năm trăm linh chín Nguyên lai like đây chính là nguyên lý a. Đông Phương khuấy động lấy trên tay mình kim trầm, trong mắt cũng dần dần để lộ ra một tia huyết hồng chi sắc. Đây là ma khí. Nhập Ma về sau Vãn Trung tự nhiên là nhãn lực phi phạm, một chút liền nhìn ra Đông Phương biến hóa. Vậy mà nhập ma? Vãn Trung một tiếng sợ hãi thán thục, hắn không biết chán đến tột cùng là tốt là xấu, cũng không nghĩ tới Đông Phương nhập ma vậy mà như thế nhẹ nhõm, hơn nữa nhìn đi lên dễ như chờ bàn tay, không có chút nào không thấy đứng. Người đang lo lắng cái gì? Ngay tại Vãn Trung trong lòng âm thầm lúc than thở, lại nhìn ngược lại Đông Phương vậy mà thân hình đột nhiên một trận hòa hốt, tại khôi phục tới thời điểm đã là đi tới trước người của mình mới vừa rồi là bản tọa sơ sẩy đông phương nói câu nói này thời điểm trong mắt ma khí tiêu tán không còn lần nữa trở lại nguyên bản trạng thái đối văn trung nói một chiêu này nếu không phải đến sống chết trước mắt nếu không ngươi không thể tái sử dụng bằng không bản tọa tất nhiên tự mình gỡ xuống tính mạng của ngươi coi như ngươi là hắn vừa ý nhất đệ tử đông phương lời nói không thể nghi ngờ đối văn trung tạo thành rung động thật lớn hắn không nghĩ tới đông phương phản ứng vậy mà so doanh tuyển còn mãnh liệt hơn vâng Vãn trung biết đông phương cùng doanh tuyển quan hệ cũng biết đông phương lợi hại nếu như mình là ma như vậy đông phương chính là ma vương mình nghe ma vương lời nói giống như cũng vấn đề gì đi Đông Phương, có chút tán thưởng gật gật đầu, nhìn về phía còn không, có phân ra thắng bại Vũ Văn Sách cùng Dạ Vũ, không phải nói Dạ Vũ so lạc nhạn còn muốn văn trung yếu một ít, thực tế là Vũ Văn Sách thực lực vốn là trong đó lợi hại nhất, lại thêm lại lấy được một thanh yêu đao, cái này liền không phải một thêm một đơn giản như vậy. Giang Giác, đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang, nguyên bản mênh ngông vô bờ bầu trời, vậy mà trong một chớp mắt trời ưu ám, cái gọi là gió lạnh giết đạo, trục lãng bại không, chính là như thế đi. La Thiên Cơ môn, một bên Vũ Văn Sách nhìn thấy trận này đột ngột mà đến thiên địa chi biến, trong đó tâm chính là Thiên Cơ môn phương hướng. Ngươi cũng dám thất thần. Dạ Vũ mới sẽ không quan tâm ngoài thân chuyện còn lại, nàng hiện tại duy nhất muốn làm sự tình sự tình chính là đem khiêu khích tiên cơ một người chém ở ngoài cửa. Dạ Vũ một kiếm, không có lưu tình chút nào. Nàng giống như cũng căn bản không biết cái gì gọi là lưu tình. Đối với địch nhân nương tay, liền đối với mình hung tàn. Nếu là muốn cho đối phương phản sát ngươi, cơ hội ngươi liền cứ việc không muốn hạ hạ tay. Đây là doanh tuyển đối nàng Nguyên Thoại, cũng là bởi vì câu nói này Dạ Vũ tại hành tẩu Giang Hồ thời gian bên trong ít đi rất nhiều phía phức. hiện tại câu nói này đã trở thành hắn lời gian Cao thủ ở giữa tranh phong thất chi chút xíu, kém chi không dặm, húng chi là nghiêm trọng như vậy thất thần, không có chút nào ngoài ý muốn Vũ văn sách ngực chúng một kiếm, dị thường hung ác một kiếm. Ha ha ha. Vũ văn sách không có chút nào cố kỵ bộ ngực mình đâm nói, mang theo một tia điên của nói, đây là thiên phạt. Ha ha, thiên phạt. Vũ văn sách không có hình tượng chút nào kêu gạo, phản phất bộ ngực mình vết thương không tồn tại. Quát áo. Dạ vũ tự nhiên biết Vũ văn sách hồ ngôn loạn ngữ nói là bên trong, lên tay lại là một kiếm Vũ Văn Sách đã mơ hồ từ bỏ chống cự, tại hắn nhìn thấy Đông Phương một chiêu diệt sát hơn 20 người thời điểm, liền đã biết mình hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chính mình ngay cả một cái dạ vũ không thể cầm xuống, làm sao đàm địch nổi còn lại những này càng thêm như lang như hồ đối thủ. Thật là lớn một tiếng xét. Đang ở tại nghỉ trưa Dương Kiên lại là bị cái này một đạo kinh lôi trực tiếp nổ. "Bệ hạ, chuyện gì xảy ra a?" Bên người thời khắc chờ đợi tiểu thái giám đi nhanh lên tiến lên đây, đối Dương Kiên hỏi. "Biến thiên rồi sao?" Dương Kiên bình phục một chút tâm tình của mình, đối tiểu thái giám hỏi. "Bệ hạ, hôm nay bên ngoài rất sáng sủa." thậm chí ngay cả một đám mây đều không nhìn thấy tiểu thái giám thành thành thật thật trả lời đến cũng coi là biến thiên đi không thích hợp dương kiên đứng dậy bước nhanh đi đến ngoài cửa xem xét quả nhiên cùng tiểu thái giám nói giống nhau như lúc vô cùng sáng sủa dương kiên đánh cược đây là hắn gặp qua sạch sẽ nhất thời tiết sạch sẽ phát hồ quỷ dị nhất định là kêu bên trong xảy ra vấn đề dương kiên trầm ngâm một trận lại là phát hiện lòng của mình căn bản không thể yên tĩnh chuyến cao quýnh còn có dương tố dương kiên đối tiểu thái giám hạ lệnh đến ngay tại tự mình áp vận hoàng cương vị dương lâm cũng là phảng phất đột nhiên có cảm giác nhìn về phía phương nam đồng thời nhấc ngẩng đầu nói tiếp thật sự là kỳ quái hôm nay bầu trời này vậy mà không có một tháng mây màu. này đúng vào lúc này lại là nhảy ra một đại hán trong tay còn cầm một đem tuyên tốn đại phủ ra gia trình giao kim là đến cất đường vốn là trong lòng có chút phiền muộn dương lâm nhìn thấy trong lòng người này hỏa khí lại là bị một đem đốt lên đến ở đâu tới mau tặc lại dám đánh cướp bổn vương thật là sống không kiên nhẫn các ngươi đều không cần động thủ dương lâm cười lạnh một tiếng đối với mình thủ hạ mấy cái ngo nghe muốn động nghĩa từ nói đợi bổn vương tự mình gỡ xuống thủ cấp của hắn bắc bình vương phủ trong diễn võ trưởng la nghệ dừng lại cùng tần quỳnh luật bản đem ánh mắt của mình nhìn về phía phương nam thật kỳ quái thời tiết la nghệ ngẩng đầu nhìn bầu trời đối tần quỳnh hỏi ngươi gặp qua thời tiết như vậy a lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một chỗ trong sơ gốc không khí thân mật động đình trời biến viên thiên cương nhìn xem động đình phương hướng lo lắng nói nhưng là ai nào biết trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng hưng phấn đâu ngày này như thế nào biến là ý của trời người ta có gì cần tham dự trong đó ngồi xem phong vân nổi lên một phía không phải sung sướng lý thuần phong nhìn xem viên thiên cương bất đắc dĩ cười cười nói tiếp thiên hạ đại thế Ngươi ta có thể nhìn trộm một hai đã là khó được, ngươi có gì cho nên nhớ mãi không quên. đã ngươi cũng biết thiên hạ đại thế, chẳng lẽ không biết thiên hạ trung quy lý đường tất cả. Viên tiên Cương cười lạnh, nhìn xem Lý Thuần Phong nói, hôm nay động đỉnh hạ xuống thiên phạt, chính là đại thế chỗ hướng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cả ta? Minh oan bất linh, Lý Thuần Phong bất đắc dĩ khẽ cười nói, chỉ là ngồi tại sơn cốc miệng không có chút nào muốn ly khai ý tứ, ngu không ai bằng. Viên tiên Cương cũng là nháy mắt khí thế phóng đại, nhìn xem Lý Thuần Phong hai mắt cũng là tràn ngập lý ngươi muốn đi làm gì? Lý Thuần Phong lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, nhìn xem Viên Thiên Cương hỏi. đi xem một chút nghịch thiên người hạ tràng. Viên Thiên Cương nghĩa chính luôn từ nói, ngươi làm sao sẽ biết hắn là nghịch thiên người? Chẳng lẽ ngươi vững tin nhìn thấy tương lai liền nhất định là thật ta? Lý Thuần Phong thần sắc biến đổi, không phải ta nhìn thấy tương lai, mà là chúng ta nhìn thấy tương lai. Viên Thiên Cương nói, như tương lai quả thật như thế, như vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Thuần Phong hỏi tiếp, ta, Viên Thiên Cương một trận nhẹ lời, hắn chẳng lẽ muốn nói mình không chịu nổi trong sơn cốc tịch mịch, muốn dùng mình chỗ nhìn thấy tương lai xông ra một mảnh thành tựa a chương năm đối với anh thiên phạt chương năm đối với anh thiên phạt tám kiếm độ dung hợp. Đối với doanh Truyền đến bảo hoàn toàn là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, hiện tại chỉ là khu khu hai đạo tiếp lôi tiện tiện để hắn tám kiếm độ dung hợp từ 25, nhất cử lên cao đến 50%, nói như vậy chẳng phải là nhiều nhất tại khiên qua bốn đạo tiếp lôi liền có thể hoàn toàn đem tám kiếm dung hợp, từ đó triệt để phóng thích bị tám kiếm khóa tại thể nội toàn bộ lực lượng. Một khi lực lượng này giải tỏa, doanh Truyền không chỉ có lòng tin có thể vượt qua ngày này phạt, thậm chí có lòng tin mà thôi bằng vào cái này lần đầu giải tỏa về sau sức mạnh bùng lên, nhất cử đem ngày này phạt đánh tan. Doanh Truyền cho tới bây giờ đều không phải một cái cam tâm ở vào một cái bị ức hiếp trạng thái người. chớ đừng nói chi là cầm tiếp theo dạng này trạng thái đã 9 năm có hơn doanh tuyển dạ tâm trong nháy mắt này bị triệt để kích phát đạo kiếp lôi thứ ba ngay sau đó bổ vào doanh tuyển trên thân đã có mạo xương điểm kinh nghiệm doanh tuyển đối mặt cái này một đạo tăng cường gấp đôi kiếp lôi lại là không sợ hai chút nào chi ý trong mắt tràn ngập dục vọng Phản phất đang đối kiếp vẫn nói vì cái gì không tại manh một chút 70. theo kiếp lôi vi lực không ngừng tăng lên không chỉ là đang tăng nhanh doanh tuyển thể nội tám đạo kiếm khí dung hợp tốc độ đối với hắn thân thể mang tới tổn thương cũng là đang không ngừng tăng lên ra thì bong doanh phía sau đã chảy ra máu tươi Bất quá tại theo kiếm khí độ dung hợp đề cao, doanh tuyển lực lượng cũng đang không ngừng trở về bên trong. Chính dịch tâm kinh ưu thế lớn nhất chỗ chính là ở chỗ khôi phục. Bất luận là thể lực, chân nguyên còn có thương thế, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một môn công phu lại có hiệu quả như vậy. Siêu cường tự lành lực, hai kiếp lôi còn không có hoàn toàn tán đi thời điểm, doanh tuyển phần lương vết thương đã khép lại, chỉ là những cái kêu máu tươi trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn thanh trừ ra ngoài, xem ra có chút kiếp người thôi. Ha ha ha! Một trận gần như liên cùng tiếng cười, nháy mắt từ đỉnh núi truyền dương ra ngoài. Thiên cơ môn ở bên trong tất cả mọi người đều là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Nhìn chằm chằm trên đỉnh núi kia một đạo đặc biệt thân ảnh lâm vào cực độ chấn kinh bên trong đây là nhân loại biểu hiện a. Mặc dù đã sớm biết doanh tuyển bất phàm, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng tại bị phong ấn tuyệt đại bộ điểm lực lượng về sau, lại còn có thể sử dụng dạng này tư thái tiêu sái thậm chí mang theo cuồng vọng dáng vẻ đối mặt thiên phạt. Đây chính là thiên phạt a. Chỉ là hai chữ này trọng lượng liền có thể áp đảo tất cả mọi người, nhưng là trước mắt doanh tuyển, sư tôn của bọn hắn ngoại trừ thiên thần hạ phàm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liên xem như thiên thần, lại có mấy cái dám dùng dạng này tư thái đối mặt thiên phạt? Doanh tuyển bị áp chế quá lâu, bất luận là lực lượng hay là tính cách. như thế nào tại động đình bên ngoài cách đó không xa hai cái trẻ tuổi đạo sĩ ngay tại ngay cả một mặt giật mình nhìn xem đại phát thần uy doanh tuyển đây chính là trong miệng ngươi lịch tiên người a lý thuần phong cười khổ bên trong còn mang theo vẻ khâm phục đối bên người hơi đắng chắt viên thiên cương hỏi hắn dám lớn mật như thế vậy mà phản kháng thiên phạt viên thiên cương trong mắt mang theo có chút ít không hiểu thần sắc cái này ánh mắt để một bên lý thuần phong đều cảm thấy có chút kinh hoàng ngươi nhìn xem đi viên thiên cương chưa từ bỏ ý định nói thiên phạt cửu tiếp vừa mới qua đi ba đạo mà thôi ngươi còn không nguyện ý mặt đối mặt đối hiện ra. lý thuần phong vẫn như cũ muốn sẽ tại trong mắt của hắn đã đi hướng lạc lối viên ngày mới kéo trở về đã phát sinh sự tình liền xem như người thiên cũng là ông trời chú định muốn hắn người thiên như thế nghịch thiên cũng là thuật tiên. lý thuần phong đối viên tiên cương nói chuyện đồng thời bên trên bầu trời lại là một đạo kiếp lôi đánh xuống xé rách không gian lực lượng đã kích tại doanh tuyển trên thân lại là dâng lên dần dần gọn sóng kiếp lôi lại bị ngăn cản được hắn tại hấp thu thiên phạt chi lực lý thuần phong hoảng sợ nói không biết tự lượng sức mình đây là viên thiên cương đánh giá doanh vừa rồi thực lực không đủ không cách nào hữu hiệu, hiệu ngăn cản kiếp lôi chỉ có thể là dùng thân thể đi ngay kháng, nhưng là hắn hiện tại thể nội tám đạo kiếm khí dung hợp trình độ vượt qua 70%. cũng liền mang ý nghĩa doanh tuyển lực lượng trong cơ thể đã bị giải tỏa 70% trở lên vẫn như cũ có đầy đủ biện pháp chống cự trận này thiên kiếp đây là thiên kiếp hay là ngoại ý muốn phúc lợi doanh tuyển đến bây giờ đều không phải quá minh bạch bất quá đối với hiện tại doanh tuyển đến nói chỉ có chỗ tốt không có còn không có phát hiện chỗ xấu hấp thu không có sai doanh tuyển chính là tại hấp thu kiếp này lôi lực lượng dùng để rèn luyện thể nội cái này tám đạo kiếm khí bởi vì càng là đến cuối cùng trước mắt dung hợp độ khó cũng liền càng lớn liên tốt so cái này một đạo, vốn là doanh tuyển một lần nếm thử. Toàn lực, chủ động hấp thu giới chướng, vậy mà là đến 80% năm trình độ. So với vừa rồi 20%, lại là trực tiếp ít đi 5 cái 100 điểm so. Đây là tương đối lớn một cái chênh lệnh. Giang Dác, đạo thứ tư lôi còn không có bị doanh tuyển hấp thu xong tất, cái này đạo thứ năm đã giữa trời đánh xuống, cũng không có cho doanh tuyển lại nhiều thời gian chuẩn bị. Vậy mà đến vội vã như vậy. Doanh tuyển rõ ràng là cảm nhận được cái này hai đạo tiếp lôi thời gian khoảng cách đại đại rút ngắn. Hẳn là ngày này phạt cũng phát giác được cái gì không thành. doanh tuyển đem mình tâm thần đặt ở đối tám đại kiếm khí rèn luyện phía trên chỉ là đáng tiếc ngươi hôm nay gặp phải là ta doanh tuyển lại phóng xuất ra mình vừa mới bị giải tỏa lực lượng chỉ là cái này đồng thời thân hình của hắn đã còn lương rất nhiều cái này một đạo kiếp lôi vậy mà là cầm tiếp theo không ngừng phản phất đem doanh tuyển thân thể còn có trên trời kiếp vân liên hệ đến cùng một chỗ lực lượng thật đáng sợ đông phương âm thầm kinh hãi đồng thời cũng ngăn không được mình đối sách tại cổ họng một khắc tâm, không thể mình đi lên thay thế doanh tuyển tiếp nhận thiên phạt tự gây nghiệt, không thể sống viên thiên cương thấy cảnh này tâm tình lại là vô cùng thoải mái Thật không thể mình mới là kia một khối kiếp vân ngay tại trường trị cái này cái này lịch thiên người thông khoái ai cũng không biết tình huống như vậy thật sự là doanh tuyển muốn nhìn thấy liên tục không ngừng lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên thân thể hắn nếu không phải có bất diệt kim thân phòng hộ chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. chỉ là hiện tại xuyên thấu qua doanh tuyển vô thượng công lực dẫn đạo đem tiếp lôi lực lượng tuyệt đại bộ điểm đều tác dụng tại thể nội tám đại kiếm khí phía trên để nó nhanh chóng dung hợp giãn nước doanh tuyển thân thể phòng hộ ngay tại giãn nước lốt bốt doanh tuyển đã không cách nào tại khống chế tiếp lôi lực lượng đã bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng tứ ngược 99. liên kém một kia, đạo kiếp lôi thứ năm đã hoàn toàn tiêu tán, ngay cả tiếp theo mười mấy hơi thở không gián đoạn đả kích, thời khắc này doanh tuyển đã là ra chóp thịt bong, liền xem như có chính dịch tâm kinh thủ hộ, cũng là khôi phục không đổi kịp phá hư. đạo kiếp lôi thứ sáu, chậm chạp không có hạ xuống, doanh tuyển trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút dự cảm không tốt, không thích hợp, doanh tuyển con ngươi có chút co rụt lại, lại làm mẫn cảm phát hiện bầu trời kiếp vân ngay tại hướng cùng một chỗ ngưng tụ, bốn hợp một, linh Trần trong đầu đột nhiên xuất hiện dạng này vừa đến tin tức, đồng thời hắn cũng cảm thấy tùy thời mang theo trên người âm dương mà bội, vậy mà cũng là truyền đến từng đợt tê liệt cảm giác. đây là bị nó hấp thu hết lực lượng doanh tuyển đại hỷ đem trong ngọc bội chứa đựng năng lượng hoàn toàn điều động ra tựa như hồng thủy hoàn toàn xông vào mình trong thân thể ngay tại kiếp vân hấp vụ xong cái này một đạo bốn hợp một kiếp lôi thời điểm doanh tuyển tám kiếm cũng là hoàn toàn hợp làm một thể doanh tuyển lấy một cái tên gọi là tám đại kiếm khí a toàn lực phía dưới bộc phát liền xem như chưa từng có thất thố như vậy doanh tuyển cũng là nhịn không được ngửa mặt lên trời lớn a âm thanh tay phải trình kiếm chỉ đem mình tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở cái này sắp phóng xuất ra tám đại kiếm khí phía trên lấy đạo của người trả lại cho người Cái này tám đại kiếm khí vốn là thiên địa lực lượng sản phẩm, bây giờ trả lại trở về tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Kiếm khí cùng tiếp lôi chạm vào nhau, tất nhiên tạo thành phong vân khuấy động một đạo chói mắt mà ánh sáng chói mắt trực tiếp cùng thiên địa chi đoan chính hung hăng đụng vào nhau. 3. Một tiếng vang thật lớn về sau, cùng phong gào thét, bầu trời kiếp vân lại là bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủ, dần dần tiêu tan chống không đông phương dùng mình tốc độ nhanh nhất đuổi tới đỉnh núi, lại là chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, cũng không có người doanh tuyển thân ảnh. Chương 511. Thần công tử tuyển. Chương 511. Thần công tử tuyển. Sáu nước rốt cuộc diện doanh chính ngồi tại mình vương tọa phía trên nhìn xem tiền tuyến truyền đến chiến báo U ám trong phòng chỉ có mấy phần ánh đèn phiêu diêu thâm trầm gần như kiềm chế vậy hạ bên trong xe phủ lệnh triệu cao cầu kiến vậy hạ ngoài cửa có thị vệ bầm báo đến chuyển chỉ là một chữ liền cho thấy doanh chính là một hoàng giả uy nghiêm doanh chính thích dạng này bầu không khí dưới hoàn cảnh như vậy hắn mới có thể triệt để ổn định lại tâm thần vậy hạ công tử tuyển đã khôi phục bình thường triệu cao đối doanh chính cung cung kính kính nói công tử tuyển. doanh tuyển nhẹ nhàng cao mày một cái giống như là tại suy nghĩ công tử tuyển đến tột cùng là mình cái kia hai tử là ngụy quốc hi phi sinh hạ, triệu cao thử nghiệm nhắc nhở danh chính nói thật bị đặt ở Doanh chính trong mắt nhi tử trừ đại công tử phù tô bên ngoài cũng liền một cái 18 công tử hồ hợi có thể để mắt đương nhiên còn có một cái không tính nhi tử nhi tử cái kia được gọi là thiên minh tiểu hòa nhi những vật này triệu cao tự nhiên toàn bộ đều thấy rõ tự mình vào miệng danh chính đứng người lên dùng mình dư quang nhẹ nhàng liếc liếc triệu cao lạnh giọng nói con của mình dùng lấy ngươi lắm miệng a quả nhân vừa rồi đã muốn nhớ tới đến rồi ba hi phi danh chính nhắm lại hai mắt của mình hắn tại nghĩ cái này vì chính mình sinh hạ một vị công tử phi tử hiện tại ở tại cái kia một chỗ trong cung điện dẫn đường nửa ngày về sau doanh chính đối một bên tự mình và miệng về sau lui tại liền cung cung kính kính triệu cao nói vâng triệu cao cũng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn người ta là chủ tử mình là nô tài người ta nói là cái gì chính là cái gì đi một chỗ tương đương vắng vẻ tiểu thư phòng doanh chính đứng ở ngoài cửa yên lặng không nói hắn không nói lời nào triệu cao tự nhiên cũng không dám nói chuyện cửa phong động thật chặt chủ nhân của gian phòng xem ra cũng không biết giờ này khắc này lập tức liền muốn thành lập được đại tần đế quốc tần thủy hoàng liền đứng tại nàng ngoài cửa gõ cửa Doanh chính nhẹ nhàng điếu điếu bên người triệu cao, chút chuyện nhỏ này cũng muốn để quả nhân phân phó, thật sự là càng ngày càng không thuật tay. Bang bang bang. Ba tiếng thanh vang, triệu cao không biết doanh chính ý nghĩ, cũng không dám ngông cùng suy đoán, làm doanh chính nhiều năm thuộc hạ hắn biết, thích hợp liền hiện ra một chút vụng hơi địa phương, cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn biết doanh chính không thích nhất chính là thần tử phòng đoán hắn tâm tư. Kéo kẹt. Xương phòng cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một cái có chút tuấn tiếu khuôn mặt. Triệu cao ở một bên thấy rõ. người thanh niên này cùng bên cạnh mình doanh chính ước chừng có bảy thành tương tự mặt mày ở giữa mang theo mấy phần quả quyết cùng tàn nhẫn đây không thể nghi ngờ là di chuyển doanh chính đen rất quen thuộc khuôn mặt liền ngay cả chính doanh chính cũng là âm thầm kinh hãi quả nhân vậy mà không biết còn có một đứa con trai vậy mà cùng quả nhân dáng dấp như thế giống nhau ngươi là thanh niên kia lông mày nhẹ nhàng nhăn nhữ một cái mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán nhưng là chân chính nhìn thấy người này thời điểm trong lòng hay là miễn không được chấn động Tuyển nhi một cái có chút tuyệt thanh âm từ trong phòng truyền đến ra, là ai a sáng sớm mai lên chiều phía trên quả nhân hy vọng nhìn thấy ngươi Doanh chính đối thanh niên nhẹ nhàng một câu, không cùng thanh niên đáp lời, cũng không cùng trong xương phòng chủ nhân của thanh âm kia ra, liền trực tiếp rời đi. Triệu Cao vội vàng đuổi theo đồng thời, cũng không có quên đối thanh niên ném lên một cái mỉm cười. Triệu Cao biết, đây là Doanh chính nhìn vừa ý phải biết liền xem như công tử phụ tô, cũng là trải qua một phen lịch luyện về sau, mới được cho phép leo lên triều đình, còn lại chư vị công tử, đến bây giờ cũng không có người nào có thể lấy được tư cách này. Một bước lên trời. Triệu Cao trong lòng đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Tuyến nhi, kia dịu dàng thanh chủ nhân xuất hiện tại thanh niên trước mặt, lần nữa mở miệng hỏi, "Mới vừa rồi là ai?" nếu là hài nhi không có nhận lầm chỉ sợ là phụ vương cùng bên trong xe phụ lệnh thanh niên đối nữ tử nói thanh niên chính là công tử tuyển nữ tử kia chính là mẹ của hắn hi phi công tử tuyển hoặc là nói doanh tuyển đến từ tương lai thế giới doanh tuyển lần này chân chính trải nghiệm có một loại đồ vật gọi là tình thương của mẹ thiên phạt kiếp lôi dù sao phi phạm tại động đình hồ một kích cuối cùng dù cho là hắn doanh tuyển dùng hết toàn lực đem kiếp vân đánh xuyên thậm chí đánh tan nhưng là kia hao phí hắn suốt đời công lực hắn không có lựa chọn nào khác nếu là hắn lực lượng lại tiểu một điểm cũng tất nhiên hóa thành cho tàn chỉ sợ ngay cả cái này luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có đi hai cổ lực lượng ra hội phá vỡ không gian hàng rào doanh tuyển thân thể ở vào không gian trong khe hẹp thân thể bị không gian lực lượng ăn mòn từng chút từng chút tiêu vong là âm dương ngọc bội âm dương ngọc bội tại trước mặt doanh tuyển triệt để vỡ nát doanh tuyển cũng mất đi triệt để mất đi ý thức chờ đợi lần nữa mở ra hai mắt thời điểm chính là ở trước mặt mình nữ nhân này trong tạ lót trải qua mấy lần luân hồi doanh tuyển rốt cục tại lần này cảm nhận được rất đã gọi là tình thương của mẹ đây là một loại phi thường ấm áp lực lượng là hắn chưa từng có cảm nhận được qua lực lượng chỉ là đáng tiếc dạng này ấm áp hắn một ngày chỉ có thể chỉ là cảm nhận được thời gian một nén hương bởi vì của hắn linh hồn lực lượng quá mức cường đại cũng không phải là cái này hắn cái này thân thể nho nhỏ có thể tiếp nhận cho nên mỗi ngày còn có thời gian một nén hương có thể tỉnh táo lại thời gian còn lại đều là đang ngủ say bên trong dưới tình huống bình thường biến hiện ra luôn là một bộ ngốc ngốc trạng thái 17 năm doanh tuyển cái này 17 năm qua có thể nói là chưa bao giờ từng rời đi mẹ của mình nửa bước về phần phụ thân doanh chính trong truyền thuyết kia tần thủy hoàng vừa rồi gặp mặt mới là doanh tuyển trong trí nhớ chân chính lần thứ nhất gặp mặt doanh chính người này coi là thật bất phàm. doanh tuyển hiện tại vẫn là đã khôi phục lại mặc dù kiếp chức vô thượng công lực còn không có khôi phục nhưng là cái này thậm chí cuối cùng cũng là bình thường mẫu phi doanh tuyển nhẹ nhàng vịn bên người nữ từ nói phụ vương không biết từ chỗ nào biết hải nhi đã khôi phục lại vừa rồi tới nói là để hải nhi ngày mai vào chiều thật sự là kỳ quái hi phi cũng là nhẹ nhàng nhíu lông mày, tại doanh tuyển nâng nâng phía dưới đi vào trong phòng nói tiếp bệ hạ từ trước đến nay không chú ý chúng ta mẹ con hôm nay vì sao đột nhiên bên trên lên tầm đến ta đoán bệ hạ sớm đã đem hai mẹ con chúng ta quên một cái không còn một mảnh ta nhớ được hôm nay là phụ vương lần thứ nhất đến đây đi doanh tuyển đem mẫu thân đỡ đến bên giường trinh sát lấy ngồi xuống nói tiếp nghĩ không ra nhà ta tuyển nhi mặc dù ngày thường bên trong si ngốc ngốc ngốc chuyện này ngược lại là nhớ được cực kỳ rõ ràng hi phi nhẹ nhàng nắm chặt doanh tuyển tay vô luận trước mắt nàng tuyển nhi là si ngốc hay là khớp khéo luôn có một điểm là đổi không được đó chính là cốt nhục của nàng nàng không quan tâm mẫu phi doanh tuyển tự hồ cảm nhận được hi phi nắm chặt tay của hắn là đang run rẩy, nhẹ nói hài nhi tình nguyện không muốn tỉnh lại dạng này liền có thể một mực hầu ở mẫu phi bên người chương năm thân phụ kiếm hồn chương năm thân phụ kiếm hồn Không. khi phi nghe tới doanh tuyển chi ngôn lại là thần sắc biến đổi nói tiếp trong thiên hạ không có cha mẹ không hy vọng con của mình xông ra một phiến thiên địa, làm ra một phen sự nghiệp thú chi là sinh ở nhà đế vương ngươi mẫu phi doanh tuyển nghe được lời này nhưng trong lòng thì đột ngột xuất hiện một tia chua sót chỉ là đối với dạng này sự tình doanh tuyển cũng là từ trước đến nay không có kinh nghiệm gì trừ bông xuôi bỏ mặc tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác Ngày thứ nhì hàm dương cung triều chính trên đại điện xuất hiện một cái đã lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc còn lại quan viên đều là ngồi quỷ chân tại mình ngồi trên đế doanh tuyển chính là một thân một mình đứng tại cung điện cuối cùng nhất đứng thẳng tắp thẳng tắp Vương thượng Gia Lâm. Lúc này Doanh Chính còn không có định ra hoàng đế danh hiệu, ngồi vẫn là vương vị. Bất quá Doanh Truyền lại biết, hắn cách xưng hoàng xưng đế đã không dùng bao lâu thời gian, bởi vì hôm qua đã có tin tức truyền đến, thông võ Hầu Vương Bí đã xuất lĩnh nước tần đại quân nhất Cử diệt đi 6 quốc chi bên trong sau cùng Tế quốc. Thứ đây 7 nước nhất thống, tiến vào thủy hoàng thời đại. Doanh Truyền không có keo kiệt ánh mắt của mình, hiện tại quan sát cái này hắn trên sinh lý phụ vương, Cực độ uy nghiêm phía dưới, càng nhiều là thực lực sâu không lường được, nhưng lại bị đại đa số người xem nhẹ, rất có thể ngay cả chính hắn đều xem nhẹ mình một thân thực lực siêu cường. Doanh Truyền khác biệt, hắn là võ giả đối với võ đạo một phương diện rất mất cảm hôm qua lần thứ nhất gặp nhau mặc dù Doanh chính chỉ là thả ra một tia công lực nhưng là không có trốn qua hắn điều tra thâm hậu mà tinh thuần so với mình đỉnh phong thời khắc còn muốn cường hoành hơn mấy lần thậm chí là mười mấy lần lực lượng hiện tại doanh tuyển không phải là đối thủ của Doanh chính chỉ sợ cũng không cần đối phó với Doanh chính tay doanh tuyển âm thầm may mắn một thế này mình là con của hắn bằng không cùng hắn là địch là tương đương đau đầu một việc tham kiến vương thượng miễn lễ bình thân một bộ tiêu chuẩn quá trình về sau doanh chính ngồi tại vương vị của hắn phía trên hướng về cuối cùng nhất doanh tuyển nhẹ nhàng xem ra một chút trên mặt tựa như là hiện lên mỉm cười nói tiếp hôm qua truyền đến tiền tuyến tin chiến thắng vương bí tướng quân đã công phá tề quốc tù binh tề vương xây từ đây thiên hạ nhất thống chúc mừng bệ hạ hồng phúc tề thiên thiên hạ nhất thống một đám triều thần vội vàng đưa lên lời chúc phúc của mình lời nói doanh chính ép ép tay nói tiếp còn có một cái việc vui doanh Tuyền dừng một chút nhìn quanh mọi người một vòng nhìn thấy mọi người nghi ngờ biểu lộ giống như là rất hài lòng nói tiếp khi phi vì quả nhân sinh ra một tử si ngốc ngốc ngốc mười năm ngay tại hôm qua tin chiến thắng truyền đến thời điểm vậy mà hoàn toàn khôi phục thần trí có thể nói là thần tích Tuyên nhi doanh chính nói liền hướng về sau cùng doanh tuyển nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng nhi thần tại doanh tuyển một bước một cái dấu chân tại một đám triều thần nhìn chăm chú phía dưới không có bất kỳ cái gì luôn uống đi thẳng đến chính giữa mới dừng lại cước bộ của mình đối doanh chính cung cung kính kính túi đầu hôm nay đặc biệt ban thưởng ngươi công tử chi danh thức ấp doanh chính nói cái này bên trong lại là dừng lại nhìn chăm chằm doanh tuyển nói chính ngươi chọn một chỗ Soạn. lời vừa nói ra dưới triều đình trọng thần nhưng cũng là sắc mặt cùng nhau biến đổi đây là bao lớn ân sủng a phụ vương nhi thần coi là thể quận phù hợp doanh Tuần trong mắt tinh quang hiện lên Đã ngươi suy tính giá tâm của ta cùng đảm lượng, như vậy ta công phu sư tử ngoạn, trực tiếp muốn một cái quận đến làm chức gốc, nhưng lại không biết ngươi có bỏ được hay không." Tề quận. Thừa tướng Lý Tư tiến lên đi một bước, đối doanh chính nói, "Vậy hạ ta nước tần còn không có tề quận nơi này." Lý Tư là ai? Tự nhiên nghe ra được cái này công tử tuyên dự định. Tề quốc vừa mới bị thu phục, còn không có ấm áp tiểu tử này dám trực tiếp muốn đi. Phải biết Tề quốc chi phồn vinh giàu có chính là nổi tiếng thiên hạ, tiểu tử này ánh mắt không sai, nhưng là dã tâm càng lớn. Lý Tư nhìn một chút doanh chính sắc mặt, phát hiện tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không nhìn thấy mình muốn bất luận cái gì một tia đồ vật. chuyên lệnh vương bí đem để quốc chia làm hai quận một là tề quận từ công tử tuyển tứ cấp một là lang gia quận quận trưởng từ hắn thay mặt lĩnh doanh chính lập tức liền làm ra quyết đoán đồng thời nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt cũng mang lên có chút ít khác biệt chỉ sợ là muốn lên khác phong ba lý tư chậm rãi lui ra đồng thời không lưu dấu vết cho một bên khác công tử phụ tô đưa lên một cái vi diệu ánh mắt sáu nước dù diệt nhưng là nó dư đảng còn tại doanh chính nói sáu quốc hữu quan chủ đề về sau thân sắc cũng lập tức liền càng thêm nghiêm túc sau đó nhìn triệu cao nói nhằm vào sáu nước dương nhiệt cho phép ngươi thành lập lưới trương hàm doanh chính lần nữa đối phía dưới một người nói thần tại, thành lập ảnh mật vệ, kiểm tra bách quan, chỉ đối quả nhân một người phụ trách. Doanh chính vừa mới nói xong lại là hướng về khôi phục phương hướng nhìn thoáng qua, trầm ngâm một trận nói, công tử Phụ tô có lâm thời điều động quyền lực, thời khắc khẩn cấp không cần chừng cầu quả nhân đồng ý. Tạ phụ vương, Phụ tô cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy tạ ơn, mặc dù bản thân cũng không muốn cùng ảnh mật vệ lẫn vào cùng một chỗ. Về phần ngươi, doanh chính nhìn doanh tuyển nửa ngày, nói tiếp, tạm thời đi theo cái nhiếp bên người, học vài thứ đi. Cái nhiếp, kiếm thanh cái nhiếp. Doanh tuyển theo doanh chính ánh mắt nhìn, phát hiện sau lưng doanh chính bình phong chỗ một bên có một vị bạch bảo nam tử cầm kiếm. Một thân chính khí đây là doanh tuyển đối với người này duy nhất đánh giá, không thể phủ nhận, doanh tuyển đã đoán được mình ở vào một cái cùng lịch sử thế giới khác nhau. Kiếm thanh cái nhiếp, một cái gần như truyền kỳ nhân vật. Doanh tuyển nhìn về phía cái nhiếp phương hướng nhìn lại, lạnh lùng gương mặt, vô tình hai mắt còn có khi khắc bất ly thân bội kiếm. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ngẫu nhiên danh bất hư truyền. Dạng này người dùng đến kiếm pháp sẽ có như thế nào uy lực? Doanh tuyển chưa từng thấy tận mắt, càng thêm không dám ngông cuồng suy đoán. Chính là nhân vật như vậy. đối mặt tần vương doanh chính, vậy mà cũng là như bình thường, đây càng là để doanh tuyển âm thầm kinh hãi. cái nhiếp đã không phải trong lịch sử cái nhiếp, tần vương lại như thế nào hay là trong lịch sử tần vương? tại hắn dưới trướng học kiếm a, doanh tuyển tự nhận là mình trải qua tám đại kiếm khí tẩy lễ, càng có thiên kiếp rèn luyện, trọng yếu nhất còn có tam thế kinh lịch tại kiếm đạo phía trên, đã khỏi phải bất luận kẻ nào chỉ điểm. liền xem như cái nhiếp cũng không được, hắn sẽ là một cái tốt kiếm khách, nhưng lại không nhất định là một cái tốt lao sư. đại vương thứ tội, cái nhiếp đem thân thể của mình có chút một bên, mở miệng nói ra, thần không thể dạy tuyển công tử kiếm pháp. Doanh chính chỉ là nhìn xem cái nhiếp, cũng không nói lời nào. Ai cũng có thể nhìn ra Doanh chính ý tứ. Cái kia cần một cái lý do. Tuyên công tử thân phụ kiếm hồn, thần không dám dạy. Cái nhiếp nói ra lý do. Vậy ngươi cũng đi theo cái nhiếp bên người, khỏi phải học kiếm chính là. Doanh chính tùy ý phất phất tay, nói tiếp. chư vị ái khanh nếu là không có những chuyện khác, liền bại triều đi. chương 513, trăm mười trò chuyện cái nhiếp. chương 513, trăm mười trò chuyện cái nhiếp. Không thể theo ngươi học kiếm, ngươi nhìn có gì có thể giao cho hắn, tự mình làm chủ. Doanh chính bại triều về sau, đối bên người cái nhiếp nói, hẳn là ngươi còn quên không được Thiên Minh. Thiên Minh. hai chữ này mới ra, lại là ở trong mắt cái nhất xuất hiện một tia không hiểu qua mang, là nhớ lại, cũng là trách nhiệm, quên không được, không dám quên, cũng không thể quên. cái nhất ít có chống đối doanh chính, ngươi giết chết hắn phụ thân. doanh chính dừng một chút, khoe miệng ngươi nhẹ nhàng một đường, nói tiếp, ngươi cho rằng hắn biết chuyện này, sẽ như thế nào nhìn ngươi? thần, không quan tâm. cái nhất mặc dù hướng về sau hơi thối lui một bước, nhưng là trong miệng nhưng không có mảy may chịu thua ý tứ. tốt một cái không quan tâm. doanh chính lắc lắc ống tay áo, trực tiếp đi ra đại điện. giữa hai người ngắn ngủi đối thoại. cũng không có gây nên những người khác chú ý liền xem như chú ý tới cũng có thể giả vờ như không nhìn thấy cái nhiếp tính tình xưa nay đã như vậy triều thân biết doanh chính cũng biết người đi theo ta cái nhiếp nhìn một chút y nguyên đứng tại trung ương doanh tuyển cũng không có quá nhiều cung tính hắn ngay cả tần vương cũng dám chống đối làm sao hướng đúng vậy một cái công tử doanh tuyển đi theo cái nhiếp sau lưng thế giới này nói với hắn biết đến có rất lớn xuất nhập hắn cũng không quen thuộc hàm dương cung phi thường lớn đây là doanh tuyển lần thứ nhất tiếp xúc bởi vì ngày xưa luôn luôn tại mẫu phi trong sưng phòng liền xem như khôi phục thần chí thời điểm cũng là dùng kia chỉ có thời gian tới tu luyện thiên sinh vừa rồi nói kiếm hồn hàm dương cung bên trong có ngự lâm quân chấn giữ tự nhiên thiếu không được diễn võ trưởng trời sinh kiếm hồn một phẩy không gặp cái nhất đối doanh tuyển nói ngoại trừ ngươi mình không ai có thể giáo ngươi cũng không người nào dám dạy ngươi ta nghe nói qua ngươi cái nhất đối doanh tuyển nói xi si ngốc ngốc mười bảy năm nghe nói biết hôm qua mới khôi phục thần trí ta đoán còn muốn sớm hơn một chút mười ngày trước doanh tuyển cũng không có đối với hắn dầu diếm mặc dù người này cực độ lạnh lùng nhưng lại là một cái có thể để người tín nhiệm người doanh tuyển không biết mình vì sao lại xuất hiện cảm giác như vậy ta sớm nên nghĩ tới cái nhếp chậm rãi lắc đầu nhìn xem doanh tuyển nói ta dạy không được ngươi cái gì bởi vì ta cả đời này trừ kiếm cũng không có bản sự khác tâm trí của ngươi rất thành thục thành thục đáng sợ cái nhếp hôm nay lời nói cũng là so thường ngày rõ ràng nhiều chút ta không dám tưởng tượng một cái si ngốc ngốc ngốc 17 năm người vậy mà lại có ngươi dạng này tâm trí ta nhìn không thấu được ngươi cái nhếp cũng không có ẩn nấp mình đối doanh tuyển vẻ kiên rẻ kiếm của hắn quang minh chính đại mặc dù vô tình nhưng cũng không cần ẩn tảng Doanh Tuyền cũng không nói lời nào, bởi vì hắn mặc dù không phải như vậy quang minh chính đại, nhưng lại cũng không muốn lừa dối người, dưới tình huống như vậy, chỉ cần trầm mặc không lên tiếng liền tốt. Dù sao Doanh Chính chỉ là để hắn đi theo cái nhiếp bên người, lại không có nói đi theo bên cạnh hắn làm gì. Ta nghe nói mấy năm trước Hoàng Cung bên trong có cái gọi Thiên Minh Hải Tử. Doanh Tuyền nhìn xem cái nhiếp, nói tiếp, ngươi thật giống như phá lệ chiếu cố hắn, thậm chí muốn đem hắn thu làm đệ tử. Ngươi vậy mà biết những chuyện này, cái nhiếp có chút ngoài ý muốn. Nghe Mẫu Phi nhắc qua một chút. Doanh dừng một chút, nói tiếp, hắn cũng không phải là Phụ Vương Tử. nhưng là phụ vương lại xem hắn như mình ra nếu là chuyện của hắn ngươi không tiện nói nhiều lời nói doanh tuyển nhìn ra cái nhiếp ý tứ hắn cũng không có muốn đề cập thiên minh ý tứ cho nên lời nói xoay chuyển nói tiếp ngươi biết ta mẫu phi à khi phi cái nhiếp trong mắt ít có toát ra một tia tán thưởng nhìn xem doanh tuyển nói nhận biết năm đó ngụy quốc tín lăng quân tôn nữ tự nhiên là nhận biết mẫu phi là ngụy quốc vương thất doanh tuyển trong lòng mà là dâng lên không tiểu chấn động cái này rất kỳ quái sao ngược lại là cái nhiếp nhẹ nhàng nhìn một chút doanh tuyển nói tiếp đại công tử phủ tô mẫu phi sao lại không phải sở quốc vương thất chỉ bất quá bây giờ sáu nước vừa diện nước tần đại thống vô luận là người nước nào tiếp qua 10 năm 20 năm về sau liền đều thành nước tần người trước đó thân phận lại có rất đa phân biệt Tiên sinh chi ngôn thật là hữu lý doanh tuyển có chút nhận đồng gật gật đầu nhưng lại nhưng trong lòng thì nghĩ đến chỉ là cái này đại tần đế quốc lại có thể duy trì bao lâu đâu sáu nước giữ đảng không có một ngày không muốn phục quốc ca. trong lòng ngươi có khác biệt kiến giải cái nhíp mắt sáng như nước phảng phất nhìn thấu doanh nói tiếp không ngại nói ra không dám phủ nhận tiên sinh trước đó lời nói doanh tuyển trầm ngâm một chút nói tiếp chỉ là có một cái điều kiện tiên quyết cái gì tiền đề sáu nước chân chính thần phục với ta đại tần không chỉ là thổ địa tình thế bên trên thống nhất càng thêm cần tư tưởng bên trên thống nhất nếu không mang tới chỉ có thể là thai họa doanh tuyển nói ra giải thích của mình thống nhất là chiều hướng phát triển trong lúc đó mặc dù vận dụng thủ đoạn của chiến tranh nhưng là bệnh giữ cần dùng mánh dược, trải qua dạng này một trận sau đại chiến mặc dù tử thương thảm trọng nhưng là từ lâu dài góc độ nhìn lại lại là nhất cử tiêu trừ bảy quốc chi ở giữa về sau tranh chấp doanh nói tiếp ta biết cho nên ta mới nguyện ý đi theo tần vương bên người sự thật chứng minh lựa chọn của ta không có sai thiên hạ này tóm lại còn là bị người này thống nhất cái nhiếp khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ không có ai biết hắn cười khổ phía dưới dấu dếm như thế nào tâm tư ta còn tưởng rằng tiên sinh chỉ có một cái biểu lộ đâu doanh tuyền nhẹ nhàng cười ra tiếng âm đến nhưng là sau một lát nói tiếp kinh kha nhưng thật ra là chủ động chết tại giới kiếm của ngươi đúng hay không không sai cái nhiếp trong mắt lóe lên một tia hồi ức trên mặt biểu lộ xuất hiện lần nữa một tia biến hóa hắn là một cái rất hỗn đản bằng hữu tiên sinh cảm thấy mình cùng kinh kha ai lợi hại hơn doanh tuyền nhịn không được hỏi ai cũng khả năng sống sót cái nhiếp nhẹ nhàng nắm chặt lại chuôi kiếm của mình cùng ta phụ vương so sánh đâu hẳn phải chết không nghi ngờ cái nhất mặc dù không cam tâm nhưng vẫn như cũng là không có dấu diếm tiên sinh biết ta mẫu phi sự tình a doanh tuyển nhẹ nhàng tựa ở một bên giá binh khí từ bên trên nhìn xem cái nhiếp nói mẫu phi xưa nay không đề cập với ta lên nàng sự tình tiên sinh nếu là biết không ngại cùng ta nói một chút ngày khác phụ vương hỏi tới cũng có thể giao phó vài câu khi phi à cái nhiếp mang theo một tia đao ước đối doanh tuyển nói nàng là trên thế giới ôn nhu nhất người trên người nàng giống như có một cỗ ma lực liền ngay cả tần vương dạng này uy nghiêm vô xong thâm bất khả chắc người, ở trước mặt nàng cũng sẽ bị tính tình của nàng ảnh hưởng, cho nên cho nên những năm gần đây, phụ vương liền tận lực không gặp Mẫu Phi, thậm chí có khả năng đã quên chúng ta mẹ con hai người tồn tại đi. Doanh Tuyền nhìn xem cái nhân nói. Chương 514, Quỷ cốc truyền nhân. Chương 514, Quỷ cốc truyền nhân. Mẫu Phi như thế ôn nhu một người, vậy mà gả cho như thế hùng tài đại lực phụ vương, ha ha. Doanh Tuyền nhẹ nhàng thở dài một cái, nói tiếp, phòng không gối trước 17 năm, ngươi biết tần vương tại làm một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Cái nhiếp nhẹ nhàng sờ sờ bên hông mình treo trường kiếm, nhìn xem Doanh Tuyền nói. Hắn không thể có một bước đi nhầm, bằng không hiện ra ở trước mặt ngươi đem không phải hôm nay huy hoàng, sợ rằng sẽ là vĩnh vô chỉ cảnh địa ngục. Cũng may, hắn thành công. Cái nhiếp nhìn trước mắt cái này cùng tần vương cơ hồ một cái khuôn mẫu điêu khắc ra gương mặt, cũng là không khỏi cảm khái nói. Cho nên, hắn không dám thấy ta mẫu phi, là sợ hãi ta mẫu phi ôn nhu hương trở thành hắn mộ anh hùng à? Doanh truyền kinh thường cười một tiếng, con mắt cũng không có nhìn xem cái nhiếp, mà là nhìn về phía hy phi sương phòng phương hướng. Ngươi biết quỷ cốc ca, cái nhiếp đột nhiên đối doanh truyền nói. Tung hành ra thánh địa. Doanh truyền nói tiếp, nghe nói tiên sinh chính là sư tổng bị Cốc." không sai. Cái nhiếp gật gật đầu, nói tiếp, quỷ quốc tại ngụy quốc Nghiệp thành, quỷ quốc tại ngụy quốc, doanh tuyển có chút sướng sở, nhìn xem cái nhiếp hỏi, người trong thiên hạ đều muốn biết quỷ quốc chỗ, nhưng là trừ quỷ quốc người cũng không có người ngoài biết được, ngươi tại sao phải đem chuyện này nói cho ta? Bởi vì ngươi nên biết, cái nhiếp vẫn không có biểu tình gì, là bởi vì ta mẫu phi, doanh tuyển mở miệng hỏi, khi phi tổ phụ chính là năm đó ngụy quốc tín lang quân, cá nhiếp nhẹ nhàng lần nữa cường điệu một lần chuyện này, không tầm thường, liền xem như doanh tuyền cũng là nhịn không được xứng sở, đối với mình thân thế của mẫu thân lai lịch, doanh tuyển cũng là hết sức kinh ngạc. chỉ là vẹn vẹn bằng vào vô kỵ công tử tín lăng quân tên tuổi chỉ sợ cũng không có hiệu quả như vậy đi hi phi là gia sư quỷ cốc tiên sinh ký danh đệ tử cái nhiếp nhìn thoáng qua doanh tuyển nói tiếp ngươi có thể gọi ta một tiếng sư thúc hoặc là tiếp tục gọi ta tiên sinh quỷ cốc truyền nhân doanh tuyển trong lòng không thể tránh né xuất hiện dạng này bốn chữ mình mẫu phi năm đó vậy mà sư tòng quỷ cốc tử phải biết quỷ cốc tử nhưng là đương thế kỳ nhân tô tẫn bản quyên tô thần chứng nghi không khỏi là xuất từ quỷ cốc muốn hạ cái kia không phải quấy làm phong vân chưa từng có nghe mẫu phi nhắc qua doanh tuyển cười khổ một tiếng hắn biết cái nhiếp dạng này người là chưa bao giờ nói láo mà lại cũng không có lừa gạt mình lý do bởi vì nàng cũng không nguyện ý mình là quỷ cốc môn hạ Cái nhiếp nhìn một chút doanh tuyển nói tiếp toàn bộ quỷ cốc chỉ có hi phi một nữ tử nhưng là thượng thiên trao cho nàng ôn nhu, để tất cả đệ tử đều trầm mê tại hi phi tiếu dung phía dưới nàng là mình rời đi quỷ cốc bởi vì nàng biết hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng đến quỷ cốc môn hạ đệ tử tu luyện theo ta được biết linh đại quỷ cốc không phải chỉ lấy nhảy lên quét ngang hai vị đệ tử a doanh tuyển mở miệng hỏi nhảy lên quét ngang là thân truyền Cái nhiếp nhìn về phương xa tựa như là hồi ức mình năm đó ở trong quỷ cốc học nghệ thời gian nói tiếp gia sư từ ba trăm danh đệ tử ở trong chọn lựa hai tên làm đệ tử thân truyền, một khi tuyển định thân truyền đệ tử, còn lại đệ tử sẽ bị trục xuất sư môn, vĩnh viễn không thể để cập mình quỷ cốc thân phận, nhưng là hi phi ngoại trừ, nghĩ không ra còn có chuyện như vậy. doanh tuyển hơi trầm ngâm một trận, hỏi tiếp, nói như vậy mẫu phi rời đi quỷ cốc chính là đi tới nước tần, chắc là muốn dùng mình chinh phục phụ vương đi. ta không biết, cái nhiếp cũng không có cho gia doanh tuyển muốn đáp án, câu trả lời này chính là đại biểu cho hắn xác thực không biết nội tình, không biết là không biết, không vọng thêm suy đoán đây là cái nhiếp phẩm chất. ta tại quỷ cốc học nghệ rời núi về sau, hi phi cũng đã là hiện tại hi phi. Cái Nhíp nói với Doanh tuyển xong sau, nhìn sắc trời một chút, nói, ngày mai không có chiều hội, ta tại cái này bên trong chờ ngươi. Hôm nay ta còn có một ít chuyện muốn làm. Cái Nhíp muốn làm gì sự tình, cũng không có nói cho Doanh tuyển, Doanh tuyển cũng không có đi hỏi. Cái nhếp dạng này nói với hắn, rõ ràng chính là không nghĩ để hắn đi theo, hắn cần gì phải tự chuốc đục nhã. Doanh Tuần đưa mắt nhìn Cái nhiếp rời đi về sau, hướng về mình Mẫu Phi sương phòng đi đến, không có cách nào, hắn cũng không có thuộc về mình cung điện, bởi vì lúc trước si ngốc ngốc ngốc trạng thái căn bản không thể rời đi Hì Phi nửa bước, Hì Phi cũng sẽ không để hắn rời đi. Ngay từ đầu không người hỏi thăm. tại một cái hôm nay trải qua tảo triều tiểu thái dám kêu lên doanh tuyển thân phận về sau, nháy mắt túi đầu không lưng, định nọt theo nhau mà đến. ai cũng biết công tử tuyển trở thành kế đại công tử phù tô về sau thụ nhất đến sùng ái công tử, tần vương thậm chí đem vừa mới đánh xuống tề quốc đổi thành tề quận, vạch phân đến hắn dưới trướng. tại doanh tuyển một đôi bất cận nhân tình con người dưới, bọn hắn rồi rít lựa chọn bại lui, cung bên trong người nhìn mặt mà nói chuyện đều là một tay hảo thủ, lại nhìn một chút đến doanh tuyển hơi nhũ lên lông mày về sau, bọn hắn biết doanh tuyển khả năng không thích phương thức như vậy, nếu là khư khư cố chấp đi định loạn, chỉ sợ ngược lại hoàn toàn ngược lại. hắn nhìn thấy mình phi. lúc đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa xương phong miệng giờ phút này vô luận là cùng nữ hay là thái giám đều là đồng loạt đứng tại mình mẫu phi bên người thật có thể nói là là chúng tinh cùng nguyện mẫu phi doanh tuyển đối hi phi nhẹ nhàng cúi đầu nói tiếp hôm nay mẫu phi nhìn qua khí sắc hồng luận không phải là gặp việc vui gì người tên tiểu quỷ đầu này hi phi dịu dàng cười một tiếng nhẹ nhàng điểm một cái doanh tuyển cái chán nói tiếp mẫu phi vì cái gì cao hứng ngươi chẳng lẽ nhìn không ra a bọn hắn là doanh tuyển xấu hổ cười một tiếng tranh thủ thời gian nhìn quanh một chút tình huống chung quanh đối hi phi hỏi đây là phụ vương của ngươi phái người đưa tới thái giám cùng thị nữ nói là một hồi để chúng ta mẹ con dọn đi dụ hoa huyện ở lại hi phi nhìn một chút doanh tuyển hỏi tiếp không biết ý của ngươi như nào mẫu phi đi nói ta liền đi doanh tuyển hưởng thụ cái này hi phi trên người mình bước ve quả nhiên đối mặt nàng ôn nu căn bản không có mảy may ngăn cản lực nếu là ta một người cũng liền thôi bất quá nếu là phụ vương của ngươi ý chỉ, vậy chúng ta liền đi qua hi phi ý cười hôm nay chưa từng có giảm bất qua, đối sau lưng một đám thái giám nói phòng bên trong đồ vật toàn bộ rời đi qua cẩn thận chút tuyệt đối không được làm hư nô triệu cao gặp qua hi phi nương, nương. triệu cao cũng không có quỳ xuống chỉ là đối hi phi chắp tay sau đó đối một bên doanh tuyển cũng là nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp gặp qua tuyển công tử triệu phủ lệnh lại gặp mặt lễ doanh tuyển nhìn xem đi đến bên cạnh mình triệu cao nhẹ nhàng như mày nói thật triệu cao hình tượng thực tế là xâm nhập quá sâu lòng người doanh tuyển đối với người này không cách nào dâng lên bất kỳ hào cảm tuyển công tử vừa mới khôi phục không lâu những này tạp vật liền giao cho nô tới thu thập đi triệu cao lời này cũng không phải là đối doanh tuyển mà là đối một bên hi phi nói chương năm âm dương người thần chương năm âm dương người thần triệu phủ khiến hưu tâm khi phi nhẹ nhàng cười một tiếng nàng cũng không có cự tuyệt vậy liền phiền phái đại nhân không dám đây đều là nô bản trước. triệu cao nhẹ nhàng cúi đầu sau đó liền bắt đầu chỉ huy nơi này cùng nữ cùng thái giám cái này bên trong là doanh chính hậu cung cũng không có thị vệ ở trong đó cũng không có thị vệ dám đi vào doanh chính một chút quá khứ mặc dù mọi người không nói nhưng là cả đám đều lòng dạ biết rõ nhất là nàng mẫu hậu năm đó hỏa loạn cung đình sự tình nhất là không thể để cho nó quên cùng mẫu phi ra ngoài đi một chút khi phi đi đến doanh tuyển bên người nhẹ nhàng kéo lại doanh tuyển cánh tay nói tiếp, ngươi khi còn bé, mẫu phi còn có thể mang ngươi ra đi vài vòng, còn tốt ngươi khôi phục lại, bằng không mẫu phi chỉ sợ chỉ có thể cùng ngươi tại cái kia tiểu trong xương phòng đợi cả một đời. Doanh Tuyền nghe được lời này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia chua xót cảm giác, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thân tình hương vị. Doanh Tuyền tận lực để cho mình biểu hiện bình thường một chút, nhưng vẫn là bị Hi Phi nhìn ra máy khỏe, Hi Phi mang theo một tia ánh mắt ân cần nhìn xem Doanh Tuyền hỏi, có cái gì không thoải mái à? Hô, Doanh Tuyền hít một hơi thật sâu, vận chuyển một tia nội lực đem đã muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt nháy mắt bút hơi, cầm Hi Phi nói, Hải Nhi không có việc gì. chính là tự trách mình tỉnh lại quá chết chút đứa nhỏ ngốc hi phi nhẹ nhàng tại doanh tuyển vỗ vô, vô lên bà vai cười khẽ một tiếng trong tiếng cười mang theo rất thỏa mãn trước đó không phải còn nói tình nguyện không thanh tình tới một mực hầu ở mẫu phi bên người à làm sao mới chỉ chớp mắt liền trực tiếp biến nữa nha doanh tuyển biết hi phi là tại trấn an mình mới cố ý nói như vậy cũng là đi theo cười một tiếng trước đó lời nói coi như là hải nhi nói vậy người gặp qua cái nhiếp hi phi nhìn thấy doanh tuyển đã khôi phục thái độ bình thường nhìn một chút doanh tuyển lên tiếng hỏi gặp qua doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp cái nhiếp tiên sinh nói cho hải nhi một cái chuyện một chút liên quan tới mẫu thân sự tình. Ừm. hi phi gật gật đầu hắn từ trước đến nay không nói láo thực sự cầu thị hải nhi vậy mà không biết mẫu phi vậy mà cũng là quỷ cốc truyền nhân doanh tuyển mang theo vẻ tiêu ngạo thần sắc nhìn xem hi phi hắn đang vì nàng mà tiêu ngạo không hi phi hít mắt mang theo một tia thoải mái nói quỷ cốc truyền nhân chỉ có hai vị một vị là cái nhiếp một vị khác là vệ trang về phần ngươi mẫu phi ta nhiều nhất tính một cái quỷ cốc khí đồ không đáng để lo hi phi đến là không có đem cái này sự tình để trong lòng tại dù sao lúc trước rời đi quỷ cốc vốn là chính nàng quyết định cũng không có cái gì phản nàn lý do mà lại càng quan trọng chính là dựa theo hi phi tính tình chỉ sợ cho tới bây giờ cũng sẽ không đi phản nàn thứ gì liền xem như ngoài miệng có dạng này ý tứ trong lòng cũng luôn luôn mang theo mỉm cười dùng mình ôn nhu đi ôm thế giới này thế giới phản hồi cho nàng tự nhiên cũng là thiện ý hết thảy mẫu phi nói quá lời doanh tuyển vội vàng nói kỳ thật càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là người vẫn còn biết quỷ cốc hi phi là ôn nhu như nước nhưng là không đại biểu nàng không có đầu góc mặc dù quỷ cốc đại danh xác thực đã đến mọi người đều biết tình trạng nhưng là mình nhi tự si ngốc ngốc ngốc 17 năm vậy mà cũng biết cái này liền vô cùng kỳ quái mẫu phi doanh tuyển cười khổ một tiếng đối hi phi giải thích nói hải nhi không phải đã nói qua mặc dù liền trên mặt nhìn qua si ngốc ngốc ngốc nhưng là nhiều khi cũng không phải là không chịu nhận đến ngoại giới tin tức mà là đem bọn hắn chứa đựng đến hải nhi chỗ sâu trong óc từng chút từng chút tiêu hóa rất nhiều chuyện hải nhi hay là biết đến tốt tốt tốt hi phi không chút nào so đo cười cười mang theo cưng chiều ánh mắt nhìn doanh tuyển nói mẫu phi tin tưởng ngươi chính là thái độ như vậy cũng quá qua loa đi doanh tuyển trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng kỳ thật hài nhi càng hiếu kỳ chính là mẫu phi vì sao lại gả cho phụ vương doanh tuyển cùng hi phi một đường đi đến hoàng cung một chỗ hậu hoa viên doanh tuyển vẫn là không nhịn được hỏi ra vấn đề này nói thật hắn hay là rất để ý vấn đề này ngươi nhất định phải có biết không hi phi giữ chặt doanh tuyển tay đem hắn nhẹ nhàng đưa đến một chỗ tảng đá bên cạnh cùng một chỗ ngồi xuống sau đó có sờ sờ doanh tuyển đầu rồi mới lên tiếng đứa nhỏ ngốc mẫu phi tự nhiên là vì ngươi tốt ra doanh tuyển cảm thấy mình đã triệt để thất bại mình tại trước mặt hi phi hoàn toàn là một bộ hữu lực không sử dụng ra được dáng vẻ mà lại hi phi luôn luôn đem mình làm tiểu hài từ đến hống cũng có trách mình si ngốc ngốc ngốc 17 năm không đều là hi phi một thân một mình hướng tới sao doanh chính trong thư phòng nguyên thần doanh chính nhìn xem trước mặt mình nữ nhân này mang theo có ngân sắc cảnh lá khắc hoa cùng ngân châu tô điểm màu xanh ra trời thủy tinh châm gài tóc đem màu tím nhạt mái tóc quận tại sau đầu đồng thời tại hai bên các rủ xuống một sợi tóc buộc áo khoác màu lam nhạt nam bảo phía sau lấy nguyệt trạm đường vân trang trí màu lam nhạt tám văn cổ áo bên hông có xanh nước biển ngọn nguồn tử làm cùng xanh đậm giao nhau eo phòng bên trong mặc xanh biển váy dài váy dài cùng màu xanh nhạt giao lĩnh quần áo trong váy dài kéo trên đất Dưới váy lộ ra có cây lan tử la sắc đường vân váy chỉnh tuấn hình, làm nổi bật lên kia một bộ huyện chuyển vô song thân thể. Chỉ là đáng tiếc doanh chính đối này cái kia không có chút nào hứng thú để doanh chính chân chính cảm thấy hứng thú chính là nàng này tại trên mắt kia một sợi mắt xa gần như trong suốt màu xanh ra trời, trên có cảnh là ám văn dài rủ xuống đến eo, trong đó không biết tẩn giấu gì cùng bí mật kinh người. Trên trán một cây lam tử sắc có màu lam nhà tám văn băng gấm sâu dưới suýt lấy một viên màu băng lam hình giọt nước sâu châu, nhìn như chỉ là một cái tinh mỹ bình thường trang sức, nhưng là doanh chính lại từ trong đó cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, có thể uy hiếp được tính mạng hắn phải biết cảm giác như vậy chính là tại năm đó kinh kha ám sát hắn thời điểm đều chưa từng xuất hiện thật sự là một cái nguy hiểm nữ nhân doanh chính trong lòng âm thầm cảnh giác nữ nhân này mặc dù nàng đã mặt ngoài đã thần phục với đại tần nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài doanh chính thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở Nguyệt thần vị này đế quốc hộ quốc pháp sư đồng thời cũng là âm dương gia hữu hộ pháp chỉ đối một người hiệu trùng đó chính là âm dương gia đông hoàng thái nhất không biết pháp sư đến quả nhân cái này bên trong có chuyện gì a Nguyệt thần thực lực cao cường doanh chính cũng cần mượn nhờ âm dương gia lực lượng đến hoàn thành một chút bên ngoài không dễ làm sự tình. nghe nói hy phi vì đại vương sinh hạ tuyển công tử thức tỉnh nguyệt thân nhẹ nhàng ngồi tại doanh chính đối diện một đôi mắt xuyên thấu qua trước mắt mình màu xanh ra trời dây lụa nhìn thẳng doanh chính không sai doanh chính gật gật đầu tiến bảo không có dấu giếm cái gì hắn muốn cũng không muốn giầu diếm không chỉ có không nghị dấu diếm ngược lại muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài diệt đi tể quốc kia một thiên nhất trời mình ngu dại 17 năm nhi tử đột nhiên khôi phục bình thường thấy thế nào cũng là trời ban điểm lành a chương năm vạn lôi thiên lao chương năm vạn lôi thiên lao không biết bệ hạ đối với ngài cái này đột nhiên khôi phục thần trí nhi tử Có ý kiến gì hay không? Nguyệt Thần thanh tuyến lời biếng bên trong mang theo mấy điểm mơ mịt, làm cho không người nào có thể phát giác được nàng chân chính ý nghĩ. Hắn là quả nhân nhi tử. Doanh Chính nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ có cái này khu khu mấy chữ, nhưng lại để Nguyệt Thần có một quyền đánh vào trên bông tư vị. Vậy hạ còn nhớ rõ Thiên Minh. Nguyệt Thần nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, nói tiếp, trước đây ít năm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cái kia Thiên Minh, hắn là Ly Cơ nhi tử. Hắn không phải quả nhân nhi tử. Doanh Chính chỉ là nhiều hơn một chữ, trên nét mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Gần nhất hắn giống như lại tại Hàm Dương thành nguyệt thần. Nguyệt Thần xuyên thấu qua trước mắt mình màu xanh ra trời dài xa, nhìn xem Doanh Chính hai mắt nói: "Ừm." Doanh Chính nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem Nguyệt Thần nói, quả nhân nhớ được ban đầu là quốc sư tự mình cho hắn hạ chú ấn. Chú ấn cũng không đến chết, chỉ là để hắn mất đi tất cả ký ức. Nguyệt Thần nói cái này bên trong, nhẹ nhàng dừng một chút, nói tiếp: "Không thể nói mất đi, là bị phong ấn." "Đi đi." Doanh Chính chậm rãi phun ra đối thiên minh, đối cái này đã từng coi như con đẻ hải tử. "Ta muốn rời khỏi." Cái nhiếp nhìn xem trước kia liền tới đến diễn võ trường đợi chờ mình Doanh Tuyển nói. "Đi chỗ nào?" Doanh Tuyển tiến vào không hỏi vì cái gì. giống cái nhiếp dạng này người nếu là muốn rời đi tất nhiên có chính hắn lý do không biết kia là một đầu hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng con đường cái nhiếp biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ ta có một ít dự cảm khi ta đến điểm cuối thời điểm hẳn là tính mạng của ta đi đến cuối một khắc này phụ vương hiện tại đã nhất thống thiên hạ ngày mai chính là tế thiên đại điện tiên sinh không thể tại lưu thêm một ngày a doanh tuyển đối cái nhếp nói ra dạng này một tin tức hôm nay nếu không đi ngày mai ta cũng không cần lại đi cái nhiếp nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem doanh tuyển nói thật rất đáng tiếc, ngươi không có sớm hơn một chút khôi phục lại, hôm nay từ biệt cũng không biết sau này là địch hay bạn. đã tiên sinh đã nói như vậy, doanh truyền dựa vào giá binh khí thân thể dần dần đứng thẳng lên, đối cái nhíp nói, xem ra tiên sinh muốn đi lên một đầu cùng ta đại tần là địch con đường. như vậy, tại hạ mặc dù thân là văn bối, nhưng là cũng không thể để tiên sinh đại địch như vậy, cứ thế mà đi. doanh truyền chậm rãi đứng ở cái nhiếp mặt đối lập, mặc dù không biết tiên sinh tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy, doanh truyền nhìn thấy cái nhiếp cũng không có mở miệng giải thích, liền biết mình suy đoán tám phần mười, nhưng là tiên sinh làm như vậy, chắc hẳn có không thể không làm lý do. làm như vậy đại tần công tử văn bối cũng chỉ đánh cả gan trước tiên sinh thỉnh giáo một ít người ra tay đi cái nhếp cầm trong tay trường kiếm vác tại sau lưng cũng không có xuất kiếm dự định mặc dù doanh tuyển thân phụ kiếm hồn nhưng lại không có trải qua khai phát xa xa không thể phát huy ra vốn có thực lực cái nhếp cũng không cho rằng doanh tuyển là đối thủ của mình hắn không xuất kiếm nguyên nhân là bởi vì hắn không nghĩ thất thủ làm bị thương doanh tuyển dù sao doanh tuyển là hi phi nhi tử ở trong mắt cái nhếp hi phi muốn so tần vương nặng một chút kỳ thật liền ngay cả doanh tuyển mình cũng không cho rằng mình là cái nhất đối thủ mình hiện tại cái gì cất lượng mình nhất thanh nhị sở cái nhiếp là thực lực gì Hắn cũng có biết một hai. Hắn ngay từ đầu liền không cho rằng mình có thể doanh, nhưng là thân là đại tần công tử bản năng nói cho hắn, hắn không thể thờ ơ bởi vì hắn giờ phút này nếu là đấu thủ, mặc dù doanh chính bên ngoài có thể sẽ không nói cái gì, nhưng là âm thầm bên trong trọng yếu nhất chính là khi phi thân phận cũng không phải là cái gì bí mật, cái nhất thân phận càng là dùng chỗ đều biết. Chính doanh tuyển cũng không để ý cái gì, nhưng là hắn cần vì chính mình mẫu phi cân nhắc tám đại kiếm khí, trải qua trải, qua thiên phạt dung luyện đã triệt để biến thành một thể. Âm Dương Ngọc đội tại doanh tuyển thân thể tiêu tán trước đó, đem tám đại kiếm khí cùng tiến vào doanh tuyển thể nội thiên phạt cũng hợp mà vì một. Theo doanh tuyển đầu thai chuyển thế, cái nhíp trong miệng kiếm hồn, liền cái này tám đại kiếm khí cùng trời phạt kết hợp sản phẩm, kiếm hồn tên là cấp. Doanh tuyển trong tay mặc dù không có kiếm, nhưng lại có thể tùy thời điều động thể nội kiếm hồn lực lượng. Kiếm chỉ, doanh tuyển tay phải ngón trỏ ngón giữa cùng tồn tại, phía trên có một sợi kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào. Thật bén nhọn khí tức, cái nhíp thần sắc cũng liền dần dần ngưng trọng lên, trước mắt doanh tuyển thực lực cũng không phải là rất cao, nhưng là hắn phong phạm cùng khí độ, quả thực để cho mình kinh ngạc đây tuyệt đối không phải một cái 17 năm si ngốc ngơ ngác người có thể biểu hiện ra ngoài. Đắc tội. doanh tuyển cùng cái nhiếp cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lịch nhân chỉ là hiện tại lập trường khác biệt mà lại doanh tuyển cũng có thể cảm nhận được cái nhiếp cũng không có sắc khí mình có thể ném đi lo lắng vương tay một trận chiến nhờ vào đó khả năng nhìn xem mình ở phía này thế giới đến tuột cùng có cái dạng gì tiêu chuẩn cái nhiếp không có chút nào hoàn thủ dấu hiệu mặc cho doanh tuyển công kích nhưng là doanh tuyển công kích không có ngoại lệ tất cả đều thất bại thậm chí doanh tuyển còn không có xuất thủ cái nhiếp cũng đã làm ra tránh né động tác hoàn toàn nhìn thấu doanh tuyển động tác phi thường cường liệt cảm giác bị thất bại doanh tuyển mặc dù đã làm tốt thất bại chuẩn bị. nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn là để hắn 100 năm tâm tính có chút bạo tạc hắn muốn thử một chút một chiêu lợi hại nhất hắn không tin cái nhất vậy mà đều không cần ra tay liền có thể mãi chết chính mình vạn lôi thiên lao đây là thiên phạt giao phó kiếm hồn sát chiêu mạnh nhất tổng cộng có ba cái cảnh giới nó hơi triệu hoán kiếp lôi 100 trăm đạo hai triệu hoán nghìn đạo thứ ba triệu hoán vạn đạo hiện tại doanh tuyền ngay cả tầng thứ nhất đều không có đạt tới chỉ là triệu hồi ra chỉ là mười mấy đạo kiếp lôi có chút nguy hiểm cái nhất vác tại sau lương trường kiếm đã tung tại trước người biểu lộ cũng rốt cục bắt đầu nghiêm túc hiểu rõ cái những người Nếu là nhìn thấy hắn bộ này, bộ dáng nhất định sẽ nói, hắn nghiêm túc. Sự thật cũng là như thế, Cái Nhiếp cảm nhận được một tia tim đập nhanh, hắn kiếm khách bản năng nói cho hắn một chiêu này có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, hay là bị thương không nhẹ. Bạch Hồng có nhật. Cái Nhiếp trường kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, nội lực nhưng cũng là dâng lên mà ra, dáng lâm ở bên cạnh hắn mỗi một đạo thiên lôi đều bị hắn lấy kiếm thân một một cái bại. 13 đạo. Cái Nhiếp đem cuối cùng một đạo thiên lôi đánh tan về sau, lại phát hiện tại mình Thái Dương cũng lộ ra có chút ít mồ hôi. Hô. Một bên doanh truyền nhìn thấy Cái Nhiếp hành động về sau, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng đầu ngón tay kiếm khí nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh người cũng liền dạng này trùng điệp ngã xuống tại diễn võ trường phía trên mà cái nhiếp lắc lắc trường kiếm trong tay của mình cũng không có đang chăm chú doanh tuyển một chút doanh tuyển ý nghĩ hắn lại làm sao không biết hắn cũng không muốn đem hi phi liên lụy đi vào nếu là doanh tuyển còn si ngốc không có tỉnh lại hắn có thể nói đi liền đi nhưng là hiện tại mặt ngoài văn trường hắn cũng không thể không làm một chút mà lại hắn cũng muốn muốn nhìn một chút thân phụ kiếm một người đến tột cùng có như thế nào chỗ bất phàm hiện tại hắn mục đích đã tới chương năm trăm đại tần quốc vận Chương 517, Đại Tần quốc vận. "Tốt, ta biết." Doanh Chính đối đường dưới thị vệ nhẹ nhàng phất phất tay, biểu thị hắn đã biết hắn bẩm báo sự tình, để hắn lui xuống trước đi. Thế nào, bậy hạ lúc này nên biết ta nói không sai đi. Nguyệt Thần từ phía sau màn chậm rãi hiện ra thân hình, nói tiếp, "Cái nhiếp sẽ bị đứa bé kia giết chết." Từ hắn rời đi nước Tần bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh của hắn liền đã chú định, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có rời đi nước Tần. Doanh Chính liếc liếc Nguyệt Thần, nói tiếp, "Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều là ta nước Tần cương thổ." quả nhân ngược lại muốn xem xem hắn làm sao cái rời đi nước tần biện pháp, hẳn là quốc sư đến bây giờ cũng không thừa nhận ta đại tần đã thống nhất sáu nước cả. Doanh chính lời nói, để nguyệt thần rơi vào trong trầm mặc. quả thật, nàng trước đó lời nói trải qua là nước tần không có hoàn thành thống nhất trước đó phạm vi. từ hắn rời đi hàm dương một khắc kia trở đi, nguyệt thần tựa như là tại bổ cứu lấy cái gì, nhưng nhìn đến doanh chính ánh mắt đùa cận về sau, cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. tại nàng dự báo bên trong, cái nhất chính là chết tại thiên minh trong tay, đây là không thể nghi ngờ, thời gian sẽ chứng kiến hết thảy. liền tốt so hôm nay, nàng tại hôm qua đã từng nói với doanh chính qua. hôm nay cái nhiếp nhất định sẽ rời đi nhưng lại không phải đi không từ giã sẽ tại thấy một người hắn chính là vừa mới tỉnh lại công tử tuyển doanh chính đối này chỉ là cười cười cũng không có để ở trong lòng nhiệm vụ của các ngươi là giải khai thương long thất thúc bí mật mà không phải đem tinh lực đặt ở những chuyện vô dụng này bên trên doanh chính đối nguyện thần nói cái nhiếp có đi hay không khi nào thì đi hắn muốn đi đâu bên trong bao quát hắn chết tại trên tay người nào chỉ cần nó không ảnh hưởng quả nhân thống trị quả nhân một chút hứng thú đều không có doanh chính cười khẽ một tiếng nói tiếp đã ngươi nói ra tiên đoán như vậy chấm liền nhất định phải đem lời tiên đoán này đánh vỡ để cho ngươi biết không có bất kỳ cái gì sự tình là đã chú định người tới doanh chính hướng về ngoài cửa nhẹ nhàng hô một câu nô tại là triệu cao hắn là một mực đi theo doanh chính bên người thái giám tuyên thừa tướng lý tư doanh chính đối triệu cao nói triệu cao đáp ứng liền lập tức đi ra cửa tuyên nhi doanh tuyền đang ngủ say ở giữa ngầm trộm nghe đến có một đạo ôn nhu mà thanh âm quen thuộc đang kêu gọi lấy mình chỉ là lấy thanh âm lại là có một ít lo lắng cảm xúc ở trong đó doanh vô ý thức dây rồi lấy mình muốn tỉnh lại doanh chậm rãi mở ra hai mắt của mình nhìn xem kia một khuôn mặt quen thuộc khỏe miệng nhẹ nhàng vỡ ra Dung đã khô cả tiết hầu phát ra hai cái âm tiết mẫu phi là cái nhiếp doanh tuyển lần thứ nhất cảm thấy mình mẫu phi dâng lên tên là làm phẫn nộ đồ vật đây là tình thương của mẹ tại quách phá không có một cái mẫu thân là hy vọng nhìn thấy con của mình thua thiệt Liên tốt so hiện tại hi phi không chút nào quản doanh tuyển vì cái gì biến thành bộ này bộ dáng ngược lại là một bộ muốn đi cho doanh tuyển báo thủ dáng vẻ là hài nhi muốn cùng tiên sinh so tài đây là không cẩn thận tiêu hao quá lớn nguyên nhân doanh tuyển đối hi phi nói người đang nói láo hi phi lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nhìn xem doanh tuyển nói cái nhiếp đã rời đi Nha. Doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem Hi Phi hỏi, Hải Nhi mê man mấy ngày, ba ngày, Hi Phi đem tay phải của mình dán tại Doanh tuyển cái chán, cảm thụ được Doanh tuyển nhiệt độ cơ thể, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, còn tốt chỉ là tiêu hao quá độ, bằng không ngươi để mẫu phi như thế nào cho phải? đều là Hải Nhi sai, để mẫu phi lo lắng. Doanh tuyển lúc này nhận lầm, lúc này Hi Phi nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Doanh tuyển nội tâm là rất chân quý dạng này tình thương của mẹ, hắn không muốn bị bất cứ chuyện gì hoặc nhân phá hư. Phụ vương đã hoàn thành tế thiên đại điện rồi sao? Doanh Tuyền chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy, để Hi Phi tận lực có thể nhìn thẳng chính mình. mê man ba ngày chỉ sợ muốn bỏ lỡ rất nhiều chuyện đi Ừm. hi phi gật gật đầu Hải nhi không có ở đây phụ vương không trách tội a doanh tuyển trên mặt xuất hiện một tia vẻ ưu sầu thoáng có chút lo lắng nhìn về phía hi phi phải biết doanh chính thế nhưng là tự mình nói với hắn để hắn tế thiên đại điện thời điểm nhất định phải ở đây điểm thứ nhất hi phi không thèm để ý chút nào cười cười dội ra một đầu ngón tay tại trước mặt doanh tuyển lay động mấy lần nói từ giờ trở đi ngươi hẳn là xưng hô hắn là phụ hoàng mà không phải phụ vương thứ nhỉ ai nói ngươi ngày đó không ở tại chỗ thế nhưng là Hải nhi bộ này bộ dáng Doanh Tuyền mang theo có chút ý nghi, hắn không nhớ rõ mình đi qua. Có một vật gọi là Cáng Cứu Thương. Hi Phi nhịn không được cười ra tiếng âm đến, phản phất trước đó cái nhiếp cho nàng mang tới phẫn nộ cũng tiêu tán không ít. Liền xem như doanh Tuyền dạng này từng có hơn 100 năm kinh lịch bái vật, nghe tới Hi Phi chi ngôn thời điểm, cũng là nhịn không được một đầu hạ tuyến, ngươi xác định ngươi là mẹ ruột ta. Nhà ngươi Hải Nhi đều bộ này bộ dáng, lại còn bị ngươi dùng Cáng Cứu Thương nhất đi tham gia Tế Thiên đại điện. Ngươi vừa rồi những cái kia vẻ lo lắng không phải là giả vờ. Doanh Tuyền thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói xong Thiên Hạ Ôn Nhu nhất Mâu thân đến tột cùng đi địa phương nào? khi phi nhìn thấy doanh tuyển bộ dáng bây giờ không khỏi cười một tiếng nàng tự nhiên biết doanh tuyển thân thể cũng không có cái gì trở ngại thậm chí có thể nói đạt được chỗ tốt cũng là nhiều hơn thế thiên đại điện cũng không phải cái gì người đều có thể tham dự ngươi hào hảo cảm thụ một chút thân thể của mình khi phi lại khôi phục trước đó nhất quán dịu dàng dáng vẻ mẫu phi làm sao lại hại ngươi đây nghe được lời này doanh tuyển lập tức ngồi thẳng thân thể của mình dẫn động thể nội kiếm hồn nguyên bản tràn ngập màu xanh đậm thiên phạt chi lực kiếm hồn vậy mà lên một đạo hắc khí đây là đại tần quốc lực doanh dò do xét về sau khiếp sợ trong lòng chi sắc không thể tránh né biểu lộ ra đây là đại tần khí vận doanh tuyển thân thể nhịn không được khẽ run rẩy nhìn xem hi phi hỏi đây là tình huống như thế nào nói chuyện doanh tuyển đem kiếm hồn hiện hiện ra trên thân kiếm hắc vụ quấn đại biểu đại tần chi đức nước đức màu đen là đại tần trí cao vô thượng chi sắc là ngươi phụ hoàng đem cái này một sợi đại tần quốc vận phong tồn tại ngươi thể nội hi phi nghĩ nghĩ, nói tiếp nếu không phải cái này một đạo quốc vận ngươi cũng khỏi phải hôn mê lâu như vậy đến trước đem cái này một bát cháo loang uống khôi phục một chút thân thể là phụ hoàng doanh truyền hiện tại cũng biết tần vương đã không còn là tần vương mà là trở thành cái kia tại trung hoa đại địa bên trên lưu lại uy danh hiển hách tần thủy hoàng thiên cổ nhất đế đúng khi phi tiếp nhận doanh tuyển uống xong cháo lắm bát hỏi tiếp ngươi cũng đã biết đồng dạng đạt được đại tần quốc vận còn có người nào à phù tô hoàng huynh doanh tuyển nói thẳng còn có đây này chương 518. không vào bên ngoài ruộng chương 518. không vào bên ngoài ruộng còn có người doanh tuyển đuôi lông mày không khỏi vậy một cái nhìn xem hi phi nói không phải là trong triều vị kia trọng thần không phải hi phi một ngụ bắt bỏ cho ngươi cười một tiếng nhắc nhở cũng là một vị vương không hiện tại muốn cứ gọi hoàng tử trừ phù tô hoàng huynh chỉ sợ cũng chỉ có 18 hoàng tử hồ hợi doanh tuyển chậm rãi nói ra danh tử của người kia không tệ không tệ hi phi nhẹ nhàng vỗ tay một cái cười nói người phụ tô hoàng vinh là người phụ hoàng tốt giúp đỡ mà tiểu hồ hợi là nghe lời nhất hiểu chuyện một cái ta cũng rất thích ăn đâu nghe lời hiểu chuyện doanh tuyển không nghĩ tới hồ hợi vậy mà lại cho mẫu phi lưu lại dạng này ảnh hưởng bất quá nghĩ lại ngay cả doanh chính dạng này thiên cổ nhất đế cũng không dám tùy tiện ních lại gần mình mẫu phi cái kia tiểu va nhi nhìn thấy mẫu phi nếu là có thể sinh ra cái dị dị tâm đến đó mới là gặp ủy thật sự là đáng tiếc Từ khi hắn tới qua a cái này bên trong một lần về sau, liền rốt cuộc chưa có tới. Khi Phi ánh mắt có chút xuống dốc, đối doanh tuyển nói, đến lúc trước Ly Cơ nguội ngụy sinh hạ tiểu thiên minh vậy mà đến ta cái này bên trong, chỉ là đáng tiếc hay. Phía sau, Hi Phi cũng không có nói ra đến, bất quá doanh tuyển cũng có thể đoán được một hai đơn giản chính là Kinh Kha giết tần vương không thành, Ly Cơ cũng cùng nhau chịu chết, còn lại hai người bọn họ nhi tử thiên minh một người, chỉ bất quá vì phòng ngừa doanh chính truy sát, bị người âm thầm đưa ra ngoài. Người này không có nghĩ đến, chính là Kinh Kha hảo hữu, đồng thời cũng là giết chết Kinh Kha cái nhiếp. Đã nghe mẫu phi nói qua rất nhiều lần cái này tiểu thiên minh doanh tuyền đem kiếm hồn thu về thể nội đã tỉnh táo lại hắn ngay tại trưởng không thân thể của mình hẳn là hắn có kỳ dị gì, gì chỗ doanh tuyền nghĩ không ra chỉ là cái tiểu hạ nhi có thể để hắn mâu phi như thế nhớ mãi không quên là một cái ngây thơ tiểu gia hỏa luôn luôn tại trong lúc vô tình có thể khiến người ta thoải mái cười to nàng cũng là một cái duy nhất không chịu đến ta ảnh hưởng người khi phi ánh mắt bên trong mang theo một tia thương tiếc đối doanh tuyền nói chỉ là đáng tiếc ngươi phụ hoàng giống như bất kể vạch bỏ qua hắn ba ngày trước cái nhiếp đã rời đi hàm dương thành khi phi tựa như là nhìn ra doanh tuyền ý tứ không cùng doanh tuyền đặt câu hỏi liền chủ động nói cái nhíp trước đại tần thị vệ tìm được thiên minh đã đem nó mang ra hàm dương thành ngươi phụ hoàng hạ lệnh toàn lực truy sát hai người không được sai sót còn có một cái khi phi nhìn một chút doanh tuyển nói tiếp cầm tới cái nhếp đầu lâu người tiền thưởng và lượng phong vạn hộ hầu chỉ là nâng lên tiên sinh đầu lâu a doanh tuyển vừa mới rơi xuống đuôi lông mày lần nữa rơi lên nói tiếp xem ra phụ hoàng chỉ là muốn giết tiên sinh một đứa bé mà thôi làm sao có thể tại đại tần đô thành bên trong trước một bước bị tiên sinh tìm tới được rồi khi phi nhẹ nhàng lắc đầu nhưng chuyện này cùng chúng ta không có một chút quan hệ y theo cái nhất bản sự cũng không phải người nào đều có thể giết hắn dù sao vẫn là có không phải sao doanh truyền bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng âm thầm nghĩ đến nghĩ không ra phụ hoàng vừa mới tìm cho ta một cái lao sư cái này hai một ngày còn chưa tới liền bị hạ lệnh truy nã mặc dù đây đều là chuyện trong dự liệu nhưng là trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu tốt ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục khi phi hướng về sau có chút lui một bước nói tiếp ngươi phụ hoàng để ngươi sau khi tỉnh lại đi thư phòng của hắn một chuyến tựa như là có chuyện gì muốn cùng ngươi bàn giao vôi vặn cũng càng phụ hoàng muốn một cái tân lão sư. Doanh Truyền hoạt động một chút thân thể của mình, phát hiện trải qua kia một bát cháo loãng điều trị về sau, trên người mình mỏi mệt thái độ vậy mà quét sạch sành xanh, xuyên tới áo khoác liền cùng hy phi cáo tử. Người đến. Ngồi tại chủ vị bên trên doanh chính vẫn như cũng là như thế cao thâm mặt chắc, tại bên cạnh hắn còn có một cái mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân. Doanh Truyền chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang, liền không còn quan tâm. Nói thật, hắn thấy qua mỹ nữ thực tế là không ít, nhất là Đông Phương cùng Lý sư sư hai người, càng là tuyệt thế bên trong tuyệt thế, nữ nhân trước mắt mặc dù xinh đẹp, cũng bèn bèn để hắn nhìn một chút cảm thấy kinh diễm thôi. chỉ là một điểm để doanh tuyển kỳ quái nữ nhân này vì cái gì tại hai mắt phía trên dựng vào một đầu sa mỏng không phải là mù lòa doanh tuyển thu hồi suy nghĩ của mình đáp lại đến như thần gặp qua phụ hoàng cũng không có quá nhiều nịnh nọ, chỉ là một cái đơn giản làm lễ doanh tuyển đối với doanh chính cũng không có cái gì bãi xích đương nhiên cũng không có cái gì hảo cảm vị này là người thần là ta đại tần hộ pháp ngươi hẳn là lần thứ nhất thấy doanh chính cũng không có nhìn nguyệt thần một chút nhưng là doanh tuyển cũng biết hắn là tại giới thiệu nữ nhân bên cạnh không cần phải nói là lần đầu tiên thấy người thần liền ngay cả nguyệt thần cái tên này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói quốc sư doanh tuyển đối nguyện thần nhẹ nhàng chắp tay liền không có đoạn sau doanh chính cứ như vậy ngồi nguyện thần cũng đang ngồi một bên doanh chính chỉ là lẳng lặng đứng tại hai người bên người không đúc đích. sau một lúc lâu về sau doanh chính đột nhiên cảm thấy nguyện thần bị ngăn tại xa mỏng về sau hai con người tựa như hiện lên một tia tia sáng kỳ dị ngay tại kinh ngạc trực tiếp lại nhìn thấy nguyện thần dần, dần dần đứng dậy đối doanh tuyển hoàn lễ gặp qua tuyển công tử doanh tuyển là hoàng tử nhưng lại là doanh chính thân phong có thực cấp công tử công tử thân phận đã xa xa muốn vượt qua hoàng tử đại tần chỉ có hai vị công tử công tử phụ tô công tử tuyển doanh tuyển nhìn thấy doanh chính bên miệng lộ ra một vòng ý cười mặc dù không rõ đây là đang làm cho gì bất quá doanh tuyển vẫn là bình tĩnh đứng tại chỗ cái gọi là không quan tâm hơn thua chớ quá như thế cái nhiếp là từ tay ngươi bên trong đào tẩu doanh chính đối doanh tuyển nói chán doanh tuyển hơi sững sở hắn không thể ngờ đến doanh chính vậy mà nói như vậy sắc mặt một chút để xuống nói tiếp như thần thực lực thấp không phải cái nhiếp đối thủ mời phụ hoàng trách phạt mẹ chứng doanh tuyển cảm thấy mình bây giờ muốn mắng chửi người nhìn thấy sảng khoái như vậy liền nhận lầm doanh tuyển lần này đến phiên chính doanh chính rơi vào trong trầm mặc ngươi vậy mà không vì mình tranh luận vài câu doanh chính một mực thấp đầu cũng là nhịn không được dơ lên thằng danh con vậy mà không dám xáo lộ ra bài doanh chính cảm thấy mình bây giờ muốn đánh người bởi vì cái nhất đúng là từ nhi thần trong tay đào tẩu điểm này không thể nghi ngờ doanh tuyển nhìn thẳng doanh chính ánh mắt không có chút nào ở nốt ồ cái này doanh chính triệt để hứng thú nhỏ bé không thể nhận ra hết lên một bên một thần nói tiếp như vậy đối với chuyện này ngươi có ý nghĩ gì nước phủ xa không vào ruộng người ngoài doanh tuyển đối doanh chính nói có ý tứ gì doanh chính tựa như là không có nghe hiểu doanh tuyển ý tứ Phu hoàng vạn lượng hoàng kim cùng vạn hộ hầu vị trí Nếu là không duyên cơ cho ngoại nhân, chẳng phải là lãng phí? Doanh Truyền trùng điệp chặt tay, nói tiếp, không bằng cùng Nhi thần đem cái nhiếp đầu lâu mang tới, ban thưởng cho Nhi thần đi. Chương 519, Hắc kiếm thắng thất. Chương 519, Hắc kiếm thắng thất. Ngươi. Doanh Truyền lời nói để từ trước đến nay bụng dạ cực sâu doanh chính đều là nhịn không được lộ ra có chút ít kinh ngạc, doanh chính giờ phút này nhìn về phía Doanh Truyền ánh mắt, giống như là lại nhìn một cái không biết lượng sức hùng hải tử, vậy mà nhịn không được cười ra tiếng âm đến, nhìn xem Doanh Truyền hỏi, dựa vào cái gì? Bằng Nhi thần là đại tần công tử. Doanh Truyền khẽ miệng nhẹ nhàng một đầu. Doanh chính phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu đứa con trai này, thật sự là thú vị, không thể không nói, cái này danh con, thành công gây nên mình chú ý, quốc sư thấy thế nào? Tuyển công tử thiếu niên anh kiệt, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nguyện thần đối Doanh chính nói, ngươi là càng ngày càng không thể tin tưởng. Doanh chính liễu môi khinh thường giác, cũng không có cố ý giấu giếm Doanh tuyển, nói tiếp, mấy ngày trước đây ngươi còn nói, chỉ cần cái nhiếp rời đi ta nước tần không không, là rời đi hàm dương cung, cũng đã nhất định phải chết tại thiên minh trong tay, bây giờ lại lại lật lọng, thời gian sẽ chứng kiến hết thảy. Nguyệt Thân cũng không có phản bác, nàng biết mình dự luôn thuật tại Doanh Chính cái này bên trong luôn luôn không làm được. Doanh Chính là một cái cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng thiên mệnh người. Hắn thấy cái gọi là tiên đoán tại không có thực hiện trước đó đều là một trăm ngàn loại khả năng dưới một loại thôi. Được. Doanh Chính mang theo một kia ánh mắt tán dương, nhìn về phía Doanh Tuyền, nói tiếp, chấm liền đợi đến ngươi đem cái nghiếp đầu lâu mang tới. Nhi thần ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cúi đầu, nói tiếp, chỉ là hải nhi muốn cùng phụ hoàng muốn một người. Người nào? Thắng thất. Doanh Tuyền chậm rãi thổ lộ ra một cái tên, Hắc Kiếm sĩ. Doanh chính ánh mắt có chút ngưng lại, nói tiếp, ngươi muốn dùng hắn, liền ngay cả chấm cũng không dám tùy tiện muốn dùng hắn, ngươi có năng lực gì? Thỉnh thoảng nghe Mẫu Phi nhắc qua, năm đó thắng thất tại Ngụy quốc bị người đuổi giết thời điểm, Mẫu Phi đã cứu hắn một mạng. Doanh tuyển cũng muốn nhìn một chút, tại hắn Mẫu Phi trong miệng trừ một cái gấu nhỏ Hải Tử Thiên Minh bên ngoài, một cái kia đại hùng Hải Tử thắng thất, đến tột cùng là một người thế nào vận. Ngươi Mẫu Phi, Doanh chính tựa như là nghĩ đến Hi Phi thân phận, không khỏi nhíu mày, năm đó nhận qua Hi Phi ân huệ người thế nhưng là không ta, mà lại năm đó tín Lang Quân Lưu lại thế lực. toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đây cũng là một con đệ doanh chính không thể yên tâm. năm đó vương bi đánh hạ ngụy quốc quốc đô đỏ rồng, dùng chính là thủy công. ngụy vương đầu hàng về sau, ngụy quốc thế lực có một bộ điểm nhập vào nước tần bên trong, mà khác dĩ nhiên chính là biến mất không thấy gì nữa, mà lấy biến mất không thấy gì nữa vừa vặn chính là ngụy quốc trụ cột. năm đó tín lăng quân ngụy vô kỵ lưu lại thế lực, mà doanh tuyển mẫu phi Hi Phi là ngụy vô kỵ tôn nữ, cái này khiến doanh chính lơ đãng hoài nghi lên doanh tuyển mục đích. đúng. doanh gật gật đầu, nói tiếp, mẫu phi nói đương lúc thần si ngốc, ngốc đốc, biết những này một chút tác dụng cũng không có, bây giờ như là đã khôi phục bình thường. liền muốn dùng những người này vì ta đại tần làm vài việc nhi thần dù sao cũng là đại tần hoàng tử trước 17 năm không thể vi phụ hoàng phân yêu cái này tuổi già nguyện ý nghe theo cha hoàng sai phái lời xa giao doanh tuyển sẽ nói không ít. hắn cũng biết bây giờ địa vị của mình ở vào cực đoan lung túng vị nếu là không làm chút gì đó chỉ sợ cả đời cũng chính là một cái hoàng tử thần hai thế mà chết hắn mới sẽ không để chuyện như vậy phát sinh liền xem như vì mình mẫu phi an ổn được thứ nhất là doanh chính đối với mình thực lực có tự tin mãnh liệt thứ nhỉ cũng là bởi vì doanh tuyển dù sao cũng là con của mình một cái khoan hậu nho nhã phụ tô để hắn cảm thấy vui mừng đồng thời cũng làm cho hắn phát hiện mình dưới trướng vậy mà không có một cái tàn nhẫn quả quyết như tử hồi hợi mặc dù có chút mặt mày nhưng là niên kỷ dù sao không đủ cái này đột nhiên tỉnh lại công tử tuyền để hắn nhìn thấy mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng đồng thời cũng là bởi vì tại doanh chính trong lòng thiên hạ nếu là còn có một cái chân chính thiện lương người đó chính là ngay cả hắn cũng không nguyện ý tùy tiện đi gặp hi phi không phải không dám mà là không muốn hi phi biết điểm này cho nên nàng làm xưa nay không qua điểm để doanh chính rất yên tâm lần này cũng giống như vậy doanh chính bắt đầu coi là hi phi là thật tâm muốn trợ giúp mình như vậy nó hơn tương đối nó hơn năm nước dư đảng đến nói một mực hiệu chung với tín lăng quân lại chậm chạp không có lộ ra tung tích ngụy quốc thế lực có phải là cũng hẳn là nổi lên mặt nước rồi đến lúc đó mình sẽ làm thế nào liền đều xem mình cái này công tử tuyển giác ngộ kỳ thật dựa theo doanh chính ý nghĩ đã cho doanh tuyển thiết kế tốt con đường sau này đại tần đế quốc chiêu bài hoặc là nói là linh vật nhưng là hôm nay doanh tuyển một phen để hắn đem trước quyết định toàn bộ là đổ tiểu từ này nói không chừng sẽ có một cái không giống tương lai chỉ là Doanh chính dừng một chút nói tiếp trâm đã truyền lệnh lý tư để hắn liên hệ Lưu Sa vệ trang, dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết cái nhiếp, nhưng lại không biết người, có thể hay không nhanh qua Lưu Sa cái danh xưng này thứ nhất tập đoàn sát thủ đâu. Ai giết cái nhiếp, Nhi thần không quan tâm. Doanh tuyển trực câu câu nhìn chằm chằm Doanh Chính hai mắt, nói, chỉ cần là Nhi thần đem cái nhiếp thủ cấp tới trở về, cái này vạn lượng hoàng kim cùng bạn hộ hầu vị trí, phụ hoàng còn có thể chắp tay tặng người a. Nguyệt thần không biết Doanh Chính chân chính ý nghĩ, nhưng là hắn nhìn thấy Doanh Chính tại Doanh tuyển rời đi về sau, bên khỏe miệng ý cười chậm chạp không có tán đi, nhưng trong lòng thì không khỏi than nhẹ một tiếng, liền xem như như như thế hùng tài đại lượng vẫn như cũng còn có một cái phụ thân nhân vật ta doanh tuyển địa vị bây giờ tự nhiên là có thể đi theo chiều chính trên giới đều rất được dân tâm phụ tô so sánh. tỷ như tại đối mặt lý tư thời điểm liền không thể không cầm đệ tử lễ. mặc dù nước tần nam pháp nhưng là lễ càng không thể phế. nhất là doanh chính bản nhân hiện tại phá lệ trọng lễ, muốn thả ra thắng thất thiếu không được một người hiệp trợ. phụ mệnh tổ kiến ảnh mật vệ trương hàm hiện tại vệ răng ngục chính là nằm trong tay hán. công tử trương hàm người này có thể hướng đến không dễ nói chuyện. lý tư đối doanh tuyển sớm đánh lấy dự phòng chân ảnh mật vệ đại doanh đại doanh bên ngoài chính là lý tư cùng doanh tuyển hai người. trương hàm ảnh mật vệ nghe điều không nghe tuyên đây là doanh chính tự mình giới chỉ, lúc bình thường trương hàm cũng là trừ lý tư bên ngoài không cùng bất kỳ triều đình quan viên liên hệ lý tư cũng chỉ là doanh chính cùng trương hàm ở giữa duy nhất một cái truyền lời người tướng quốc đại nhân hẳn là coi là tại hạ không thể cùng trương tướng quân hòa hợp ở trung a doanh tuyển khoe miệng nhẹ nhàng một dương tiếp lấy nói với lý tư hay là phụ hoàng đều đã hạ lệnh sự tỉnh trương tướng quân sẽ không nghe theo đâu công tử nói quá lời một người mặc lấy màu đen làm chủ khóc kình mười phần áo bó khôi giáp cùng giáp ra hoàn mỹ dung hợp phía trên còn có từng đạo quỷ dị ám văn tăng thêm khôi giáp thượng lệnh người đáng sợ thực cốt khô lâu trang trí hiển thị do nó lanh khốc sát phạt đặc trước chương năm trăm hai mươi ảnh mặt trương hàm chương năm trăm hai mươi ảnh mặt trương hàm doanh tuyển đem ánh mắt của mình nhắm ngay trương hàm khuôn mặt trên đó vết sẹo đường con cứng rắn khuôn mặt đều lộ ra hắn kiên quyết cùng quả quyết tính cách còn có kia một đôi hắn ánh mắt sắc bén tựa hồ luôn có thể nhìn thấu hết thảy nhìn ra người khác nhất cử nhất động doanh tuyển không sợ hãi hắn chưa từng có muốn lần tàng qua mình ý đồ trương tướng quân trương hàm mặc dù địa vị không cao nhưng là nắm giữ quyền lực lại đáng sợ do người Hắn là nước tần thần tử, mình mặc dù không bằng phụ tô để người chỗ tin phục, nhưng là mình hiện tại là đế quốc tân sủng, lại là triều chính đều biết, coi như hiện tại không đạt được phụ tô địa vị, nhưng là một ngày nào đó sẽ cùng hắn sẽ bay, thậm chí siêu việt. Doanh tuyền có lòng tin này, mình không nhất định chơi tần thủy hoàng cái này tiện nghi phụ hoàng, chẳng lẽ còn làm không thắng một cái có chút cổ hữu công tử phụ tô à? Phụ, phụ hoàng chi lệnh, mời trương hàm tướng quân mang bản cung tiến về tang hải phệ giang ngục, thả ra hắc kiếm sĩ thắng thất. Tuyển trực tiếp cho thấy mình ý đồ đến, nhưng có bệ hạ thủ lệnh, trương hàm là dựa theo quy củ làm việc, tướng quốc đại nhân. doanh tuyển đối lý tư khẽ gọi một tiếng cái này thủ lệnh doanh chính cũng không có giao cho doanh tuyển mà là cố ý để lý tư chạy một chuyến thiện thể lấy để hai người tại dọc theo con đường này tăng tiến vào hiểu một chút cái gì đối này Nguyệt thần chỉ có một câu ngươi xác định không phải tại cho ngươi nhi tử trải đường tìm giúp đỡ a trải qua trương hàm điều tra xác nhận không sai chi châu chính thức đối doanh tuyển làm lễ nói tiếp không biết công tử kế hoạch khi nào lên đường trương hàm là một cái thực làm phái càng là một người thông minh khi hắn thấy là lý tư cùng đi doanh tuyển đến đây thời điểm trong lòng đại khái đã hiểu rõ đến một chút doanh tuyển giờ phút này tại tần hoàng trong lòng địa vị mặc dù không kịp phụ tô cũng không xác vậy, liền có thể lên đường, không biết trương tướng quân phải trang phục hợp đâu. doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn phát hiện mình có chút thích người này, còn xin công tử 10 triệu doanh địa tuyển một thất ngựa tốt, mặt tướng đi an bài một ít chuyện, một nén hương thời điểm, liền có thể tùy thời xuất phát. trương hàm hơi trầm ngâm một trận, đối doanh tuyển nói, không biết công tử nghĩ như thế nào. được. doanh tuyển đang lo giờ phút này không có một thất tọa kỵ thay đi bộ, không thể không nói, ảnh mật vệ đem trương hàm phong cách hành sự học một cái tấu chuyện, quả nhiên là cái dạng gì tướng quân, liền có cái dạng gì binh một đường lao vụt, trương hàm lời nói vốn cũng không nhiều. cứ như vậy lại càng thêm thiếu mấy điểm bất quá cuối cùng cũng có nghỉ ngơi thời điểm một chỗ ven đường tử quán doanh Tuyền cùng trương hàm mang theo mười vị ảnh mật vệ bên trong tinh nhuệ ngay tại nơi đây tu chỉnh. có chuyện không ngại nói thẳng doanh Tuyền nhìn xem trương hàm nói mặt tướng lẽ ra không nên hỏi thăm nhưng là hắc kiếm sĩ quá mức nguy hiểm vì công tử an ủi mặt tướng cả gan thỉnh giáo công tử đem thắng thất phóng suất, cần làm chuyện gì trương hàm dừng một chút nói tiếp an toàn nhưng có bảo hộ trương tướng quân so thắng thất như thế nào doanh tuyển cũng không trả lời trương hàm vấn đề mà là hỏi ngược lại miễn cưỡng ngang tay không dám nói thắng Trương Hàm thích gan ngay nói thật, khả năng bảo vệ bản cung an nguy. Doanh tuyển hỏi lại, mặt tướng bất tử, Thắng Thất quả quyết không thể gây tổn thương cho đến công tử may may. Trương Hàm trong mắt tinh quang sẽ qua, cùng nhìn thấy Thắng Thất, chỉ sợ muốn vất vả tướng quân một trận. Đạt được Trương Hàm trả lời, Doanh tuyển trong lòng cũng là hơi lỏng ra thở ra một hơi. Từ Hi Phi kêu bên trong biết được, cái này Thắng Thất một đời đã không đang theo đuổi công danh lợi lộc, chỉ là vì khiêu chiến mạnh hơn tồn tại, không ngừng siêu việt chính mình. Vẹn vẹn bằng vào lúc trước lời thể, Doanh không cho rằng có thể khống chế được Thắng Thất, cần cho hắn đủ tốt chỗ, cũng muốn để hắn tìm về mình. Trước mắt Trương Hàm. xem như thắng thất gia ngục về sau vị thứ nhất đối thủ tự nhiên là tại biết bao qua doanh tuyển lời nói trương hàm cũng không có nghe hiểu nhưng là bản năng cảm nhận được phía trước có cái gì nguy hiểm đang đợi mình mà cái này nguy hiểm đầu nguồn chính là trước mắt cái này mới vừa từ si ngốc ngốc ngốc trạng thái khôi phục không lâu công tử tuyển đem thắng thất phóng suất, hoàn toàn là vì cái nhiếp doanh tuyển nhìn xem trương hàm nói cái nhiếp trương hàm kiên nghị khuôn mặt cũng là trong lúc lơ đãng run, run run mấy lần thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm thánh cái nhiếp à hắn trương hàm cũng là một đem dùng kiếm hạ thủ nhưng lại không dám nói bữa là cái nhiếp đối thủ phải biết vừa mới bị hắn đánh giá qua thắng thất chính là bị cái nhiếp đánh bại lúc này mới bị khóa nhập phệ răng ngục bên trong không biết tướng quân dọc theo con đường này nhưng có cái nhiếp tin tức. doanh tuyển hướng về trương hàm hỏi hắn mang theo một đứa bé là đi không thích mặt tướng cũng không có chú ý tới cái nhiếp động tĩnh đây không phải ảnh mật vệ phạm vi chức trách còn xin công tử thứ tội trương hàm nhẹ nhàng chắp tay một cái nói tiếp chỉ là thắng thất có thể đem cái nhiếp đánh bại à. dù sao năm đó chính là cái nhiếp tự tay đem thắng thất bắt lấy trương hàm mang theo một tia lo lắng nói ai nói nhất định phải làm cho thắng thất đối mặt mạnh nhất thời khắc cái nhiếp rồi doanh tuyển nhẹ nhàng đầu nói tiếp lại hoặc là nói tại sao phải để thắng thất thắng qua cái nhiếp chỉ cần thắng thất tiêu hao hắn đại bộ phận điểm công lực có thể bắt lấy hắn người hẳn là cũng có không ít đi phải biết cái nhiếp tại ta đại tần làm việc đắc tội dưới sau quốc chi người có thể nói là nhiều vô số kể nhất là chết tại hắn dưới kiếm kinh kha nghe nói còn là mặc ra người doanh tuyển đối trương hàm nói chỉ là như vậy làm có phải là chúng ta không phải người giang hồ giang hồ quy củ cái gì người giang hồ không đối chúng ta giảng, chúng ta vì cái gì lại muốn tuân thủ đâu mà lại bản cung coi là trên giang hồ quy củ chỉ có nắm tay người nào lớn ai chính là lao đại một câu nói kia còn có đạo lý cái khác tất cả đều là dám chó không tê ực doanh tuyển khinh thường nói đúng vậy a trương hàm tràn đầy nhận thấy nói tiếp thân là quân nhân đế quốc nên dùng mình nhiệt huyết thân thể để đáp đế quốc cùng loạn thần tặc tử đem đạo nghĩa không khác phản quốc chi tội trương hàm đối doanh tuyển thật sâu cúi đầu chỉnh trọng nói trương hàm thụ giáo giờ khác này lên trương hàm cũng không dám lại xem thường trước mặt mình cái này 17 tuổi công tử người chung quy là đến khi phi nhìn xem trước mặt mình cái này nam nhân nói tiếp đừng cứ mãi đứng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút còn có đường dùng luôn luôn như mặt, nếu là tại tiếp thân cái này bên trong không muốn cười, một cái người thời điểm không ngại nhiều cười cười, cải biến một chút tâm tình của mình. Bây giờ sáu nước đã diệt, ngươi cũng hoàn thành thiên hạ nhất thống dạng này hành động vĩ đại, còn có cái gì không vui đây này. Khi Phi Phảng Phất mang theo một tia giận dữ, nếu là không có nghe lầm lời nói, hắn là tại chức trách doanh chính. Mặc dù cái này toàn bộ đều là thiện ý, ngươi hay là cái dạng này. Doanh chính chỉ là chậm rãi phun ra một câu. Chương 521, thứ một chủ Chương 521, thứ một chủ Công tử, theo thám tử tin tức một ngày trước cái nhiếp dưới chân hoa sơn lấy lực lượng một người đổ sát quân đế quốc sĩ hơn trăm người nên ngang rời đi trương hàm nhìn một chút vừa mới giao đến trên tay mình tin tức đối doanh tuyển nói ảnh mật vệ hộ vệ đế quốc chỉ cần là đối đế quốc có uy hiếp sự tình đều có thể nhúng một tay dưới mắt tại doanh tuyển ảnh hưởng dưới trương hàm không thể không đem ánh mắt của mình nhắm ngay cái nhiếp dưới chân hoa sơn doanh tuyển cũng không hề để ý chậm rãi lắc đầu nói tiếp xem ra tốc độ của bọn hắn muốn so trong tưởng tượng chậm rất nhiều a chúng ta hiện tại đây là đến địa phương nào doanh tuyển dừng lại ngồi xuống toại kỵ nhìn trước mắt dãy núi có chút không hiểu quan thuộc Hẳn là đến thái hành địa giới trương hàm đối với địa lý tương đối hiểu nói tiếp thượng đảng địa khu thượng đảng doanh tuyển nhẹ nhàng nữ đứng đầu ban đầu ở đại minh thời điểm hắn nhưng là không có ít đến nơi này chắc không được cảm thấy có chút quen thuộc vậy mà là cái này bên trong xem ra khoảng cách đến tăng hải cũng không có bao xa khoảng cách phía trước chính là thái hành sơn đại Học cốc công tử ai cũng đi xem một chút trương hàm mở miệng hỏi chính sự quan trọng đi trước tăng hải đem thắng thất phóng suất mới là quan trọng doanh tuyển nhẹ nhàng khoát tay áo nói tiếp thái hành sơn đại Học cốc có nhiều thời gian sang đây xem nghe công tử trương hàm khẽ gật đầu đối sau lưng ảnh mật vệ nói mục tiêu tăng hải tốc độ cao nhất trước tiến vào. thống lĩnh vừa rồi tại sơn quốc bên ngoài lướt qua một đội nước tần quân sĩ nhìn cách gan mặc hẳn là nước tần vừa mới thành lập ảnh mật vệ cầm đầu là ảnh mật vệ thống lĩnh trương hàm một người thám tử đối một cái áo trang kiếm khách nói ảnh mật vệ trương hàm áo trang kiếm khách nhẹ nhàng như mày âm thầm đi đến bọn hắn làm sao trở lại cái này bên trong đến biết mục đích của bọn họ a áo trang kiếm khách đối thám tử kia hỏi thuộc hạ nghe đối phương nâng lên nhiều lần nâng lên một chỗ chỉ là không biết có phải hay không là mục đích của bọn họ chia sẻ hàng dừng một chút, không cùng áo trắng kiếm khách đặt câu hỏi, nói tiếp, tăng hải, nguyên lai là tề quốc địa giới, bị quân tần đánh hạ đến đã thời gian rất lâu. áo trắng kiếm khách chậm rãi lắc đầu, diện mục thượng hạng như vĩnh viễn mang theo vẻ u sầu, bọn hắn đi cái kia bên trong làm gì? được rồi, qua liền có thể áo trắng kiếm khách nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp lấy nghi đến, chỉ mong không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. thượng đảng khoảng cách tăng hải đã không xa, ra doi thúc ngựa hai ngày thời gian, doanh thuyền cùng trương hàm đã đến tăng hải dưới thành, phệ răng ngục tại tăng hải trong thành, doanh thuyền mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía trương hàm, không tại. chỉ là hiện tại cũng không thể đi vào trương hàm đối doanh tuyển nhẹ nhàng chắp tay nói tiếp phệ răng ngục lối vào tại vách núi phía dưới hiện tại thủy triều dâng lên đem cửa vào cản trở chỉ sợ là không cách nào tiến vào muốn đi vào hiện tại còn không phải thời điểm vậy bây giờ doanh tuyển như mày nhìn xem trương hàm lộ ra nghi ngờ thần sắc công tử có chỗ không biết cái này tang hải trong thành có một cái kỳ nhân trương hàm sờ sờ cằm của mình kiên nghị khuôn mặt phảng phất cũng xuất hiện một tiêu mềm mại nhìn xem doanh tuyển nói vị này kỳ nhân danh xưng thiên hạ thứ nhất chủ thiên hạ thứ nhất chủ khẩu khí thật lớn doanh tuyển cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng bị nhắc lên mấy điểm tình thú vô luận là nghề nghiệp gì chỉ cần phía trước tăng thêm thiên hạ thứ nhất bốn chữ này chính là đáng giá tốt tính cái nhiếp danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách thực lực cũng xác thực như thế cái này tăng hải trong thành lại có thiên hạ thứ nhất chủ mà lại chiêu bài này như thế vang dội không có dám lên trước phá quán có thể thấy được cũng là thực chí danh quy được doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi các vị huynh đệ đi theo bản cung một đường vất vả mệnh độc hôm nay bản cung liền mời chư vị nếm thử thiên hạ này thứ nhất chủ tay nghề sao dám để công tử tổn kém trương hàm mau tới trước một bước nói tiếp mà tướng đi doanh tuyển nhẹ nhàng vỗ vỗ trương hàm bà vai nửa trêu chọc nói một câu cùng đi vào liền quang minh thân phận tại về sau chúng ta muốn cho bạn còn phải xem người ta có chịu hay không thu mới là cái này trương hàm vốn cũng không có biểu tình gì sắc mặt đột nhiên cứng đờ bất đắc gì nói công tử nói có lý không nhìn ra đây là một cái muốn ăn cơm cho chủ trương hàm trong lòng yên lặng bố trí lấy doanh tuyển hữu gian khách sạn doanh tuyển nhìn một chút chiêu bài này thầm nghĩ đến nguyên lai cổ nhân liền có dạng này hài hước cảm giác đúng rồi doanh tùy theo nhìn về phía trương hàm hỏi còn không biết vị này thiên hạ thứ nhất chủ họ gì tên gì đâu Bảo Đinh, trương hàm cái này hay là biết đến? Đầu bếp gióc thịt trâu cái kia Bảo Đinh, Doanh tuyển vừa mới muốn mở ra bước chân, hơi dừng lại một chút. Chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là Bảo Đinh truyền nhân. Bảo Đinh mỗi một thời đại truyền nhân xuất sư về sau, đều sẽ gọi Bảo Đinh cái tên này. Trương Hàm đem mình biết đến tin tức, nói cho Doanh tuyển. Thì ra là thế. Doanh tuyển khẽ gật đầu, điểm này hắn hay là thật không biết. Dù sao lịch sử là lịch sử, cùng hắn hiện tại ở vào thế giới, mặc dù đại thể tương tự, nhưng là trong đó biến số cũng vô cùng nhiều. tỉ như trước mặt mình, cái này Trương Hàm. trong lịch sử là nước tần sau cùng đại tướng mà không phải hiện tại cái này đặc vụ đầu lĩnh càng kỳ quái hơn chính là cái kia tại mình tiện nghi phụ hoàng bên người quốc sư người thần trong lịch sử căn bản không có nghe nói qua người này à mấy vị khách quân ra mời vào trong một cái vẻ mặt tươi cười thần sắc có thể câu đại mập mạp đi ra ngoài cửa nhìn thấy một đoàn người vội vàng làm ra một cái dấu tay xin mời công tử hắn chính là bảo đinh trương hàm tiến lên một bước đối doanh tuyển nói a đại mập mạp nhẹ nhàng nháy mấy cái mắt đột nhiên vui lên nói tiếp nguyên lai là trường tướng quân a hồi lâu không gặp ngươi đến tiểu điếm suýt nữa không có nhận ra Bào Đinh đem hai người mời đi vào, đương nhiên sau lưng mười vị ảnh mật vệ cũng là không có quên để Tiểu Nhị chiêu đãi. Vị công tử này là Bào Đinh nhìn một chút Doanh Tuyền, chậm rãi dựa vào hướng Trương Hàm, ở bên thai của hắn nhỏ giọng hỏi, vị này là ta Đại Tần hoàng tử, công tử Tuyền. Trương Hàm cũng là nhẹ nhàng lệnh ra đầu, tại Bào Đinh bên thai, nhẹ nói, ngươi nhưng là muốn cho bản tướng quân hảo hảo chiêu đãi, còn có hôm nay là công tử mời khách, có cái gì sợ trưởng thức ăn ngon không muốn kéo kiện, cứ đi lên chính là công tử Tuyền. Bào Đinh trong đôi mắt xuất hiện một tia mờ mịt, hiển nhiên Doanh Tuyền thanh danh còn không có truyền đến cái này bên trong. Trương Hàm hướng về doanh tuyển phương hướng nhìn một chút, phát hiện doanh tuyển ngay tại quan sát tiệm này bên trong bài đưa, cũng không có chú ý mình cái này bên trong phát sinh sự tình, liền mà nói tiếp, biết Tề Quốc bị chia làm Tề quận cùng Lang Gia quận rồi sao? Biết. Bao Đinh gật gật đầu, nói tiếp, Tăng Hải tựa như là bị vạch phân đến Lang Gia quận bên trong. Chương 522, Gặp mặt thắng thất. Chương 522, Gặp mặt thắng thất. Vậy hạ thân phong công tử, thực ấp tại Tề quận. Trương Hàm dừng một chút, giống như là tại quan sát Bảo Đinh phản ứng, nói tiếp, chính là Lang Gia Hà Sóng. T. Bao Đinh hít vào một ngụm khí lạnh. nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt cũng dần dần trở nên phải khác biệt trương hàm nhìn thấy điểm này cũng không có cảm thấy thật bất ngờ đây là rất bình thường phản ứng nếu là nghe tới tin tức như vậy y nguyên thờ ơ chỉ sợ mới là thật khác thường à ngay tại trương hàm lời vừa mới nói xong đi ở phía trước doanh tuyển phảng phất lòng có cảm giác dần dần quay đầu đối bào đinh nói hôm nay bản công tử mời khách ngươi cái này bên trong có cái gì sợ trưởng thức ăn ngon cứ đi lên nếu để cho bản công tử hài lòng ngày sau liền đưa ngươi đưa vào hầm dương để ta mẫu phi cũng thưởng thưởng tay nghề của ngươi ha ha Bảo đinh nụ cười trên mặt không có chút nào yếu bớt đối doanh tuyển nói nhập không vào hàm dương tại hạ cũng không thèm để ý chỉ cần một trận này để công tử ăn hài lòng liền đầy đủ còn có công tử nếu có một món ăn nói bảo đinh ta làm không thể ăn hôm nay men nu liền coi như ở ta nơi này hữu gian khách sạn trên đầu Bảo đinh vỗ bộ ngực của mình nói chật chật doanh tuyển nhữ nhữ mày mau nhìn xem lòng tin mười phần bảo đinh cười khẽ một tiếng nói bạn công tử hôm nay còn chính là muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt mời đi doanh tuyển cùng trương hàm ngồi xuống về sau doanh nhìn xem trương hàm hỏi biết giá hỏa này lai lịch ra sao a nếu nói lai lịch của người này. đến là rõ ràng, rất rõ ràng. Trương Hàm mạng lưới tình báo cũng là lớn đến đáng sợ, mặc dù ngày đó tại triều hội bên trên doanh chính mới cho phép nó thành lập ảnh mật vệ, cái kia cũng chỉ là đem vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó bọn hắn, đột nhiên cho rời ra ngoài mà thôi. liền ngay cả lưới cũng giống như vậy hai cái tổ chức tại công phạt 6 quốc tri chức cũng đã thành lập, đồng thời tại diệt 6 nước quá trình bên trong đưa đến công lao hắn mã, hiện tại chẳng qua là vì đó chính danh thôi. Bất quá nếu bàn về quan hệ, người này đến là thật đúng là có một ít chỗ thù. Trương Hàm lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nói tiếp, tiểu thánh hiển trang cấp nước, tất cả đều là người này một mình ôm lấy mọi việc. Tiểu Thánh Thiên Trang, Doanh Tuyền dần dần lõm vào nhập trong châm tư. Công tử cảm thấy người này có vấn đề gì à? Trương Hàm không dám kinh thường, hắn biết mình không phải văn năng, nói không chừng cái này tuyển công tử, quả thật nhìn ra một chút cái gì cũng khó nói, chỉ là cảm thấy người này thể nội có một cố lực lượng mạnh mẽ. Doanh Tuyền thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn xem Trương Hàm nói, kỳ thật một cái đầu bếp có thâm hậu như vậy nội lực mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là giống như cũng có thể miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng là trái lại suy nghĩ một chút, Doanh hai mắt nhẹ nhàng híp mắt cùng một chỗ, nhìn chăm Trương Hàm nói, Trương tướng quân. không cảm thấy một cái có được mạnh mẽ như thế công lực cao thủ vậy mà cam tâm làm một cái đầu bếp mà lại là chuyên môn vì tiểu thánh hiền trang phục vụ đầu bếp ở trong đó có thể hay không còn có cái gì không phải chúng ta mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đây này t trương hàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bảo Đinh biết võ công mà lại võ công không yếu hắn trương hàm là biết đến nhưng là nghĩ đến bảo Đinh truyền thừa liền cho rằng lịch đại bảo Đinh đều là như thế cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng chính yếu nhất chính là bảo Đinh từ trước đến nay án điểm cũng không có làm ra cái gì cử động thất thường trương hàm đem giải thích của mình nói cho doanh tuyển lịch đại bảo đinh đều là như thế doanh tuyển nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp nói như vậy lịch đại bảo đinh đều là võ công chắc về người mà lại đồng dạng cam tâm làm một cái đầu bếp chẳng lẽ cái này không đáng người hoài nghi a doanh tuyển chậm rãi ngồi thẳng thân thể của mình nhìn xem trương hàm nói bọn hắn làm như vậy tất nhiên có bọn hắn làm như vậy đạt được chỗ tốt hoặc là lợi ích mà cái này lợi ích nơi phát ra chỉ sợ không phải nhìn qua đơn giản như vậy doanh tuyển nói xong không nói nữa trương hàm cũng rơi vào trong trầm tư không biết tại suy nghĩ thứ gì bất quá dựa theo tình hình bây giờ xem ra trừ cân nhắc bảo đinh sự tình có vẻ như cũng sẽ không có cái khác Bảo Đinh tay nghề, tự nhiên là không lời nói, vốn là căn cứ chứng gà bên trong trọn xương cốt tâm tình nhấm nháp doanh tuyển. Trong nháy mắt vậy mà là bị cái này đẩy bản đồ ăn thực lực vòng phấn. Mỹ vị như vậy đồ ăn, thiên hạ hiếm thấy. Cung bên trong nhất lưu đầu bếp nấu nướng mỹ thực, theo doanh tuyển cũng so ra kém người này lỡ như ăn uống no đủ. Doanh tuyển tại Bảo Đinh mọi loại chối từ dưới, chỉ là giao một nửa ngân lượng. Ngươi nếu là thật sự cùng người này quan hệ không tệ, không bằng thừa dịp hắn còn không có đi vào lạc lối trước đó, để nó đi đến chính đạo, đi hướng vệ răng ngục phương hướng doanh tuyển sở lấy bụng của mình, nhìn bên cạnh vẫn là mặt ủ mày trao trương hàm nói. dù sao tay nghề của hắn bản cung nhất định phải đem hắn mang về đến hàm dương mỹ vị như vậy nếu là không thể để cho mẫu phi hưởng dụng một hai chẳng phải là đại đại bất hiếu doanh tuyển trong mắt mang theo một tiêu hoài niệm không biết là tại tưởng niệm mình mẫu phi hay là tưởng niệm trước đó mỹ vị công tử nếu là hắn quả thật muốn mưu đồ làm loạn chứ hàm trong mắt xuất hiện vẻ bất nhẫn muốn mưu đồ làm loạn cũng đã mưu đồ làm loạn là hai việc khác nhau doanh tuyển dừng lại bước tiến của mình lặng lẽ đứng vững nói tiếp còn nhớ rõ cái nhất a ngày đó tại hàm dương cung chi phụ hoàng liền biết người này sớm có phản bội chạy trốn chi ý nhưng là y nguyên lưu tại bên cạnh mình làm tiếp thân kiếm khách biết hắn chân chính phản bội chạy trốn ra hàm dương thành về sau mới bị phụ hoàng hạ lệnh truy nã bản cung nói như vậy ngươi nhưng minh bạch doanh tuyển lần nữa mở ra bộ pháp mặt tướng biết được trương hàm nhẹ nhàng gật gật đầu cho nên vì bản cung dạ dày tướng quân dạ dày còn có mẫu phi dạ dày doanh tuyển nhẹ nhàng cười còn xin trương tướng quân nhất định đem người này có chừng mặt tướng tất nhiên sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng trương hàm thần sắc cũng là dần dần khôi phục lúc đầu diện mục chiều lui doanh đi theo trương hàm tiến vào vệ răng trong mục bộ còn xin công tử theo sát tại mặt tướng sau lưng, phệ răng ngục nguy hiểm trùng điệp, nếu là đi nhầm một bước, chỉ sợ liền sẽ triệt để mê thất đến trong đó, cũng không còn cách nào chạy thoát, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Hàm không ngừng hướng mình sau lưng doanh tuyển dạn dò, một đường đi đến, Trương Hàm đã xác định cái này công tử tuyển là một cái vô cùng có chủ kiến người, sơ ý một chút liền không dựa theo cố định tiết tấu làm việc. Cũng chính là trong truyền thuyết không theo sáo lộ ra bài, nếu là cái này vệ răng ngục bên trong phạm ma bệnh xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ mình là vô luận như thế nào cũng không đảm đương nổi. Cái này bên trong là giam giữ thăng thất phòng chữa thiên nhà tù. Hắc kiếm sĩ thắng thất. Doanh tuyển nhìn xem trước mắt mình cái này được xương địa ngục mà đến nam nhân, thấy một thân như gặp quỷ thần, người giang hồ xương hắc kiếm sĩ. Là cái mặt trắng tiểu hà nhi. Thắng thất hung lệ ánh mắt, nhìn chăm chú lên doanh tuyển, tướng mạo của người này để hắn kinh ngạc, cùng tuổi trẻ thời kỳ doanh chính lại có bảy điểm tương tự, nhất là trên trán tàn nhẫn. mươi 523. bốn điểm chỗ tốt. mươi 523. bốn điểm chỗ tốt. Thu cậy hào phóng, hình dáng cắt sâu, đen nhánh làng già, như châm phá cường tráng dăm chắc dáng người trên mặt cùng trên thân đều có bao nhiêu chỗ vết sẹo cùng dị thường bắt mắt trích chữ đồng mắt hung thần tựa như địa ngục chi quỷ bản cung chính là đại tần đế quốc công tử tuyển doanh tuyển trực tiếp tự giới thiệu giống như là một cái bình thường nhà ăn chơi thiếu ra dạng này mở ra phương thức để một bên trương hàm cũng là không khỏi cười khổ một tiếng đây là trên đường đi cái kia rất có mưu lược công tử tuyển a cái gì cầu thí công tử tuyển Thăng thất khinh thường nổ một ngụm nước bọn nói tiếp lão tử trừ nhận biết doanh chính cái khác một cái cũng không biết chật doanh nhẹ nhàng cười cười vây quanh thắng thất chậm rãi chuyển vài vòng sau đó nhìn một bên trương hàm nói đây chính là cái kia danh xưng hắc kiếm sĩ thắng thất chính là thắng thất trương hàm mặc dù không biết doanh tuyển đến tột cùng lại có ý đồ gì nhưng là dưới mắt nên phối hợp cũng cần phối hợp có hơi thất vọng à, doanh tuyển chậm rãi đong đưa đầu của mình nhìn xem trương hàm nói ngươi nói bằng hắn thật sự có thể đánh bại cái nhất à. công tử muốn nghe lời nói thật à. trương hàm nhẹ nhàng liếc mắt một cái một bên thắng thất phát hiện người này nghe tới cái nhiếp danh tự nháy mắt tựa như biến thành người khác trong mắt càng là tràn ngập mãnh liệt chiến ý nói thật hắn cũng không phải là đặc biệt chịu phục cái nhiếp liền xem như mình đã từng thua ở hắn trong tay trương hàm mơ hồ đoán ra doanh tuyền muốn làm gì đối phó thắng thất dạng này người đạo lý là dạng không thông biện pháp tốt nhất chính là phép khích tướng nhất là một cái đến từ nước tần hoàng thất ăn chơi thiếu ra trào phúng không thể nghi ngờ tác dụng lớn hơn cái nhiếp danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách mà cái này thắng thất chẳng qua là cái nhiếp một vị bại tướng dưới tay mặt tướng xem ra thắng thất không phải là đối thủ của cái nhiếp trương hàm sau khi nói xong lại là nhẹ nhàng thoắn nhìn mặc dù thắng thất mặt ngoài không có cái gì phản ứng nhưng là tinh tế quan sát không khó phát hiện bộ ngực hắn chập chúng đã bắt đầu cải biến tiết tấu hắn thu được ảnh hưởng cũng không biết mẫu phi là thế nào nghĩ. lúc trước nhất định phải cứu cái này ngốc đại cá doanh tuyển tựa như trong lúc lơ đãng nói ra câu nói này ánh mắt bên trong mơ hồ còn mang theo mấy điểm thất vọng cùng khinh thường khi phi nương nương trương hàm có chút xứng sở tại doanh tuyển cùng thắng thất trên thân qua lại càn quét mấy lần nói thật hắn trương hàm làm đại tần đế quốc thứ nhất tình báo đầu lĩnh vậy mà đều không biết thắng thất còn có dạng này quá khứ khi phi thắng thất nghe tới cái tên này cũng là nhịn không được xứng sở hắn tự nhiên nhớ được cái kêu ôn nhu để thiên địa đều ảm đạm phai mở nữ tử hắn là ngươi mẫu phi thắng nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt cũng hơi trở nên không giống thế nào ngươi có ý kiến doanh tuyển chậm rãi trở lại thân thể nhìn thăng thất một chút phản phất không thèm để ý chút nào nói mẫu phi cùng bản cung nói ngươi rất lợi hại không giới cái nhiếp là nương nương liêu tán Thăng thất chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình mặc dù hắn không phục cái nhiếp nhưng là hắn xác thực không phải là đối thủ của cái nhiếp nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ doanh tuyển nhìn thấy thăng thất vậy mà nhắm lại hai mắt ngữ khí càng là lăng lệ một điểm ngươi trở lại bản cung vì sao tới đây a là cái phi cùng bản cung nói cái này bên trong có một cái lợi hại kiếm khách thậm chí là có thể đánh bại cái nhiếp kiếm khách cố ý trước phụ hoàng cầu tình để bạn cung tới đây đưa ngươi phóng xuất cho ngươi một cái lần nữa cùng cái nhiếp phân cao thấp cơ hội doanh tuyển lời nói thuận miệng tức đến dù sao không người nào dám đi cầu chứng đây hết thảy liền xem như trương hàm cũng coi là doanh tuyển thời khắc này lời nói đều là thật thật sự là nghĩ không ra ngươi đấu trí đâu doanh tuyển tự nhiên biết thắng thất đấu trí đều áp chế ở đáy lòng của hắn đã quyết định muốn thả ra thắng thất doanh tuyển làm sao có thể sẽ không đem người này tất cả mọi thứ ở hiện tại tìm hiểu rõ ràng cái nhiếp đã phản bội chạy trốn đế quốc doanh hướng thắng thất quán thâu một vài thứ trừ đế quốc tinh nhuệ kỵ binh bên ngoài cùng đế quốc hợp tác vệ trang. đã xuất lĩnh dưới tay hắn Lưu xa tổ chức triển khai truy sát. Ngươi nếu là bộ này bộ dáng, ta nhìn cũng khỏi phải thả ra. Doanh tuyển hướng lui về phía sau một bước, nói tiếp, tình tại cái nhiếp bị vệ trang giết chết trước đó, tại cảm nhận được một lần thua với cái nhiếp quất đục. cái nhiếp phản bội chạy trốn rồi. Thắng Thất hai mắt nhắm chậm rãi mở ra, xem ở có thể xem nhẹ Doanh tuyển thân phận, nhất là Doanh tuyển cùng hi phi quan hệ. Tà lệ. Doanh tuyển cũng không trả lời Thắng Thất vấn đề, mà là nhìn xem Thắng thất trên khuôn mặt khắc chữ nói, đây là đang ngụy quốc ngục giam bị khắc xuống a. Nghe Mẫu Phi nói, nàng chính là vào lúc đó cứu ngươi một cái mạng. Doanh Tuyền phối hợp nói. không sai thắng thất có chút gật đầu hắn giống như ẩn ẩn phát giác cái gì ngươi rất biết ngụy trang kém chút ngay cả ta cũng lừa rồi khả năng đi doanh tuyển không thèm để ý chút nào vây với đầu nhìn xem thắng thất nói nghe mẫu phi nói ngươi còn thiếu nàng một cái hứa hẹn ngươi chính là vì cái này hứa hẹn mà đến thắng thất lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái hắn cũng không thích công vu tâm kế người doanh tuyển hiện tại bộ dáng này thậm chí không bằng hắn vừa rồi tiến đến chẳng qua là hoàn khố hình tượng để hắn cảm giác dễ chịu thuận mắt phải cũng không phải doanh truyền dừng một chút nói tiếp thứ một ta cũng không biết lời hứa của ngươi là cái gì thứ nhỉ Ta cũng không muốn biết. Thứ ba, ta lời mới vừa nói đều là thật. Thứ tư, ta đến cái này bên trong chỉ có một cái mục đích. Cái gì mục đích? Thăng thất nhẹ nhàng khẽ động một chút mình khóa trên người mình dây xích, chính là muốn để ngươi hiệu chung cùng ta. Doanh truyền không có chút nào che giấu dã tâm của mình, liền xem như cái này bên trong có một cái đại tần đế quốc số một đặc vụ đầu lĩnh. Dựa vào cái gì? Thăng thất đột nhiên vỡ ra miệng của mình, không khỏi cười ra tiếng âm đến, chỉ bằng một cái kia ngươi không biết nội dung hứa hẹn à? Không không không. Doanh truyền chậm rãi lắc đầu, nhìn xem thắng thất nói, những cái kia hư hào đồ vật, bản cung luôn luôn không thèm để ý. thậm chí có thể nói là căn bản không tin tưởng nhớ được nghe qua một câu như vậy huynh đệ chính là dùng để bán mà lời hứa luôn luôn sẽ bị dùng bỏ bản cung không tin một đạo lời hứa liền có thể đưa ngươi lo thúc, nhưng là bản cung tin tưởng chỉ cần cho ngươi ngươi muốn liền xem như không có lời hứa ngươi y nguyên có thể hiệu chung bản cung công danh lợi lộc a thắng thất nhẹ nhàng hướng về sau khẽ nghiêng tùy ý xích sắt lôi kéo mình lấy thân thể của mình không không không những vật kia thái hư không nhìn thấy sợ không được không thể để cho người yên tâm cho nên chúng ta đến kể một ít thực tế độ vật đầu tiên ta có thể đem ngươi từ cái này bên trong ra ngoài Doanh Truyền vươn một cái ngón tay. Thứ hai, ta có thể để ngươi đánh bại cái nhiếp. Doanh Truyền vươn cái thứ hai đầu ngón tay. Thứ ba, ta có thể để ngươi cùng càng nhiều cao thủ đối chiến. Doanh Truyền cây ra canh ba đầu ngón tay. Mặc dù thắng thất đã rất đậu dung, nhưng lại vẫn không có mở miệng. Thứ bốn, cũng là cuối cùng muốn một điểm. Doanh Truyền vươn cây thứ tư đầu ngón tay, nói tiếp, ta có thể giúp ngươi tìm tới huynh đệ của ngươi, chương 524, manh mối đoạn mất. Chương 524, manh mối đoạn mất. Hừm. doanh Truyền Câu nói sau cùng mới ra. Thăng thất cả người khí chất đột nhiên phát sinh đại biến, mà lại hung lệ khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà tù. Nguyên lai like cái này công tử tuyển, lại nhảy bên trong rông dài thời gian lâu như vậy, đều là tại vì một câu nói kia làm nền. Hắn còn sống, Thăng thất rát khóa lại mình dây xích không ngừng đinh đương rung động. Hắn nếu là chết rồi, bản cung cũng không biết cái này thời điểm tới tìm ngươi. Doanh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp: Thế nào, ngươi còn cần cân nhắc bao lâu thời gian? Hắn ở đâu? Thăng thất trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khẩn trương. Hiện tại chỉ là có một cái đại khái phương hướng. Doanh Tuyền dừng một chút, nói tiếp. chỉ là còn biết hắn sống như cũ, nhưng là tình cảnh lại là rất nguy hiểm. Bạn cung nói lời đều là lời nói thật, tin hay không tại ngươi. Ngươi vừa rồi nói huynh đệ đều là dùng để phản bội, lời hứa tiểu gì cũng sẽ bị dùng bỏ. Thắng Thất khinh thường cười cười, nói tiếp, ta không biết là người nào nói ra câu nói này, nhưng là ta Thắng Thất sẽ để cho ngươi thấy, ta sẽ không phản bội huynh đệ, càng sẽ không dồn bỏ lời hứa. Chỉ là đáng tiếc, ngươi có hay không phản bội huynh đệ, không phải ngươi định đoạt, càng không phải là ta quyết định, mà là mọi người định đoạt. Doanh Truyền có ý riêng nói, ngươi đến cùng còn biết thứ gì? tháng thất giờ phút này nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt cũng là mang lên rõ ràng vẻ cảnh giác hắn ý thức được tiểu ba nhìn này giống như không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy khôi ngôi đường sự tỉnh bản cung cũng có biết một hai doanh tuyển nhẹ nhàng hết lên đầu nói tiếp mặc dù bây giờ biết ngươi tịnh không để ý khôi ngôi đường vị trí đường chủ nhưng nhìn đến người đường chủ này vị trí quả thực là từ huynh đệ các ngươi hai người trong tay rơi vào điện mật tri thủ ngươi liền thật cam tâm a không có một ngày không muốn giết rơi điện mật tháng thất đối điện mật ý đã vượt qua cái nhiếp năm đó cho hi phi nương, nương hứa hẹn là Thăng Thất đột nhiên mở miệng, đồng thời nói cái này, bên trong còn nhìn một chút một bên chương hàm, dừng lại một lát nói tiếp, bảo hộ một cái nàng muốn người bảo vệ. Năm đó bị nàng cứu, ta lúc đầu muốn lưu tại bên cạnh nàng, làm một cái bảo tiêu. Thăng Thất trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia nhu hòa, nàng là trên thế giới ôn nhu nhất người, nhưng lại không có chút nào võ công mang theo, ngươi biết trong loạn thế này, dễ dàng nhất nói tổn thương chính là dạng này tay trói gà không chặt người, húng chi nàng hay là một nữ nhân. Nàng cự tuyệt ta, bởi vì nàng lập tức liền muốn gả cho ngay lúc đó Trần Vương, cũng chính là người bây giờ phụ hoàng doanh chính làm phi, đại tần là cường đại nhất quốc gia. doanh chính càng thêm không phải phạm nhân nàng khỏi phải ta bảo vệ mà nước tần cũng nhất định không chào đón ta cho nên nàng nhưng ta hứa hẹn nàng tương lai bảo hộ một cái nàng muốn bảo hộ lại không cách nào tự mình người bảo vệ thắng thất trên mặt hiện lên vẻ khâm phục nhìn xem doanh tuyển nói tại 17 năm trước nàng liền nghĩ đến cái này một tiết ta nói qua ta thắng thất tuyệt sẽ không dồn bỏ lời hứa thắng thất răng rắc một thanh âm vang lên vậy mà trực tiếp đem buộc chặt mình xiềng xích chấn khai nhìn xem doanh tuyển nói từ khi biết được ngươi lên tiếng đến nay ta liền một mực chờ đợi một ngày này đến ta thắng thất nguyện ý hiệu trùng cùng ngươi một bên Trương Hàm trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, đối với doanh tuyển nói lúc trước hắn không biết cái này lời hứa lời nói, hắn biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, kia đã sớm đã tinh trước dáng vẻ đã để Trương Hàm bất lực nhà danh đây chính là đại lừa gạt, lớn lắc lư. Nhưng là mình cũng không thể phá người ta đại a, chỉ có thể tại liền ngoan ngoãn phối hợp, dù sao thắng thất chiến lược đối với nước Tần đến nói cũng là một phần không nhỏ tăng cường. Hết thể đối với nước Tần có lợi sự tình, Trương Hàm biểu thị kiên quyết ủng hộ đối với thắng Thất một đêm đánh gãy xiềng xích chuyện này, hai người đều phi thường có ăn ý lựa chọn không nhìn, Trương Hàm thậm chí còn chủ động sai người đem thắng Thất kiếm, cự quyết đưa tới. chỉ là ra một điểm tiểu tình trạng, bọn hắn vậy mà nhất không nổi, lại để cho thắng thất tự mình xuống dưới trang một cái cái này khiến trương hàm cảm thấy mình trên mặt mũi ảm đạm vô quang. phệ giang ngục bên ngoài, còn nhớ rõ ta nói qua bốn kiện sự tình a? doanh truyền nhìn một chút một bên sắc mặt bất thiện trương hàm, trong lòng âm thầm cười một tiếng, đối lại thấy ánh mặt trời còn có chút không quen thắng thất nói. hiện tại trước tiên có thể để ngươi thực hiện một kiện. doanh truyền dừng lại mình bộ pháp, thậm chí hướng về sau rút lui một bước, nói tiếp, muốn cùng cao thủ tỉ thí một chút ta. thuận tiện vì chính mình lại thấy ánh mặt trời chúc mừng một chút. cao thủ. Thăng thất đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên trương hàm ừm doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp trương tướng quân thế nhưng là ta đại tần bên trong ít có cao thủ trừ vương bí tướng quân cùng mông điểm tướng quân chỉ sợ cũng muốn đến phiên trương hàm tướng quân đi công tử liêu tán trương hàm nói thì nói thế nhưng là trong mắt ngạo khí cũng là không che giấu được hắn thậm chí không cho rằng mình không bằng vương bí cùng mông điểm hai vị tướng quân chỉ là hắn hiện tại tư lịch không đủ thôi Thăng thất đã sớm cảm nhận được đến từ lúc vị này tướng quân trẻ tuổi ý. giờ phút này đã có cơ hội cùng cao thủ so chiêu hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này vậy liền các tội Thắng Thất Cự Quyết, kiếm phổ xếp hạng thứ một vị, kiếm này côn mà nặng nghề, to lớn vô song, toàn thân đen nhánh, không phải trời sinh thần lực người không thể mua chi, một khi vung ra uy lực vô song, khai sơn phá thạch, có thiên hạ chí tôn, danh sưng. Bởi vì thành phẩm thực tế quá nặng, từ xưa đến nay hiếm có người có thể điều khiển kiếm này, uy lực của nó dần dần bị thế nhân quyết lãng, kiếm phổ xếp hạng rơi đến 200 về sau, sau rơi vào thắng Thất chi thủ, trở lại kiếm bảng người thứ 11. Sau bởi vì thắng Thất bị giam nhập Phệ giang ngục, xếp hạng cũng liền 10 năm không động. Bây giờ không chỉ thắng Thất lại thấy ánh mặt trời, Cự Quyết cũng là tái xuất giang hồ, mặc dù khổng lồ nặng nghề lưỡi kiếm dày cùn, nhưng là tại thắng thất nhanh chóng vung vẩy phía dưới, phát ra kiếm khí lại như giống như cương đao sắc bén vô song, kiếm khí tung hành. Cái gọi là trọng kiếm không mũi đại xảo bất công, lấy thế để người đồng thời còn mang theo dị thường kiếm khí sắc bén, cái này không thể nghi ngờ để lần thứ nhất cùng thắng thất giao thủ Trương Hàm mở rộng tầm mắt. Người này tại vệ răng ngục bên trong, không chỉ có không có làm hao mòn đầu trí, ngược lại là công lực càng thêm tinh thuần, thâm hậu. Một trận chiến này nhất định có thể tận hứng. Trương Hàm cũng là bị kích phát võ giả bản năng, một thanh trưởng kiếm cùng một cây đoạn kiếm phân biệt bị tịch thu trong tay, đang tránh né thắng thất áp dưới. con dùng mình tinh xảo thân pháp, không ngừng công kích tới thắng thất sơ hở chỗ. Công tử, cái nhiếp tại Tàn Nguyệt cốc một người một mình giết 300 long hổ kỳ binh. Chương Hàm nhìn một chút trên tay mình tuyên báo, đối doanh tuyên nói, Tàn Nguyệt cốc. Doanh tuyên nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi tiếp, ở nơi nào? Thượng đẳng địa giới. Chương Hàm nhẹ nhàng như mày, nói tiếp, cái nhiếp tựa như là bị trọng thương, đồng thời còn giết mình cái ảnh mật vệ thám tử, hiện tại manh mối đoạn mất. Chương 525. Xích luyện vệ trang. Chương 525. Sĩ luyện vệ trang. Đã làm trọng thương. Thắng thất lúc đầu mang theo có chút ít thần sắc hương phấn, cũng là có chút ngưng lại, thụ thương cái nhiếp, không phải hắn muốn. Không chỉ có là thụ thương, mà lại hiện tại giống như biến mất không thấy gì nữa. Trương Hàm lần thứ nhất phát hiện mình ảnh mật vệ cũng có làm việc bất lợi thời điểm. Đi trước bọn hắn biến mất không thấy gì nữa địa phương, nói không chừng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Doanh tuyển đối bên người hai người nói. Trương Hàm cùng thắng thất một trận đại chiến. cuối cùng tại doanh tuyển can thiệp phía dưới thế hòa kết thúc nếu là thật sự đánh xuống tất nhiên là một cái một chết một tàn phế kết cục doanh tuyển thật vất vả tìm hai người trợ giúp làm sao lại dễ dàng như thế để hai người còn không có chính thức đối phó địch nhân mình tới xuất hiện trước thương vong chỉ là hai người trải qua một trận sau đại chiến lại là tương hô tán thành thực lực của đối phương hiện tại lại cùng ở tại doanh tuyển dưới trướng tiếp nhận điều khiển đến là cũng có một chút cùng chung trí hướng ý vị ở trong đó hai người một trận chiến cũng là để doanh tuyển tận mắt chứng kiến thế giới này đỉnh tiêm chiến lực tiêu chuẩn cường đại đáng sợ chương hàm chỗ khác thường tạm thời không nói vẹn vẹn là thắng thất vùng vầy cự khuyết đi lực liền đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc khai sơn phá thạch rời sông lấp biển chỉ sợ cũng chính là như thế đây là người nào thắng thất nhìn thấy một cái tại thể trạng bên trên có thể cùng mình sánh vai người cũng là một trận ngoài ý muốn. phải biết mình cái này thân thể khôi ngô đây chính là thế gian hiếm thấy đã chết rồi trương hàm đi đến hắn bên người nhìn thấy hắn cần cổ một tia vết máu đối doanh tuyệt nói một kiếm đứt cổ giống như là cái nhiếp thủ bút đây là tung hoành gia kiếm pháp bí thuật một bước phi kiếm một người mặc nặng nghề trưng bào một đầu mái tóc dài màu trắng nam tử xuất hiện tại trước mắt mọi người đồng thời còn có một người mặc màu vỏ quýt quần áo chàng ngập sinh đẹp mị hoặc chi khí nữ tử vệ trang sinh luyện không thể nghi ngờ vô luận là thắng thất hay là trương hàm đều là ngay lập tức liền nhận ra hai người vệ trang nhìn một chút cái này khôi ngô nam nhân trong cổ vết thương lại nhìn về phía một bên một viên rõ ràng bị xuyên thấu đại thụ, phía trên còn giữ rõ ràng vết máu một trăm bước phi kiếm trương hàm chậm rãi đứng lên thân thể của mình sơ sơ cảm của mình nói tiếp là cái nhiếp tuyệt chiêu như vậy người này là ai trương hàm xem ra cùng vệ trang rất quen thuộc dáng vẻ trực tiếp mở miệ Vô Song Quỷ. Vệ Trang tiến vào không nói gì, nói chuyện chính là bên người xích Luyện. Lưu Sa Thiên Vương Vô Song Quỷ. Trương Hàm nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn xem vệ trang nói, bản tướng thuộc Hạ hồi báo, cái nhất tại Tàn Nguyệt Cốc một trận chiến đã nhận trọng thương, nghĩ không ra còn có thể dùng ra 100 bức phi kiếm đánh giết Lưu Sa Tứ Thiên Vương Vô Song Quỷ, bởi vì hắn là tung hoành gia đệ tử. Vệ Trang nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mái tóc màu trắng mà là theo gió phiêu lãng. Cái nhất hắn không có đi xa, hắn cũng chưa hề dùng tới bản đầy đủ 100 bức phi kiếm. Vệ Trang kia nặng nề áo bào cũng là không gió mà bay. Không nghĩ tới các ngươi ảnh mật về người. vậy mà cũng bắt đầu đúng tay chuyện này vệ trang trên mặt luôn luôn không có cái gì biểu lộ thắng thất nghĩ không ra từ trước đến nay muốn làm gì thì làm hắc kiếm sĩ cam nguyện vì đế quốc bán mạng vệ trang trên mặt xuất hiện một tia như có như không vẻ trào phúng liền xem như hắn dạng này mặt cương thi nhưng là để mọi người rõ ràng điều tra đến vết tích thế nào không phải là chịu không được vệ răng ngục bên trong trà tấn dù sao cũng là nhiều năm lao ngục hai thương thắng thất công phu hàm dưỡng đã có nhảy vọt tăng lên nếu là trước đây thắng thất đã sớm cơ lấy cự huyết trước cùng cái nhiếp tranh tài một trận lại nói mà giờ khắc này lại là đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên doanh tuyển nghĩ không ra cái này bên trong còn có một cái tiểu hoa nhi vệ trang giống như hiện tại mới nhìn đến doanh tuyển khoe miệng mang theo một tia khinh thường nói miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi làm thế nào biết giang hồ hiểm ác không bằng trở về hàm dương đi thôi doanh tuyển diện mục phi thường có nhận ra độ chỉ cần gặp qua doanh chính lại nhìn doanh tuyển liền một chút mà thôi nhận ra hắn chính là doanh chính nhi tử vệ trang cũng không ngoại lệ người trên giang hồ cũng sẽ không bởi vì ngươi là doanh chính nhi tử liền không giết ngươi vệ trang sờ sờ mình treo ở bên hông bảo kiếm chỗ kiếm nói tiếp thậm chí thân phận của ngươi sẽ còn cho ngươi dẫn tới họa sát thân ai nếu là dám đả thương đến hắn một cây hào bao Thắng thất lúc này đem trong tay mình cự khuyết trùng điệp cắm trên mặt đất nhìn xem vệ trang nói thậm chí khỏi phải doanh chính động thủ trên giang hồ chỉ sợ cũng sẽ không còn người kia nơi sống yên ổn thậm chí ngươi vệ trang cũng sẽ cướp gỡ xuống đầu người nọ sọ ồ một bên xích luyện lung lay thân thể của mình từng bước một đi đến doanh tuyển trước mặt cười khẽ một tiếng nói tiểu đệ đệ lại là phi phàm gấp đâu nói chuyện liền muốn đưa tay trêu chọc một chút doanh tuyển lại không được sau một khắc vậy mà toàn thân một trận tê dại bên khỏe miệng cũng là chạy ra một tia máu tươi người xích luyện liên tiếp lui về phía sau. trong mắt chớp động lên không dám tin quan mang Chật chật. vệ trang cũng là dâng lên một tia hương thú hiếu kỳ nhìn về phía doanh tuyển nghĩ không ra vậy mà có thể phá giải hỏa mỹ thuật ngươi lời nói mới rồi là có ý gì vệ trang lập tức ngẩng đầu thầm nghĩ thăng thất thăng thất là người hắn hay là hiểu rõ nói một không hai là một điểm trọng yếu nhất chính là thắng thất trong miệng không có lời nói dối đi thôi doanh tuyển giờ phút này cũng không muốn để ý tới vệ trang mặc dù bây giờ vệ trang mặt ngoài cũng là đang đuổi giết cái nhiếp nhưng là tại ninh trần trong lòng cái này cái nhiếp cùng vệ trang dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ vệ trang hắn không tin được Doanh tuyển chưa hề nói ý tứ, Thắng thất tự nhiên cũng không còn lắm miệng. Dù sao Doanh tuyển thân phận cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần vệ trang hơi dùng điểm tâm, cũng làm mà thôi tra ra thân phận của hắn. "Công tử, kia bên trong có người." Đi tại Doanh tuyển bên người Trương Hàm đột nhiên hướng về một bên nhẹ nhàng thoáng nhìn, nói: "Xem ra là người biết chuyện." Doanh tuyển khẽ miệng nhẹ nhàng một phát, đối Trương Hàm nói: "Phiền phức Trương tướng quân." "Công tử khách khí." Trương Hàm mấy cái thả người, chính là một cái vừa đi vừa về, chỉ trở về thời điểm, trên tay lại là thêm một người. "Công tử, người này đã từng đi lính." Trương Hàm đối Doanh tuyển nói: sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem người này nói ở đâu một cái tướng quân dưới trướng làm việc người kêu nhìn về phía doanh tuyển trong mắt chỉ có vô cùng vẻ hoán động xem ra là sáu nước dư nghiệt doanh tuyển bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem trương hàm nói giết đi tùy tiện để ảnh mật vệ điều tra thêm phía trước thôn trăng này trước đó đến tột cùng đều là những người nào trương hàm đem người này của một đem mẹ gãy đồng thời để tùy hành ảnh mật vệ tiến đến tìm hiểu tin tức ảnh mật vệ hiệu suất hay là vô cùng nhanh Chưa tới một canh giờ công phu liền trở về bẩm báo, cái này bên trong đều là Sở quốc hạng thị nhất tộc cần cư địa. Ở giữa cứu một cái dùng kiếm nam tử cùng một đứa tiểu hải nhi, dùng kiếm nam tử bản thân bị trọng thương, giờ phút này đã cả tộc tiến về kính hồ y trang, còn lại chỉ là một chút lưu thủ. Chương 526, kính hồ y Thế tiên. Chương 526, trăm hai mươi sáu, kính hồ y, Thế tiên. Kính hồ y Thế tiên. Kính hồ y trang là địa phương nào? Do truyền biểu thị mình đối trên giang hồ quá nhiều đồ vật đều không phải đặc biệt rõ ràng, nhất là địa danh. Kính hồ y trang vị trí cách nơi đây cũng chính là không đến năm ngày lộ trình, mặc dù không biết bọn hắn đi cái kia một con đường. nhưng là chúng ta có thể trực tiếp đi điểm cuối cùng chặn giết bọn hắn chương hàm đối doanh tuyền nói ra đề nghị của mình được doanh tuyền gật gật đầu nhìn một chút chương hàm nói tiếp vì để phòng lỡ như người nơi này nếu là nguyện ý đầu hàng liền để ảnh mật vệ đem bọn hắn ép đi sửa trúc trưởng thành nếu là không nguyện ý ngay tại chỗ giết chết nghe thấy công tử phân phó liền đi làm sự tình đi chương hàm đối này cũng không có cái gì nghi hoặc bởi vì cái này cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc ninh trần bọn người chọn lựa một đầu đối với bọn hắn đến nói nhanh nhất đường là một đầu đường nhỏ con ngựa đều chỉ có thể đơn tất thông qua ảnh mật vệ tốc độ rất nhanh đuổi theo nói cho Doanh tuyển một cái trong dữ liệu tin tức, toàn thôn lưu thủ hơn 30 người, không có một nguyện ý đầu hàng, thậm chí dẫn đầu phát động công kích, hiện đã đi toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại, làng cũng bị một mũi lửa thiêu thành cho tàn. Vì cái gì có đường sống không đi, hết lần này tới lần khác chịu chết đâu? Doanh tuyển không nghĩ ra tư tưởng của bọn hắn, chỉ có thể quy kết đến một điểm, chính là thời khắc nghĩ đến tạo phản, bọn hắn còn muốn phục quốc. Cái này bên trong là hạng thị nhất tổ cận cư địa, nghĩ không ra sợ quốc diệt vong về sau, bọn hắn vậy mà là ẩn tàng đến cách bọn họ sở quốc có phần gần Hàn Quốc cảnh nội, thật đúng là có thú. Hạng lương là thời khắc này tộc trưởng, như vậy mang ý nghĩa bọn hắn còn có một vị thiếu tộc trưởng, chính là ngày sau danh chấn thiên hạ tây sở bá vương hạng vũ đây là họa lớn trong lòng nước tần sở dĩ diệt vong có một nửa nguyên nhân chính là bởi vì người này. Mặc dù không biết tại cái này đã sụp đổ thế giới, lịch sử quy tích sẽ còn hay không cùng mình biết đồng dạng phát triển, nhưng là có thể bóp chết tại cái nôi bên trong đồ vật. doanh tuyển tại sao phải bỏ mặc hắn làm lớn? Mình dù sao cũng là đại tần hoàng tử, đương nhiên phải vì đại tần giang sơn cân nhắc. Tra được thân phận của người kia rồi sao? Vệ Trang nhìn xem trước mắt mình đạp chim mà đến bạch phương hỏi, thân phận của người kia không thể nghi ngờ. họ chính là trước đó xuất hiện ở trước mặt hắn doanh tuyển tra được bạch phượng nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp kỳ thật căn bản không cần tra. hiện tại toàn bộ hàm dương thành đều biết vị công tử này sự tình cũng chính là chúng ta vừa mới rời đi hàm dương thành vừa vặn sai quá khứ nói điểm chính vệ trang lướt vớt khỏe mắt của mình hắn là hi phi nhi tử bạch phượng đối vệ trang nói ra doanh tuyển lai lịch trách không được từ trước đến nay ổn trọng vệ trang cũng là không khỏi một trận xi ngốc ngốc ngốc mười năm hiện tại rốt cục muốn triển lộ đầu của hắn giác rồi sao những vật này đi còn không rõ ràng Bạch Phượng tựa như là nghe hiểu vệ trang tự bạch, tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói tiếp, hiện tại chỉ là biết hắn đối doanh chính lập xuống hứa hẹn, sẽ dẫn theo cái nhiếp đầu người trở về, thậm chí không tiếp thuyết phục doanh chính đem thăng thất giao cho hắn, chỉ có một cái thăng thất ta? Vệ trang hỏi, chỉ có một cái thăng thất, Bạch Phượng rất khẳng định. Như vậy bên cạnh hắn ảnh mật vệ thống lĩnh trương hàm lại thế nào giải thích? Vệ trang lần nữa mở miệng hỏi, hẳn là tiến về phệ răng ngục thời điểm mang lên. Bạch Phượng dừng một chút, nói tiếp, bởi vì vệ răng ngục là tại trương hàm ảnh mật vệ không chế giới, muốn từ bên trong đó thả ra Thăng thất, chỉ có hàm tự mình tiến đến mới được. hiện tại y nguyên đi theo công tử tuyền bên người là chuyện gì xảy ra ta không dám ngông cùng suy đoán được rồi vệ trang nhẹ nhàng lắc đầu đối bạch phượng nói nói cho lưu xa người tận lực không nên đi trêu chọc tên sát tinh này bị hắn giết còn dễ nói nếu là đem hắn tổn thương chỉ sợ toàn bộ lưu xa đều muốn đi theo bị tội vâng bạch phượng có một cái ưu điểm chính là không hỏi để hắn làm sự tình, độ hoàn thành cũng là cực cao đứng hàng lưu xa tứ thiên vương vị thứ nhất thương lang hiện tại thế nào rồi vệ trang đối bạch phượng hỏi ngay tại truy sát cái nhiếp cùng hạng thị nhất tộc bạch phượng nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu người không coi trọng hắn Vệ Trang rất có một tia động dung. Ừm. Bạch Phượng gật gật đầu, nói tiếp, "Ta không rõ ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ, ngược lại để hắn đi, mặc dù cái nhiếp trọng thương chưa lành, nhưng là thương lang chỉ sợ sơ ý một chút, cũng sẽ rơi xuống cùng vô song kết quả giống nhau." Sự thật chứng minh, Thương Lang mặc dù bị đánh giết, nhưng là người cũng bị thương nặng, hốt hoảng bỏ chạy một vị tên là Cao Nguyệt tiểu nữ Hải xuất hiện trước mặt mọi người, nói nàng là kính hồ thuốc trang người, có thể dẫn bọn hắn tiến đến cầu y thì hạng lương lưu lại hai người, để bọn hắn nhấc lên đã lâm vào hôn mê cái nhiếp tiến về kính hồ y trang, mà bọn hắn đây là tiến về mặc ra cơ quan hành, tìm kiếm viện binh. dù sao bọn hắn biết phía sau truy sát đi lên không biết bao nhiêu chỉ dựa vào bọn hắn là không làm nên chuyện gì mặc ra cao thủ đông đảo là một cái cường viện mà lại cái này kính hồ y tiên đoan mục dùng mặc dù có ý nghĩa gia đệ tử thân phận nhưng cũng là mặc ra một vị thống lĩnh sư phụ dung nhi ngươi sắp xuống núi ta có câu nói cho ngươi đoan mục dùng sư phụ thỉnh giảng dung nhi nhất định ghi tạc trong lòng sư phụ tại cái này nhao nhao là thế chúng ta thầy thuốc là thiên hạ chúng sinh thủ hộ người nhưng là y di thuật của ngươi có thể cứu sống thiên hạ hết thảy mọi người lại cứu không được chính mình Đây là chúng ta thầy thuốc số mệnh, cho nên vì chuyển thừa cứu thế tuyệt học, ngươi nhất định phải rời xa phân tranh, rời xa ân kiều đoan mục dung, là đệ tử minh bạch. Sư phụ, ai đoan mục dung? Sư phụ vì sao thở dài? Sư phụ, ta nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, hiểu rất rõ ngươi, ngươi trong nóng ngoài lạnh, như vừa lại nhu, để ngươi thấy chết không cứu cũng quá làm khó dễ ngươi đoan mục dung, đệ tử không dám. Sư phụ, vì sư đối ngươi có cái cuối cùng nguyện vọng, vĩnh viễn không muốn yêu một cái lấy kiếm mà sống nam nhân. Đoan mục dung ngồi tại bên trong phòng của mình, lần nữa nhớ tới mình xuống núi trước đó, sư phụ đối với mình một phen nhắc nhở. Chỉ là hôm nay kính hồ y trang, chú định sẽ không bình tĩnh đoan mục dung phát giác được trang tử bên ngoài dị động, bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa đi ra ăn mặc một mạc, lấy vải làm chủ, dây leo tử sắc cùng màu trắng giao nhau khăn trùng đầu, xanh đen sắc áo ngực váy dài, nửa hôi lam nửa trắng sữa liều sắc ngắn tay áo ngoài, màu trắng hộ hoàn, màu ngà sữa bên trong ống dày, ghim lên một chùm mảnh đuôi ngựa, dây leo tử sắc cùng màu trắng giao nhau khăn trùng đầu, trên trán tóc cắt ngang. chán vừa mảnh vừa dài lông mày mà vô một không lộ ra ra 10 phần cá tính, chỉ là kia xưa nay không hóa khuôn mặt, quả thực để người cảm thấy nó cưng cỏi mà không thể tiếp cận. Doanh tuyển nhìn trước mắt người, trong lòng không khỏi cảm thán nói, thanh lệ thoát tục, lạnh lùng như băng, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Thắng Thất từ trước đến nay chỉ là thích cùng cường giả chiến đấu, mặc dù nữ tử trước mắt quả thật làm cho nàng cảm thấy kinh diễm, nhưng lại sinh không nổi khác tâm tư đến là Trương Hàm, kia một đôi kiên nghị khuôn mặt phía dưới, tuyên cổ bất biến thần sắc, lại cùng trước mắt nữ tử này có như vậy mấy điểm xứng đôi. Các ngươi là ai? Thế nhưng là đến cầu ý để. Đoan Mục Dung nhìn một chút Doanh tuyển cũng không có cái gì dị dạng, nhưng nhìn đến Thắng Thất cùng Trương Hàm thời điểm, lại là không che giấu chút nào mình chán ghét, lạnh lùng nói, ta có ba không cứu. một nước tần người không cứu hai họ cái người không cứu ba bởi vì xính hung đấu ác so kiếm người bị thương không cứu chúng ta không phải đến cầu y kể mà là đến đám người doanh tuyển nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy chương 527, kéo dài thời gian chương 527, kéo dài thời gian bọn người đoan mục dung có chút không rõ doanh tuyển ý tứ đúng doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp cùng một cái đến ngươi kính hồ y trang cầu y người hắn là ai đoan mục dung hỏi hắn là nước tần hộ vệ tần hoàng đệ nhất kiếm khách cái nhiếp doanh tuyển khoe miệng nhẹ nhàng vậy một cái hắn hiện tại có chút minh bạch cái này đoàn mục dung là ai một nước tần người không cứu hai họ cái người không cứu ba bởi vì xính hung đấu ác so kiếm người bị thương không cứu mặc dù cái nhiếp là vệ quốc người nhưng là tại người giang hồ trong mắt không thể nghi ngờ đã là nước tần chó săn nhất là tại cái này tính hồ y tiên trong mắt cô nương là mặc ra người doanh tuyển đột nhiên lên tiếng hỏi ta là y y ra người Đoan mục dung lạnh giọng nói cô nương nhưng biết chúng ta là ai doanh tuyển từ chối cho ý kiến cười cười hỏi tiếp các ngươi đã không phải đến cầu y ta không hứng thú đến các ngươi là ai đoan mục dung sắc mặt vẫn như cũ như băng sương lạnh lùng nói các ngươi đợi đến cái nhiếp về sau tốt nhất đem hắn giết các ngươi yên tâm ta là sẽ không cứu hắn khẩu khí thật lớn chúng ta muốn giết hắn ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội cứu hắn trương hàm không biết vì sao đột nhiên đối đoan mục dung đối sặc một câu lại là dẫn tới doanh tuyển cùng thắng thất hai người ánh mắt kỳ dị Dung tỷ tỷ một đạo nhẹ nhàng thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến để doanh tuyển bọn người từ trương hàm trên thân cho chuyện di quá khứ cái gọi là la lụy chính là như thế đi tốt một cái trung linh tú mỹ tiểu cô đương lớn lên tuyệt đối cũng là một cái mị hoặc chúng sinh hạ người hai cái tráng hán nhất lên một bộ cáng cứu thương, Cáng cứu thương phía trên có một cái toi thóc bệnh nhân, chính là cùng doanh tuyển từng có một fan trò chuyện cái nhiếp, càng cứu thương bên cạnh có một tên tiểu quỷ đầu, khỏe mạnh cáo khỉnh, chắc hẳn chính là mẫu phi trong miệng cái kia hùng hài tử thiên minh đi, chậc chậc. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem một bên đoan mục dung nói, đoan mục cô đương, bạn cung chờ người, lại là đến. À, tiểu la lị lại là nhìn xem doanh tuyển phát ra một tia giọng nghi ngờ, lên tiếng hỏi, các ngươi là ai? Cũng là đến cầu y sao? cùng đoan mục dung nhìn thấy ba người các nàng thời điểm nói ra giống nhau như lúc. Ta giống như tại gặp qua người. Thiên Minh mơ mơ màng màng gãi sau gáy của mình, môi đi đến doanh truyền bên người, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, "Ca càng lốc." Doanh truyền mi tâm vận một cái, cái này nhà cái gì xưng hô? Thăng Thất cũng là khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng giật giật, Doanh truyền si ngốc ngốc ngốc 17 năm, hắn tự nhiên cũng là biết đến, mặc dù không biết tiểu quỷ đầu này là thân phận gì, nhưng nhìn bộ dáng là nhận biết Doanh truyền. Thiên Minh thân phận, thăng Thất không biết, chương hàm tình báo này đầu lĩnh thế nhưng là nhất thanh nhị sở, làm thiên hạ đệ nhất thích khách Kinh Kha nhi tử, lại là tại Tần Vương cung nội lớn lên, thẳng đến Kinh Kha bỏ mình. nguy cơ tuấn tình về sau mới bị cái nhiếp âm thầm đưa ra hàm dương thành đồng thời bị âm dương ra người thần gieo xuống phong ngủ chủ hấn phong tỏa tuổi nhỏ thời điểm ký ức chỉ là không có nghĩ đến doanh tuyển vậy mà cho hắn sâu sắc như vậy ấn tượng giờ phút này lại còn có thể nhớ lại doanh tuyển tới các ngươi biết không cao nguyệt lông mày nhẹ nhàng dương dương mang theo một tia trách cứ nhìn về phía thiên minh nói tiếp ngươi làm sao có thể dạng này để người ta rất không có lễ phép tiểu quỷ đầu doanh tuyển chậm rãi lắc đầu hắn tự nhiên sẽ không theo tiểu va nhi này chăm chỉ chỉ là nhẹ nhàng vớt vớt hắn đầu chó nói tiếp bởi vì ngươi liên lụy một vùng kiếm thanh cái nhiếp biến thành bộ này bộ dáng ngươi thật đúng là có thể a đại thúc đều là bởi vì bảo hộ ta mới biến thành cái dạng này thiên minh trong mắt lóe lên một tia lệ quang nhìn xem doanh tuyển nói chờ ta lớn lên cũng nhất định đến biến thành đại thúc người lợi hại như vậy là đại thúc báo thủ ha ha ha không chỉ có là doanh tuyển liên đối lấy trương hàm cùng thăng thất đều là phát ra kia từng đợt quỷ dị cười khẽ tiểu quỷ đầu ngươi đại thúc đầu lâu ca ca nhận lấy doanh tuyển trong mắt lóe lên một tia văn lệ cái này đột nhiên biến hóa không chỉ có thiên minh không nghĩ tới một bên cao nguyệt đoan mục dung càng là cùng nhau giật nảy cả mình ai cũng không nghĩ tới, người này là tới lây dưới cái nhiếp đầu lâu, nhất là Thiên Minh. Chỉ là đáng tiếc, không có cơ hội cùng cái nhiếp đang đánh một trận. Thang Thất đem sự trên mặt đất cự khuyết rút lên, vác tại trên lưng, rất có một tia đáng tiếc nói. Người là bại hoại. Thiên Minh nhất chân liền muốn trước doanh truyền đã lúc, lại là bị một bên Trương Hàm một đem cầm lên đến, đối doanh truyền nói, "Công tử, cái này tiểu quỷ, mẫu phi dặn dò bản cung đem hắn mang về, người nói làm sao bây giờ?" Doanh truyền nhẹ nhàng đũi đũi đầu, nói tiếp, "Mặc dù phụ hoàng hạ lệnh muốn là hai người bọn họ tính mệnh, nhưng là bản cung chỉ là hứa hẹn đem cái nhiếp đầu lâu mang về." cái này tiểu quỷ theo mẫu phi phân phó mà làm vâng trương hàm nhẹ nhàng một trường đem thiên minh trực tiếp gõ ngất đi tiện tay nhét vào trên mặt đất không khác chỉ là tên tiểu quỷ đầu này thực tế là bất an điểm phu hoàng mẫu phi đoan mục dung sắc mặt một hàn nhìn xem doanh tuyển đợi đến nói ngươi là nước tần hoàng tử các ngươi là nước tần chó săn đoan mục dung một câu nói kia nhìn xem doanh tuyển ba người cùng một chỗ nói trong mắt hận ý hết sức rõ ràng ba ba ba đạo ngân trâm trực tiếp xuất thủ không có bất kỳ cái gì báo hiệu đinh đinh đinh một đêm quan hậu trọng kiếm nằm ngang ở mọi người trước người Ba đạo ngân châm, làm bổ công. Xem ra cô nương cũng là phản tặc. Trương Hàm trong mắt mang theo một tia đáng tiếc thần sắc, đối doanh truyền nói, công tử, dùng khỏi phải cùng nhau cầm xuống. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Doanh truyền chậm rãi đi đến cái nhiếp cáng cứu thương đối diện, trước đó hai cái tráng hán đã đem cáng cứu thương nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, bảo hộ ở cái nhiếp trước người. Các ngươi đây là cần gì chứ? Doanh truyền đầu ngón tay kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, nhẹ nhàng xẹt qua lại là mang theo vô song cường bạo khí tức, đạm thiếu ở giữa hai vị diễn viên quần chúng liền trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức, bọn hắn dạng này đẳng cấp, lại là liền xuất thủ cơ hội đều không có. Tiên sinh Doanh tuyển nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn xem nhắm chặt hai mắt cái nhiếp nói, ngươi nhưng có một ngày nghĩ đến, vậy mà là chết tại trong tay của ta. Nếu là ngươi sau khi chết trên trời có linh, không biết sẽ hối hận hay không ngày đó tại diễn võ trưởng trực tiếp đem ta giết chết đâu. Cũng nên tiễn ngươi lên đường, có thể chết ở chính ngươi dưới kiếm, cũng coi là không có hưởng phí đến một lần. Doanh tuyển lại là rút ra cái nhiếp bên người lên hồng bảo kiếm, hướng về cái nhiếp cần cổ hung hăng chém xuống. Đinh! Một cỗ vô song lạnh thấu xương khí tức đột nhiên đánh tới. doanh tuyển lại là phát giác trong tay mình nguyên hồng giống như là chém chúng cùng một chỗ một phẩy hàn băng cũng không phải là đem người thủ cấp chặt xuống xúc cảm hô vốn hẳn nên kinh ngạc doanh tuyển lại là âm thầm thở dài một hơi thầm nghĩ đến không có uổng phí ta kéo dài thời gian lâu như vậy chương 528. không biết tốt xấu chương 528. không biết tốt xấu dịch Thủy hàn Thăng thất nhìn xem bị đóng băng khắp nơi một khối băng cứng bên trong cái nhiếp chậm rãi nói ra ba chữ này đi theo thăng thất cùng chương hàm bù lại rất nhiều giang hồ tri thức doanh tuyển nghe tới ba chữ này liền biết là cao tiệm ly đến Kiếm Võ xếp hạng vị thứ bảy Thủy Hán Kiếm, phượng rền vang này dịch Thủy hàn. Mặc ra người đến. Trương Hàm giờ phút này đã đem Đoan Mục Dung chế trụ, nhìn cách đó không xa cái kia áo trắng kiếm khách nói, không có nói cho ngươi biết, thời điểm chiến đấu tuyệt đối không được phân tâm a. Trương Hàm chỉ là một cái quay đầu công phu, vốn nên là dưới kiếm của mình Đoan Mục Dung, không biết lúc nào đã đổi một người. Đạo trích. Trương Hàm kinh thường cười một tiếng, nguyên lai like là ngươi cái này hạ người giấu đầu lòi đuôi. Ra Ra từ trước đến nay quang minh chính đại, chỉ là các ngươi nước tần phế vật, bắt không được Ra Ra, chỉ có thể tại Ra Ra phía sau cái mông hít bụi thôi. đạo trích nói chuyện thân thể lại dùng một cái cùng với phương thức quỷ dị thoát ly trương hàm trường kiếm trường khống lại là một cái to con thăng thất nhìn về phía một bên khác một cái mang theo thiết truy chẳng hán, cũng là chậm rãi hiển lộ ra thân hình u truy sắt lớn không thể nghi ngờ cũng là nhìn thấy một bên thăng thất càng là nhìn thấy thăng thất trong tay cự khuyết bảo kiếm âm thầm thở dài thở ra một hơi ta không bằng hắn không thể không nói truy sắt lớn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy mặc ra người đều đến đông đủ rồi sao doanh nhẹ nhàng chấn động chấn vỡ đem liên hồng đóng băng lại hàn băng cũng không tiếp tục đi so đo cái nhiếp sinh tử nên đến đều đến Thăng thất tiến lên một bước bảo hộ ở doanh tuyển bên người hiện tại tựa như là bọn hắn rơi vào hạ phòng thăng thất không thể không phá lệ chú ý doanh tuyển an toàn không phải nói cao tiệm ly sẽ chỉ ẩn hiện tại có tuyết nữ địa phương a doanh tuyển nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện còn có cái khác thân ảnh thắng thất không còn gì để nói mình lúc ấy nói như thế sao rõ ràng là cao tiệm ly luôn luôn đi theo tuyết nữ đằng sau chính là như vậy đơn giản mà thôi thật sự là thật có lỗi cao tiệm ly càng đi càng gần đi thẳng đến cái nhếp bên người mới quay về doanh nói chỉ bằng người còn chưa đủ tư cách nhìn thấy tuyết nữ cô nương tốt thất vào a doanh nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem thắng thất bất đắc gì nói, Mâu Phi nói Tuyết Nữ khiêu vũ đẹp mắt nhất, lúc đầu coi là lần này đã thấy đến nàng mời nàng trở về cho Mâu Phi khiêu vũ đâu, sớm biết rằng này, vừa rồi một đạo đem cái nhiếp giết chẳng phải là thương khoái, bạch bạch kéo dài thời gian lâu như vậy, cái nhiếp không có giết, Tuyết Nữ không có nhìn thấy, chán. Thắng thất phát hiện từ khi mình đuổi theo vị này công tử tuyển về sau, tâm tình cũng dần dần nhẹ nhõm vui sướng rất nhiều, trên thế giới này giống như không chỉ có kiếm cái này một loại đồ vật, công tử, làm sao bây giờ? Thắng thất dương dương trong tay mình cự khuyết cái này doanh tuyển nói, muốn giết ta, ngươi có thể một lần đánh qua hai cái a. Doanh tuyển nhìn một chút cùng Đạo Trích dây dưa đến cùng một chỗ trước hàm, sau đó quay đầu nhìn xem Thắng Thất nói, không biết, có thể thử một chút. Thắng Thất vẻ rất là háo hức. Kia, ngay tại Doanh tuyển vừa muốn đồng ý thời điểm, đột nhiên bay tới một con màu đỏ đại điểu. Thật là lớn chim. Doanh tuyển trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng là theo khoảng cách không ngừng tới gần, Ninh Trần cũng rốt cục nhận ra vật này chân diện mục, cái này kia bên trong là chim, căn bản chính là máy bay. Doanh tuyển nhìn xem cái này một nhà dùng đầu gỗ làm thành, đồng thời có thể tại không trung bay múa đại điểu, trong lòng âm thầm cảm khái, mặc ra người, quả nhiên có một tay. Chắc hẳn thứ này chính là mặc ra cơ quan thú a. Gào thét mà qua đồng thời, Cao Tiệm Ly đã xem bị băng phong cái nhiếp một kiếm đánh bay, trực tiếp rơi vào đại điệu bên trong đồng thời truy sắt lớn đem mình truy cao cao căng lên đến. Lúc đầu đang cùng Trương hàm đối chiến đạo trích một tay ôm Đoan Mục Dung, phía sau treo cao Nguyệt, đạp trên chuỗi sắt lớn dây xích bay thẳng nhập đại điệu bên trong. Cho dù hắn khinh công Tam Minh, giờ phút này đã là mệt mỏi ra một đầu đổ mồ hôi. Khỏi phải nói với ta tạ ơn, đều là phải làm. Đạo trích đối một bên Đoan Mục Dung nói, Cao Tiệm Ly cũng là cũng giống như thế, chỉ là khi tiến vào đại điệu bên trong thời điểm, giữ chặt truy sắt lớn đầu bữa. đem một đem kéo tới. Bái mai, đạo trích đứng tại đại điều đầu, nhìn xem phía dưới doanh tuyển bọn người đắc ý vây tay. Bây giờ nói gặp lại hay là quá sớm chút. Doanh tuyển khinh thường lắc đầu, đối một bên Trương Hàm hỏi, tướng quân ảnh mật vệ nhưng đã chuẩn bị kỹ cả rồi. Từng cái sông núi yếu đạo đều đã mai phục bên trên, lần này nhất định có thể đem mặc ra cơ quan thành tìm ra. Trương Hàm cũng là chậm rãi đem mình hai thanh kiếm nhận trong vỏ kiếm. Trước hết để cho hắn bọn hắn đắc ý một trận. Thang Thất hùng hậu tiếng nói cũng là chậm rãi nói, nói không chừng cái kia đoan mục dung đem cái nhất chứa khỏi, ta còn có thể cùng hắn đại chiến một trận đâu. thắng thất trong mắt mang theo một tia kỳ vọng chỉ là chiến ý mãnh liệt đây là chiến đấu của nhân lưu sa chư vị đã đến không ngại hiện thân gặp mặt doanh tuyền nhìn xem một bên rừng mở miệng nói ngươi ngược lại là hào nhãn lực vệ trang vẫn như cũ kéo lấy hắn kia nặng nghề trường bảo tóc trắng đồng bềnh đi ra bản cung nhãn lực một hạng có thể doanh tuyền khoe miệng nhẹ nhàng một dương nhìn xem vệ trang nói các hạ một mực không chịu tự mình xuất thủ không phải cũng là vì đem mặc ra phản địch một đạo dẫn ra a bản cung cũng không cho rằng bị thương cái nhiếp chuyện đối thủ của ngươi doanh tuyền dương dương trên tay mình nguyên hồng đối vệ trang nói không sai vệ trang nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không có ý phản bác vì thế hắn còn dựng vào một cái đắc lực thuộc hạ, vô sống quỷ nếu là không có nhìn lầm doanh tuyển dừng một chút nói tiếp vừa rồi đi theo kia chi cơ quan thú phía sau chính là lưu sa tứ thiên vương đứng đầu bạch phượng đi thật là lợi hại khinh công rất kỳ diệu không chim thuật doanh tuyển từng chút từng chút biểu đạt mình bội phục chi ý lời nói mới rồi ta sẽ truyền đạt vệ trang nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nhìn doanh tuyển nói nghiêm túc khi phi thật chưa từng có hỏi cái nhiếp sự tình. mẫu phi tại sao phải hỏi đến cái nhiếp sự tình? chỉ là cảm giác để ngươi tới lấy cái nhiếp đầu người Không giống như là Hi Phi tác phong, Vệ Trang nhìn một chút Doanh tuyển, nói tiếp, ngươi hẳn phải biết Hi Phi tại cái nhiếp trong lòng có quan trọng cỡ nào vị trí, cũng không có kinh khả cùng ly cơ nặng. Doanh tuyển bất đắc dĩ nhún nhúi vai, chỉ chỉ trên đất Thiên Minh nói, cái nhiếp vì một cái phụ hoàng ta đã sớm không quan tâm bỏ mình tiểu tử, vậy mà có thể trực tiếp mưu phản Đế quốc, nhưng lại không thể vì bản cung lưu lại, mà lại phụ hoàng để hắn làm bản cung giáo sư, ý nguyên lưu không được hắn. Doanh Tuyền nhìn xem Vệ Trang nói, ngươi biết điều này có ý vị gì? Cái gì? Tại phụ hoàng trong mắt, cái nhiếp chính là không biết tốt xấu. chương năm trăm cơ quan thành bảo. Trước năm 529, cơ quan thành bảo. Vệ Trang nghe qua Doanh Tuần lời nói một trận nghẹn lời. Liền xem như hắn, cũng không có rất tốt lý do phản bác, lưu lại cơ hội cùng lý do, chính là Doanh chính tự mình đưa đến cái nhếp trước mặt, nhưng là cái nhuyết đâu? Vẫn như cũng là vây vây ống tay áo, vì kinh kha trước khi chết một câu phó thác, liền không tiếc lưu phản nước tận. Nói thật, chính vệ Trang ở vào doanh chính vị trí bên trên, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cái nhuyết. Hiện tại ngươi kế hoạch làm thế nào đâu? Vệ Trang cũng không giống như những người khác, hiện tại khi Doanh Tuần hay là một cái hơi lớn một chút ván bối mà thôi. Sáu nước dương nhiệt, giống như có chút nhiều. doanh tuyển khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói tiếp đem cái nhiếp đầu lâu đưa đến vụ hoàng trước mặt nhiều nhất chỉ là một cái vạn hộ hầu thêm vạn lượng hoàng kim ban thưởng ngươi cũng đã biết ta hiện tại đất phong a doanh tuyển có chút nhàm chán sợ sợ vai nói tiếp toàn bộ tề quận nửa cái tề quốc chỉ là vạn hộ hầu vạn lượng hoàng kim tính là gì rất nhiều a nếu là đem mặc ra cơ quan thành tìm ra thậm chí công phá nó doanh tuyển nhìn xem vệ trang nói không biết đối với phản tần thế lực có phải là một sự đả kích nặng nề đâu chỉ bằng ngươi Vệ Trang mặc dù trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng là trong lòng đã âm thầm đối người tuổi trẻ này sinh ra một tia cảnh giác ý vị. Cùng người này so ra, Phù Tô đáng yêu nhiều. Vệ Trang trong lòng lại là đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Cái này kính Hổ Y Trang rất không tệ. Doanh Tuyền nhìn quanh một chút chung quanh, nói tiếp, hoàn cảnh tú lệ, trọng yếu là thanh tịnh, Tại ảnh mật vệ tin tức chuyển đến trước, chúng ta không ngại trước tạm nhờ vào đó điện. Thang thất đem cự khuyết vác tại sau lưng, biểu thị mình không có gì nghĩ. Nghe công tử phân phó, Trương hàm cũng là điểm điểm. Vệ Doanh tuần nhìn xem Vệ Trang, rất có một chút làm khó vớt đầu lâu của mình. nói tiếp vậy mà nhất thời tìm không thấy một cái thích hợp xưng hô thật sự là xấu hổ vệ trang sắc mặt ít có tối đen một mực đi theo bên cạnh nàng xích luyện cũng là không khỏi khẽ cười một cái đây là xuất phát từ nội tâm mỉm cười tiểu tỷ tỷ. doanh tuyển đối xích luyện cười cười nói tiếp ngươi thực tình cười lên rất đẹp sao mỗi ngày giữ dằn dáng vẻ đem mình nhan giá trị đều kéo thấp doanh tuyển cũng là hiếm thấy mở lên cho đùa sau khi nói xong cũng không cùng vệ trang cùng xích luyện hai người phản ứng trực tiếp đi vào y trang bên trong đến là tháng thất trước khi đi nhìn xem vệ trang nói đã sớm nghe qua ngươi vệ trang đại danh hôm nay không thích hợp đợi đến việc nơi này nhất định phải cùng ngươi hào hảo đánh cái thông khoái ta trở giáo hơn ngươi ngày đó vệ trang xưa nay không sợ hãi khiêu chiến đối với cường giả khiêu chiến vệ trang chỉ có một cái phương án đối đối ai đến cũng không có cự tuyệt sau đó đem bọn hắn đánh nằm xuống ngươi còn cười đợi đến doanh tuyển đám người thân ảnh biến mất vệ trang nhìn xem xích luyện chậm rãi nói mặc dù không phải hết sức rõ ràng trong miệng hắn nhan giá trị đến tột cùng đại biểu cái gì nhưng là người ta cũng không muốn bị kéo thấp nữa nha xích luyện hiếm thấy cùng vệ trang chống đối một lần nguyên lai like là tại kia bên trong a doanh tuyển nghe tới trương hàm ảnh mật vệ hồi báo lại là cười khổ một tiếng án lấy trương hàm nói. chúng ta có tính không là từ người ta cổng đi ngang qua một lần xác thực trương hàm nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem doanh tuyển nói nếu không phải lần này bọn hắn bất đắc dĩ bại lộ tung tích chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra mặc ra cơ quan thành vậy mà liền tại cái này thái hành sơn đại hạp cốc bên trong một chỗ thác nước về sau sao đoạt thiết không mặc ra quả nhiên có một bộ chỉ là đáng tiếc không thể làm việc cho ta doanh tuyển có phần mang theo một tia đáng tiếc ý vị Kỳ thật còn có một cái cây mặc ra tương xứng tồn tại ngay tại vì đế quốc hiệu lực trương hàm đối doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp muốn công phá cơ quan thành chỉ sợ mà cần mời người này rời núi là ai doanh tuyền lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nhìn xem trương hàm hỏi nhưng có trước đó thấy qua con kia màu đỏ đại điệu thần kỳ người này gọi là công tâu cửu là công tâu gia đương đại gia chủ đế quốc có thể nhất thống sáu nước cũng nhờ có công thâu gia bá đạo cơ quan thuật công thành cấp mới có thể không có gì bất lợi ít đi rất nhiều thương vong trương hàm có chút cảm thán nói như thế nói đến người này hay là đế quốc tướng sĩ ân nhân doanh tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp đáng giá tôn kính bản cung lập tức về thành mời phụ hoàng hạ chỉ để người này rời núi công phá cơ quan thành doanh nghĩ nghĩ Nói tiếp, cái này bên trong vậy làm phiền tướng quân tại cái này bên trong trông coi. Mặt tướng biết được, Trương Hàm khẽ gật đầu. Đúng rồi. Doanh tuyển vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, nhìn xem Trương Hàm nói tiếp, thỉnh thoảng cho mặt ra người tìm một chút phiền phức, tận lực làm cho đối phương cảm nhận được thanh thế thật lớn tình cảnh, nếu là đối phương phái người ra ngoài cầu viện, âm thầm đi theo liền tốt, tuyệt đối không được ngăn cản, nhìn xem cái gọi là phản tần thế lực đến tột cùng đều có thứ gì người. Tiện thể ngay cả vệ trang động tĩnh cũng dám thị ở đi. Doanh tuyển nghĩ nghĩ, nói tiếp, công khai giám thị liền tốt, không cần tận lực cẩn tảng. Cái nhíu đầu lâu đâu? Doanh chính nhìn xem ngồi quỳ chân ở trước mặt mình đứa con trai này, nhi thần cảm thấy chỉ là một cái cái nhếp đầu lâu, chứ có thể chấn nhiếp một chút tiêu tiểu bên ngoài, cũng không có quá nhiều tác dụng. Doanh truyền chậm rãi nói, nhi thần có vô số lần cơ hội tự mình gỡ xuống cái nhiếp đầu lâu, nhưng là theo nhi thần trên giang hồ thời gian càng lâu dài, càng nhận thức đến cái nhiếp liền xem như tại phản loạn, hắn cuối cùng chỉ là một người, nhi thần đang đuổi giết cái nhiếp quá trình bên trong, lại là dẫn xuất một cái khác thế lực, một cái chính cống phản tần thế lực. Ồ, Doanh chính nhìn một chút Doanh truyền nói, là cái kia một thế lực. Mặc ra, Doanh truyền đối Doanh chính phun ra hai chữ này. hắn muốn nhìn rõ ràng doanh chính thần sắc biến hóa đáng tiếc vẫn như cũng là kia một bộ giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ quả nhiên là bọn hắn doanh chính nhẹ nhàng gật gật đầu đối doanh tuyển nói còn có cái gì không ngại nói ra một lượt nhi thần thuận nước đầy thuyền liền đem nhận trọng thương cái nhiếp tặng cho bọn hắn nói cái này bên trong doanh tuyển khỏe miệng nhịn không được bên trên dưng lên nói tiếp lại là để nhi thần theo tung tích của bọn hắn tìm được mặc ra cơ quan thành cơ quan thành rốt cục xuất hiện một cái để doanh chính cảm thấy hứng thú đồ vật nói thật nơi này từ khi kinh kha ám sát hắn liên ới lấy ly cơ bỏ mình về sau hắn vẫn muốn đem nơi này tìm ra ngươi muốn làm thế nào? Doanh chính trầm mặc một lát mở miệng hỏi, công phá nó, chinh phục nó. Doanh tuyền nhẹ giọng hồi đáp, chỉ là trong đó dạ tâm cường thế hiện lộ ra. người cần gì? Doanh chính nhiều thông minh, tự nhiên không khó nghĩ ra được Doanh tuyền ý tứ. Nhi thần còn cần một người. Doanh tuyền rốt cục nói ra mình ý đồ đến, phá giải cơ quan thành, Nhi thần cũng không có bản sự này, cho nên chuyên tới để mời phụ hoàng hạ chỉ, mời một người rời núi. người nói là công thâu kiệu. Doanh chính cũng biết văn đạt có trước sau, thuật nghiệp lưu chuyên công đạo lý. Doanh tuyền mới mở miệng, hắn liền biết Doanh tuyền ý nghĩ. chuẩn. Doanh chính dừng một chút. nói tiếp nghe nói mặc ra thống lĩnh rất nhiều giống như có sáu bảy a doanh tuyển cũng không nghĩ tới doanh chính đột nhiên hỏi ra vấn đề này có chút xứng sờ nửa đòn nói kỳ thật hắn là thật không có để qua được doanh chính gật gật đầu nói tiếp người mua giết một cái liền nhiều hơn thiên hộ thực cấp cùng ngàn lượng hoàng kim nhi thần đi đầu tạ phụ hoàng trọng thưởng mẫu phi doanh tuyển nhìn thấy chờ mình đã lâu hi phi rất có một tia ngạc nhiên ý vị ở trong đó ngươi làm sao lại ở chỗ này cái này bên trong là tần hoàng thư phòng bên ngoài vừa rồi tiếp vào triệu cao tin tức nói ngươi trở về hi phi trong mắt mang theo một tia an tâm nhìn xem Doanh Tuyền nói, ngươi không có thụ thương, thật sự là quá tốt. Có Thăng Thất Hải Nhi bên người, lại nói Hải Nhi bản thân cũng không yếu, làm sao có thể thụ thương? Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không ngừng trấn An lấy Hi Phi. Doanh Tuyền biết đây là xuất từ một cái mẫu thân bản năng. đúng rồi. Doanh Tuyền không có để ý Hi Phi ôm thật chặt ở mình cánh tay trái hai tay, nói tiếp, liền xem như mẫu Phi không đến, Hải Nhi một hồi cũng được đi tìm mẫu Phi đâu. Lần này trở về, trả lại mẫu Phi mang đến một kinh hỉ. Doanh Tuyền tại trước mặt Hi Phi, chắc là sẽ không keo kiệt keo kiệt nụ cười của mình. cái gì kinh hỉ? Hỉ hi phi hiển nhiên là dâng lên hương thú, mẫu phi đi với ta nhìn xem liền biết. Tiểu thiên minh, liền xem như đã qua rất nhiều năm, Hỉ phi hay là một chút liền nhận ra trước mắt cái này hùng hải tử. Trần thiệp, Khi phi lại là ngay sau đó nhìn về phía Thắng thất, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, thật có lỗi, ngươi bây giờ gọi là Thắng thất, Nương nương thích gọi ta cái gì liền gọi ta cái gì, không cần để ý. Thắng thất rất ít đối người có dạng này thái độ cung kính, chỉ ít đây là Doanh tuyển nhìn thấy cái thứ nhất, đây là cung kính phát ra từ nội tâm. Chỉ là Trần thiệp cái tên này, lại là để Doanh tuyển đối Thắng thất có một cái khác cái nhìn. tốt cô cô. Thiên Minh nhìn thấy Hi Phi tốt ra, mặc dù hắn không biết trước mắt nữ tử này, nhưng là nội tâm của hắn nói cho hắn, hắn hẳn là sương hô như vậy trước mắt nữ tử này. Mẹ trứng. Doanh tuyển biểu thị không phục, dựa vào cái gì Mẫu Phi chính là? Tốt cô cô, chính mình là Ca cả Ca đốc. Tiểu quỷ. Doanh tuyển ba bước cũng làm hai bước đi đến Thiên Minh bên người, một đem để lại hắn đầu chó, đối hắn nói, tiểu tử ngươi làm ầm ĩ một đường, nếu không phải Mẫu Phi muốn gặp ngươi, ta tại kính hồ Y trang liền đem ngươi bắt chết. Truyền Nhi, nghe tới Doanh tuyển nói như vậy Hi Phi lại là biến sắc, đối Doanh Truyền cáo giận nói, ngươi nói gì vậy? ra ngoài mấy ngày không phải là học được bản sự rồi ngay cả tiểu hài tử cũng giết cái này cái kia doanh tuyển nhẹ nhàng chấp trước mắt nhìn xem hi phi nói mô phi hài nhi chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi có ngài che chở ta làm sao dám giết hắn đâu ý của ngươi là nếu là ta không che chở hắn ngươi liền muốn giết hắn rồi hi phi thần sắc hơi biến đổi a a a a doanh tuyển âm thầm kêu khổ rõ ràng ta mới là con của ngươi à tại dạng này xuống dưới ta liền muốn ăn giấm tuất cô cô thiên minh đột nhiên đối hi phi nói ngươi nhanh nhưng hắn không muốn đi giết đại thúc tiểu quỷ ngậm miệng. doanh tuyển ánh mắt sắp bén nháy mắt kích xạ đến tiên minh trên thân khúc khúc hi phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhìn xem doanh tuyển nói thật không có chỗ chống a chết tại hắn giới kiếm đế quốc tướng sĩ trước trước sau sau không dưới ngàn người doanh tuyển khẽ lắc đầu nói từ hắn rời đi hàm dương thành một khắc kia trở đi liền đã chú định hắn vận mệnh liền xem như hải nhi không giết hắn phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn mà lại doanh tuyển nhìn một chút trốn ở hi phi sau lưng tiên minh nói phụ hoàng tha hắn đã phá lệ khai ân người cũng nên vì chính mình hành vi trả giá đắt doanh Phi nói cái nhất vốn không dùng rơi xuống bây giờ tình trạng ta cùng hắn rủ sao từng có tình đồng môn hi phi cười khổ một tiếng nhìn xem doanh tuyển nói nếu là khoanh tay đứng nhìn luôn luôn không đành lòng mẫu phi chính là quá mức thiệt lương doanh tuyển than nhẹ một tiếng nói còn có một chuyện doanh tuyển dừng một chút nhìn thấy hi phi thần sắc hơi hòa hoa chút nói tiếp hải nhi tìm được mặc ra cơ quan thành bây giờ đang muốn mời bá đạo cơ quan thuật trưởng môn nhân công tâu cựu rời núi không biết mặc ra thống lĩnh trừ tuyết nữ cô nương bên ngoài nhưng có những cái kia là cái phi còn biết ai hi phi là ôn nhu thiệt lương nhưng lại như không phải không biết đại cục nhẹ nhàng thở dài một tiếng phía dưới, ẩn chứa bao nhiêu lòng chua sót, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thiên Minh, ta muốn mang đi, tỉnh có khác người có ý đồ với hắn. Hi Phi nhẹ nhàng giữ chặt Thiên Minh tay, doanh Tuyền không nghĩ tới, tại mình cùng thắng thất uy hiếp cùng đe dọa phía dưới còn không thành thật Thiên Minh, lại bị Hi Phi kéo trong tay thời điểm, như thế An Điểm nghe lời hai người tương đối một chút, lại là lộ ra vô cùng tương tự cười khổ, thậm chí có một tia giải thoát, cuối cùng là đưa tiễn cái này một cái phiền tay nhỏ tinh. Công Thâu Cựu, ra mắt công tử. Công Thâu Cựu nghe tới là Đại Tần Hoàng tử tới cửa bái phỏng, cũng là tranh thủ thời gian tự mình lấy. Công tiền bố doanh tuyển cũng là có chút thi lễ càng làm cho hắn thụ sùng nước kinh trải qua doanh tuyển hiểu một chút công tâu cựu là lô ban hậu đại bá đạo cơ quan thuật một đời mới trưởng môn nhân tục truyền hắn đối cơ quan thuật tinh thông trình độ đã tiếp cận công tâu gia tộc tổ sư gia công tâu ban lô ban đại sư tiêu chuẩn công tâu cựu đem cơ quan lực sát thương tiến công bộ phận cực độ cường hóa đây chính là cái gọi là bá đạo cơ quan thuật công tâu cựu tay trái là cơ quan tay hai chân cũng là cơ quan chân trong đó còn tiềm ẩn cái này nhiều loại ám khí khó lòng phòng bị để người hẳn công tử mời tiến đến nói chuyện công tâu cựu chậm rãi tránh ra thân thể của mình thái của hắn thả cực địa, bởi vì hắn đã ẩn ẩn đoán được cái này vị này tới cửa công tử là một cái kia, cũng đại khái đoán được hắn tìm đến mình ý đồ. Công Tâu tiền bối khách khí, Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Công Tâu Cửu nói, đi vào liền không cần, bản cung nói ngắn gọn, lần này đến đây mục đích chủ yếu là xin tiền bối trợ núi, là vì đối phó mặc gia cơ quan thuật. Công Tâu Cửu tiếp nhận Doanh tuyển lời nói gốc dạng, hỏi ngược lại. Chương 530, nhân thể cơ quan. Chương 530, nhân thể cơ quan. Đã công tử đã làm do ý đồ đến. Công Tâu Cửu khô cạn khuôn mặt bên trên cũng là lộ ra một kia có chút hưng phấn ý cười đối doanh tuyền nói nếu là lão hủ không có đoán sai công tử thế nhưng là vì đối phó mặc ra mà đến đúng là như thế doanh tuyền gật gật đầu nói tiếp tiền bối tuyệt nhãn một chút liền đem bản cung ý đổ đến nhìn tấu ha ha ha công đâu cửu khoe miệng có chút cười tuét tuét công tử truy sát cái nhếp dẫn xuất mặc ra xuất thủ trên giang hồ đã không phải là cái gì chuyện nhỏ nếu là lão hủ không có đoán sai công tử là muốn để lão phu xuất thủ phá giải mặc ra cơ quan thành a đúng là như thế doanh tuyển cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng cùng người thông minh liên hệ là phi thường nhẹ nhõm trương hàm là người thông minh vị này công thâu cửu cũng là không tầm thường, nói là cáo giả cũng là không quá đáng. cơ quan thành bên ngoài, đây là người nào? công thâu cửu nhìn xem trên đất một cỗ thi thể, mở miệng hỏi, người này là lưu sa tứ thiên vương một trong vô song quỷ, chết tại cái nhếp dưới kiếm, một kiếm đứt cổ. doanh tuyển đối công thâu cửu nói, nói như vậy, chết có không ít thời gian đi. công thâu cửu nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn về phía doanh tuyển, tính toán thời gian, đã vượt qua nửa tháng. doanh tuyển cũng là có chút kỳ quái, chết mười ngày trở lên, thi thể của hắn vậy mà y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, điều này không khỏi làm cho doanh tuyển cũng cảm thấy kỳ quái. uy doanh tuyền nhìn về phía vệ trang nhẹ nhàng hô một tiếng sở dĩ dạng này hô là bởi vì chính mình cũng không biết đến tột cùng hẳn là như thế nào xưng hô vệ trang đến là vệ trang đề nghị không bằng trực tiếp hô một cái uy được rồi mặc dù đang bị người xem ra rất không lễ phép nhưng là cùng vệ trang đến nói lại là cảm thấy một tia cảm giác thân thiết không khác bởi vì năm đó ở quỷ cốc thời điểm hắn là một cái duy nhất hô hi phi gọi là uy người bây giờ bị con của nàng trả lại hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên đương nhiên cùng trong đó quan khiếu còn có hắn một người biết được doanh tuyền là không biết Vệ Trang chậm rãi quay đầu lại đến, bọn hắn hiện tại cũng coi là ở vào một loại hợp tác trạng thái, vô luận là ai cầm tới cái nhất đầu người, cơ quan thành luôn luôn muốn trước phá. Chuyện gì? Vệ Trang vẫn như cũ là kia một bộ lãnh khốc bên trong mang theo một tia âm trầm bộ dáng, cho người cảm giác dị thường kiềm chế. đương nhiên là vô song quỷ. Doanh tuyển chỉ chỉ, nói tiếp, người này, vô song tu luyện chính là độc môn luyện thể thuật, đã sắp đại thành, không cần phải nói là 15 ngày, liền xem như 15 năm cũng như thường lệ như thế. Vệ Trang cho ra hắn giải thích, lão hủ có biện pháp để hắn khởi tử hồi sinh. Nghe tới vệ trang nói như vậy, công đầu cửu nụ cười trên mặt càng thêm đặc sắc, chỉ là phối hợp bên trên mặt mũi của hắn quả thực có chút. Khởi tử hồi sinh, vệ trang khinh thường cười cười, nhìn xem công đầu cửu, cũng không nói lời nào. Chỉ là ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi người, người lão tùy ý khoác lác, ta liền nghe một chút, không tức giận. Ngươi không tin. Công đầu cửu mang theo một tia khiêu khích thần sắc, đón vệ trang ánh mắt đối mặt quá khứ, không có chút nào khiếp ý, loại chuyện này, căn bản chính là thiên phương a. Một bên xích luyện lúc nói lời này, trong mắt cũng là xuống dốc cũng là trợn lóe lên. Nếu không phải doanh tuyển từ trước đến nay tin tưởng mình mắt bên trong, chỉ sợ đều muốn coi là kia là mình xuất hiện ảo giác. Kỳ thật vệ trang thần sắc cũng là xuất hiện có chút ít mất tự nhiên, chỉ là tại doanh tuyển mắt bên trong, con hàng này một mực là bộ dạng này, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Chỉ là trên thân thể phục sinh, lão hủ cũng không thể để suy nghĩ của hắn trở lại. Công đâu cửu cũng là nhẹ nhàng thở dài, tiếp lấy vươn mình cơ qua tay, đối hai người nói, lão hủ có một cái cấu tứ đã trôn giấu tại nội tâm dỗi ra thật lâu. Hôm nay nhìn thấy người này. mới biết được lao hủ một bộ này cơ quan thuật chính là vì hắn mới sáng tạo ra đến cái gì cơ quan thuật vệ trang lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn nhìn xem công tâu tự hỏi nhân thể cơ quan thuật công tâu cựu dừng một chút nói tiếp cũng không phải là hướng lao hủ dạng này dùng người sống tư duy khống chế cơ quan thân thể mà là muốn dùng cơ quan làm chủ đến khống chế toàn bộ thân thể chỉ là đáng tiếc năm đó nghiên cứu ra đến về sau lao hủ dùng rất nhiều binh lính chết trận làm thí nghiệm mới phát hiện nếu là không có một cái cường kiện thể phách căn bản là không có cách chống lên một bộ này cơ quan thuật cho nên về sau liền không giải quyết được gì vứt bỏ đến một bên thẳng đến vừa rồi Lão Hủ nhìn thấy cái này đều thân thể, mới biết được cái gì gọi là hoàn mỹ. Ta loại cái sát. Doanh tuyển vô ý thức dò xét lấy cái này, tướng Mạo kinh người lao đầu tử, tình cảm gia hỏa này còn có dạng này khẩu vị a, đây có phải hay không là chính là nhà khoa học nguyên hình? Đối hết thảy đều là rất thăm dò tinh thần, cho dù là đụng chạm lấy cấm kỵ lĩnh vực, ngươi muốn, cho ngươi là được. Vệ Trang nhẹ nhàng gật gật đầu, đối này hắn cũng không có điều gì dị nghị, cũng có thể là nói là thiên tính của hắn mỏng lạnh đến là một bên xích luyện, trong mắt lần nữa toát ra có chút ít không đành lòng, nhưng là khi nhìn đến Vệ Trang thời điểm, những cái kia vô dụng tình cảm, đều hóa thành cung nhiệt. đối với vệ trang của nhiệt nếu như nói xích luyện là một đoàn thiêu đốt lên liên hỏa như vậy vệ trang chính là xích luyện vĩnh viễn cũng vô pháp hòa tan băng cứng tiền bối hiện tại liền muốn cải tạo vô song a mặc dù doanh quyền cũng là ẩn ẩn có vẻ mong đợi nhưng là dưới mắt lĩnh vực cấm kỵ khoa học thăm dò cái gì hay là trước để qua một bên tốt hiện tại cần gấp nhất chính là công phá mặc ra cơ quan thành a mặc ra cơ quan thành phòng nghị sự hiện tại quân tần đã đem chúng ta cơ quan thành bao bọc vây quanh phải làm sao mới ở đây đạo trích cũng là mặc ra một viên thống lĩnh giờ phút này khó tránh khỏi phát ra bực tức muốn ta nói liền không nên đi cứu cái này cái nhiếp cứu hắn một mạng ngược lại là cho chúng ta mặc ra tìm đến mầm hai vạn. Đạo Trích, bên trong điểm tóc ngắn, nhan sắc nâu nhạt, phía sau đâm một cái bím tóc nhỏ, đằng trước rơi xuống hai tốn tóc buộc, dáng người cũng là rất mảnh mai. Người mặc xanh thấm, xanh nhạt hai màu đi ngược chiều nghiêng và tao áo vải, cùng phổ thông mặc ra đệ tử Hắc Bạch phân minh tương tự, nhưng hoa văn tinh xảo hơn, mang màu đen bao cổ tay, eo trước dây buộc dài mà phiêu dật, trên bàn chân buộc có nặng nghề, có thể tháo rời tiền đồng, trên cổ chân vải kết hòa một đôi màu vàng xâm thuyền dày là nó đặc lưu trang phục. Người này cũng là mặc gia thống lĩnh một trong, danh sưng Thiên Hạ đệ nhất thần đầu, cấp Vương chi vương, am hiểu vượt kinh công chắc tuyệt, tuyệt kỹ là điện quang thần hải bước. Mặc dù trời sinh tính lão cá, miệng không thành thật, nhìn như không quá đáng tin, nhưng xương bên trong cũng có được nghiêm túc. Chấp nhất một mặt, thời khắc nguyên nan tuyệt không lâm trận bỏ chạy, nói trắng ra chính là khẩu thị tâm vi người. Mặc dù hắn giờ phút này nói như thế, nhưng khi ngày nghĩ cách cứu viện hành động nếu là thiếu hắn, chỉ sợ cũng là tuyệt đối không thể thành công. Liên xem như không cứu cái nhiếp lúc ấy dung cô nương tình cảnh thế nhưng là cũng nhìn thấy một bên truy sát lớn đưa ra ý kiến phản đối, nói tiếp ý của ngươi là không phải ngay cả dung cô nương an ủi cũng mặc kệ rồi. Người này dáng người dị thường khôi nô. bất luận khi nào chỗ nào đều là trần trụi cái này nửa người trên sử dụng một thanh mang theo dây xích cự hình thiết truy lôi thần chủ y lôi thần chủ y cũng là hắn tu luyện võ học nếu là hắn cũng bị công thâu cựu nhìn thấy không biết có thể hay không cũng sinh ra làm thành cơ quan nhân tâm tư truy sát lớn là yến quốc hạ cấp sĩ quan bởi vì phản cảm vi phú bất nhân cướp đoạt chính quyền lấn dân quý tộc quan lớn mà liên tục gặp hãm hại suýt nữa trên chiến trường bị làm mùi nhử hy sinh hết sau bị mặc gia cự tử cứu ra, từ đây trở thành mặc gia thống lĩnh khăng khăng một mực đi theo mặc gia phản thần tính cách hào sản trọng nhất khí nhưng táo bạo dễ giận, là mặc ra bên trong tính cách nhất là vội vàng sao động nổ tung nam tử cái này cái kia đạo trích nhất thời ngữ bỗng nhiên nhưng là trong nháy mắt nói tiếp nếu là chỉ cần cứu dung cô nương một người ta một cái đến liền có thể cứu được đi ra hơn nữa còn sẽ không bại lộ cơ quan thành vị trí thế nhưng là trên thực tế còn có một vị tiểu cô nương cao tiệm ly cũng là khẽ lắc đầu nói nếu là ngươi một người đi một mực đi theo dung cô nương bên người cao nguyệt tiểu nha đầu làm sao bây giờ ngươi có thể cứu được một cái lại như thế nào mang theo hai người phá bay cao tiệm ly màu nâu tung bay tóc dài chậm rãi vác tại sau lưng một sợi tóc cắt ngang chán cản trước mặt, lại là toát ra mấy điểm xinh đẹp nho nhã khí chất. Lông mày mau thon dài, thu phong gấp mà hữu lực, con mắt hẹp, dài, ánh mắt lăng lệ, màu mắt là màu lam, hư hư thực thực tu luyện, dịch thủy hàn, tạo thành biến lý dị. Cao Tiệm Ly vốn chỉ là yến Quốc nhạc công, yến Quốc tử quán, Phi Tuyết các cùng nhiều địa đánh đàn, cũng là tương đối có danh tiếng. Cao Tiệm Ly cùng Bọ Tu, Kinh Kha hai người tương hỗ là chi kỷ, nhất là kính trọng Đại Ca Kinh Kha. Năm đó dễ nước bờ sông cùng Kinh Kha tương hòa một bài, phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này không trở lại, lưu truyền thiên cổ. Nói giết nhau chết Kinh Kha cái nhất hận ý. đang ngồi mọi người chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt hắn, liền xem như như thế, ngày đó hắn vẫn như cũng là bông xuống cứu hận, không tiếc làm mực nhà dẫn tới cương địch, cũng tham dự đối cái nhiếp cứu viện. Chán, cái này đạo trích triệt để tắt lửa, cái kia thiên minh đến tột cùng là ai? Tuyết nữ đột nhiên mở miệng nói ra, vậy mà có thể để cho cái nhiếp làm ra quyết định như vậy? Tuyết nữ, triệu có người, từng là vang danh thiên hạ vũ cơ, tinh tập cầm kỳ thư hoạ, triệu vũ độc ngạo quần vương có được một bộ khinh thành dung mạo, người hái mộ vô số, doanh thuyền mẫu phi năm đó cũng là gặp qua nàng cái múa, đến bây giờ vẫn là rất nhớ thương, thật lâu không thể quên mang. mặc dù nàng lúc trước không tại hiện trường, nhưng là phát sinh sự tình, lại là biết đến rõ ràng, nhất là biết cái nhất là vì một cái tên là Thiên Minh Tiểu Quỷ từ bỏ mình tại như mặt trời ban trưa đại tần kế tiếp theo hiệu lực cơ hội điều này cũng làm cho hắn đối cái nhếp người này có cái nhìn khác biệt. Không rõ ràng. Cao Tiệm Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, mà lại cái nhất liều chết bảo hộ cái kia Thiên Minh, chúng ta cũng không thể cứu ra. Đối phương hẳn là sẽ không làm khó một cái tiểu Án Nhĩ A. Ngồi tại chủ vị ban đại sư, lần thứ nhất phát biểu, ban đại sư chính là mực tử hậu duệ, là một vị tương đương hỏa ái lão giả. cũng là mặc gia thống lĩnh bên trong địa vị cao nhất người phi công cơ quan thuật chuyên gia lấy giỏi về phát minh các loại cơ quan mà nghe tiếng vốn là một giới thợ một xuất thân bởi vì ấu niên một lần ngoài ý muốn dẫn đến mất đi một cánh tay bắt đầu từ đó nghiên cứu cùng chế tạo các loại cơ quan thuật nhìn là cái hồ đồ lao đầu nhi trên thực tế tại cơ quan thuật bên trên có thiên nhân tinh xảo kỹ nghệ mặc ra tứ linh thú còn có bốn trào nhện, chính là xuất từ bút tích của hắn công tâu cửu liền đem người này xem như mình đối thủ lớn nhất người tần từ trước đến nay tàn bạo một cái khô gầy lão giả đột nhiên mở miệng nói ra giết cái đem cái tiểu hải tử Đối bọn hắn đến nói hẳn không có cái gì gánh nặng trong lòng a, mà lại các ngươi không nên quên, tiểu hài tử này cũng là doanh chính hạ lệnh truy nã người. Vị này khô gầy lão giả, tự nhiên cũng là mặc gia thống lĩnh một trong, gọi là tử phu tử. Người xưng, kiếm chi tôn người, chứ danh đúc kiếm đại sư, trong tay hắn rèn đúc ra bảo kiếm, đều là kiếm khách nhóm tha thiết ước mơ thần minh lợi nhận, tinh thông hải ngũ kim dung hòa thanh đồng giã kiếm kỹ thuật, danh kiếm, nước hàn, chính là xuất từ trong tay của hắn. Thủy hà kiếm, chính là cao tiệm ly bộ kiếm, danh liệt kiếm phổ vị trí thứ 8. Mà cao tiệm ly cũng là bằng vào kiếm này trên giang hồ lập nên to như vậy tên tuổi. Tại mặc ra, võ công của hắn cũng là gần với mặc gia tự tử, chưa hẳn. Đoan mục dung khe khẽ lắc đầu, nhìn xem từ phu tử nói, tiểu ba nhi này tựa như là nhận biết cái kia nước tần hoàng tử, còn cứ gọi hắn ca ca ngốc mà lại người hoàng tử kia, trừ có chút tức giận bên ngoài, giống như cũng không có phủ nhận ý tứ, mà lại người hoàng tử kia tựa như là có điều kiêng kỵ gì, đối cái kia gọi thiên minh hài tử, cũng không có sinh ra sát tâm. Dung cô nương bình thường là sẽ không nhìn lầm. Một bên đạo trích tranh thủ thời gian đồng ý nói, nhưng là hắn đối cái nhiếp sát tâm, lại là như vậy rõ ràng. Đoan mục dung lông mày nhẹ nhàng nhũ một cái, nhìn xem mọi người nói. đứa bé này mới là mấu chốt của sự tình chỉ là đáng tiếc đạo trích cũng là hết sức phối hợp nói chúng ta cứu trở về chỉ là một cái vô dụng cái nhiếp mà không phải mấu chốt tiểu hoa nhi khu khu chủ vị ban đại sư nhẹ nhàng ho khan vài tiếng tựa như là tại gia hiệu đạo trích thu liễm một chút kỳ thật đợi đến cái nhiếp tỉnh lại trực tiếp hỏi hắn chẳng phải sẽ biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra a ban đại sư tựa như là tại cứu trang tử mà hết lần này tới lần khác có một cái đập phá quán truy sát lớn lại là thoáng có chút ủ nói chỉ là cũng không biết cơ quan này thành có thể hay không kiên trì đến cái nhiếp tỉnh lại lúc đầu có chút huyên náo chẳng cảnh lại là bởi vì Truy Sắt Lớn một câu vô tâm ở giữa, ngáy mắt đứng im, mọi người cũng nhao nhao đưa ánh mắt nhắm ngay nói ra câu nói này Truy Sắt Lớn. cái kia ta có phải hay không lại nói sai lời nói rồi. Truy Sắt Lớn mang theo một kia xin giúp đỡ ý vị nhìn về phía bên cạnh mình Từ Phu Tử. hừ, Từ Phu Tử, sắc mặt bất thiện hừ lạnh một tiếng, ngày mai đi ta kêu bên trong đánh một ngày sắt. vân vân, Đoan Mục dung tựa như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trong mắt tuôn ra một kia thần thái, nhìn xem mọi người nói, ta giống như biết người Hoàng Tử kia là ai. người nào? ta nhớ được hơn mười năm trước, ta còn tại sư phụ môn hạ học nghệ. Đoan Mục Dung bắt đầu nàng hồi ức, từng có một cái nước tần người để sư phụ cho một cái nước tần công tử chữa bệnh. Chỉ bất quá, năm đó sư phó cũng không có đáp ứng, không phải là không muốn chị, mà là chị không hết. Đoan Mục Dung cười khổ một tiếng, nói tiếp, người công tử kia chính là nước tần Hi Phi vì doanh chính còn lại nhi tử, là một trời sinh si ngốc nhi, liền xem như sư phó y thuật xuất thần nhỏ hóa, đối với dạng này tiên thiên thiếu hụt, cũng là bất lực. Chương 531, Tu tán lưu sa. Chương 531, Tu tán lưu xa. Ngươi sẽ không nói cái này dẫn đội hoàng tử, chính là doanh chính cái kia si ngốc nhi tử a? Đạo Trích đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đoan Mục Dung. Không sai. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra còn có những người khác, có thể suy đoán một chút. Đoan Mục Dung huệ chất lan tâm, luôn luôn có thể chú ý tới người khác không nhìn thấy địa phương. Thắng thất. Đoan Mục Dung nhìn quanh mọi người một cái, nói tiếp, hắc kiếm sĩ đại danh, đại danh chư vị thế nhưng là biết được. Chấp trưởng Cự quyết, từ kiếm phụ xếp hạng 200 hơn vị một mực khiêu chiến đến người thứ 11. Cao Tiệm Ly tùy ý một kia tóc cắt ngang trán ngăn tại trên trán, đối Đoan Mục Dung nói, bảy nước ngục giam, hắn đều ở qua. cuối cùng vẫn là cái nhất xuất thủ mới đưa bắt giữ hắn nhốt tại vệ giang ngục bên trong thế nhưng là hắn bây giờ lại đi theo một cái nước tần hoàng tử sau lưng đoan mục dung dừng một chút nói tiếp các ngươi khả năng không có nhìn thấy nhưng là ta tận mắt thấy thắng thất đối với vị công tử này có thể nói là nói gì ngay đấy các ngươi nói để nước tần đem thắng thất phóng xuất vốn là một việc khó đoan mục dung chậm rãi lắc đầu nhìn thoáng qua cao tiệm ly nói tiếp lại để cho thắng thất vì nước tần hiệu lực kia là khó càng thêm khó càng khiến người ta tuyệt đối nghĩ không ra chính là hắn vậy mà đối một cái nước tần công tử tất cung tất kính. Đoan Mục Dung nói cái này bên trong, tiện thể lấy nhìn một chút tiên nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là bởi vì điểm này mới khiến cho thắng thất hành vi hoàn toàn nói thông. 17 năm không trên giang hồ hành tẩu Hi Phi nương nương, không biết các ngươi còn có bao nhiêu người nhớ được nàng. Đoan Mục Dung thần sắc xuất hiện một kia biến hóa, bởi vì nàng nghĩ đến sư phụ mình tại ngày đó cự tuyệt cho Hi Phi chi tử trị liệu thời điểm, cảm xuất phát từ nội tâm tự trách, thậm chí tại trước khi Lâm Trung còn đối với mình nói, nàng không thể trị tốt Hi Phi chi tử, là một tiếng này tiếp nối lớn nhất. Chỉ là hiện tại sư phó tiếp nối. hi vốn hẳn nên si ngốc không cách nào chữa trị nhi tử vậy mà khôi phục bình thường ở vào một cái thầy thuốc bản năng đoan mục dung biểu thị mình đối công tử này lên hứng thú có một loại đem nó cắt miếng nghiên cứu xúc động nếu là hi phi nhi tử ban đại sư nhẹ nhàng gật gật đầu nhìn xem đoan mục dung nói thắng thất đi theo bên cạnh hắn giống như cũng không phải thật bất ngờ sự tình ban đại sư niên kỷ không nhỏ tự nhiên biết trên giang hồ một ít chuyện giống như là cao tiệm ly đạo trích còn có truy sát lớn ba người cũng không biết hi phi danh hiệu một bên tử phu tử cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp hi -fi. tốt bao nhiêu một cô nương, nhưng không có nghĩ đến gạ cho tần hoàng hơn nữa còn còn lại một cái nhi tử ngốc mười mấy năm qua trên giang hồ chưa từng nghe qua danh hào của nàng là tại chuyện không quá bình thường phải biết nước tần nội bộ đều có rất ít người biết còn có nàng dạng này một hào nhân vật không biết nàng thì thôi ban đại sư trên mặt lộ ra một tia bội phục thần sắc nhìn xem đoan mục dung còn có một bên tuyết nữ nhẹ nói nhưng là nhận biết nàng người thì nhất định sẽ cả một đời đều ghi nhớ nàng Ừm. thứ phu tử cũng là có chút nhận đồng gật gật đầu xem ra trên giang hồ lại muốn nhắc lên một phen phong ba ban đại sư chậm rãi lắc đầu nhìn về phía đoan mục dung giờ phút này ta thật hy vọng suy đoán của ngươi là sai lầm bằng không cái này liền vốn không bình tĩnh giang hồ chỉ sợ lập tức tựu trở nên càng thêm lạ lẫm kỳ thật đoan mục dung nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói tiếp nếu là vị công tử này thân phận quả thật là ta suy đoán như thế như vậy thiên minh thân phận cũng là vô cùng sống động thiên minh là đại ca nhi tử một bên tuyết nữ đột nhiên tiếp nhận đoan mục dung lời nói nàng cũng là cực kỳ thông minh người tự nhiên nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu đại ca chỉ chính là kinh kha ám sát tần vương cái tịa kinh kha luôn, luôn bình tĩnh cao tiệm ly nghe tới hai chữ này trên mặt cũng là lộ ra có chút ít ba động u buồn thần sắc ở giữa tựa hồ xuất hiện chút kích động ý vị thiên minh cao tiệm ly đột nhiên đứng lên đối mọi người nói ta muốn đi đem hắn cứu ra kinh kha ám sát tần vương chết bởi cái nhiếp chi thủ việc này thiên hạ đều biết như vậy cũng bạo lộ ra một cọc để người trong thiên hạ cũng không nghĩ tới sự tình cùng kinh kha vốn là thanh mai trúc mã ly cơ lại là bởi vì một chút nguyên nhân không muốn người biết gả cho lúc ấy tần vương doanh chính ly cơ gả cho tần vương thời điểm đã có bầu chính là thiên minh thiên minh phụ thân chính là kinh kha lúc ấy tần vương đối với ly cơ yêu thích đã đến yêu ai yêu cả đường đi tình trạng liền xem như biết rõ thiên minh không phải mình thân sinh cốt nục, y nguyên bất kể hiểm khích lúc trước coi là mình ra thậm chí ngay cả rất nhiều thân sinh công tử cũng không bằng hắn được sủng ái chỉ là đáng tiếc kinh kha giết tần về sau ly cơ cũng đi theo tuấn tỉnh mà chết cái này khiến thiên minh thân phận lập tức trở nên lung túng tại tần vương trong mắt cũng là rất xuống ngàn trượng trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là bỏ đá xuống giếng người mặc dù doanh chính cũng không có hạ lệnh minh xác hạ lệnh sử tử thiên minh nhưng là tại người hữu tâm trong mắt thiên minh không thể nghi ngờ trở thành lấy lòng doanh chính một cái mạnh mẽ nhất phá bảo may mắn còn có một người gọi là cái nhiếp kinh kha trước khi chết phó thác để hắn không thể quên mang. Hắn đi theo doanh chính bên người nhiều năm, cũng là biết doanh chính một chút tính nết. Hiện tại thiên minh tại doanh chính trong mắt, chính là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, hoặc sinh hoặc chết đối với doanh chính đến nói, là thật không có cái gì có thể để ý cho nên cái nhất xuất thủ đưa tiên thiên minh. Mà âm dương ra tựa hồ cũng là nhận doanh chính mệnh lệnh, nguyệt thần tự mình xuất thủ đối thiên minh thi triển dưới phong ngũ chủ ấn. Kỳ thật cái này vốn là cũng không có cái gì, nhưng là ly cơ là kinh kha thanh mai trúc mã người yêu, mà doanh chính chính là từ kinh kha trong tay cướp đi ly cơ, cứ như vậy vốn là hiên ngang lấm liệt phía dưới. Bị cứu vớt sáu nước mà đi giết tần kinh kha giống như mục đích đúng là không phải như vậy đơn thuần nói cách khác nếu không phải ly cơ bị doanh chính lao đi kim ốc tàng tiểu như vậy kinh kha sẽ còn dạng này nghĩa vô phản cố đi ám sát tần vương doanh chính a cái gọi là phong tiêu tiêu mà dịch thủy hàn là thế nhân nhìn thấy thật giống a Ngươi biết hắn ở nơi nào a tuyết nữ nhẹ nhàng liếc qua cao tiệm ly nói tiếp hiện tại cũng chỉ là suy đoán ai cũng không thể xác định Hù khu khụ khu, ngoài cửa truyền đến vô cùng suy yếu ho nhẹ âm thanh đem mọi người ánh mắt hấp dẫn người đến chính là cái nhiếp bên cạnh hắn còn có đi theo bị đoan mục dung lưu lại chiếu cố hắn cao nguyện Các ngươi đoán không sai. Cái nhiếp thân thể hiển nhiên còn không có triệt để khôi phục, thanh âm không chỉ có suy yếu mà lại rất khẳng hẳn, hắn là Hề Phi nhi tử, hiện tại đại tần đế quốc công tử tuyển, địa vị gần với công tử phụ tô. Cái nhiếp trong nhượng hắn, dĩ nhiên chính là trước đó bọn hắn thảo luận doanh tuyển. Thiên Minh cũng đúng là kinh kha cùng Ly Cơ nhi tử. Cái nhiếp đối mọi người nói, lời vừa nói ra, tại là mọi người cũng đều không quan tâm cái nhiếp đến tột cùng là như thế nào đi tới nơi đây, thần sắc ở giữa nhau nhau lên làm tương đương trình độ nghiêm trọng. Cao Tiệm Ly cũng chậm rãi ngồi xuống. Thiên Minh sự tỉnh, đến tột cùng là tình huống như thế nào? cao tiệm ly ra hiệu mặc gia đệ tử cho cái nhiếp dọn chỗ dù sao thân thể của hắn thật là không có có tốt tấu triệt năm đó kinh kha sau khi chết ta đem thiên minh âm thầm đưa ra hàm dương thành tần hoàng đã từng nói với ta chỉ cần thiên minh từ đây không còn lộ diện như vậy liền không truy cứu nữa thiên minh cái nhiếp chậm rãi lắc đầu nói tiếp đồng thời còn có âm dương gia hộ pháp đương nhiệm nước tần quốc sư ngự thần tự mình đối với hắn dưới phong ngủ chú ấn chính là muốn phong tồn ở hắn trí nhớ trước kia chỉ là đáng tiếc cái nhiếp trên mặt xuất hiện một tia vẻ náy thu dưỡng hắn kia một gia đình trước đó không lâu ly kỳ tử vong thiên minh không biết vì sao vậy mà một người trở lại hàm dương cung bên trong ta chỉ sợ là có người tại dùng hắn làm văn chương cho nên mới tại nước tần bình sĩ trước đó tìm tới hắn chạy ra hàm dương thành nhưng không có nghĩ đến vậy mà một đường này vậy mà là khó khăn như thế đi cái nhếp cười khổ một tiếng hắn nhưng là kém chút liền đem tính mệnh ném đi mặc dù đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là thật tới mức độ này muốn lưu lại cũng là không thành là người giết đại ca cao tiệm ly đem mình ánh mắt nhắm ngay cái nhếp nói ta cần biết ngày đó tất cả mọi chuyện cơ quan thành vệ trang vẫn như cũng là một bộ cao ngạo dáng vẻ đối bên người doanh tuyển cùng công thâu cựu nói lại kiên cố phòng ngự thường thường đều là từ trong đó bộ bắt đầu sổ đổ. Thiên sinh không phải là có kế hoạch gì trở ngại vệ trang cùng mình mẫu phi quan hệ đặc thù doanh tuyển quyết định cho vệ trang cùng cái nhiếp đồng dạng đãi ngộ cũng là đem xưng hô tử uy cải thành tiên sinh vệ trang kiếm pháp cùng cái nhiếp bất phân cao thấp kêu một tiếng tiên sinh cũng là chuyện đương nhiên kế hoạch tự nhiên có vệ trang nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp thế nhân đều biết ta vệ trang thành lập lưu xa tổ chức nhưng là ai nào biết lưu xa phía dưới còn có ngược dòng cát Vệ Trang có chút một tia tự đắc thần sắc, nhìn xem mọi người nói, chư vị hiện tại không muốn cùng tại hạ đi nhìn một trận trò hay a? Cho hay, hay. Doanh Truyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Vệ Trang nói, tại hạ thích nhất xem kịch, nhất là tiên sinh trò hay. Lão Hủ liền không đi lẫn vào. Công Thâu cửu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem hai người nói, đã Vệ Trang tiên sinh đã có dốc vào cơ quan thành biện pháp, như vậy Lão Hủ hiện tại hay là đi nghiên cứu một chút cơ quan vô song tốt. Nghe nói tiên sinh thủ hạ có tứ đại thiên vương, Doanh Truyền cùng Vệ Trang đi ra kính hồ Y Trang, cái này lộ ra nhưng đã trở thành bọn hắn phá giải cơ quan thành cứ điểm, vô song là một cái. Vệ trang đối doanh truyền gật gật đầu, nói tiếp, trước đó xích luyện là một cái. Từng. Doanh truyền nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, hai cái này đều là ta thấy qua, còn có hai cái chưa từng gặp qua đây này. Thương lang bị cái nhất trọng thương, còn có một cái Bạch Phượng, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Vệ trang đi ở phía trước dẫn đường, Doanh truyền nhận ra đây là thông hướng cơ quan thành đường, cơ quan thành phía sau núi. Thiên sinh nói cho hay, hẳn là chính là tại cái này bên trong. Doanh truyền chỉ là nhìn thấy vô tận rừng cây, cũng không nhìn thấy cái gì chỗ hạ thủ. Mặc dù từ phía sau lưng hạ thủ, không phải như vậy quang minh chính đại. vệ trang nhẹ giọng thở dài một cái nói tiếp nhưng là thủ hạ ta ngược dòng cát cho tới bây giờ cũng không biết quang minh là vật gì bọn hắn chính là nhất âm vũ tồn tại vệ trang nhìn xem dần dần kết thúc mặt trời đối doanh tuyền nói màn đêm sắp xảy ra giết chóc thịnh yến lập tức liền muốn bắt đầu chắc hẳn con kia màu trắng đại điểu phía trên chính là bạch phượng a doanh tuyền nhìn thấy nơi xa bay tới một con màu trắng đại điểu, mặt trên còn có một cái khí vũ hiên ngang thần bí ưu nhã áo trắng mỹ nam tử tuấn mỹ tướng mạo để tuyệt đại bộ điểm nữ tử đều sẽ sinh ra lòng tị khinh công của hắn cử thế vô xong vệ trang không chút nào keo kiệt khích lệ nói liền xem như ta cũng là hết sức bội phục chỉ là ta giống như không chỉ nhìn thấy một người doanh tuyển một đôi dài nhỏ hai mắt nhẹ nhàng hiếp mắt lại với nhau tựa như là phát hiện cái gì không được sự tình rất không tệ nhãn lực vệ trang mang theo một tia khen ngợi nhìn xem doanh tuyển nói ta trước đó đã nói qua thủ hạ ta ra lưu xa bên ngoài chân chính là sát thủ đoàn là ngược dòng cát người này chính là ngược dòng trong cát số một số hai tuyệt đỉnh sát thủ vệ trang nhìn xem từ bạch điểu phía dưới bay xuống một cái thân ảnh màu đen đối doanh tuyển nói hắn là ẩn bức, vốn là rất cương thổ người Sau bị phụ mâu vứt bỏ sơn lâm, lưu ly tại loạn thế, 10 năm qua một mực gần cư nam cương tu tập bức huyết thuật. Bức huyết thuật là một loại nam cương bí truyền thuật giết người, lúc tu luyện cần đem bức máu rót vào thể nội vận chuyển đến quanh thân kinh mạch các nơi. Ẩn bức 10 năm qua mỗi ngày cùng nam cương đầu mâu huyết bức sinh hoạt trên mặt đất huyệt bên trong, cuối cùng trở thành nửa người nửa bức quái vật. Sinh tồn năng lực siêu việt thường nhân, có thể thời gian dài ở nút, ngay cả tiếp theo 7 ngày không ăn không uống. Thật sự là một cái quái vật. Doanh tuyển không khỏi cảm thán nói, lại là là một cái quái vật. Vệ Trang cũng không có phản bác điểm này, dừng một chút nói tiếp, còn có một chút, tu luyện loại bí thuật này người Mua giết một người, liền muốn uống cạn toàn thân huyết dịch, đồng thời công lực liền sẽ tinh tiến vào một điểm. Như một ngày không uống máu, thì sẽ giả yếu một điểm. Nếu là mấy ngày liền không uống máu, như vậy khỏi phải người khác độc thủ, mình cũng sẽ đi vào tử vong. Như vậy nói như vậy, Doanh Tuyền đem ánh mắt của mình giao đấu ẩn bức phương hướng, sâu kín nói, người này 10 năm qua thủ hạ chí ít cũng có ba phẩy cái nhân mạng. Một đạo lơ đãng hàn quang từ Doanh tuyển trong mắt sẽ qua. Người lên sát tâm. Vệ Trang nhìn về phía Doanh tuyển. khả năng đi. Doanh Tuyền cũng không có phủ nhận, ẩn bức cũng không có bằng hữu. vệ trang đối doanh Tuyền nói hắn sở dĩ lưu tại ngược dòng cát cũng là bởi vì hắn rất ưa thích giết người cho nên liền xem như có một ngày ta thật giết hắn doanh Tuyền nghe được lời này nhìn xem vệ trang nói tiên sinh cũng sẽ không nhúng tay đi nếu như ngươi thật có thể giết hắn vệ trang chậm rãi nói phải biết thủ hạ của ta xưa nay không cần phế vật bị ta giết chết chính là phế vật ta doanh Tuyền lông mày nhẹ nhàng vậy một cái không vệ trang than nhẹ một tiếng phản phất không thèm để ý chút nào nói có thể bị người giết chết chính là phế vật nghe được lời này doanh tuyển một trận im lặng cuối cùng là cái gì quái lo gì? có người đến vệ trang nhẹ nhàng nỗ bị môi ra hiệu doanh tuyển nhìn về phía cơ quan thành phương hướng chương 532, màn đêm phía dưới chương 532, màn đêm phía dưới bộ dáng này doanh tuyển nhìn về phía dẫn đội người lông mày nhẹ nhàng vậy một cái đây là mặc ra trùy sát lớn xem ra đã cùng hắn gặp mặt qua vệ trang cũng không đem người này để ở trong mắt ngày đó tại kính hồ y trang bên ngoài gặp qua người này doanh tuyển nói nhìn về phía một mực đi theo bên cạnh mình thăng thất nói không biết lấy trùy sát lớn có thể chống đỡ được ngươi cái này cự khuyết mấy chiêu một cái ẩn mức liền đầy đủ muốn hắn mặn nhỏ Thắng thất đã từng gặp qua truy sát lớn thực lực, so với bên trên thì không đủ, so dưới có hơn, trừ lực lượng lớn hơn một chút, quả thực không có chút nào đặc sắc, thậm chí không còn gì khác. Nếu như tại bóng đêm che giấu phía dưới, còn lại là dạng này trong rừng tây, chiếm cứ thiên thời địa lợi ở mức còn không thể nhận truy sát lớn mệnh, như vậy ta thật cân nhắc nên tự mình tiên hắn đi gặp Diêm Vương. Vệ Trang không giờ khác nào không tại trang B, khí chất của hắn theo Doanh tuyển, chính là thuộc về khí chất như vậy. Nếu như có một ngày, Vệ Trang đột nhiên đổi đi ôn nhu lộ tuyến, như vậy Doanh tuyển biểu thị, nếu không phải là mình điên, chính là thế giới này điên. Đối với một cái có thể tiên đoán được kết cục chiến đấu. Thắng thất hướng về sau lưng đại thụ nhẹ nhàng khẽ nghiêng, nói tiếp, ta cũng không có quá nhiều muốn xem tiếp đi hứng thú. Không. Vệ Trang khỏe miệng hiếm thấy bên trên dương lên, nhìn xem thắng thất nói, màn đêm bao phủ phía dưới, tất cả có thể nhìn thấy, đều chỉ là vai phụ, chỉ có để người không nhìn thấy, mới thật sự là sát cơ. Chỉ là đáng tiếc. Vệ Trang nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Doanh Tuyển nói, ảnh mật vệ thống lĩnh trương hàm tối nay cũng không ở đây, chắc hẳn hắn như tại nơi này, nhất định sẽ đối chuyện nơi đây vô cùng cảm thấy hứng thú. Đây là thủ hạ ta thần bí nhất một chương bài, cũng là xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng một chương bài. Vệ Trang đem mình tay. Nhẹ nhàng giữ tại răng cá mập phía trên, duyên truyền không có để ý vệ trang bí hiểm. Tương đối bọn người vạch trần đáp án, xa xa không có mình tìm kiếm chân tướng thành tựu như vậy cảm giác. Cho hay đã kéo ra màn che, vệ trang nhẹ dọn thở dài đồng thời, mọi người cũng là nhìn thấy ẩn bức đã bắt đầu hắn săn giết đen nhánh đen một mảnh trong rừng cây, chùy sắt lớn dẫn đầu mặc ra tuần sát đệ tử trong tay lưỡi đem, thành công bại lộ vị trí của mình. Một đạo hồng quang hiện lên, rơi vào sau cùng một vị mặc gia đệ tử, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cứu đều chưa kịp kêu đi ra, cũng đã chết ẩn bức song trào phía dưới. Bạch, lần nữa biến mất trong bóng đêm. liên ngay cả truy sát lớn cũng không có phát giác đội ngũ của mình đằng sau vậy mà thiếu mất một người không thích hợp đợi đến bọn hắn chuyển qua về sau doanh tuyển lại là phát hiện lựa đem vậy mà là một đem cũng không có ít vẫn là ban đầu số lượng không tính lớn thiết truy hết thảy năm đem thăng thất cũng là lập tức chú ý tới điểm này hai người đem ánh mắt cùng nhau nhắm ngay vệ trang dạng này trò siết hẳn là vệ trang thủ đoạn đi ngược dòng trong các thần bí nhất một vị hắn hẳn là chính là hắc kỳ lân thăng thất hiển nhiên biết ngược dòng trong cát hắc kỳ lân danh hiệu không sai hắn chính là lân nhi vệ trang nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp đêm không gió rét lấy mạng vô hình biến không hiểu, mực Ngọc Kỳ Lân, Hàn Quốc đệ nhất sát thủ. Thang Thất cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiu hiu hiu, một trận quỷ dị tiếng cười dần dần từ trong rừng truyền ra. Lại là một đạo hồng quang hiện lên, ở vào chính giữa vị kia mặc gia đệ tử, lại là tại trước mắt bao người, bị ẩn bức trực tiếp lấy xuống đầu lâu. Chính là như thế với tinh, như thế tàn nhẫn. Không đợi được truy sát lớn làm ra phản ứng thời điểm, ẩn bức đã đem ma chảo của mình vươn hướng một cái khác cách mình gần nhất mặc da đệ tử. Không có chút nào ngoài ý muốn, chư truy sát lớn kia bên trong mặc da đệ tử hoàn toàn bắt giữ không đến ẩn bức thân hình động tác. có vẻ như trừ tử lộ đã lại không có cái khác con đường có thể đi thông ngay cả tiếp theo chết ba cái trừ lân nhi bên ngoài còn lại một cái chính là cách trùy sắt lớn gần nhất một cái kia đi mau trùy sắt lớn một tay lấy bên người mặc ra đệ tử cơ lấy đến hướng về nơi xa ném ra ngoài đối hai người nói cái này bên trong ta ngăn đón các ngươi mau trở về báo tin vâng vị kia bị trùy sắt lớn ném ra ngoài đi đệ tử kéo một đem đồng bạn bên cạnh đồng loạt hướng về cơ quan thành chạy tới người ngu xuẩn chính là chỉ có thể nhìn thấy sự tình mặt ngoài vệ trang nhìn thấy truy sắt lớn động tác lại là khinh thường cười lạnh một tiếng đủ thực lực liền có thể đánh vỡ một lại cắt âm lưu quỷ kế thăng thất luôn luôn thờ phụng thực lực trí thượng Chi thức đáng tiếp thực lực của người không đủ vệ trang nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem thăng thất nói bằng không giờ phút này cơ quan thành đã bị ngươi cự khuyết cho phá đi hừ thăng thất hừ lạnh một tiếng ẩn mức đã xuất thủ hắn am hiểu chính là tốc độ vừa vẫn đem truy sát lớn khắc chế gắt gao thậm chí ngay cả một cái cơ hội phản kích đều không có lôi thần chú ý mặc dù uy lực to lớn nhưng ở cái này dừng dậm địa hình lại là không thi triển được nhất là đối mặt ẩn mức cao thủ như vậy bình thường chiêu thức thậm chí không thể đụng chạm lấy người ta gấp áo vết thương không ngừng tăng thêm xem ra cái này đại gia hỏa trèo trống không được bao lâu doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp chỉ là hiện tại xem ra người này hẳn là còn có khác tuyệt chiêu không có sử dụng ra truy sắt lớn tu luyện lôi thần chủ ý là một loại cực bá đạo võ công tổng cộng có hai tầng chiêu thức tầng thứ nhất gió một khi phát động mười trượng bên trong đều sẽ hình thành phong bạo tại cái phạm vi này bên trong địch nhân giống như hiện thân vòng xoáy bên trong không thể động đậy một đôi một tình huống dưới ít có người có thể ngăn cản lôi thần chủ ý uy lực tầng thứ nhì cự truy mang theo lôi thần chi lực chớ nói động tới Trước bên ngoài liền có thể đem địch nhân oanh vì bước miệng, là loại nhất kích tất sát truy pháp. Vệ trang kiến thức rộng rãi, đã sớm nhìn ra truy sát lớn võ công lai lịch, đối doanh tuyển giải thích nói, bây giờ tình huống như vậy, nếu là muốn sử dụng lôi thần chú ý tầng thứ nhì đem ẩn bức nhất kích tất sát, là hoàn toàn không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh, hắn hẳn là sẽ dùng tầng thứ nhất, gió. Quả nhiên, vệ trang tiếng nói vừa rơi xuống Chủy sắt lớn đã đem mình mang theo xiềng xích lôi thần chú ý bắt đầu không ngừng xoay tròn bay múa lên liên quan phủ cận cây cối cũng là bị nổ tận gốc gần bức phương diện tốc độ là chiếm cư ưu thế cực lớn nhưng là trên lực lượng thiếu hụt cũng là hết sức rõ ràng dạng này uy lực một chiêu hắn nhưng là không có năm chắc ngạnh kháng xuống tới cơ quan thành bên ngoài lân nhi giả trang người đệ tử kia đột nhiên chân mềm đúng kẽ xịu ngoài cửa một tên đệ tử khác lại là ở ngoài cửa một trận tìm tòi về sau sờ đến một cái cơ quan trải qua một trận vi diệu thao tác mở ra cơ quan thành cửa sau đồng thời cũng không có quên sớm đã cũng không phải là đồng bạn đồng bạn Địch tập. một tiếng bén nhọn gầm thét nháy mắt quán xuyên toàn bộ cơ quan thành cao tiệm ly là đến nhanh nhất một cái kia nghe vị này đệ tử đem ngoài thành trong rừng cây sự tình nói một lần về sau liền để hắn lúc trước hôn mê đệ tử đưa về gian phòng nghỉ ngơi mà mình cũng là cùng lúc đó phát hiện truy sắt lớn phát động lôi thần chủ ý thời điểm cuốn lên to lớn phong bạo từ đó phát ra kia một tiếng địch tập cảnh báo cùng đi tuyết nữ thân thể đột nhiên cũng là xuất hiện cao tiệm ly bên người nhẹ nói nhìn xem là ai vậy mà như thế lớn mật mà lại vậy mà bức bách truy sắt lớn tại trong rừng cây phát động lôi thần chủ y tiểu từ này kỳ thật cũng không ngấp ca Thăng Thất nhìn thấy một chiêu này cũng là nhẹ nhàng tán thưởng một câu. Nói tiếp, nếu là công lực mạnh hơn một điểm, chỉ sợ hôm nay hận bức liền muốn tại cái này bên trong gãy kích chầm xa. Không không không. Vệ Trang nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, liền tình huống hiện tại đến xem, liền xem như Truy Sắt Lớn công lực đang gia tăng gấp đôi, cũng là thua không thể nghi ngờ. Truy Sắt Lớn giống như đứng tại chỗ không thể di động. Doanh Tuyền một mực quan sát đến nơi này thế cục, tự nhiên không khó phát hiện Truy Sắt Lớn hiện tại trạng thái, hắn là không thể động. Vệ Trang khinh thường cười cười, nói tiếp, nhìn như uy lực to lớn, nhưng lại không thể đối với địch nhân tạo thành mảy may tổn thương. không có chút nào sử dụng chủ nghĩa hình thức thôi không sai thắng thất ít có đồng ý vệ trang quan điểm đương nhiên dạng này chỉ là bọn hắn cách nhìn đối với doanh tuyển để nói một chiêu này uy lực vẫn là tương đối có thể tối thiểu nhất võ công của mình khôi phục đỉnh phong trước đó là không thể hoàn toàn đón lấy một chiêu này về phần ẩn bức, hắn vậy mà tại truy sắt lớn phát động một chiêu này đồng thời đã hướng ra phía ngoài nào ra ngoài thật giống như trước đó đã phát giác truy sắt lớn ý đồ chỉ là kém một chút liền bị triệt để quấn vào cái này mang theo từng tia từng tia lôi điện trong vòi rồng đây là lôi điện lực lượng doanh tuyển cảm nhận được trong cơ thể hắn đem hồn một tia di động giống như là hư phấn nó muốn thốt vệ kiếm hồn vệ trang cũng là cảm nhận được doanh tuyển thể nội kia một trận ba động kỳ dị nhìn xem doanh tuyển nói trong cơ thể của ngươi có kiếm hồn không sai doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu từ khi kiếm của hắn hồn bên trong tăng thêm lo nghĩ đại tần quốc vận chi lực về sau cũng đã bắt đầu không ngừng cùng doanh tuyển dung hợp cho tới bây giờ chỉ cần không phải doanh tuyển cố ý tiết lộ ra kiếm hồn ba động là không có người nào cảm ứng được nhưng là thời khắc này biến hóa lại là gây nên vệ trang cùng thắng thất đồng thời chú ý liền ngay cả trong rừng ngay tại kịch đấu truy sát lớn cùng ẩn bước cũng bị hai người tạm thời quên hết đi Hiu. Duyên truyền nhẹ nhàng dơ lên mình hai ngón tay, đối hai người nói: Mang theo thiên phạt thuật tính kiếm hồn, đối với lôi điện một trận mất cảm, hiện tại chỉ sợ là cảm ứng được truy sát lớn lôi thần chủ ý dẫn động lôi điện lực lượng, cho nên kìm nén không được. Vốn cho là kiếm hồn chỉ là truyền thuyết, nghĩ không ra hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thăng thất cũng là có chút tán thưởng nói, mặc dù trong mắt có như vậy một tia ao ước, bất quá nhưng không có mảy may tham lam. Kiếm hồn a, đây chính là không có một cái kiếm khách tha thiết ước mơ đồ vật. Kiếm hồn là cái thứ tốt, vệ trang lông mày lại là nhẹ nhàng nhũ một cái, nói tiếp, chỉ là nhiều khi cũng sẽ hạn chế ngươi phát triển. Vệ Trang nói hợp lực lại là dừng một chút, tựa như là suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu về sau, nói tiếp, ngươi nhất định phải triệt để trưởng không kiếm hồn, mà tuyệt đối không được để kiếm hồn chi phối ngươi. Thiên Sinh nói cực phải. Doanh Tuyền nhẹ nhàng điểm điểm, nói thật, Doanh Tuyền thật không có đem cái này một đạo kiếm hồn nhìn đặc biệt nặng, bởi vì kiếm cũng không phải là hắn quen thuộc nhất thủ đoạn, Trần Đoàn lao tổ giao cho hắn vô cực cấn pháp mới là hắn yêu nhất. Chỉ bất quá người nơi này cũng không biết hắn còn có ngón này. Trải qua Doanh Tuyền đưa tới một cái tiểu phong ba cũng là rất nhanh tán đi, mọi người lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay trong rừng cây chiến trường. truy sắt lớn bung vậy xích sắt tốc độ là càng ngày càng chậm ẩn bức một đôi tinh hồng con ngươi phía dưới lại là không ngừng hiện lên cười tàn nhận ý lại là một cao thủ muốn chết dưới tay chính mình ẩn bức thích giết người càng thích giết lợi hại người lúc đầu nội lực lưu thông rất thư sướng truy sắt lớn lại là đột nhiên cảm thấy mình bên hông một trận run lên túi đầu nhìn thời điểm lại là phát hiện ở bên hông có một đạo bị ẩn bức móng tay vạch phá vết thương dạng này vết thương truy sắt lớn trên thân còn có năm sáu đến giờ phút này không thể nghi ngờ là cùng nhau phát tác run lên ngứa cũng coi như liên đối lấy nội công của mình vận chuyển vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện chạy ngô Huyết Bức Thuật một cái khác công hiệu. Vệ Trang nhìn xem Doanh Tu nói, ẩn Bức một đôi quỷ chảo, phía trên đều là tu luyện Huyết Bức Thuật mà bức bách đến bên trên độc tố. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng là một cái nội lực cũng không thể vận chuyển người, tại đối mặt ẩn Bức thời điểm, cùng một người chết căn bản không có cái gì phân biệt. Vệ Trang giờ phút này đối với ẩn Bức cũng là mang theo mấy điểm hài lòng, tối thiểu nhất người khác là mình, nếu là hắn mất mặt, mặt của mình tự nhiên cũng sẽ không dễ nhìn. Mặc ra tùy sát lớn, ẩn Bức nhẹ nhàng liếm liếm trên ngón tay của mình y nguyên lưu lại máu tươi, nói tiếp, mời ngươi nạp mạng đi đi. Ẩn Bức nói nhảm đã coi như là rất ít, nhưng là chính là như thế. Ring, một tiếng, máu của mình trào lại là đập đến một cái vật cứng phía trên, ẩn bức bản năng thu tay lại lui lại, đồng thời cũng đem chúng quanh thế cục quan sát một bên. Cao tiệm Ly, ẩn bức đột nhiên cảm thấy mình thân thể chấn động run rẩy, trong lòng ám nghĩ đến, chắc không được như thế lạnh, nguyên lai là Dịch Thủy Hàn đến. Nghĩ không ra hắn đến rất nhanh à? Doanh Tuyền than nhẹ, tựa như là đang thở dài ẩn bức vận khí như thế không tốt, liền kém một tia liền có thể muốn truy sát lớn tính mệnh, cũng giống như đang thở dài truy sát lớn vận khí vậy mà là tốt như vậy, tại cơ hồ rơi vào tình huống phải chết, lại còn có người nhanh như vậy chạy đến chi viện cứu hắn một mạng. xem ra không khỏi ở bức giết không chết chuyện sát lớn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít đi nói thăng thất đối phe mình chỗ đối diện nhẹ nhàng chép miệng nói tiếp cái thân ảnh kia hẳn là mặc ra một vị khách thống lĩnh tuyết nữ đi nàng chính là tuyết nữ doanh tuyển theo hai người ánh mắt nhìn về phía một cái kia ra sân lạnh ba điểm tuyết nữ từng có vài lần duyên phận vệ trang nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp lúc kia nàng hay là nước yến nhất tú tươi mát thoát tục vũ cơ Tiếu ngạo vương hầu một khúc tuyết trắng nghe nói có thể làm cho thân thiết nhất thạch tâm ruột người rơi lệ tuyệt kỹ lăng sóng bay yến bị nhạn xuân quân xưng là là tiến quốc đô thành truyền thuyết mẫu phi đã từng nói doanh tuyển nhẹ nhàng ho khan hai tiếng trong lòng âm thầm nghĩ đến là thời điểm đem mẫu phi rời ra ngoài ép một chút hai người bọn họ khí diễm mặc dù hai người cũng không có làm ra chuyện khác người gì chương 533, giống như là ảo giác chương 533, giống như là ảo giác thi phi vệ trang niệu như mày nhìn xem doanh tuyển nói nương lương nói cái gì thắng thất mặc dù không có nói chuyện nhưng là ánh mắt của hắn đã bán hắn ý nghĩ mẫu phi nói nàng rất thích tuyết nữ nhảy múa chỉ là thật lâu chưa từng gặp qua doanh tuyển đối vệ trang cùng thắng thất nói đợi đến cùng mặc ra bắt đầu xung đột hy vọng hai người nhìn thấy tuyết nữ thời điểm tận lực bắt sống, không muốn đả thương nàng. Chỉ cần không phải ngươi coi trọng người ta là được. Vệ Trang khỏe miệng kìm lòng không được bên trên giường một chút, không thể không nói Tuyết Nữ cũng là tương đương kinh Diễm. Một cái Cao Tiệm Ly cũng không phải là ẩn bức có thể đối phó. Xích Luyện lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái, nói tiếp, chúng ta muốn hay không đi chi viện một chút lao quái vật kia? Cao Tiệm Ly, ẩn bức liếm liếm mình bên miệng, trong đôi mắt tinh hồng không có chút nào cắt giảm. Ẩn bức, Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm nhẹ nhàng giơ lên, đối ẩn bức nói, hôm nay đã đến, như vậy cũng không cần đi, lưu lại tính danh tới đi. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Ẩn Bức hai tay một sai, toàn bộ đã tại trong rừng cây bắt đầu không ngừng xuyên qua lên, đợi đến tới gần cao tiệm Ly phía sau thời điểm, không giữ lại chút nào đối cao tiệm Ly khởi sướng tiến công. Trong điện quang hòa thạch, Ẩn Bức cùng cao tiệm Ly đã giao thủ mười mấy chiêu, để phía trên doanh tuần nhìn thế, nhưng là mở rộng tầm mắt, cuối cùng vẫn là cao tiệm Ly cao hơn một bậc. Tại tự thân lông tóc không hao tổn tình hung dưới, cho Ẩn Bức hai tay, phân biệt thêm vào hai đạo lỗ hổng. Tốt khí tức cấm lãnh. Ẩn Bức dừng ở cao tiệm Ly đối diện, phát hiện hai cánh tay của hắn trên vết thương, vậy mà bao trùm lên tầng một miếng băng mỏng, mà lại kia một khí âm hàn đang không ngừng xâm lấn kinh mạch của hắn. nội công vận hành đều sinh ra một chút rõ ràng trở ngại thật là lợi hại dịch thùy hàn cho tới bây giờ ẩn bức tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của cao tiệm ly đã sinh lòng thoái ý ẩn bức cũng là quả quyết ra hỏa nói đi là đi căn bản không có mảy may do dự ý tứ chỉ là hắn có thể đi rồi sao ô ô ô một trận khi thì trầm thấp khi thì cao vút tiếng tiêu dần dần chuyển ra tháng 6 trời vậy mà phiêu khởi tuyết trắng dương xuân bạch tuyết doanh tuyển có phần mang theo một tiêu kinh ngạc ý vị phải biết cải biến thiên nhiên quy luật võ học lúc trước hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thật thần kỳ công phu Doanh tuyển âm thầm tàn thắn nói, xem ra ẩn bức cái này buồn nôn ra hỏa, hẳn là có thể trốn qua một kiếp. Không biết khi nào rơi vào mọi người sau lưng Bạch Phượng. Đột nhiên nhẹ nói, bất quá vì để phòng lỡ như, ta vẫn là đi tiếp ứng hắn một chút tốt. Bạch Phượng thanh âm vừa mới rơi xuống, cả người liền trực tiếp bay lên không, thật giống như đang bay lượn. Thật là lợi hại khinh công. Cái này đã Doanh tuyển đêm nay lần thứ cảm thán. Bạch Phượng thân thể dị thường nhẹ nhàng, giống như là một con chân chính chim chóc đầu dạng. Hắn là một cái có thể điều khiển gió nam tử. Vệ Trang đối Doanh tuyển nói, có thể nhìn ra được. Doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu. hắn phát hiện mình ra chuyến này quả thực quá đăng giá nếu là một con nằm tại hàm dương cung bên trong cũng không biết muốn bỏ lỡ thế giới này nhiều ít đặc sắc gần bức tại cái này dương xuân bạch tuyết bên trong đã hoàn toàn đánh mất hành động năng lực cao tiệm ly thủy hàn kiếm xâm nhập hắn nội thể âm khí tựa như cũng bị cái này một bài từ khúc hoàn toàn dẫn phát đau nhức không thể đỡ chỉ cần cao tiệm ly nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đem nó chém giết cùng thủy hàn kiếm dưới thậm chí đều khỏi phải cao tiệm ly xuất thủ chỉ là cái này từ khúc liền đầy đủ muốn ẩn bức tính mệnh chỉ là một người xuất hiện lại là để cao tiệm ly dừng lại bộ pháp bạch phượng Bạch Phượng thân thể nhẹ nhàng rơi vào ẩn bức bên người một cái đại thụ trên nhánh cây, thậm chí không có mang theo một mảnh lá dụng. Cao Tiệm Ly theo Bạch Phượng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình, bị mình vừa mới cứu được truy sát lớn, lại là tại cái này Dương Xuân Bạch Tuyết ảnh hưởng phía dưới, sắc mặt trắng bệnh, trên môi không có tốt huyết sắc, bị ẩn bức đâm bị thương vết thương, càng là đã bị hàn băng đồng kết. Không được. Cao Tiệm Ly u buồn ánh mắt bên trong xuất hiện một tia lo lắng, còn tiếp tục như vậy, ẩn bức không chết, nói không chừng truy sát lớn trước hết chống đỡ không nổi. Đinh. Cao Tiệm ly đối với mình thủy hàn kiếm nhẹ nhàng bắn ra, một trận kiếm minh nháy mắt nhiều loạn vừa rồi vật luật, vật luật đã nhiễu loạn. Tiếng tiêu tự nhiên cũng theo đó dừng lại. Lựa chọn sáng suốt. Bạch Phượng nhẹ nhàng cười một tiếng, thậm chí đầu tiên là đột nhiên trầm xuống, bắt lấy ẩn bức phía sau lưng, sau đó cả người nháy mắt phóng lên tận trời, phảng phất thẳng vào mây tiêu một con màu trắng đại điệu tại Bạch Phượng thân thể tới được đỉnh phong đang muốn hạ xuống thời điểm, xuất hiện dưới chân hắn, một tiếng có chút to do gáy gọi về sau, phe phẩy hai cánh của mình, bay tới đằng trước, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phượng cũng không có mang theo ẩn bức đến vệ trang cái này bên trong. Tuyết nữ thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới cao tiệm ly bên người, nhìn một chút chửi sắt lớn nói, thương thế của ngươi không sao a. yên tâm thân thể của ta xương cứng rắn vô cùng còn chết không được truy sát lớn dáng chống đỡ nói đã đến nhưng cũng không thể chỉ là nhìn một tuần kịch liền đi a doanh tuyển đối bên người thắng thất nói ngươi không phải luôn luôn nói không có cao thủ cùng ngươi so chiêu a cao tiệm ly là cao thủ thắng thất giật giật bờ vai của mình nói thật những ngày này đối mặt với vệ trang cái này đại cao thủ chỉ có thể nhìn lại không thể động thủ tư vị lại là để hắn rất bực bội giờ phút này doanh tuyển lời nói lại là chính giữa hắn ý muốn. kỳ thật vệ trang dừng một chút nói tiếp nếu là hôm nay ngươi ta cùng một chỗ động thủ như vậy mặc ra cấp cao chiến lược tất nhiên một cái cũng không sống được chỉ là đem bọn hắn đánh giết đến cái này bên trong thật sự có thể đạt thành mục đích của chúng ta à vệ trang đối doanh Tuyền nói ngươi cho rằng chỉ là một cái mặc ra quan trọng hay là toàn bộ trên giang hồ phản tần thế lực càng khẩn yếu hơn kia yeah. doanh Tuyền lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nhìn xem thắng thất nói nếu là không có tất yếu tại không uy hiếp được tính mạng mình tình huống tận lực không muốn hạ tử thủ cái này liền muốn theo cao tiệm ly giác ngộ thắng thất vừa mới nói xong bành một tiếng trực tiếp từ chỗ này sườn phía trên mẹ xuống trung điệp nện xuống đất đồng thời kích động vô biên bụi đất thiên sinh không cùng lúc đi a doanh hỏi. bọn hắn còn chưa xứng ta xuất thủ. Vệ Trang nhìn xem Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hai người, nói tiếp, hai người bọn họ nói là không có thể lại dùng vừa rồi một chiêu kia, cũng đại khái chỉ có thể cùng thắng Thất đánh một cái ngang tay đi. Nếu là lại dùng vừa rồi một chiêu kia, chỉ sợ chủy sát lớn liền thật muốn chết tang hoàng tuyển. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc lắc quần áo của mình, cũng chỉ từ sườn đồi phía trên phiêu nhiên mà hạ. Tiêu Sái, là các ngươi. Cao Tiệm Ly nhìn xem lần lượt xuất hiện hai người, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hắn tự nhiên biết hai người là ai, dù sao trước đó không lâu mới đưa cái nhíp từ tay của người ta bên trong cấp đi, không có ý tứ gì khác. Thắng thất đem phía sau mình mang theo xiềng xích cự quyết một đem rút ra. Đối cao Tiệm Ly nói, kiếm phổ xếp hạng thứ 11 một cự quyết, bây giờ muốn khiêu chiến xếp hạng thứ bảy nước Hàn, không biết ngươi là có hay không hướng chiến. Tuyết nữ cô nương, Doanh truyền không cùng Cao Tiệm Ly đồng ý, liền đối với Tuyết nữ nói, không gặp được bạn cung có hay không vinh hạnh, đại biểu bản cung Mẫu phi cùng cô nương tự ôn chuyện đâu. Tốt. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết nữ hai người đồng thời đáp ứng nói, mời. Doanh truyền cùng thắng thất hai người cũng là hướng về mặt khác hai cái phương hướng, ra hiệu mục tiêu của mình. Doanh truyền trước một bước phóng ra, đi ước chừng có hơn mười bước, lúc này mới dừng lại, nhìn bên cạnh đại thủ. nhảy lên ngồi xuống trên một nhánh cây tuyết nữ liền đi theo doanh tuyển sau lưng không có chút nào kiến kỵ trực tiếp ngồi tại doanh tuyển bên người doanh tuyển nhạy cảm phát hiện cao tiệm ly ánh mắt dường như tại như vậy một nháy mắt sắc bén rất nhiều vậy mà ăn bản cung bay giấm doanh tuyển trong lòng âm thầm bồi bụng nói quá không có tiêu chuẩn xem ra cô nương đã biết thân phận của bột cung doanh tuyển đối tuyết nữ nói không sai tuyết nữ nhẹ nhàng gật gật đầu chỉ là ánh mắt vẫn là nhìn về phía cao tiệm ly cùng thắng thất rằng có phương hướng xem ra là cái nhất tỉnh doanh tuyển nhìn xem bên cạnh mình cái này lạnh lùng cô nương nói tuyết nữ nghe qua doanh tuyền lời nói ngay sau đó nói cái nhất thanh tỉnh trước đó dung cô nương đã đoán ra người thân phận đoan mục dung không sai tuyết nữ đột nhiên cười khẽ một tiếng nói tiếp nghị không gian năm đó si ngốc tiểu hoa nhi bây giờ đã dài đến dạng này lớn nói tuyết nữ vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác sở sở doanh tuyển đầu ta sát sát. lần này lại là kém chút không có để doanh tuyển trực tiếp nổ kinh bản cung đầu lại bị nàng cho sở cái này họa phong có phải là không đúng đã nói xong lạnh lùng như ban đầu còn có vừa rồi si ngốc tiểu hoa nhi đến tột cùng là tình huống như thế nào nha. Doanh tuyển giống như phát giác tự mình biết quá là ít rồi. Ta có thể cảm giác được. Tuyết Nữ chậm rãi đem mình tay thu hồi lại, nhìn xem Doanh tuyển nói, tâm của ngươi, hay là nóng? Nói nhảm. Doanh tuyển nhìn thấy Tuyết Nữ bộ dáng này, cũng là triệt để bùng ra, tùy ý nói, người tâm nếu là lạnh, vậy chẳng phải là muốn chết? Không. Tuyết Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Doanh tuyển nói, lòng ta chính là lạnh, nhưng là ta sống như cũ. Cắt. Doanh tuyển nhìn xem đã đưa trước tay thăng thất cùng cao tiệm ly, nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói tiếp, lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi không tin liền đến sở một cái xem. Tuyết Nữ đột nhiên lên tiếng nói, ba. Ai doanh tuyền nghe tới tuyết nữ nói như vậy lại là đột nhiên cảm thấy cái mông dưới đáy một trận trượt đầu góc cũng là trống giống, trực tiếp ngồi trên đất đi ha ha ha còn chưa kịp phản ứng doanh tuyển nghe tới cái này từng trận tiếng cười trong lòng âm thầm mắng ai nói tuyết nữ là cái lãnh cô nương tới quá mẹ nói nhiệt tình doanh tuyển chậm rãi đứng lên tùy tiện vỗ vỗ sau lưng cho bụi chỉ là để doanh tuyển ám đạo quái gì chính là mình tại tuyết nữ trước mặt làm ra phát sinh chuyện như vậy vậy mà không có chút nào xấu hổ ý tứ ngược lại rất tự nhiên doanh lần nữa lên cây nhìn xem tuyết nữ hỏi cô nương lời nói mới rồi nhưng là thật ừ. Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó án lấy Doanh Tuyền nói, ngươi nếu là tay phải sờ, ta liền chặt đoạn tay phải của ngươi; tay trái sờ liền chặt đoạn tay trái của ngươi. Nếu là hai cánh tay cùng một chỗ sờ, ta liền giết ngươi. Mẹ trứng. Doanh Tuyền sắc mặt tối đen, vừa rồi thần mẹ nói nhiệt tình, căn bản chính là một cái giả vợ như cao lãnh xấu bụng nội tử. Tân Thiệt thòi ta vừa mới tua xuống. Doanh Tuyền trong lòng âm thầm nghĩ đến, tất cả đều là xáo lộ. Mặc dù Doanh Tuyền cũng không cho rằng Tuyết Nữ có thể tùy ý nắm mình, nhưng là xen vào nàng cùng Mẫu Phi ở giữa đặc thù quan hệ, Doanh Tuyền quyết định mình không chấp nhận với nàng. cái kia doanh tuyền nhìn một chút tuyết nữ hỏi tiếp ngươi cùng ta mẫu phi quan hệ rất được chứ vì cái gì hỏi như vậy tuyết nữ rất là tò mò mà hỏi bởi vì nếu không phải cùng mẫu phi quan hệ cực kỳ mật thiết người nàng có làm sao lại để ngươi sờ đầu nói chuyện doanh tuyển chỉ chỉ đầu mình nói hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi cũng không có thiếu sờ qua động tác như thế thuần thủ, thậm chí ngay cả thân thể của ta đều ghi nhớ cảm giác này thì ra là thế người thân thể là thành thật nhất tuyết nữ nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không trả lời doanh tuyển vấn đề mà là hỏi tiếp ngươi cảm thấy ta cùng cao tiệm ly quan hệ thế nào giống như là trời đất tạo nên một đôi doanh tuyển hồi đáp thật sao tuyết nữ nhìn một chút doanh tuyển nói tiếp ngươi mẫu phi cũng nói như vậy mẫu phi doanh tuyển nhẹ nhàng sững sở chẳng lẽ mẫu phi còn có làm bà mai tiềm chất chính ngươi cảm thấy thế nào doanh tuyển nhìn xem tuyết nữ hỏi cũng không phải là tuyết nữ cười khổ một tiếng nói tiếp có thể muốn để ngươi mẫu phi thất vọng ta là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ tử mặc dù đi theo cao tiệm ly bên người cũng một mực không chế mình để cho mình tâm tận lực bình tĩnh trở lại tựa như hắn đồng dạng bất cứ lúc nào luôn là một bộ như thế bình thản bộ dáng chỉ là đáng tiếc tuyết nữ nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù tiểu cao là người tốt, nhưng là nhưng là cái gì? doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, có chút kinh ngạc nói, hẳn là ngươi có nhân tuyển tốt hơn. doanh tuyển cũng không biết vì cái gì hẳn là gặp mặt lẫn nhau đối hòa phòng, vậy mà biến như thế đột ngột, lại nói thiếu nữ này tầm ta người đại lao này ra môn như thế nào biết được? mặc dù doanh tuyển cũng có từng có ra thất người, nhưng là đến bây giờ hắn y nguyên đoán không ra đông phương cùng lý sư sư tâm tư. không có. tuyết nữ sắc mặt có chút trầm xuống, nói tiếp, cũng là bởi vì không có tốt hơn, cho nên ta mới một mực tại tiểu cao bên người a. ô. doanh tuyển giống như phát hiện cái gì? cao tiệm ly đối với tuyết nữ đến nói tựa như là một con lốp xe dự phòng nhưng là hiện tại tuyết nữ giống như ngay cả cái này lốp xe dự phòng đều không muốn gặp nhưng là những này cùng ta có nửa xu quan hệ doanh tuyển tò mò nhìn tuyết nữ tốt ta doanh tuyển chậm rãi nói một câu nhìn xem tuyết nữ nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì ta cần một cái cơ thích hợp rời đi tiểu cao rời đi cơ quan thành tuyết nữ nhìn xem doanh tuyển nói còn có hi phi nương nương thích nhất nhìn ta khiêu vũ chán doanh tuyển âm thầm nghĩ đến cái này giống như chính là ta mục đích tới nơi này a ngươi muốn cùng ta về hàm dương a Doanh tuyển cảm giác đây có phải hay không là quá mức hư hảo một chút, thậm chí hư hảo đến để hắn coi là đây đều là hảo giác. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 534, không giảng đạo nghĩa. Chương 534, không giảng đạo nghĩa. Ngươi là muốn cùng ta về Hàm Dương? Doanh tuyển nhìn xem Tuyết Nữ hỏi, không sai. Tuyết Nữ đối Doanh tuyển gật gật đầu. Tuyết Nữ cô nương vóc người rất xinh đẹp. Doanh tuyển đối Tuyết Nữ nói, tất cả mọi người nói như vậy. Tuyết Nữ không có chút nào khiêm tốn, thoải mái thừa nhận Doanh tuyển nói lời. Chắc hẳn bởi vì cô nương dạng này khuynh thế dung mạo mà tin tưởng cô nương chi ngôn người, chỉ sợ không phải số đi. Doanh Tuyền nhẹ nhàng lưỡi môi, công tử lời này là có ý gì? Tuyết Nữ lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Doanh Tuyền dừng một chút, rất có ý tứ thâm ý nhìn xem Tuyết Nữ nói, cô nương như thế cực kỳ thông minh, chẳng lẽ nghe không hiểu à? Công tử cho là ta đang gạt ngươi. Tuyết Nữ thần sắc hơi một độ, chẳng lẽ đâu? Doanh Tuyền khoe miệng nhẹ nhàng dương dương, nói tiếp, chẳng lẽ Tuyết Nữ cô nương có để ta tin tưởng ngươi cái này lần thứ nhất gặp mặt người lý do? Cơ hội liền lần này, Tuyết Nữ thần sắc dần dần khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, nhìn xem Doanh Tuyền nói, ngươi coi là thật không tin ta? Coi là thật. Doanh tuyển phi thường khẳng định gật đầu, sau đó nhìn tuyết nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, không biết tuyết nữ cô nương phải chăng có thể đem huyền thuật tán đi, ngươi vậy mà có thể phát giác được. Từ một phương hướng khác chuyển đến tuyết nữ thanh âm, mà doanh tuyển trước mắt tuyết nữ lại là hóa thành một mảnh gọn sóng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khả năng bởi vì một chút nguyên nhân, doanh tuyển chỉ chỉ đầu của mình, nhìn xem tuyết nữ nói, trong miệng người si ngốc tiểu hòa nhi, giống như cũng không sẽ bị viễn thuật ảnh hưởng, nếu là tuyết nữ cô nương bạn sắp biểu diễn lời nói, nói không chừng bản cung liền tin nữa nha. Thì ra là thế, tuyết nữ biết bao keo kiệt nụ cười của mình, nhìn xem doanh tuyển nói. nói như vậy ta đến lúc đó vẽ vời thêm chuyện tiểu hoa nhi tuyết nữ dương dương ngọc trong tay của mình tiêu đối ninh trần nói ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta cô nương cứ gọi là so nguyên niên kỳ tiểu nhân tỷ tỷ doanh tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu nhưng lại không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào bạn cung mẫu phi đâu không cùng tuyết nữ nói chuyện doanh tuyệt ngay sau đó làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đối tuyết nữ nói nhớ được mẫu phi nói qua giống như cũng là tỷ tỷ có phải là a tuyết nữ di nương doanh tuyệt một tiếng di nương là thật sóng Tuyết nữ thần sắc nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có một chút nàng là không có lừa gạt doanh tuyển, vậy liền tâm tâm ngoan thủ cay. Doanh tuyển hiện tại năm gần 17 tuổi, Hi Phi còn lại doanh tuyển chỉ là cũng chính là 17 năm tuổi, nói cách khác Hi Phi lúc này cũng mới 34 trên giới tuổi. Mà xưng hô Hi Phi vì tỷ tỷ Tuyết nữ, cũng là 25 tuổi trên giới niên kỷ, cũng là tại 17 thời điểm một lần gặp phải Hi Phi nương nương, ngay lúc đó doanh tuyển cũng chính là 89 tuổi. Kỳ thật Tuyết nữ cùng doanh tuyển ở giữa cũng chính là trên lệch 89 tuổi, nhắc tới cũng là kỳ quái, Hi Phi nữ ở giữa cũng là trên lệch 89 tuổi. Một tiếng này di đường không thể nghi ngờ để tuyết nữ cảm thấy tuế nguyện trôi qua nàng rõ ràng là dạng này trẻ đẹp sắc thực bị một cái tiểu mình 8 tuổi trẻ tuổi người trở thành di nương quả thực tội không thể tha xem ở ngươi là hy phi tỷ tỷ nhi từ trên mặt ta chỉ đánh ngươi một gần chết tuyết nữ ống tiêu biến mất không thấy gì nữa trước người hai đầu đai ngọc lại là theo gió phiêu dương chật chật doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu đối tuyết nữ nói tiếp tuyết nữ di nương quả thật hạ thủ được tiểu tử này giống như đem tuyết nữ gây kinh sinh luận nhìn thấy tuyết nữ trên thân phát ra rõ ràng chân khí ba động không sao vệ trang không thèm để ý chút nào phất phất tay nói tiếp nếu là cao tiệm lý ta còn có chút lo lắng, tuyết nữ lời nói tối đa cũng chính là để hắn nếm chút khổ sở thôi, lại hoặc là vệ trang nhìn về phía chiến trường hai mắt có chút ngưng lại, nói tiếp tuyết nữ rất có thể cầm không dưới tiểu tử này, không thể nào, xích luyện mang theo một tia không sát tự tin, theo ý ta tại thậm chí là ngươi đều không phải hắn giờ phút này bày ra thực lực đối thủ, vệ trang thanh âm vẫn như cũ chậm chạp mà trầm thấp, đây là tàn đỏ, tuyết nữ nhìn xem doanh tuyển trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ, vốn chỉ là có chút sao động chân khí, vậy mà thoáng cái biến thành cuồng bạo trạng thái, không đúng, doanh tuyển đối bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng bắn ra, nói tiếp. cái này gọi là huyên hồng, thế nhưng là bạn cung từ cái nhiếp trên thân được đến kiếm hồn, doanh tuyển trong lòng ám a một tiếng, huyên hồng phía trên đầu tiên là bảy lên tầng một hào quang màu xanh lam, sau đó liền lóe ra nhẹ nhẹ địa quang màu đen địa quang, đây là đại tần quốc vận biến thành, quả nhiên một cái kiếm khách đều cần một thanh kiếm tốt, doanh tuyển dùng trong tay mình huyên hồng chỉ vào tuyết nữ nói, nhưng mà ta cũng không cho là mình là một cái kiếm khách, bởi vậy càng cần hơn một thanh kiếm tốt, nhưng lại không biết kinh kha cùng ta mâu phi, ai tại cô nương trong lòng vị trí càng nặng một chút đâu, doanh tuyền đối tuyết nữ hỏi, không hề nghi ngờ. doanh tuyển không có cùng tuyết nữ trả lời nói tiếp căn cứ bạn cùng tình báo vô luận là ngươi hay là giờ phút này cùng thắng thất đại chiến cao tiệm ly đều là lập trí kế thừa kinh kha chưa hoàn thành sự nghiệp người rất rõ ràng kinh kha không có hoàn thành sự nghiệp chính là ám sát ta phụ hoàng doanh tuyển nhẹ nhàng nhìn về phía tuyết nữ nói các ngươi chú định muốn cùng ta là ga ta đột nhiên phát hiện một ít chuyện vệ trang nhìn xem bên cạnh mình xích luyện nói sự tình gì xích luyện mang theo có chút ít nghi hoặc hỏi nước tần thái tử phủ tô mẫu phi có vẻ như là người nước sở cũng có người nói là trịnh quốc người Vệ Trang dừng một chút, nói tiếp, nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu nàng tựa như là năm đó xương bình quân muội muội, là có chuyện như thế. Xích luyện hỏi tiếp, chẳng lẽ bên trong có vấn đề gì a? Vẹn vẹn nhìn hắn một người tự nhiên nhìn không ra cái gì không đúng. Vệ Trang dừng một chút, nói tiếp, thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này hết lần này tới lần khác là Hi Phi, mà Hi Phi là Ngụy quốc người, hơn nữa là năm đó tín lăng quân vô kỵ công tử tôn nữ, cũng là vô kỵ công tử duy nhất hậu nhân. Hiện tại nước Tần thụ nhất đến doanh chính sủng ái hai vị công tử, mẹ của bọn hắn đều không phải nước Tần người. vệ trang nhìn về phía xích luyện nói tiếp ngươi cũng đã biết cái này đợi đồng hồ cái gì cái gì xích luyện vô ý thức mà hỏi doanh chính sẽ nhưng hùng tài đại lượng nhưng là cuối cùng chỉ là một kẻ phạm nhân vệ trang mái đầu bạc trắng không gió mà bay là phạm nhân liền tóm lại có chết đi ngày đó ngươi nói doanh chính nếu là chết về sau liền tình trạng trước mắt xem ra nước tần sẽ phát sinh sự tình gì hoàng vị chi tranh xích luyện cũng là trong cung đình lớn lên chuyện như vậy hai tuyển mắt nhiễm phía dưới biết đến tự nhiên cũng không ít thái tử Phu tô công tử tuyền còn có một cái khả năng tranh đoạt hoàng vị mười thế tử hồ hợi vệ trang điểm ra ba nhân vật nói tiếp mà hồi hởi mâu thân là ngoại tộc người hồ mà lại tuổi còn quá nhỏ hắn khả năng là nhỏ nhất như vậy liền còn lại thái tử Phủ tô cùng công tử tuyển. xích luyện cũng hơi minh bạch vệ trang ý tứ nói tiếp nếu là Phủ tô kế vị như vậy phải lợi trừ bản thân hắn nước tần bên ngoài chính là sợ quốc đồng dạng nếu là công tử tuyền kế vị như vậy tại hi phi nương nương ảnh hưởng phía dưới ngụy quốc tự nhiên cũng sẽ là một cái khác doanh gia nhất là năm đó tín lang quân cho ngụy quốc lưu lại lực lượng sẽ bị lần nữa bắt đầu dùng vệ trang cười lạnh một tiếng nói tiếp nhưng là cái khác bốn nước chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy mặc dù doanh chính trong hậu cũng không thiếu các quốc gia tần phi khi không phải nhi tử không có tiền đồ chính là tại bổn quốc không có đại bối cảnh rất khó lại có hành động vệ trang khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên nói tiếp xem ra doanh chính triều đình ngày sau muốn không quá bình sớm biết đơn giản như vậy lúc trước phụ vương vì cái gì không có một người muội muội xích luyện lông mày nhẹ nhàng vậy một cái mang theo bất mãn nói vệ trang một trận im lặng hàn vương nhất định là sinh một cái giả nữa nhi vệ trang cùng xích luyện đối thoại tạm thời không đề cập tới doanh tuyển cùng tuyết nữ ở giữa đối chiến cũng là tạm thời lâm vào trong lúc giằng co bất quá thắng thất cùng cao tiệm ly ở giữa giống như đã sắp phân ra được thắng bại trọng kiếm không núi đại sảo bất công thắng thất một chiêu một thức không chỉ tràn ngập lực lượng liền ngay cả tốc độ cũng là không chút nào thấp hơn cao tiệm ly trái lại cao tiệm ly mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng là về mặt sức mạnh lại là lại là kém thắng thất không chỉ một bậc cao tiệm ly cũng không có phát động dịch thủy hàn bởi vì hắn biết cái này cũng không thể làm sao thắng thất chỉ có thể là bãi bai hao phí công lực của mình nhìn trộm đứng ngoài quan sát lại là phát hiện tuyết nữ cùng doanh tuyển cũng là lâm vào một phen trong khổ chiến khổ quá cao tiệm ly trong lòng âm thầm kêu khổ hắn vốn cho rằng tuyết nữ cực nhanh cầm xuống doanh tuyển sau đó cùng hai người chi lực đem thắng thất cầm xuống tự nhiên cũng không phải việc khó gì nhưng là hiện tại bọn hắn dù ai cũng không cách nào thoát thân vạn lôi thiên lao doanh tuyển liên hồng hướng thiên nhất chỉ thể nội kiếm hồn dâng lên mà ra ba mươi đạo thiên lôi ầm vàng đánh xuống mặc dù không có tận lực nhắm chuẩn nhưng là cái này bao trùm diện tích cũng là tương đối lớn tuyết nữ không thể không chuyên tâm chống cự thừa dịp cái này đứng không doanh tuyển tung người một cái đi tới truy sắt lớn bên người sau đó nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đem liên hồng rơi vào hắn cần cổ hô to một tiếng cao tiệm ly vốn là rơi vào hạ phong cao tiệm ly ngay tới một tiếng này cao a khi nhìn đến tình huống trước mắt trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một chút bối rối lòng vừa loạn kiếm tự nhiên loạn 3. Thăng thất cự khuyết đột nhiên một cái xoay chuyển thân kiếm trùng điệp nện vào cao tiệm ly trên thân đem hắn đánh bay ra ngoài nói tiếp hôm nay trận chiến này ngươi bị quáy dày rồi ngày khác lại xóa qua vừa mới nói xong liền đi tới doanh Tuyền bên người ánh mắt bên trong giống như mang theo một tia ưu án mẹ chứng một cái đại lao ra, hay là mình hai người cao đại lao ra, nhìn mình ánh mắt bên trong vậy mà mang theo ưu án ngẫm lại đều mẹ nó đáng sợ thật hên hạ cao tiệm ly quỷ một chân trên đất một tay vịn cắm trên mặt đất thủy hàng kiếm một cái tay khác nhẹ nhàng lao sạch lấy khỏe miệng chảy ra máu tươi một đôi u buồn ánh mắt nhìn về phía doanh tuyển phương hướng lại là tràn ngập sát khí đối phó địch nhân nếu là còn cần nói cái gì đạo nghĩa doanh tuyển khinh thường cười cười có phải là quá ngu xuẩn chút đâu ngươi nói có đúng hay không đâu truy sát lớn thống lĩnh doanh tuyển bên miệng cong lên một đầu đặc thù đường vòng cung nhìn xem giới kiếm của mình truy sát lớn hỏi muốn đánh muốn giết, tới một cái thông khoái Truí sắt lớn gầm thét một tiếng, hắn không nghĩ mình trở thành Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ nỗi lo về sau, hắn muốn chọc giận Doanh Tuệ, để Doanh Tuệ giết hắn. Hắn để ta giết hắn. Doanh Tuệ có chút làm khó nhìn xem Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, nói tiếp, ta nên ra. Mẫu Phi Tựa Hồ không cùng ta nhắc qua hắn. Cao Tiệm Ly không biết Doanh Tuệ lời ấy ý tứ, nhưng là Tuyết Nữ cùng thắng thất đều là rất minh bạch, cái này Truí sắt lớn vận khí không tốt, không có bị hi Phi Nương Nương nhắc qua. Ngươi, Tuyết Nữ giờ phút này cũng là vừa mới thoát khỏi vạn lôi thì lao, liền nghe tới Doanh Tuyển một câu nói kia trong lòng bản năng cảm giác muốn chuyện xấu, vừa định muốn mở miệng ngăn cản thời điểm. Liền nhìn thấy doanh tuyển đã một kiếm trực tiếp đem trùy sắt lớn nhất hầu đâm chuyển. Bản cung nói qua. Doanh tuyển bên miệng mang theo một tia tàn nhẫn, nhìn xem hai người nói, hôm nay đã đến, liền không thể đến không, trùy sắt lớn chính là bản cung giới kiếm thứ nhất nói vong linh. Chúng ta đi. Doanh tuyển cũng không tiếp tục đối cao tiệm ly cùng tuyết nữ chém tận giết tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy vệ trang nói không sai, mặc ra người giờ phút này còn sống, so chết càng hữu dụng. Cao Tiệm Ly đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng là sát thực bị một bên Tuyết Nữ cưỡng ép đè xuống, bọn hắn Cao Tiệm Ly đã thụ thương, lại thêm đối phương còn có một cái một mực không có hiện thân chương hàm, càng có lẽ còn có vệ trang thống lĩnh Lưu xa, Tuyết Nữ vô tình tàn nhẫn chỗ liền tại lúc này hiện hiện ra, truy sát lớn đã bỏ mình, nếu là lại đem hai người bọn họ góp đi vào, mặc ra chỉ sợ thật liền muốn bại vong. Chỉ là Tuyết Nữ cũng không nhìn thấy đem truy sát lớn đánh giết doanh tuyển, trong mắt của hắn lại là hiện lên một tia màu lam nhạt con trạch, thật giống như trên trời lôi đỉnh, chỉ là nháy mắt liền biến mất không gặp, khôi phục nguyên trạng. Công lực của công tử lại tinh tiến vào rất nhiều. Thăng thất tại doanh tuyển bên người nhiều ngày doanh tuyển biến hóa tự nhiên không có trốn qua ánh mắt của hắn hắn giống như cũng biết doanh tuyển tại sao phải xuống tới đem truy sắt lớn giết chết nguyên nhân kiếm của hắn hồn vậy mà đem truy sắt lớn thể nội tu luyện lôi thần mà sinh ra lôi đỉnh chi lực hấp thu một sạch sẽ thật kỳ diệu kiếm hồn chỉ là đáng tiếc hắn cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách Sát nhân chi sau cứ như vậy thong dong rời đi cũng không thể để ta cảm thấy kinh ngạc vệ trang đứng tại doanh tuyển trước mặt nói tiếp càng khiến người ta để ý là cao tiệm ly cùng biết nữ hai người vậy mà trơ mắt nhìn các ngươi mà rời đi không có chút nào làm bọn hắn không rời đi chẳng lẽ còn đổi tới chịu chết không thành doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu khinh thường cười cười không thể không nói ta xem thường cao tiệm ly cũng xem thường mặc ra vệ trang thanh âm vẫn như cũ thấp như vậy chỉ ngợi cảm thừa dịp hôm nay chiến quả ngày mai đợi đến ta đại tần thiết ra quân vừa đến liền có thể triển khai đợt thứ hai thế công đồng thời cũng là cho các ngươi chui vào mặc ra mực kỳ lân đánh nghiệm trợ doanh tuyển nói ra mình liên quan tới ngày mai dự định lân nhi bản sự ta nghĩ hiện tại chỉ sợ chúng ta muốn đồ vật đã tới tay đi vệ trang tự tin cười một tiếng đối xích nói nên đi thuận tiện trở về nhìn xem vô sóng quỷ chương năm cơ quan bạch hổ chương 535, cơ quan bạch hổ truy sát lớn vậy mà chiến từ rồi đoan mục dung rất khiếp sợ nhìn xem trước mắt mình cái này một cỗ thi thể mặc dù đã bị cao tiệm ly khép lại hai mắt nhưng là đoan mục dung y nguyên có thể cảm nhận được truy sát lớn trong thân thể phát tán ra không cam lòng hắn còn không có thực hiện lý tưởng của mình hắn còn không có thực hiện mình khát vọng đầu tiên là bị ẩn mức trọng thương về sau lại nhận dương xuân bạch tuyết ấm khí nhập thể cuối cùng bị doanh tuyển một kiếm đánh giết tuyết nữ sắc mặt có chút tâm trầm đối đoan mục dung nói doanh tuyển bên người đi theo thăng thất ngăn chặn tiểu cao chúng ta đều xem thường người trẻ tuổi này thực lực chân chính của hắn căn bản không giới ta tuyết nữ tay nắm chặt lấy đã có một chút trắng bệnh hiện tại cơ quan thành chính là thời buổi rối loạn nếu là không có tất yếu liền không muốn tùy ý ra ngoài ban đại sư không biết lúc nào cũng đi tới nhìn về phía truy sát lớn ánh mắt cũng là tràn ngập thần sắc bi ai. nước tần không có đối phó bọn hắn thời điểm còn nhìn không ra cái gì bây giờ lại là không nghĩ tới vẹn vẹn một cái tên không tinh truyền công tử tăng thêm ẩn bức cùng thăng thất liền đánh giết mặc ra một vị cao chiến lược thống lĩnh truy sát lớn cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho bọn hắn nghĩ đến sau này mình hạ tràng mặc dù tuyết nữ bình yên vô sự nhưng là cao tiệm ly lại là nhận không nhẹ tổn thương nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ nhân tâm bất ổn a đại sư cao tiệm ly phảng phất đoán được ban đại sư ý nghĩ đối ban đại sư nói đem truy sắt lớn an táng đi chỉ cần đem thương thế của ta giấu giếm xuống tới liền có thể cái gọi là ai binh tất thắng hạng thị nhất tộc hướng hạng lương cùng phạm tăng cũng là từ một bên khác đi tới nói tiếp càng là lúc này liền càng không thể giấu giếm truy sắt lớn chết kích phát ra mọi người đối bạo tần lớn nhất hận ý nếu là một mực cẩn chỉ sợ ngược lại hoàn toàn ngược lại truy sát lớn đã bỏ mình chẳng lẽ còn có lợi dụng hắn a Ban đại sư trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Đại sư, Tuyết nữ tiến lên một bước, đối ban đại sư nói, chắc hẳn truy sắt lớn dưới Cửu Tuyển, cũng nhất định muốn vì mặt gia tại làm ra một chút cống hiến đi. Lão đầu tử chỉ hiểu được cơ quan, không hiểu được đánh trận, những vật này các ngươi hay là liền giao cho các ngươi những này người trong nghề đi. Ban đại sư thần sắc có chút ngưng lại, rời đi cái này bên trong. Đây chính là cơ quan vô song. doanh Tuyển cùng vệ trang nhìn trước mắt to con, nhìn không được một trận kinh ngạc. Trước mắt hay là một nửa thành phẩm. Công Đầu Cửu Tả cười một tiếng, đối hai người nói, bất quá chỉ là dạng này một nửa thành phẩm. hắn lực lượng cũng là lúc đầu gấp đôi trở lên sớm biết, bạn cũng liền đem chuỳ sắt lớn thi thể cũng cho người mang về doanh tuyển sờ sờ cơ quan vô song thân thể đối công thâu cửu nói, ngươi cũng đã biết cái kia chuỳ sắt lớn cũng giống như vậy thể trạng ha ha ha công thâu cửu nhẹ nhàng khoát khoát tay lại là nhìn về phía một bên thắng thất trên dưới dò xét một phen nói tiếp cùng vô song đồng dạng thể trạng thân thể đã không thể tại gây nên láo hủ rốn thú đến là cái này to con ngươi để ý không ngại láo hủ ở trên người của ngươi cải biến mấy lần miễn thắng thất ngay từ đầu liền đối lao ra hỏa này tràn ngập cảnh giác bởi vì hắn phát hiện lao gia hỏa này ánh mắt luôn luôn ở trên thân quét tới quét lui, tựa như là nhìn bảo bối đồng dạng. Ngay từ đầu thắng thất còn tưởng rằng cái này quê quán là thường có cái gì đặc thù đam mê, biết nhìn thấy vô song về sau mới biết được lao gia hỏa này vậy mà là muốn cải tạo thân thể của hắn đối đây. Thắng thất chỉ có hai chữ đáp lễ, không có cửa đâu. Thiết giáp quân đã tới. Doanh tuyển nghe tới đại bộ đội mở tiến vào thanh âm, đi. Dù nói thế nào cũng muốn chính diện cường công một lần. Vân vân. Công thâu kiệu đối doanh tuyển nói, đem cơ quan vô song cũng mang lên, để các ngươi tận mắt chứng kiến một chút uy lực của hắn. Công nói lời này đồng thời. cũng không có quên cho thắng thất một cái chính người trải nghiệm ánh mắt ác hẳn một trận ác hẳn đánh tới để thắng thất dạng này một cái to con cũng không khỏi đánh một cái bệnh xuất rét thắng thất vững tin như cái này công tâu cựu không phải tại cho doanh tuyền làm việc như vậy hắn nhất định một kiếm bộ hắn cơ quan thành chính diện mảng lớn rừng rậm che giấu mặc dù đường nhỏ không ít nhưng là tất cả mọi người biết mặc ra đệ tử nhất là am hiểu cơ quan thuật cái này rừng rậm không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a mà lại mặc ra từ chính diện tiến công chỉ sợ cũng chính là đối phương hy vọng nhìn thấy nghe nói lỗ ban tiền bối phát minh một loại đồ vật gọi là cái cưa doanh tuyền nhìn xem vệ trang hỏi không sai vệ trang gật gật đầu nói tiếp đây là một hạng vĩ đại phát minh tiên sinh biết vì cái gì nhiều ngày không có nhìn thấy trường hàm tướng quân a doanh tuyền lên tiếng hỏi chẳng lẽ là đi tìm cái cơ rồi vệ trang vô ý thức hỏi ngược lại chán doanh tuyền có chút sững sở đối vệ trang vươn ngón tay cái nói tiếp không sai nhìn xem chúng ta đại tần tiết ra quân doanh tuyền nhẹ nhàng một chỉ ba mươi đại quân 10.000 người phụ trách hộ vệ còn lại 20.000 người mỗi người hai người một đem cái cưa tiên sinh coi là đem cái này một mảnh bị bọn hắn xưng là tâm trắn thiên nhiên rừng rậm có thể kiên trì nhiều hơn thời gian đúng lúc doanh tuyển khoe miệng nhẹ nhàng bên trên giường đối vệ trang nói nghe nói có rất nhiều bình dân nên phòng ốc không có vật liệu gỗ ta liền miễn phí đưa cho bọn họ càng đủ dọn đi bao nhiêu đều là bản lãnh của bọn hắn về phần dọn đi bao nhiêu vậy liền không còn bản cung cân nhắc phạm vi bên trong phát động quần chúng tính tích cực thế nhưng là so vẹn vẹn dựa vào quân đội mạnh hơn nhiều doanh tuyển nhìn xem một trận kinh ngạc vệ trang nói như thế không tin ngươi sẽ có hảo tâm như vậy tại sao lại không chứ doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng giữ một cái chỉ chỉ cơ quan thành phương hướng nói tiếp bọn hắn là ta nước tần con dân lại không phải giống như bọn họ phản nghịch phân tử ta cái này làm công tử không chiếu cô ta đại tần con dân chẳng lẽ còn phải nốt chiếu những này phản nghịch không thành ta cuối cùng là ở trên người của ngươi nhìn thấy một tia thuộc về hy phi đồ vật vệ trang hình như là khép cười một cái nói tiếp hy vọng cái này nhất hệ thiện ý không muốn bị thân ngươi trô hắc cám thôn vệ như vậy tiên sinh thiện ý phải chăng đã bị ngươi vị trí hắc cám mà thôn vệ đây doanh tuyển hỏi ngược lại khả năng đi vệ trang giống như là đang nhớ lại cái gì nói không chừng không phải bị hắc cám thôn vệ là bị chính ta mình vứt bỏ cũng khó nói lại hoặc là nói thiện ý loại vật này vốn cũng không hẳn là xuất hiện ở ta nơi này người như vậy trên thân công tử, hồi lâu không gặp trương hàm cũng là mang theo rất bất đắc dĩ, nhìn xem doanh tuyển nói, cái này mười không đem cái cưa, thật đúng là khó tìm đủ đâu, không có đi công thâu ra nhìn xem. đi, trương hàm sắc mặt tối đen, nói tiếp, người ta nói, cái cơ dạng này cơ sở công cụ đã sớm không làm, đổi đi cấp cao lộ tuyến. doanh tuyển âm thầm tiếp một câu, hỏi tiếp, để ngươi tuyên dương ra ngoài sự tình đâu, Phu cận thành trì đều đã thông chỉ đến. trương hàm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chi xác nói tiếp, nhưng là không có người tin tưởng, người dạng này, doanh tuyển nghĩ nghĩ, đối trương hàm nói. người nơi này ảnh mật vệ ước chừng có bao nhiêu người ước chừng 800, không đủ một phẩy không trương hàm không biết doanh tuyền lại muốn làm trò gì nhưng là y nguyên thành thật trả lời đến trước phân ra 100 người đến ra vẻ các nơi mách tính đợi đến có cây cối trồng chất sau khi đi ra liền đem nó trở đi doanh tuyền dừng một chút nói tiếp nhất là muốn để phụ cận bách tính nhìn thấy còn có để bọn hắn giả vợ như một bộ vội vã bộ dáng trên đường tín nhiệm nếu là hỏi cũng đừng để bọn hắn đáp lời ngày đầu tiên một người ngày thứ nhỉ hai người ngày thứ ba ba người doanh tuyền nói như vậy ngày thứ tư đâu bốn người a Chương Hàm vô ý thức mà hỏi, "Ngày thứ tư, các vị ảnh mật vệ huynh đệ liền có thể nghỉ ngơi một trận?" Doanh Truyền khẽ cười một tiếng, nói tiếp, "Lúc kia, thành trên ngàn vạn bách tính liền sẽ chen chúc mà tới, nói không chừng còn muốn dựa vào ảnh mật vệ huynh đệ hỗ trợ duy trì một chút trật tự đâu." Chương Hàm trong lòng một trận trầm mắng, lúc nào hắn tại toàn bộ đại tần đế quốc đều có thể xưng nhạy cảm bộ đội ảnh mật vệ, vậy mà làm lên cùng công nhân bốc vác cùng duy trì trật tự công việc. "Tiền công tử, ngươi xác định đây là ảnh mật vệ chính xác sử dụng phương thức? Ta nhất định là cùng một cái giả công tử." Vô Song cũng là ngao ngဲ့ muốn động đâu. Xích Luyện lại là nhìn thấy Vô Song dị tượng, đối vệ chàng nói, ta dẫn hắn xuống dưới hoạt động một chút gần cốt. Từng. Vệ Trang nhẹ nhàng gật gật đầu một cái lớn đầu trọc, nhảy vào trong rừng cây, cũng không có sử dụng cái cưa. Đối với trước mặt đại thụ, cho tới bây giờ đều là một quyền một cái. Gọn gàng dứt khoát, khí lực thật là lớn. Doanh tuyển trong mắt cũng là có chút đặt vào có chút ít qua mang, mà lại căn cứ hắn trình độ linh hoạt đến xem, căn bản không giống như là một người chết, phản phất đến bảo lưu lấy một tia tư duy, tia là thân thể của hắn bản năng. Vệ Trang than nhẹ một tiếng, nói tiếp, vô song một thân bản sự tất cả thân thể của hắn phía trên, dạng này thành công, hẳn là sẽ không còn có lần thứ nhỉ Tóm lại. không nên đánh chủ ý của ta thăng thất nhìn thấy hai người đem ánh mắt tụ tập đến hắn trên thân trực tiếp mở miệng nói doanh tuyền lại đem ánh mắt nhìn về phía cơ quan vô song quỷ phụ thần công thiết kế đây vẫn chỉ là một nửa thành phẩm nếu là đồng dạng một vị tại rừng rậm bên trong đốn củi mà sống đầu trọc nhìn thấy cơ quan vô song đốn cây khỏi phải đao một viên một viên hướng xuống hạo cũng không biết nên làm gì cảm thụ sợ rằng sẽ nghĩ nếu là ta có loại này bản sự liền rốt cuộc không cần lo lắng kia hai con thối cầu hồng đi gửi lời chào đầu trọng mạnh cơ quan vô song mới thật sự là đầu trọng mạnh cái này liền không hổ là cơ quan thành bên ngoài cuối cùng một đạo bình trướng. Doanh Tuyền đã không ngừng phân phó hành sự cẩn thận, nhưng là Y Nguyên có không ít binh sĩ ngộ nhập trong cảm ấy, tân thua thiệt người mặc thiết giáp, thủ thương mặc dù không ít, nhưng là mất mạng nhưng không có mấy cái. Kỳ thật muốn ta nói, ngươi làm như vậy cầm mặc ra cơ quan thành là một chút tác dụng cũng không có. Vệ Trang nhẹ nhàng tựa ở một bên, bình chân như vậy nói, không không không. Doanh Tuyền nhẹ nhàng khoát qua tay, nói tiếp, thứ một, hắn có thể hiện lộ rõ ràng ra ta đại tần tiêu diệt phản định tác dụng một cái thức tình, chấn nhiếp cơ quan thành bên trong, thậm chí tiềm phục tại các nơi tiêu tiểu. Thứ nhì, có thể giúp ta đại tần thu mua lò người. nhớ được tựa như là tựa như là hàn diệt vong trước đó lãnh địa thứ ba cũng là mấu chốt nhất một điểm nếu là ta cái này bên trong không lớn động can qua gây nên cơ quan thành chú ý tiên sinh phái nhập cơ quan thành mực ngọc Kỳ lân lại như thế nào phát huy tác dụng của hắn đâu Doanh truyền không cùng vệ trang nói chuyện nói tiếp hơn nữa còn có thể thừa cơ tìm một chút hư thật của đối phương mặc ra cơ quan thành bên trong có được vũ lực mấy vị thống lĩnh cư như vậy mấy cái cao tiệm ly tuyết nữ đạo trích còn có một cái đã bị ngươi giết chết trùy sát lớn cái kia bên trong còn cần dò xét cái gì hư thực vệ trang mang theo một tia nghi hoặc xin hỏi tiên sinh doanh tuyển dừng một chút nói tiếp mấy người kia trừ một cái khinh công cao minh đạo trích bên ngoài nhưng có ai ngay từ đầu chính là mặc gia người a cao tiệm ly cùng trí sắt lớn là yến quốc người tuyết nữ hẳn là triệu quốc người đều là tại mặc gia thượng nhiệm cự tử mất tích về sau mới gia nhập mặc gia vệ trang đối với những tin tức này tự nhiên là vô cùng hiểu rõ như vậy xin hỏi tiên sinh tại cao tiệm ly mấy người không có gia nhập mặc gia tình hồn dưới, mặc gia át chủ bài lại là cái gì đâu nói một cách khác bọn hắn trừ cự tử võ công cao cường bên ngoài lại là dựa vào cái gì cùng cái khác bảy con bách ra đánh đồng đâu phải biết trừ danh gia cùng pháp ra bên ngoài còn lại mấy nhà đều là chiến lược siêu tuyệt a, doanh tuyển hướng về vệ trang hỏi, mặc ra cơ quan thú, vệ trang trầm rãi phun ra mấy chữ này, hắc hắc hắc, doanh tuyển cười khẽ vài tiếng, nói tiếp, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trong trận trăm thắng, cao tiệm ly đã thụ thương, tình huống như vậy phía dưới tự nhiên sẽ không lại để hắn mang thương xuất chiến, như vậy duy nhất có thể xuất động chính là mặc ra cơ quan thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, vệ trang đem ánh mắt của mình nhìn về phía cơ quan thành phương hướng, sau đó nhìn doanh tuyển nói, ngày đó đem cái nhiếp cướp đi con kia màu đỏ đại điều, chắc hẳn chính là chu tước. Hôm nay nếu là vận khí tốt chút, nói không chừng có thể gặp đến mặt ra lớn nhất lực công kích bạch hổ. Doanh truyền lời này còn không có rơi xuống, giống dừng cây chỗ sâu liền chuyển đến một tiếng hổ gầm, thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể mô phỏng ra. Doanh truyền nhìn thấy kia một đạo thân ảnh màu trắng, không khỏi âm thầm kinh ngạc nói, tốc độ thật nhanh, thật mạnh lực phá hoại. Doanh truyền nhìn thấy mấy cái nước tần thiết giáp quân muốn phản kháng, lại là bị vô tình bổ nhào vào tại bên trên. Hứng, một tiếng vang thật lớn, Doanh truyền lại nhìn thời điểm, lại là phát hiện cơ quan vô song vậy mà ngạnh kháng dưới một con bạch hổ. Mặc dù hắn đã nửa quỳ trên mặt đất, nhưng lại là ngừng lại bạch hổ bộ pháp. Mặc dù không biết cơ quan bạch hổ nặng bao nhiêu, nhưng là doanh tuyển có thể thấy rõ ràng nó chiều cao 8m trên dưới, cao ba thực tả hữu, là một con quái vật khổng lồ. Nhưng là căn cứ nước tần ghi chép, mặc ra xuất động quá to lớn cực quang bạch hổ chiều cao gần năm trượng, tương đương với hiện tại 17m, cao gần hai trượng, tương đương với hiện tại 7m, là mình bây giờ nhìn thấy hai lần. Căn cứ một chút công thâu cựu tình báo, còn hiểu hơn đến nó khung xương thậm chí cơ quan động lực đều là lấy cực phẩm thanh đồng gen đúc, bên ngoài che lấy kiên cố tự mục, cục bộ cũng dùng đến thủy tinh nâu thạch, gen luyện chế thành Cuối cùng bên ngoài đồng hồ bôi trở lên tốt lớp sơn để phòng nước chống phân hủy. Tất cả cục bộ sẽ có đồ sơn cảm nhận. Đồng thời trọng yếu bộ vị vẽ có màu trắng nhạt hồ văn. Thời cơ công kích quan bạch hổ dựa vào to lớn động năng xung kích, tăng thêm hồ khẩu, hổ trào các nơi lấy đỉnh cấp thanh đồng tinh luyện lưỡi đao làm vũ khí. Nó chiêu thức, tây hoang lôi rơi, uy lực mạnh mẽ, nhưng hoành táo thiên quân, uy hiếp tứ phương. Phần đuôi còn có kim loại liên dùng cho sát thương sau lưng cùng khía cạnh địch nhân. Chính là tiểu bạch hổ. Để cơ quan vô song lấy sức một mình gắt gao đứng vững, cái này đủ để cho người sợ hãi thản phục. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 536, chấm vũ ngàn đêm. 536 chấm vũ ngàn đêm. Bạch hổ như là đã xuất hiện, như vậy liền không chỉ có một con. Trong đó một con phương hướng, chính là doanh tuyển đám người vị trí. Nguy hiểm. Thăng thất cự khuyết xuất thủ, nháy mắt ngăn tại doanh tuyển trước người, nhìn trước mắt cơ quan cự thú, gầm thét một một tiếng, tản mát ra vô tận chiến ý, đinh. Cự khuyết cùng hổ trào tương giao phát thành đua tiếng, để doanh tuyển lỗ thai cũng là ở vào một loại vụ vụ trạng thái, thật mạnh lực trúng kích. Doanh tuyển có chút trước sau lui lại mấy bước, loại này quái vật khổng lồ, rõ ràng còn không phải hắn dạng này cảnh giới có thể chống lại. ngay tại thắng thất bị bạch hổ bắn trở về một mấy mắt khác một đạo càng thêm rung động thân ảnh xuất hiện lấy xét đánh không vội bưng thai chi thế đột nhiên từ doanh tuyển đám người sau lưng xuống tới gắt gao đem bạch hổ quấn quanh dưới thân thể của nó thật là lớn một con cự xà. doanh tuyển hơi xứng sở còn không đợi hắn khắp nơi có phản ứng bạch hổ vậy mà đã bị trực tiếp xoắn nát ha ha ha một trận tiếng cười đắc ý từ đại xà sau lưng đi tới nguyên lai là công thâu tiền bối doanh tuyển nhãn tình sáng lên dạng này cơ quan cự xà, trừ trước mắt vị này công thâu tiên sinh còn có người nào có thể lấy ra đâu đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa bạch hổ. Tại cái này bên trong đối với Bạch Hổ không thể nghi ngờ chỉ có Công Tâu cựu có quyền lên tiếng nhất. Tự nhiên không phải ta bảo bối này đối thủ. Hoàn toàn Bạch Hổ, chỉ sợ bảo bối này cũng không thể dám nói toàn thắng a, Công Tâu cựu câu nói này nói là tương đương không vui. Đương nhiên, trái lại cũng thế. Công Tâu cựu tiếp lấy bổ sung một câu. Liên lệnh Công Tâu cựu đại xà lần nữa đem cùng cơ quan vô song đối cùng một chỗ phiên bản đơn giản hóa Bạch Hổ xoắn nát về sau, cơ quan thành phương hướng lại là bây giờ thu binh. May mắn có tiền bối ở đây, nếu không ta đế quốc binh sĩ lại không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Doanh truyền đối Công Tâu cựu nhẹ nhàng túi đầu. Công tử gây sát lão hủ. công thâu cửu vội vàng nhảy đến một bên đưa tay đem doanh tuyển đỡ lấy nhẹ nói đây đều là lao hủ phải làm mặc ra biết có công thâu cửu lao gia hỏa này tại tự nhiên là càng thêm cảnh giác mấy điểm lân nhi đã thủ bạch phượng thân thể tại không trung trải qua một trận xoay quanh hạ xuống trước mặt mọi người cầm trong tay một phần bản vẽ giao đến vệ trang trong tay đây chính là cơ quan thành bản vẽ doanh tuyển cũng là theo sát lấy đi tới nhìn xem vệ trang hỏi Ê! vệ trang không thèm để ý chút nào đem bản đồ giấy đưa đến doanh tuyển trong tay nói tiếp ngươi có thể nhìn hiểu không đây chính là cơ quan thành bản vẽ ai doanh tuyển cao mũi một cái nói tiếp liền xem như xem cũng hiểu chiêm ngưỡng một chút cũng là hoàn toàn không có vấn đề chứ thật không biết người gia hỏa này trong cuộc sống trừ kiếm bên ngoài còn có cái gì niềm vui thú doanh tuyển cũng là chậm rãi lắc đầu đem bản đồ giấy chậm rãi mở ra nhìn thời điểm mới phát hiện cái này thật đúng là thuật nghiệp hữu chuyên công cái đồ chơi này hắn xem không hiểu không có ma bệnh cơ quan này thành bản vẽ hay là giao cho người chuyên nghiệp đến xem đi doanh tuyển đem bản đồ giấy đưa đến công thâu cựu trong tay đối này vệ trang hiển nhiên cũng là không có gì nghị vân thì ra là thế chỉ là một lát công thâu Cựu chính là một bộ rất có đoạn được dáng vẻ sờ lấy râu mép của mình nhẹ lay động cái đầu nhìn xem cái khác nói cơ quan này thành quả nhiên tinh diệu không chút nào thấp hơn ta công thâu gia đại bản doanh đạt được phần này bản vẽ lão hủ cơ quan thuật tất nhiên có thể nâng cao một bước công thâu cửu hiển nhiên là vừa lòng phi thường ngươi có chắc chắn hay không phá giải cơ quan thành vệ trang cũng không có để ý công thâu cửu cảm thán trực tiếp hỏi cho ta hai ngày thời gian công thâu cửu nhìn xem hai người nói ta muốn đem nó hoàn toàn hiểu rõ vệ trang nhẹ nhàng nhíu mày vẫn gật đầu tiên bối cứ việc đóng mắt tận lực làm được vạn vô nhất thất doanh truyền đối công thâu cửu nói dù sao đối cơ quan thành hiểu rõ hơn một điểm đế quốc binh sĩ liền có thể thiếu một điểm nguy hiểm đồng thời cũng có thể tránh khỏi một chút vô vị thương vong tất nhiên sẽ không để cho công tử thất vọng nghe nói tiên sinh còn có một kiện khác đại sắc khí doanh tuyền nhìn về phía vệ trang phương hướng lên tiếng hỏi nhưng lại không biết là cái gì đây không phải cái gì ly kỳ vật vệ trang nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp chính là vừa mới bạch phượng mang ra cơ quan thành bản vẽ về sau tiện thể giao cho lân nhi một bình nhỏ chấm vũ ngàn đêm mà thôi chấm vũ ngàn đêm thang thất lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nhìn xem vệ trang nói ngươi lại còn có dạng này ngoan độc đồ vật chấm vũ ngàn đêm doanh tuyến mang theo có chút ít nghi hoặc nhìn xem thắng thất hỏi đây là vật gì chấm vũ ngàn đêm là trải qua một cái đêm tối lịch luyện mà thành trong lúc đó không thể thấy một điểm ánh nắng nếu không phí công nhọc sức sử dụng thời điểm đưa nó nhỏ vào trong nước gặp được ánh nắng sau khuyết tán trải qua đường hô hấp truyền bá mà lại ánh nắng càng mạnh độc tính cũng càng mạnh danh sưng ngày khi chính dết sạch thành độc dược này tụ chiếu sáng thì uy lực nháy mắt tăng cường nghìn lần mười ngàn lần nhưng là người chúng độc cũng sẽ không lập tức chết đi mà là lâm vào một loại chết cứng trạng thái nếu như tại 12 canh giờ bên trong không có đạt được giải dược sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. thăng thất đem mình hiểu rõ đối Doanh Tuệ nói một lần, không sai. Vệ Trang gật gật đầu, nhìn về phía một bên cơ quan vô song bên người xích luyện, nói tiếp, đây là xích luyện hao tâm tổn trí luyện thành. Chỉ lần này một bình, vì để phòng lỡ như, ta đã toàn bộ cho Lâm Nhi. Mẹ chứng. Doanh Tuệ thầm mắng một tiếng, nhìn xem Vệ Trang nói, tiên sinh vì cái gì không nói sớm, sớm biết có thứ này, ta còn để bọn hắn chặt cái gì cây a? Doanh Tuệ nói chỉ chỉ như cũ tại phạt cây ba không đại tần thiết gia quân. Ngươi lại không có hỏi. Vệ Trang đem đầu nhẹ nhàng ngổn dương trong mắt rõ ràng mang theo mỉm cười. Được rồi, coi như là rèn luyện thân thể. doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ một tiếng nhìn bên cạnh trương hàm nói truyền lệnh xuống hôm nay dừng ở đây ngày mai kế tiếp theo ngày mai yêu muốn kế tiếp theo trương hàm tự nhiên nghe tới vệ trang lời nói không hiểu hỏi đương nhiên muốn kế tiếp theo doanh tuyển nhìn xem trương hàm nói hấp dẫn sức chú ý của đối phương a ngươi cho rằng đem thứ này đầu nhập trong nước là dễ dàng như vậy sao ta vừa rồi thế nhưng là cơ quan thành trên bản vẽ nhìn thấy mặc ra cơ quan thành nguồn nước tại bọn hắn trung ương ao nước nơi đó phòng bị thế nhưng là không tầm thường nếu là lỡ như doanh tuyển nhìn thấy vệ trang hơi bất mãn ánh mắt đưa tay ra hiệu một chút nói tiếp ta nói là lỡ như bị phát hiện chấm vũ ngàn đêm hiệu quả chỉ sợ cũng phải đại đại yếu bá ta. Ừm, vệ trang nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, chỉ cần đem nguồn nước đổi đi, liền sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm độc tính. Nhưng là cơ quan thành nội lợi hại không phải người. công thâu cửu giờ phút này lần nữa phát biểu, rất nhiều cơ quan không phải cho rằng không chế. công thâu cửu nói xong câu đó, chấm rãi khép lại trong tay mình và vẽ đối mọi người nói, cho nên tại lao hủ không có hiểu rõ cơ quan thành trước đó, tuyệt đối không được tự tiện hành động. ban đại sư thủ thương, mặc ra đệ tử trong lúc nhất thời trở nên lòng người bàng hoàng. cao tiệm ly cùng đạo trích nhìn về phía cái nhiếp ánh mắt cũng là càng thêm tràn ngập ý, thậm chí cái nhiếp đã bị bọn hắn giam lỏng. Cái nhiếp là người thông minh, biết bây giờ không phải là hắn tranh luận thời điểm. Kỳ thật chính cái nhiếp cũng là đầy mình ủy khuất, thiên minh là hắn mang tới, cũng là tại trên tay hắn ném. Mặc dù bản thân hắn cũng là nhận mặc gia cự tử mời mới hướng cái phương hướng này mà đến, nhưng là đem quân tần dẫn tới cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhất là truy sát lớn còn chết tại công tử doanh truyền trong tay, đây cũng là để hắn rất ngoài ý muốn cùng ấy nấy một việc. Hắn vậy mà nhìn không ra vị công tử này đối với địch nhân, vậy mà lại như thế không lưu chỗ trống. cái nhiếp cũng là bất đắc dĩ cười thảm chết dưới tay nước tần bình sĩ sao lại không phải như thế đối phó địch nhân làm sao đến lưu thủ cái này nói chuyện trừ phi là mình sống không kiên nhẫn bây giờ ban đại sư thụ thương không khó để cái nhiếp đoán được là có địch nhân chui vào cơ quan thành nghĩ đến vệ trang cũng tham dự vào chuyện này bên trong biết rõ vệ trang cái nhiếp không khó đoán được lẫn vào cơ quan thành người chính là ngược dòng cắt đệ nhất sát thủ mực ngọc kỳ lân thiên biến văn hóa không chỉ thân hình tướng mạo liền ngay cả hắn biến hóa người thanh âm cùng võ công cũng là có thể bắt chước vi diệu hơi vẹn thật giả khó điểm cái nhiếp hiện tại hết sức rõ ràng ban đại sư bị đâm tổn thương mực ngọc kỳ lân dùng nhất định là tướng mạo của mình chỉ là ban đại sư tuổi tác đã cao đột nhiên nhận tập kích lại là chậm chạp không thể tỉnh lại đến là cho hắn một cái giảm sóc thời gian đây đối với cái nhiếp để nói cũng coi là một tin tức tốt đi quân tần rốt cục thối lui giam giữ cái nhiếp ngoài cửa phòng hai cái mặc gia đệ tử lòng còn sợ hay nói cũng không phải một cái mặc gia đệ tử biết môi nói ba mươi nước tần thiết gia quân vì tiến công chúng ta mặc gia cơ quan thành vậy mà không tiếc đem chính diện cây tối toàn bộ chặt cây cũng không phải một cái điểm khác gật đầu Nói tiếp, ba người một tổ, một đợt chính là 10.000 cái cây. Mặc dù chúng ta cơ quan thành bên ngoài rừng cây dậm đạp, theo ta thấy trèo chống không được mấy ngày, mà lại, lại còn có Bách Tính tới giúp bọn hắn đem chặt cây xuống tới cây cối trở đi. Trước một cái mặc ra đệ tử nói, kia bên trong là rút. Sau một cái mặc ra đệ tử mang theo một tia hận ý nói, ngươi không nhìn thấy những cái kia đứng tại Bách Tính bên người ảnh mật vậy a. Bọn hắn rõ ràng là bị nước tần nô dịch. Nghĩ không ra công tử tuyển vậy mà cùng phụ Tô điện hạ đồng dạng, cũng là như thế vì Bách Tính suy nghĩ. Một cái có chút cao tuổi lão giả ở một cây quế trượng, nhìn xem làng bên trong bọn thanh niên hợp lực vận chuyển cái này vật liệu gỗ, đây chính là trong bụng nợ hoa. Lúc ấy chúng ta còn chưa tin, muôn một ngày, vô cớ làm lợi đông thôn những tên kia. Một cái cùng lão giả cùng thôn thanh niên cơ cơ nắm đấm của mình nói, không sao, không sao. Một cái khác người tuổi trẻ kết quả lời nói gốc dạng, nói tiếp, dạng này nhiều cây cối, một cái làng kia bên trong chiếm xong, còn nhiều. Thật sự là không nghĩ tới. Trương Hàm chậm rãi lắc đầu, nhìn xem doanh tuyển nói, mặt tướng lúc đầu coi là sẽ không có người đến, lại là không nghĩ tới hôm qua chỉ là đợt thứ nhất ảnh mật vệ cải trang về sau liền có ba cái thôn trang tới, hiện tại nhìn xem. phụ cận huyện thành tới người đều nếu không thiếu đi mà lại trương hàm tiện tay một chỉ đối doanh tuyển nói còn có lao bách tính lại còn mang theo nước tới ta thật hoài nghi đây có phải hay không là tại ta đại tần thiết kỵ phía dưới run lẩy 76 sáu nước bình dân bọn hàn vương đầu hàng ngày đó bọn hắn liền không còn là sáu quốc chi người hiện tại vô luận là hàng triệu ngụy hay là sở yến đủ chỉ cần không phải phản tặc liền đều là ta nước tần người doanh tuyền nhìn xem vệ trang nói nhưng lại không biết tiến sinh ta vô ý cùng các ngươi đối nghịch nhưng là có một việc ta lại cần tra một cái minh bạch vệ trang nhìn xem doanh tuyền nói có thể sẽ lan đến gần tướng quốc lý tư giữa các ngươi có mâu thuẫn doanh tuyển tò mò nhìn vệ trang hỏi có lẽ vậy vệ trang cũng không có trực tiếp trả lời thiên sinh cần ta trợ giúp doanh tuyển hỏi tiếp ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp vệ trang nhàn nhạt trả lời đến nghe nói lần này mời các ngươi lưu xa ra mặt vây quét cái nhiếp chính là tướng quốc lý tư doanh tuyển chuyển đổi một đề tài liền xem như lý tư không ra mặt ta cũng tới vì tung hoành chi tranh đây là mỗi một thời đại quỷ cốc đệ tử nhất định phải đối mặt sự tình, ai cũng không thể trốn thoát thật giống như tô tần cùng trương nghi bàn quên cùng tô tẫn không sai tại các ngươi quyết đấu trước đó doanh tuyển nhìn một chút bên người thắng thất nói tiếp ta hy vọng có thể để thắng thất trước cùng cái nhiếp tranh tài một trận Chấm đã không cùng vệ trang nói chuyện thắng thất lại là đứng ra nhìn xem doanh tuyển nói ta có thể các loại đợi đến hai người bọn họ phân ra thắng bại ta đang cùng thắng lợi cái kia hào hảo tranh tài một trận đương nhiên ta cũng sẽ không thừa dịp nhân chi uy thắng thất nhìn một chút vệ trang hắn giống như xác nhận thắng lợi chính là vệ trang không khác bởi vì tạp vụ cái nhiếp chính là ở vào hắn nhân sinh đánh giá thấp bản thân bị trọng thương không có khỏi hẳn cũng coi như bảo kiếm tùy thân nguyên hồng cũng là rơi xuống ninh trần trên tay Lại thêm còn có sắc bị ném chấm vũ ngàn đêm, thắng Thất không cho rằng dưới tình huống như vậy, cái nhiếp còn có thể chạy thoát. Vệ Trang mới là mục tiêu của hắn, lại nói còn có một cái có thể tùy thời luận bản trương hàm, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch. Dẫu đổ bìm leo, Vệ Trang khỏe miệng nhẹ nhàng một dương, nhìn xem thắng Thất nói, người khác không ta không biết, nếu là cái nhiếp liền chỉ là chấm vũ ngàn dạ chi độc, cũng không có cách nào hóa giải, như vậy hắn cũng không xứng làm quỷ cốc truyền nhân, để ta độc thủ. Đối với Trang B đã trở thành thường ngày quen thuộc Vệ Trang đến nói, cũng không có bởi vì mình lời nói cảm thấy bất kỳ khó chịu, nhưng là doanh bọn người thoáng có chút im lặng ngậm miệng lại, không nói nữa. Vệ Trang thành công đem cái này, trời trò chuyện chết rồi. Thành công thông qua Long Hầu Cơ quan Cao Nguyệt trong tay bưng lấy tại trong cơ quan đạt được huyện âm bảo hạng. cùng Thiếu Vũ nhìn trước mắt xuất hiện hai con đường. Vương Đạo mở công, Hiệp nói phi công. Thiếu Vũ đọc lên trước mặt mình hai đạo giao lộ hai câu nói. Cao Nguyệt nhìn xem Thiếu Vũ hỏi, hai tuyển nói một, hai người chúng ta người vừa vặn một người một con đường. Vương Đạo, Thiếu Vũ làm ra tự mình lựa chọn. Vậy ta liền đi hiệp nói. Mặc ra cơ quan trong thành hương ao nước, không tốt, từ thống lĩnh bị tập kích. Một vị mặc ra đệ tử phát ra dự cảnh, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Điện thoại người sử dụng người xem đọc.